Chương 675, cái kia cướp. Chương 675, cái kia cướp. Nguyệt Hạ cố sự giảng hồi lâu, rượu cũng uống rất nhiều. Trung Quy Tiên là sẽ không say. Cố sự cũng có rất nhiều không hiểu. Tiên có thật nhiều rất nhiều vấn đề, muốn hỏi Hứa Khinh Chu. Tiên trúc Thiên liên Diệp, đốt trúc hai, mang các loại. Khả Tiên không hỏi, giống như Hứa Khinh Chu, liên quan tới nàng thư sinh cũng có thật nhiều vấn đề. Thế nhưng là ở chung 300 năm, thư sinh đồng dạng không hỏi. Có một số việc có thể nói, tự nhiên là nói, thế nhưng là có một số việc không thể nói, hỏi cũng hỏi không. Ngược lại là xấu hổ, hỏng giữa lẫn nhau phần hữu nghị này tiên ưa thích loại này ngầm hiểu lẫn nhau hoặc là nói ưa thích cùng hứa khinh chu loại này ở chung phương thức kỳ thật cuối cùng chỉ là ưa thích thiếu niên này thôi hứa khinh chu nói cho tiên nàng là đúng Thiên u mê không biết hứa khinh chu giảng chính là cái gì thư sinh liền móc ra một quả trứng đến một cái chứng màu đen mot cai trung mau ở trong ánh trăng đôi mắt hiện lên một vòng phụ bạch thấy vậy trứng, kinh động như gặp thiên nhân đây là cái gì thật là nồng nạc sinh mệnh khí tước hứa khinh chu không trả lời mà hỏi lại còn nhớ rõ ngơi cùng ta giảng cố sự kia sao liên quan tới thiên hỏa cố sự tiên trong nháy mắt liền hiểu mặc dù vẫn có chút không thể tin chu tước hứa khinh chu nhẹ gật đầu đối với tiên nhãn mắt vung xuống lại lâm vào trầm mặc hứa khinh chu thu hồi chứng chu tước một ngụm rượu đục lại bắt đầu tự mình nói về liên quan tới chu tước cố sự không biết vì cái gì tối nay hứa khinh chu nói xác thực thật nhiều sau đó tiên liền an tĩnh ngay xong tóm lại ngoài ý muốn không chỉ một tiên cũng dần dần chết lặng đến sau nửa đêm tiên đối với hứa khinh chu nói ta thua đáp ứng ngươi ba chuyện ngươi nghĩ kỹ liền cùng ta giảng thư sinh nhẹ dọn cười cười chỉ nói một chữ tốt tựa hồ đối với đổ kết quả cũng không thèm để ý hoặc là thuyết thư sinh chưa bao giờ nghĩ tới muốn để cô nương đi làm cái gì Tiên gặp thư sinh chỉ là trở về một chữ, được, liền liền không có đang nói chuyện. Hai người cứ như vậy, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Minh Nguyệt thanh phong bạn mùi rượu, tiên nhân thư sinh tâm sự đồng. Hứa Kinh Chu lại ký ức trước kia, hồi tưởng đến mất đi 100 năm, nghĩ đến vùng thế giới kia, tòa thành kia, cái kia mấy triệu người. Tây kia tiên trúc, cái kia 500. Không không không có mộ, còn có cái kia hai cái vật nhỏ. Tiên nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sau đó không lâu hạo kiếp, nghĩ đến nhân thế bùi bặm, nghĩ đến kiếp khởi kiếp lạc, vạn vật tàn lụi. Nguyên bản, nàng La Tiên, vạn vật sinh diệt cùng nàng vốn cũng không có quá lớn quan hệ. Dưới chân vùng tiên hạ này, cùng phù du vốn là điều cùng phù du triều sinh mộ tử một thế luân hồi hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc đội tận nhân gian sinh cùng tử bất quá chỉ là từng cái tái diễn luân hồi giống như người hít một hơi sau tóm lại là muốn phun ra đơn giản chậm một chút hoặc là mau một chút thôi kỷ nguyên này nay đã đủ lâu chỉ ít so sánh với một kỷ nguyên muốn dài dằng dặc rất nhiều tại gặp được hứa khinh chu trước nàng đối với đây hết thạy đều là bỗng nhiên mặc dù đã từng cũng rất vô vị ý đồ kích thích số mệnh bành răng nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là nhàm chán kết quả là nhưng vẫn là vô tật mà chấm dứt lấy dính chính mình nhân quả Cái tia sói con cuối cùng chết rất thảm, Thiên Đạo Hàng Lôi, Hạo Nhiên ý chỉ đem nó bơi tận đã là như thế. Nàng bình tĩnh như trước, dù sao người chưa từng để ý một con kiến chết chứ, chính là toàn bộ tổ kiến hủy diệt, bất quá cũng như vậy. Thiên Quan Hạo Nhiên vốn là như người nhìn tổ kiến, mà lại, nàng vô cùng rõ ràng, kéo dài vô tận tuyết nguyệt quy tắc, không phải nàng có thể chi phối, cũng không phải nàng có thể cải biến. Cho nên đại đa số thời điểm, nàng ro rang keo dai vo tan tue nguyen quy tac khong phai chọn ngủ say, đối với mảnh thế giới này, lựa chọn làm như không thấy. Thẳng đến hơn 400 năm trước, trước mắt thư sinh thiếu niên xông vào thế giới của mình, Hứa Kinh Chu đối với nàng tới nói là đặc biệt, không giống với, thậm chí từ khi đó bắt đầu, Thư Sinh cũng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chính mình, cải biến ý nghĩ của mình, cải biến chính mình mỗi tiếng nói cử động. Không đối, Thư Sinh không chỉ cải biến chính mình, hắn còn cải biến thế giới. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là cứu được một người, mới đầu, hắn cũng chỉ là trong bể người một gốc có non. Thế nhưng là, từ từ, coi ngươi đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, ngươi lại phát hiện trong bất tri bất giác, hắn trưởng thành một gốc Thương Thiên Đại Thủ. Chính là nàng đều muốn ngưỡng vọng Thương Thiên Đại Thủ, mà dưới cây kia, hắn phù hộ người sớm đã ngàn ngàn vạn vạn thế giới rách tung tóe luôn có người may may và vá hứa khinh chu chính là người như vậy hắn đi tại nhân thế một mực tại từng chút từng chút yên lặng chấp vá lấy thế giới này lúc bắt đầu chỉ là hoàng châu về sau là toàn bộ bên dưới tứ châu cho đến hôm nay nam hải bên mở toàn bộ hạo nhiên đều đối với hắn cúi đầu mặc dù đây chẳng qua là một triệu sinh linh so sánh khắp cả hạo nhiên sinh linh số lượng đơn giản biện cả một hạt có thể nhưng cũng chớ xem thường cái kia một trăm vạn người bọn hắn liền như là từng viên hạt giống khi trở lại lúc đến địa phương cũng sẽ như thế thuyền nhỏ một dạng trưởng thành một cây đại thụ bọn hắn dưới cây cũng sẽ phù hộ lấy một đám người những người kia đều sẽ biết hạo nhiên có một cái tiên sinh gọi hứa khinh tru bọn hắn cũng nhất định sẽ biết câu nói kia nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai cho dù về sau một vài năm thư sinh cái gì cũng không cần làm thế giới này cũng sẽ bởi vì hắn mà tiếp tục cải biến cái này như thư sinh cùng mình nói một cái đạo lý là giống nhau gọi hiệu ứng hồ điệp thư sinh nói tại chỗ rất xa có một cái hồ điệp vô xuống cánh cho nên nơi này lên một trận gió xoáy nàng mướn thư sinh không phải là không cái tia vỗ cánh hồ điệp đâu cho nên hạo nhiên cũng đã chú định lại bởi vì thư sinh mỗi lần mỗi lần kia đập cánh mà nên đón một trận độc thuộc về hắn phong bạo đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạo nhiên còn có một và năm nguyên bản là có thể dựa theo mấy vị kia lão gia hỏa bố cục đi xuống hạo nhiên thậm chí còn có thể kéo dài càng lâu thế nhưng là nam hải một nhóm người trở về thật sự là nhiều lắm đến tiên trúc chi dịp người càng là trọn vẹn hơn sáu ngàn trong những người này ở sau đó tuế nguyện bên trong sẽ có bao nhiêu người trở thành thánh nhân đâu không ai biết bất quá chí ít lĩnh mộ thiên nhân chi ý đã chú định bọn hắn chắc ven hon 6.000. có sau đo tue nguyệt tại còn lại thời kỳ nhan dẫn động thánh nhân cướp tức lục trọng tiên lôi bọn hắn có lẽ đại bộ phận sẽ chết tại lôi kiếp kia bên dưới thế nhưng là tuyệt đối sẽ có một phần nhỏ bước qua đầu kia là trời sau đó từng cái thánh nhân sinh ra không nói những cái khác chỉ ít hứa khinh chu bên người những người này đều sẽ thành thánh đi thư sinh sẽ không để cho bọn hắn chết mà lại bọn hắn cũng có thực lực kia đến lúc đó hạo nhiên thánh nhân chắc chắn vượt xa bây giờ số lượng cái này vốn là hẳn là một chuyện tốt thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối phúc họa tổng gắn bó một vị thánh nhân sinh ra tòa kia nhìn không thấy miệng cống liền sẽ đi lên trên một tấc tiên hồ nước sẽ hàng một thước linh giang nước liền sẽ rơi đi xuống một trượng lúc có một ngày đến cái điểm kia thời điểm tiếp thời Hạo nhiên tiên địa chuyển biến hết thảy tất cả đều sẽ trở thành bọn nước hứa khinh chu cũng không ngoại lệ hứa khinh chu nói mình rất mạnh tiên năng cảm giác được có thể nàng gặp qua so hứa khinh chu còn mạnh hơn tại cái kia đạo hạo kiếp trước mặt cuối cùng đều là giấy cửa sổ đâm một cái tức phá trước kia nàng không thèm để ý hiện tại không giống với lúc trước nàng không hy vọng tiếp thời hắn muốn thư sinh có thể sống mà muốn tiếp tục sống tối thiểu nhất đến hai kiếp rơi thời điểm trở thành thành nhân thế nhưng là nhìn xem vừa rồi cựu cảnh thư sinh dưới tiên ý thức méo méo lông mày khít một tiếng khí hại chương 676. tiên hỏi thư sinh bao lâu thành thánh chương 676, trăm tiên hỏi thư sinh bao lâu thành thánh sơ tinh đạm nguyệt, đoạn vân vi độ thần vân chu bên trên hứa khinh chu nghe than nhẹ âm thanh ghé mắt nhìn thoáng qua bên người cô đường, vậy kia vẻ u sầu dần dần, dần dày giống như cuối thu ẩn cô nương vì sao thở dài tiên nhìn thư sinh một chút mí muốn nói không có gì sau đó ngựa đầu nhìn tinh thần kêu một tiếng hứa khinh chu ân Tiên tiếng nói tiếp tục, chậm tiếng nói, ngươi nên hảo hảo tu luyện. Hứa Khinh Chu giật mình, tu luyện? Cái từ ngữ này còn tưởng là thật là có chút lạ lẫm, dù sao mình cả đời này cũng chưa từng làm việc này a thuận miệng hỏi, làm sao đột nhiên nói cái này? Tiên nghiêng đầu, không trả lời mà hỏi lại nói người trong tu hành, không nên khắc khổ tu luyện sao, chỗ nào đột nhiên? Hứa Khinh Chu uống một hớp rượu, dùng ống tay háo nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, cười nói ta không phải vẫn luôn đang tu luyện sao? Nhân sinh vốn là một trận tu hành, nhìn núi nhìn nước nhìn hồng trần, quan sát động tĩnh xem mưa xem sao thần, không có chỗ nào mà không phải là tu hành a. Cắt, tiên cắt một tiếng lật ra nửa cái tròng trắng mắt, ngươi biết ta nói không phải cái này, ta nói chính là cảnh giới. đang khi nói chuyện không quên nhìn lướt qua thư sinh lang, hai đầu lông mày cố ý làm ra vẻ khinh bỉ thái độ, ghét bỏ nói ngươi xem một chút ngươi, mới cử cảnh, ngươi tiểu đồ đệ đều thấp nhất cảnh, ngươi cũng không xấu hổ. Hứa Kinh Chu nghe nói, trong tay rượu trong nháy mắt liền không thơm, khoẹ miệng động đậy khẽ khẽ, có chút xấu hổ không phải cô nương, chúng ta có thể đừng hết chuyện để nói không? Tiên Bị nhãn cười nói, ha ha, nguyên lai ngươi biết ta, hưng ngươi không hào hào tu luyện còn không thể để cho người ta nói. Chu không có giải thích, sờ lên mũi, giảng đạo, ngươi không hiểu. Tiên suy mui nói chậc chậc, ta làm sao không hiểu, ta có thể quá hiểu ngươi, Dụ Sơn ngoạn thủy cố như tốt, thế thế độ người cũng là chuyên tốt, có thể ngươi không thể chỉ biết chơi a. Nói, cô nương rối ra bốn cái ngón tay, tại Giang Tiên trước mặt lùng lay, chăm chú cường điệu nói 400 năm, dòng ra 400 năm, ta liền không có gặp ngươi tu luyện qua, cảnh giới của ngươi có thể từ thất cảnh tăng lên tới cửu cảnh, nói thật, đó là tốt số. Thứ sinh nhìn xem cô nương dáng vẻ, dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Thế nhưng là không thể phủ nhận, người ta nói cũng không sai. Làm sao chính mình tình huống này, là thật có chút là thủ, mà lại, mình đã đủ cố gắng giải một ngày không rơi. Có thể cũng không làm việc thiện cơ bản một ngày không rơi có thể cũng không thể cùng trước mắt tiên nhân nói chính mình có hệ thống sự tình đi tất nhiên là cười cười không còn biện luận đương nhiên chính là hứa khinh chu không nói tiên cũng là biết thư sinh chỗ đặc tủ dù sao liền ngay cả lúc trước tô thức chi đôi nhìn ra mánh khỏe tiên lại thế nào nhìn không ra đâu thì như hứa khinh chu không có linh căn thì như hứa khinh chu cảnh giới tăng lên là từ thất cảnh sơ kỳ trực tiếp nhảy lên đến bắt cảnh sơ kỳ lại từ bắt cảnh sơ kỳ lập tức lẻn đến cựu cảnh sơ kỳ lại thì như có đôi khi thư sinh cảnh giới đột nhiên liền biến mất bị ẩn mất rồi chính là nàng dạng này tiên nhân đều nhìn không thấu như vậy đủ loại nhiều vô số kể bất quá tiên nhưng thủy trung nhận định vậy cũng là thư sinh trong tay quyển sách kia nguyên nhân một bản vô tự thiên thư tuyệt thế bảo bối có thể làm được che đậy thiên cơ mặc dù hi hữu nhưng cũng không hiếm lạ còn có liên quan tới thư sinh cảnh giới nàng muốn phải cùng thư sinh tu hành công pháp có quan hệ cái này đến nâng lên thư sinh nghĩa phụ một cái rất tồn tại thần bí thư hư thực thực đến từ cực kỳ lâu trước kia truyền thụ một môn khác công pháp cho thư sinh công pháp này rất lợi hại có thể làm cho thư sinh chém ra tiên một trong kiếm nát lôi kiếp tam trọng nhưng là công pháp này tu luyện nhất định rất chậm không phải vậy làm sao đến mức mới kiểu cảnh có đôi khi tiên đô thậm chí hoài nghi hứa khinh chu chính là giả heo ăn thịt hổ căn bản cũng không phải là kiểu cảnh mà là trang mặc dù hứa khinh chu không chỉ một lần xác nhận hắn chính là kiểu cảnh khả tiên vẫn như cũng là bản tin bắn nghi giống như lúc này tiên vẫn là không nhịn được mà hỏi hứa khinh chu ân ngươi đến cùng bài cảnh hứa khinh chu luôn cảm thấy trước mắt một màn này có chút giống như đã từng quen biết dù sao cũng hơi bất đắc dĩ hai tay mở ra như ngươi thấy cửu cảnh tiên nhìn hắn chằm chằm không nói một lời Hứa Khinh Chu bị nhìn có chút không được tự nhiên, lần nữa xác nhận nói, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự là cửu cảnh." Tiên Thu hồi ánh mắt, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngửa đầu hỏi Hứa Khinh Chu, "Ân, ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, nói nghe một chút." Tiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ngươi phải bao lâu mới có thể thành thánh?" Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem tiên, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, "Ngươi muốn làm gì?" Tiên chuyển khai ánh mắt, uống rượu một ngụm không nói gì đi. Hứa Khinh Chu dù sao cũng hơi u mê, vấn đề này hỏi là thật có chút kỳ quái, nào có người biết chính mình còn bao lâu nữa có thể thành thánh đâu hết lần này tới lần khác chính mình cái này thật đúng là có thể tính ra cái đại khái đến nhưng là muốn tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới mỗi ngày giải ưu tiên hỏi như vậy khó tránh khỏi để thư sinh trong lòng một lỗ bộ, có như vậy một sát na cũng hoài nghi có phải hay không cô nương nhìn tấu chính mình hệ thống nhưng vẫn là đậu đen rau muốn nói tu luyện loại chuyện này ai có thể biết ngươi cái này hỏi không hiểu đâu. tiên không có phủ nhận xác thực như vậy bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ta cũng không hỏi ngươi cụ thể bao nhiêu năm tỷ như chậm nhất bao lâu đại khái là tốt hứa Khinh chu chăm chú nghĩ nghĩ trả lời Thân vậy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất đến 9400 nhiều năm đi. Tiên Đệ ép lông mày, nhìn tròng chọc vào thư sinh, vì cái gì? Hứa Khinh Chu nhún vai, cười giỡn nói, dưới thánh nhân, thọ không hơn vạn năm, ta hiện tại 500 nhiều tuổi, đúng vậy liền thừa 9400 nhiều năm thôi, đến lúc đó không thành được thánh, cũng nên thăng thiên. Biết mình bị hí lộng, Tiên U Bán nhìn xem Hứa Khinh Chu, sáng giọng có bệnh. Sau đó quay đầu đi, rất có một bộ không còn dự định phản ứng thư sinh dáng vẻ, tự mình uống rượu. Hứa Khinh Chu sờ lên chóp mũi, cũng uống một ngụm, chủ động hòa hoãn nói làm sao, tức giận. Không có tiếng nói. Hứa Khinh Chu đổi tư thế Để cho mình dựa vào là thoải mái hơn một chút, cảm giác gió có chút lớn, vẫn không quên đem tay ảo nắm thật chặt, chậm rãi nói nói chăm chủ, ta như thành thánh nhân, ít nhất còn phải 5000 năm. Ngừng nói, quay đầu nhìn xem cô nương, cô nương trùng hợp cũng nhìn xem chính mình, thư sinh tiếng nói tăng thêm cường điệu nói ta nói chính là ít nhất, ít nhất 5000 năm mới có thể thành thánh nhân kia đi. Tiên Tĩnh Văn, nhìn xem Hứa Khinh Chu, không nói gì. Bất quá, nàng nhưng từ thư sinh trong mắt thấy được chăm chủ, nàng biết thư sinh nói là sự thật. Trên thực tế, Hứa Khinh Chu cảnh giới món nợ này rất dễ dàng tính minh bạch, theo một năm 365 ngày quả tính Sát thực cần 5.000 năm mới có thể đột phá 13 cảnh đây là tại toàn cần trên cơ sở có phải hay không cảm thấy rất chậm hứa khinh chu cười hỏi tiên thản nhiên thừa nhận ân có chút hứa khinh chu thu hồi ánh mắt khoe miệng mang theo một tia đắng chát, tự an ủi mình không có cách nào có một số việc gấp không được cũng tỉ như cảnh giới của ta tăng lên rất phức tạp ta cũng nói không rõ tóm lại từ từ sẽ đến tốt cảnh giới lại không có nghĩa là hết thảy ta vẫn như cũ rất lợi hại à không phải sao Tiên nuốt ngủ nước miếng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thử hỏi ngươi không phải được tiên trúc măng tiên trúc tiết tiên trúc là sao kỳ thật có thể làm lại từ đầu ta có thể giúp ngươi, ngươi hẳn là hiểu ta có ý tứ gì. như thế không cần một ngàn năm. hứa kinh chu vui mừng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ta biết, thế nhưng là những vật này đối với ta không dùng, mà lại ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. chương 677, tiên năm tháng bên dưới. chương 677, tiên năm tháng bên dưới. nhìn lấy thư sinh bên mặt, cô nương trầm mặc đối nguyện không uống. thư sinh hỏi, ngươi không hiểu kỹ. tiên nói, hiểu kỹ có làm được cái gì, đó là ngươi sự tình, tại sao phải hỏi? ân. tiên mỉm cười nói, mà lại ta tin ngươi, ngươi nói không dùng liền liền vô dụng đi. Hứa Kinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, dơ lên vỏ rượu uống một ngụm, lại đem rượu đan đặt ở giữa gối, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vỏ rượu. Nhìn trên trời tháng, trong miệng hừ phát một đoạn không biết tên ca dao. Tiên An tĩnh nghe, tóc thật dài trên không trung theo vùm lên dương tới lui Hứa Kinh Chu. Ân, nếu có một ngày, cho ngươi đi giết một người, giết liền có thể cứu rất nhiều rất nhiều người, ngươi sẽ giết sao? Hứa Kinh Chu không hề nghĩ ngợi, liền đáp sẽ không. Tiên giật mình, không phải là bởi vì thư sinh đáp án, mà là thư sinh quá quyết, gần như không nghĩ liền trả lời, liền truy vẫn khẳng định như vậy, không cần nghĩ tưởng tượng không cần thư sinh vẫn như cũng lập tức đáp lại tiên nhìn chằm chằm thư sinh vì cái gì hứa khinh chu dư quang nhìn thoáng qua cô nương khỏe miệng dương nhẹ giống như cười mà không phải cười nói bởi vì ta sợ người kia sẽ là người a tiên ngây ngẩn cả người hứa khinh chu ánh mắt nhìn tới một sát na này dường như trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ từ xa mà đến gần nhưng lại thật lâu không có khả năng bình tĩnh giờ khác này nàng cảm giác mình tựa hồ bị trước mắt thư sinh cho nhìn thấu tại không có cái gì tâm tư có thể nói thư sinh trả lời thật giống như biết mình hỏi đến cùng là cái gì bình thường hoàn hôn sau Chột dạ né tránh ra thư sinh ánh mắt nghiêng đầu đi âm thầm nói xấu trong lòng nói ngươi thật không có ý tứ hứa khinh chu dư quang nhìn thoáng qua cô nương tất nhiên là cười cười không nói gì có một số việc mông lung không rõ hứa khinh chu cũng thấy không rõ thế nhưng là luôn luôn có thể đoán được cái đại khái sống hơn 500 năm trước mắt vị cô nương này chính mình cũng quen biết hơn 400 năm không dám nói nhiều rồi giải nhưng là cô nương tâm tư cũng không khó đoán cô nương không khỏi hỏi ra một vấn đề như vậy đến đại khái chỉ có một khả năng người kia chính là cô nương chính mình cô nương từ đâu mà đến hứa khinh chu chưa bao giờ hỏi qua cô nương tự nhiên cũng không nói qua thân thế của nàng cùng hứa khinh chu một dạng đối với lẫn nhau đều là một điều bí ẩn lại lẫn nhau đều không có truy vấn ngoạn nguồn. bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng cô hương đối với lẫn nhau đều là cái bí mật bất quá tiên là tiên nhân thường xuyên nhìn lên trời phía đông hứa khinh chu muốn nàng hẳn là đến từ phía đông biển bên kia mà tiên cũng nhất định không phải nhân ra người tô thí chi có lẽ biết có lẽ không biết tóm lại hắn cũng không có hỏi hôm nay cô nương hỏi ra vấn đề như vậy đến hứa khinh chu càng thêm khẳng định tiên trên thân nhất định lưng bèo cái gì Một cái không muốn người biết cố hương, một cái cao thâm mật chắc cô nương, nhất định có rất nhiều không có khả năng kỳ nhân bí mật. Tiên cũng không lúc dùng ánh mắt còn lại nhìn lén lấy thiếu niên lang gương mặt, trong lòng suy nghĩ cũng rất sâu. Nàng không biết thư sinh là đoán hay là vốn là biết, nàng cũng không để ý trên thực tế. Nếu không có trên người nàng có một đạo cấm chế, dẫn đến nàng không có khả năng chen chân chuyện nhân gian, cũng không thể đề cập đã từng sự tình. Có lẽ, rất sớm trước kia, nàng liền sẽ nói cho Hứa Khinh Chu chính mình đến từ chỗ nào, cũng sẽ nói cho Hứa Khinh Chu một ít chuyện, không đối, là rất nhiều chuyện. Có thể nàng không thể nói, cũng có không thể nói lý do nhưng lại không trở ngại hứa khinh chu chính mình đoán làm sao đoán đều được có thể đoán đúng cũng tốt hoặc là vốn là biết cũng tốt nàng từ trước tới giờ không để ý bởi vì cái này cùng nàng không có quan hệ chỉ cần không có quan hệ gì với nàng vậy liền thanh toán không đến trên người nàng chỉ thế thôi nàng ưa thích hứa khinh chu sinh hoạt vô câu vô thúc thiên điệu rộng lớn nam bắc tây đông muốn đến thì đến nàng muốn có lẽ là bởi vì chính mình một mực sống ở người khác chỉ định dàn khung bên trong cho nên mới sẽ như vậy hướng tới tự do đi đối với hứa khinh chu tới nói hạo nhiên rất lớn tràn đầy mới lạ cùng chờ mong mỗi thời mỗi khắp đều tải tưởng tượng lấy đặt chân địa vừa mới nhưng đối với tiên tới nói hão nhiên chỉ là một cái lớn một chút lồng giam thôi mà nàng cuối cùng chỉ là một cái cá chậu chim lồng thân không khỏi tâm cũng giống một cái trên pha lê con ruồi nhìn như trước mắt bừng sáng có thể chung quy là tiến lên không đường cho tới nay nàng đều có thể cảm giác được ở trên bầu trời một mực có một đôi con mắt vô hình nhìn mình chằm chằm bao giờ cũng thế nhưng là nàng nhưng thủy chung không nhìn thấy nó tựa như gió ngươi có thể rõ ràng cảm thụ nó ngay tại bên tai ben cạnh người, chính là không gặp được giống như là một cái con rối giật dây, trên thân quần lấy vô số sợi tơ, mặc cho người định đoạt, cuối cùng chỉ còn lại có không thể làm gì. Nàng La tiên nhân, tuy nhiên lại là sống không ra nửa điểm ý niệm phản kháng đến, cũng chính hoàn toàn nàng là tiên nhân, cho nên nàng càng lý trí, cũng càng thêm lý tính, nàng rõ ràng, chính là khong gian kháng, cuối cùng cũng là phí công không có kết quả. Cho nên nàng lựa chọn tiếp nhận, đồng thời thời gian dần trôi qua quen thuộc dạng này bị chi phối sinh hoạt. Biết rõ không thể làm mà an chi như mệnh đây là sinh linh lựa chọn an nhàn, nàng cũng giống vậy. Tiên rất rõ ràng chính mình không muốn cuộc sống như vậy, có thể nàng lại cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tựa như là dưới gầm trời này đại đa số người đọc sách nhân nghĩa đạo đức cũng chỉ là giảng một chút mà thôi nhưng trước mắt thiếu niên không giống với thiếu niên nghĩ đến cái gì liền sẽ đi làm cái gì bất cứ chuyện gì đều là như vậy nhưng thiếu niên lại cũng không là biết rõ không thể làm mà vì đó tại hứa khinh chu trong thế giới trên đời này tựa hồ liền không có cái gì chuyện không thể nào hắn thường nói với nàng có chi ắt làm nên nguyen lai like, nàng là không tin cảm thấy thư sinh hay là tuổi còn rất trẻ không biết thiên điệu rộng lớn không thể làm không thể làm trái sự tình mười phần có bảy nhưng là hiện tại nàng tin nam hải một nhóm Thư sinh làm được quá nhiều không có khả năng, hắn đem quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng, biến thành hiện thực bỏ vào trước mắt mình. Tiên hỏi qua chính mình, liền ngay cả chuyện như vậy đều biến thành khả năng, vậy cái này phiến thiên địa, còn có cái gì là không thể nào đây này đừng quan kết quả đi trước mớn, lại đi làm. Tiên cảm thấy chính mình cũng hẳn là cải biến, tiên cũng cảm thấy giống thư sinh người như vậy hẳn là một mực còn sống, không nên bao phủ tại tuế nguyệt trong dòng lũ. Có thể hứa khinh chu sinh không gặp thời, hết lần này tới lần khác mở tại cuối kỳ nguyên, cho dù mở sẵn lạng phương hoa vô hạn, thế nhưng là thời kỳ nở hoa thật sự là quá ngắn hết lần này tới lần khác đi đường thiếu niên còn một chút không nóng nảy, còn tại từ từ, đi từ từ. Tiên ở trong lòng than nhẹ, nhìn lên Minh Nguyệt, ôn nhu hỏi hứa Kinh Chu. Ân, ta cuối cùng sẽ hỏi ngươi một chút không hiểu thấu vấn đề, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất đáng ghét? Hứa Kinh Chu không trả lời mà hỏi lại, mỉm cười nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tiên ép lông mày, thử dọ xét nói, lời nói dối là? Hứa Kinh Chu điếu môi nói, là rất phiền. Tiên điếu mày, mong đợi nói, vậy nói thật đâu? Hứa Khinh Chu nhún vai nói, thật là rất phiền. Tiên lật lên tròng mắt, thư sinh mở cười một tiếng Hứa khinh Chu lại thế nào rồi không có việc gì liền muốn hô gọi ngươi lần này đến phiên thư sinh có chút bó tay rồi vớt vớt trong mũi nâng đàn lớn hớp một cái nhìn lên minh nguyện tinh thần cảm khái nói say sau không biết trên trời nước đầy giường thanh mộng ép tinh hà rất lâu không thấy được đẹp như vậy tinh không cô nương hiếp hai mắt điềm tính hơi say rượu trên khuôn mặt mang theo ý cười nhợt nhạt cũng bưng lấy vỏ rượu cũng nhìn xem tinh không nhỏ giọng nhỉ non sinh không gặp thời mà thôi không có thời gian liền tranh thủ thời gian ta thử một chút tốt vậy liên hóa là một sông xuân thủy trở thu nhỏ để một năm này xuân lâu một chút hứa khinh chú hỏi ngươi nói cái gì Tiên phủ nhận nói, không nói gì. Hứa Khinh Chu nói, "Đúng rồi, tiên trúc lá, tiên trúc tiết, ngươi nếu không, muốn liền cho ngươi." Tiên mày như núi xa, cái mắt làm xấu cười nói vì cái gì không có tiên trúc măng. Hứa Khinh Chu khịt mũi nói, "Dung mạo ngươi rất đẹp, cũng đừng nghĩ quá đẹp." Tiên cười tủm tỉm nói miệng lưỡi chân tru, "Chính ngươi giữ đi, những vật này đối với ta cũng vô dụng." Chương 678, Hạo nhiên có một cái tiên sinh. Chương 678, Hạo nhiên có một cái tiên sinh. Lộ dính cỏ, gió gấu rơi, tuổi phương thu. Gió tây dịch ngựa, Lạc Nguyên xét đèn. Tinh hàm một đêm trường tử, tỉnh lại đã là sáng sớm. Gió thu vẫn như cũ điều hiệu sát, nhìn lại sau lưng, Vân Chu một đêm đã qua vạn trọng sơn. Hứa Kinh Chu làm một giấc mộng, một cái mộng đẹp. Trong động hắn nhìn thấy Trung Phùng, bách vạn vong ưu quân thể tụ một đường, mạnh kia dòng người bên trong, còn chứng kiến hai cái tiểu ra hỏa, khoa tay múa chân, ồn ào không ngừng. Hứa Kinh Chu đã sớm không nhớ rõ, chính mình bao lâu chưa làm quan động, cũng đã sớm không nhớ rõ. Tại cảnh giới như thường tỉnh hung dưới, có thể ngủ thâm trầm như vậy cũng không phải là không phải say rượu người nghĩ đến chỉ là cái kia trăm năm ngủ say thói quen kéo dài đến nay để cho mình nhất thời còn chưa thích tiếng đi say lúc minh nguyệt tỉnh lại thanh phong bên hai ồn ào huyên náo chật chật trước mắt cũng đã không thấy cô đường nhẹ nhàng méo méo khỏe mắt dáng vẻ thư sinh phải mãi thần thanh hắn cũng không có đi tìm cái kia tiên tung tích tiên tử trước đến nay đều là tới vô ảnh đi vô tùng lần này nghĩ đến cũng không ngoại lệ mà là thừa dịp giấc mộng kia còn tại trong đầu lượt vòng thư sinh lấy ra một quyển sơn hà đổ đầy cõi lỏng trờ mông vội vàng viết xuống một bút mấy triệu làm việc thiện giá trị liền thanh toàn trong gió thu sơn kia con tai trong đau luon vong thu sinh lay ra mot quyen son ha đo đay coi long cho mong voi vang viet xuong mot but may trieu lam viec thien gia tri lien thanh toan trong gio thu son ha ly một giới châm luân, lại cuối cùng chống chân không dấu vết. Kít sâu một hơi, thu hồi sơn hà quyển, Hứa Khinh Chu đứng dậy, ngóng nhìn mây cuốn mây bay chỗ, nói khẽ 500 năm, ngươi đến cùng đi nơi nào a? 500 năm? Như Hoàng Lượng nhất động, một cái trước mắt mà thôi, nhưng đối với thư sinh tới nói, 500 năm lại là dòng dã 180. Không không không cái cả ngày lẫn đêm, 2 triệu canh giờ. Thật đã rất lâu. Lắc lắc đầu, thư sinh thân thể ngựa về đằng sau đi, liền từ cột buồn phía trên trực tiếp rơi xuống. Và mây trong truyền đêm qua tinh thần đã qua đời. Đầy mắt Thanh Sơn xa dần, đầu này trở về nhà đường, đối với thư sinh tới nói, cuối cùng chỉ là bình thường. Thu đi đông lai đổi nhân gian, tuyết lớn đầu bạc, rửa sạch duyên hoa, ngày xưa dương buồn xuất phát các dũng sĩ, hôm nay trở về. Vệ tới đã từng cố thổ, 100 năm sau gặp lại, tại Vội Vàng bên trong. Ngày đó, toàn bộ Hoàng Châu rơ lên trời cùng chúc mừng. Thế nhân đều biết, tiên sinh đã trở về. Giới tiên kiếm viện náo nhiệt tối thậm, tốt một trận ồn ào náo động tiệc ăn mừng, từ mặt trời lặn hoàng hôn, hoàn đến cách một ngày sáng sớm. Một năm kia, Nam Hải chi hành, Hoàng Châu các tú sĩ, tháng lợi trở về, đêm hôm đó cùng hoàn trở về người đem Nam Hải bên trong cố sự giảng cho người khác nghe. Bọn hắn nói, thế giới này rất lớn, mười châu, bát hoang, tứ hải. Bọn hắn còn nói, thế giới này rất nhỏ, một vị tiên sinh, một tòa cao thành, một chi vong lưu đội, mấy triệu đồng đội huynh đệ. Bọn hắn giảng thượng châu người, cũng giảng bát hoang yêu. Cuối cùng giảng đến tiên sinh, nói là tiên sinh chạy, mấy triệu thiên tiêu không người cúi đầu. Trang diện kia coi là thật dọa người. Trong mắt là trước nay chưa có kiêu ngạo, mà người nghe trong mắt là trước nay chưa có cực nóng bọn hắn vẫn như cũ sùng bái tiên sinh, cũng bắt đầu hướng tới thượng châu, hướng tới bắc hoàng, cũng đồng dạng hướng tới mảnh kia nam hải. bọn hắn muốn, bọn hắn đến chăm chú tu luyện. ngay sau đó một lần nam hải mở ra, bọn hắn cũng nhất định khởi hành, buôn ba ngàn dặm đi xem một chút. các tiền bối trong miệng tòa thành kia, tòa kia tiên sinh là toàn bộ thiên hạ dựng lên thành, đến cùng là thế nào hùng vĩ. về sau, cùng hoan kết thúc, tiên sinh lại biến mất tại trong núi, vẫn không có cùng bất luận kẻ nào nói. thậm chí lần này, hắn không có mang vương trong mình, cũng không mang bất luận kẻ nào. là độc thân đi. bất quá, lại là không người truy vấn. Bọn hắn biết, tiên sinh nhất định là lại đi cái kia nhân gian, tế thế độ người đi 100. Không không không tu sĩ trở về, tính dưỡng mấy ngày, liền bắt đầu bế quan tu luyện, 100 năm, hiện tại tỉnh ngộ, cuộc sống của bọn hắn cũng nên tiếp tục được tiên trúc một lá đám người bắt đầu luyện hóa lá trúc, ngộ ngày đó người chỉ ý muốn dẫn xuống lôi tiếp. Bọn hắn cũng nên ngẫm lại, nhập cái kia độ kiếp cảnh, sau đó trùng kích thánh nhân. Về phần còn lại mấy cái bên kia được tiên trúc linh luẩn, cảnh giới đều chiếm được tăng trưởng, bọn hắn muốn thừa dịp cỗ tình thế này, nhất cổ tắc khí, lại lên một tầng nữa. Thời gian giống nhau thường ngày, khôi phục trăm năm trước bình bình đạm. đạm bế quan, tu luyện, mặt trời lên, mặt trời lặn, xuân đi thu đến, một giấc chiêm bao mười năm, vội vàng trăm năm, hốt hoảng lại là mấy trăm năm, mất đi là tuyết nguyệt, thu hoạch là tu vi, còn có lắng động ra tuyết nguyệt thời gian, nhân sinh nam bắc nhiều lối rẽ, quân hướng tiêu tương ta hướng tận, thượng châu các tiên tiêu, trở về thượng châu, bát hoang các yêu vượt qua đại giang kia, diên phận mình về tới lúc đến địa phương, toa kia kiếm khí trên trường thành lần nữa dâng lên chiến kỳ, trăm năm ngưng chiến kỳ kết thúc, kiếm khí trên trường thành lần nữa dương cung mặt kiếm, bọn hắn trở về cũng diễn ra thuộc về bọn hắn giao họ, bọn hắn đồng dạng đem cái kia Nam Hải cố sự nói cùng thế nhân nghe. Giản chính là, nhân gian ra một cái tiên sinh, hắn gọi Vong Ưu, đó là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng lại là một chiếc có thể chở bởi chưa hạ nhân thuyền lớn. Nhân gian trong trời đất, từ đó nhiều một cái cố sự, chuyện xưa nhân vật chính, gọi Vong Ưu tiên sinh. Hắn bị viết tại văn nhân ngọn bút bên dưới, vẽ tại mẫu vẽ thư từ ở giữa, phỏ một khúc dương liễu gió đông, gãy một giấc chiêm bao yên vũ giang nam. Mở sách lúc, hắn tại, che đậy quyển lúc, hắn vẫn tại. Nhân gian sơn hà nhiều cầm tú, hảo nhiên khắp nơi trên đất là anh tài chuyện xưa của hắn vượt qua đầu kia linh sông tại hai bên mở như gió xuân bình thường lan truyền nhộn nhạo hạo nhiên hắn đã nói dần dần tại trăm vạn nhân khẩu bên trong nói ra từ từ lưu chuyển sau đó tiên cổ lưu danh nhưng làm chuyện tốt không hỏi tương lai chuyện phát áo, thân dấu công danh muốn như khe ránh hậu thổ khó lấp phúc họa tương y tỉa thiệt ác cùng tồn thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử hậu đức tái vật còn có bài kia lâm giang tiên quân quận trường giang đông nước trôi bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng thị phi thành bại quay đầu không thanh sơn vất tại vài lần trời chiều đỏ tóc trắng cá tiều trên bãi sông nhìn quen thu Nguyệt xuân phong một bầu rượu đục hỉ tướng gặp của kim bao nhiêu sự tỉnh đều là phụ tròng thiếu đàm chính như lúc đó chi hoàng châu hứa khinh chu nói qua lời nói bị những cái kia hậu thế văn nhân bọn họ chỉnh lý thành một quyển sách tên sách cũng gọi vong ưu trích lời thờ người hậu thế phẩm đọc ở sau đó thật lâu trong một đoạn thời gian vô luận là tại cái kia man hoang hay là tại thư viện luôn có thể nghe được có người kể thuộc về thư sinh cố sự nhưng nghe hài đồng Bung lòng hỏi vong ưu tiên sinh là thi nhân sao không phải vong ưu tiên sinh là kiếm tiên sao không phải cái kia vong ưu tiên sinh đến cùng là cái gì? là tiên sinh à? cái gì là tiên sinh? thế thế độ người kiêm tể thiên hạ giao hoa chúng sinh truyền đạo thụ nghiệp giải hoạc cũng là cái kia nhân gian trích tiên nhân đây chính là tiên sinh vong yêu tiên sinh hứa khinh chu cố sự không chỉ lưu truyền tại nhân gian cũng đã rơi vào các thánh nhân trong hải các thánh nhân phần lớn nữa là chưa thấy qua thiếu niên này chỉ là nghe người trở về giảng nam hải một nhóm mấy triệu người về đến chúc sáu nghìn đều là bởi vì một người bọn hắn muốn đây cũng là một cái phi thường không tầm thường người trẻ tuổi đi chỉ không có phản cảm bởi vì cái tiêu tiên sinh sự đại nghĩa chính là thánh nhân chỉ là nghe nói lại cũng bị thật sâu tín phục về sau nghe nói tiên sinh này tại cái kia bên dưới tứ châu hoàng châu khởi hành buôn ba ngàn dặm muốn hướng quan chi có thể hoàng hà phía trên cái tiêu tô thánh ngày xưa một câu lại sớm đã không cho phép thông hành chỉ có thể tiếp nối lui bước thậm thực coi như thôi chính là những cái kia ngày xưa vong lưu quân tướng lĩnh bọn họ cũng muốn đi bãi phẳng một chút tiên sinh nhưng cũng toàn bộ bị ngăn ở sông bên này lúc này mọi người mới biết được hoàng hà nguyên lai bị một vị thánh nhân bảo vệ hầm hực năm thái bình bọn hắn có tiếp nối tiếp nối bai phòng thấy tiên sinh bọn hắn có may mắn, may mắn chí ít trong ngàn năm, tiên sinh nhất định có thể bình yên vô sự, cái này liền là đủ rồi. về sau, vong yêu tiên sinh cố sự còn tại lưu truyền, bất quá nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới tại đi tìm cái kia tiên sinh. dân giả, ở hậu thế người mà nói, vong yêu tiên sinh liền thật thành một cái trong chuyện xưa thần thoại nhân vật, tựa như tam giáo tổ sư, hai vị yêu đế một dạng. bọn hắn biết hắn tồn tại, nhưng lại không biết hắn ở nơi nào. có khi cũng có thiếu niên ngắm nhìn bầu trời, nói ra tiên sinh là trích tiên nhân, cho nên tiên sinh hẳn là ngày hôm đó lên đi, hoặc là biển bên kia. đúng vậy. Ngay từ đầu hứa khinh Chu là mọi người trong miệng cố sự, về sau liền thật thành cố sự. Một cái chỉ cần là tu tiên giới liền biết cố sự. Chính như, bàn cổ khai thiên tích địa chuyện thần thoại xưa bình thường, nổi tiếng, nhưng lại không ai thấy qua bàn cổ. Từ cũng không ai gặp lại qua cái kia tiên sinh. Chương 679. Về sau thiên hạ, về sau thư sinh. Chương 679. Về sau thiên hạ, về sau thư sinh. Năm đó Thu. Nam Hải từ biệt sau, tất cả về cố thổ, ngày xưa các thiên tiêu, tản mát tại toàn bộ Hạo Nhân nhân gian. Có người trông coi điện viên, cùng đông lạ lận cận có người trèo thuyền du ngoạn giang hải áo tơi độc điếu có người thâm cư sơn giã danh sư hai thuốc có người tầm tiên phóng đạo câu bên trên quá rõ có người giấu kín thư phòng bút mặc đan thanh có người bấp ben tham thiền ngộ đạo còn có một số người tâm hoài trí khí viễn phó biên quan cũng có một số người cầm kiếm thiên ngai hào tình vạn trượng thế nhưng là vô luận bọn hắn làm cái gì làm gì lại hoặc là đóng vai dạng gì nhân vật lại duy trì có không có quên một việc đó chính là làm một cái quân tử làm một người tốt thiên sinh nói qua cương giả cải biến thế giới kẻ yếu cải biến chính mình thế giới rách tung tóe cho nên cũng nên có khe hở giữa đám người may và bổ bọn hắn từ nhân gian đi qua kiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ tiên sinh ngày xưa dạy bảo cũng chưa từng quên đối với tiên sinh hứa hẹn dùng phương thức của mình tại đủ khả năng phạm vi bên trong tu bổ mảnh thế giới này từng giờ từng phút giống như một chân một đường bọn hắn bệnh chính là tiên sinh giấc mộng kia kéo dài một năm kia tại nam hải tiên sinh viết xuống chính là trăm năm thái bình người người bình đẳng nhân yêu cùng tồn tại giờ khác này tại hạng nhiên bọn hắn cộng đồng bệnh chính là một cái càng lớn thịnh thế phôn hoa không ai biết tương lai như thế nào tóm lại bọn hắn đang nhan yeu cung ton tai gio khac nay tai hao nhien mà hết thảy cũng ngay tại từ từ biến tốt chính như tiên lúc trước lời nói tại hứa khinh chu không tồn tại trong góc hắn truyền bá giới hạt giống ngay tại lạng yên không tiếng động mọc dễ nảy mầm trưởng thành từng cây từng cây đại thụ che trời thế giới tại hắn không biết trong góc cũng đang từ từ cải biến không có một toà miếu đường không có một thức bệnh thở có thể vong ưu tiên sinh lại sớm đã thanh danh hiền hách thiên hạ biết rõ đồng thời vô số hậu bồi cái sau nối tiếp cái trước tính ngưỡng cùng sùng bại hắn có thể thiên hạ vẫn như cũng là cái kia thiên hạ những cái kia gánh chịu mộng các thiếu niên còn còn không phải thành nhân bọn hắn vẫn có thuộc về bọn hắn thân bất do kỷ chỉ hiện tại bọn hắn còn làm không được như thế truyền nhỏ một dạng tùy tâm sử dụng tại các thánh nhân bố cục bên dưới bọn hắn vẫn như cung là quân cờ bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh cho nên trong bọn họ đại đa số người đối mặt thời đại dòng lũ thiên hạ đại thế chỉ có thể nước chảy bểo trôi xem như không được cái kia việc nhân đức không ngừng ai kiêm thể thiên hạ thánh nhân lúc bọn hắn chỉ có thể bị khúc cầu toàn lùi lại mà cầu việc khác làm cái kia không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chỉ lo thân mình quân tử bọn hắn muốn coi như tiên sinh biết cũng sẽ lý giải bọn hắn a mọi loại đều làm mệnh nửa điểm không do người bọn hắn đang đợi đang chờ mình mạnh lên cũng đang đợi tiên sinh kia tóm lại thiên hạ hay là tòa kia thiên hạ thời gian vẫn như cũ muốn tiếp tục nhân gian tại bọn hắn ràng buộc thiên ti và lũ chém không đức để ý còn loại 4. nam hải chuyện sau tam giáo tổ sư tại hoàng hà cuối cùng khâu tọa trăm năm bọn hắn đang đợi các loại thiếu niên kia nhìn hắn sẽ hay không nhập thượng châu cũng đang trầm tư chuyện tương lai cái này một trăm không năm không có chi tình thế hỗn loạn lại nên làm như thế nào ứng đối bọn hắn tự nhiên không đợi được thiếu niên thân ảnh thế nhưng là bọn hắn lại tại trăm năm nổi lên một trận càng lớn âm mưu bọn hắn bắt đầu ở kiếm châu thanh toán Phân tranh cũng từ kiếm châu lại nổi lên, sau đó tại bọn hắn âm thầm thôi thúc dưới lan tràn đến toàn bộ hạo nhiên. Nhân yêu chi chiến lần nữa bục phát. Lúc trước mấy triệu người khắp cả hạo nhiên thiên hạ mà nói, từ đầu đến cuối quá ít đơn giản chính là phượng Mao lân giác chín châu mất sợi lông, chắc chắn sẽ có người mới cái sau nối tiếp cái trước xuất hiện. Toa kia kiếm thành lại một lần trở thành chúng núi tên tri điệm. Nhân yêu chi chiến lại một lần bất ngờ khai hỏa. Cho dù trong đó có người không tình nguyện, thế nhưng là trăm ngàn vạn năm tới tâm nguyện, như thế nào trăm vạn nhân khẩu bên trong một cái cố sự có thể tùy tiện cải biến đây này, phân loạn vẫn như cũ. Thiết mã kim qua thế giới tại một lần tại các thánh nhân bố cục bên dưới theo nguyên bản con đường tiếp tục hướng phía trước thời đại dòng lũ quét sạch mà qua từ từ cũng tại không người có thể chỉ lo thân mình đây cũng là số mệnh mệnh không do người mặc dù có người ý đồ phản kháng nhưng lại không chút nào ảnh hưởng trong tay bọn họ dơ cao đồ đao rơi xuống chỉ là tóm lại là có chút cải biến mỗi lần mỗi lần kia trong chiến đấu kiểu gì cũng sẽ gặp được khuôn mặt quen thuộc cũng khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình cùng chung chí hướng có thể cũng vẹn vẹn chỉ là cùng chung chí hướng Nhớ ký đoạn thời gian kia, người cùng yêu bên trong không ít người kiểu gì cũng sẽ tại đêm khuya ngắm nhìn bầu trời. Nếu là trùng hợp gặp được Lưu Tinh sẽ qua, liền sẽ có người cầu nguyện. Cầu nguyện tiên sinh xuất hiện lần nữa, mau cứu tòa này thiên hạ. Bọn hắn muốn, nếu là tiên sinh hiện tại đầu tưởng, vung tay hô to. Bọn hắn nhất định có thể nghĩa vô phản cố, đào ngũ đối mặt, vì tiên sinh mà chiến, vì tiên sinh xúc động. Cho dù là chết, cũng muốn đổi một cái không giống với Hạo nhiên lưu cho hậu thế tử tôn. Cái thiên hoán địa sự tình, dù sao vẫn cần có một người đứng lên dẫn đầu, nếu không hết thảy chính là hư ảo. Nếu quả thật có một người như thế, bọn hắn muốn chỉ có thể là tiên sinh, cũng chỉ có tiên sinh. Tiên trúc bí cảnh chỉ là trăm năm, có thể quá nhiều trên thân người, gánh chịu lại là tông môn chủng tộc vài vạn năm số mệnh. Bọn hắn không có lựa chọn, bọn hắn lẫn nhau lý giải, bọn hắn cùng chung chí hướng, bọn hắn bi thương mà ca. Về sau, không chịu nổi kỳ nhiễu, có người đi sân giã, có người quy ẩn điển viên, có người rời xa phân loạn, có người cao chạy xa bay. Có thể sinh linh vô tận, chắc chắn sẽ có người thay thế thay bọn hắn, chiến trường kia càng ngày càng nghiêm trọng đại địa vẫn như cũng là màu đâu, linh nước sông, lại một lần nữa quanh năm uống máu mà. lúc đó hứa khinh chu vẫn tại hoàng châu tại thế gian kia yên lặng làm lấy hắn một mực làm sự tỉnh du tàu bên dưới tư châu còn đủ số trăm năm trước một dạng hắn sẽ đi đến một chỗ dừng lại lưu lại vài đoạn giai thoại lại rời đi lặp đi lặp lại có thể là trở lại rơi tiên kiếm viện trở lại độc thuộc về hắn ngọn núi nhỏ kia nơi đó thanh sơn ẩn ẩn cây xanh vờn quanh đẩy cửa sổ tức gặp hàng rào trúc mau mái hiên nhà cốc trận với rau ngẫu nhiên có cố nhân tới thăm hắn liền đem rượu nói tăng ma thường nguyện thưởng, thưởng hoa rơi uống tuổi tác vội vàng mấy trăm năm Hứa kinh chu nhàn ẩn sơn ở giữa, lui tới trong lây, nâng cốc đỏ đón non gió, du tẩu hùng trần, giang sơn sông trạch đều ở dưới chân, minh nguyện thanh phong, lại say rượu bên trong. mỗi ngày cấp suối nấu trà, dưới ánh trăng nấu rượu, liếc mây tàng ra, tùng gió văng lai. xuân nhật thời điểm, hắn sẽ đứng tại dây núi tri đỉnh, một lấy cơn gió mạnh, nhìn trời bên dưới, đặng một câu cỏ mọc én bay tháng hai trời, phật đê dương liễu say xuân khói. mùa hè thời điểm, hắn sẽ giấu duoi đam mot cau co tại dưới bóng cây, thưởng lấy hoa sen nở đầy hồ nước, tụ một tiếng cây xanh em nồng ngày mùa hè dài, lâu đài cái bóng nhập hồ nước. mùa thu thời điểm, hắn sẽ đứng dưới cây. Nhìn xem lá rụng tàn lụi, chim nhạn bay về phía nam, nhìn qua ngàn dặm sông núi khoác y phục rực rỡ, viết xuống một câu từ xưa gặp thu buồn tịch liêu, ta nói xuân nhật thắng xuân hướng. Mùa đông thời điểm, hắn sẽ đứng ở trong gió tuyết, nhìn thiên sơn che tuyết, vạn dặm phủ bạch, đưa tay tiếp được một mảnh tuyết rơi, cảm khái nói hắn hướng nếu là cùng sối tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Đắc ý thời điểm, hắn nói, xuân phong đắc ý móng ngựa gấp, một ngày nhìn hết trường an hoa. Thất ý thời điểm, hắn nói, nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ứng giống như phi hồng đạp bù tuyết. Tưởng niệm thời điểm, hắn nói, ta có chỗ niệm người, cách tại Viễn Viễn Hương ta có cảm giác sự tình kết tại thật sâu ruột thiên sinh đều tại trước núi nghe gió tại phía sau núi nghe mưa nghe gió nói tái bắc nghe mưa thuật giang nam ở nhân gian buôn tẩu nhìn xuân hoa mở rơi cùng lá thu cùng già ban ngày pha trả thấy gió mưa ban đêm rượu đục nghe vẹt tê nâng một lúc minh nguyệt sơn hà ứng như là đặt bút lúc thiện văn xuân từng bước xâm chiếm lá âm thanh viết xuống chính là sông nhỏ hiện từ nhỏ chẳng sao múa thanh phong khói chiều ngàn trướng khắp nơi nghe cá hát say nằm từ nhỏ không sợ dính trời sóng nhân gian bên trong che về phong túng làm người rảnh dỗ dạng thời gian không tốt không xấu sinh hoạt không nhanh không chậm tiên sinh hay là tiên sinh hứa khinh chu cảm thấy hết thầy rất tốt duy nhất không được hoàn mỹ chính là cô nương kia vẫn như cũ bạc vô âm tín hết thầy đều đang biến hóa duy nhất không biến là mặc kệ là ngồi tại bờ sông hay là đứng ở đỉnh núi lại hoặc là nằm tại cánh đồng bắc ngát hóng gió ngắm hoa nghe tuyết nhìn tháng thư sinh thường xuyên bưng lấy tràn đầy cả một cái mùa hè lưu ly nhìn xem một cái khô vẹ nghĩ đến một vị cô nương đối với gió nhẹ nhàng kể ra hiệu nhìn sắc trời mộng nhìn mây đi cũng nghĩ quân ngồi cũng nghĩ quân Xuân xem trăm hoa đồng xem tuyết, tình cũng nhập khanh, ngọng cũng nhập khanh. Chương 680, tiên tìm linh bình nhất. Chương 680, tiên tìm linh bình nhất đêm đó, tiên đi không từ ra sau, đi ba cái địa phương đầu tiên là đi phía tây, đi đến tội châu bên ngoài, cái kia đạo thông thiên chi môn trước, tìm kiếm hỏi thăm một vị cố nhân. Cố nhân liền ở tại cây kia tre trời dưới cây đảo, nhắc tới cũng kỳ. Tiên thăng lúc vốn là cuối thu, mắt thấy lâm đông sắp tới, vốn là Hàn Lai thời điểm, theo lý trong sân dã hiếm thấy sinh thẳm có thể hết lần này tới lần khác cây kia cây đảo mở đầy trời đào hoa. Nơi này ở giữa nhất chi độc tú. Như tuyết rơi bên trong Hàn Mai, mênh mông trong bóng đêm hoa quỳnh. Là như vậy tiên diễm, gió nhẹ nhàng như vậy thôi, hoa rơi bay lả tả, liền liền đổ đầy trời. Tại nhân gian, là như vậy lãng mạn. Cố nhân ở dưới cây đào, trời làm chăn đến chỗ này làm giường, ngày ngày say rượu. Gặp bạn cũng đến. Tự đại trong một tỉnh, hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Tiên Dạo bước dưới cây đào, nhìn lên đầy trời ửng đỏ, đáp, tới nhìn ngươi một chút. A nghe nói Cố nhân nhẹ giọng cười cười, gỡ xuống bên hông bầu rượu bạch ngọc, chính là một ngụm luôn uống, biểu lộ tất nhiên là nhịn người hỏi thăm, lại chưa từng ngôn ngữ. Tiên Dạo bước tại dưới cây tìm nhất băng ghế đá nhanh nhẹn ngồi xuống ánh mắt bốn phía liếc nhìn một phen nói ra ta đi xem qua tô lao đầu cố nhân ép lông mày nhìn như phong khinh vân đạm thế nhưng là để cặp tô thì chi hắn cặp kia vẻ mệt mỏi lại tang thương trong đôi mắt hay là dâng lên chút khắc cảm xúc đến thuận miệng hỏi nhà lúc nào tiên nhẹ nhàng nhữ mày hơi nghĩ nghĩ trả lời nhanh hơn 400 năm đi nghe nói nguyên bản nửa nằm trên mặt đất cố nhân ngồi dậy đến không quên lấy tay vén lên xốc xếp tóc dài thuận tay vớt ve đầu vai hoa rơi đem lộng lấy ngọc trong tay bầu rượu nhìn về phía tiên nhất miệng hỏi lao đầu thế nào, thân thể còn cứng rắn không dưới tiên ý thức nhẹ gật đầu thản nhiên nói ân rất tốt tiểu viện mở gian sơn thanh thủy tú một chiếc thuyền con ngư ca hát muộn tiếng nói đến tận đây có chút dừng lại ở trước mắt cố nhân tri thân trên dưới nó mắt tiếp tục nói chi ít sống so ngươi sạch sẽ không có ngươi như thế lôi thôi cố nhân lại là không thèm để ý chút nào sảng lãng cười nói ha ha ha ta khuyên trời nặng vô cùng phân chấn không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới tiên thiện miêu bay không cảm thấy kinh ngạc lại không hiểu hỏi một câu ngươi cũng bao lâu không có rời đi nơi này không cảm thấy buồn bực sao cố nhân lung lay trong tay bầu rượu hơi chầm tư bao lâu hắn thật đúng là không nhớ gì cả rất nghiêm túc nói đến có mấy vàn năm nói xong lại uống một ngụm rượu không quên đi tức bẹp miệng chặt lưỡi tiếp tục nói chật chật lại nói ta sống không phải là vì chồng coi cánh cửa này sao còn có thể đi đâu tiên ngưng nhìn cách đó không xa trên đường chân thiên đạo kia đen ngỏm thông thiên môn đá như có điều suy nghĩ noi nói nói như vậy không sai bất quá vẫn lản nên ra ngoài đi một chút tổng ở lại rất không ý tứ lại nói tiếp ở trong đó sinh linh lại không thể đi ra cố nhân mắc máy môi khiếp nửa mắt nói vậy cũng không nhất định trước kia không có cũng không đại biểu về sau không có chuyện thế gian không phải ngươi ta có thể nói rõ được sở Thiên không quan trọng đúng vai, tán đồng nói cũng đối. Cố nhân tiếng nói tiếp tục, buồn bực ngán ngẩm bày tỏ quan điểm của mình. Dùng sinh không thể luyến biểu lộ, đầu đen rau muốn lấy sau lưng tòa kia thiên hạ hạo nhiên cứ như vậy lớn, đi cái vừa đi vừa về, chính là mấy bước sự tình, có gì đáng xem? Ra ngoài đi một chút, chẳng uống mấy ngụm rượu tới thoải mái, làm ngọng tới sảng khoái. Dù sao trong ngọng cái gì không có, ha ha. Tiên hai tay chống lấy cái cằm, thường lên trước mắt nhao nhao hỗn loạn rơi xuống đào hoa, khỏe môi nướt lên một vòng ý cười nhợn nhạt, nhạt. Phản bác thế giới sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, nhân gian cũng không phải như vậy một mực không thú vị. Cố nhân giật mình đã nhận ra không thích hợp trong mắt hưng ý nồng đậm hướng tiên vị trí đụng đụng trêu ghẹo nói ân không đối ngươi rất không thích hợp nha đầu ngươi có phải hay không cố nhân muốn nói lại thôi trong mắt tràn đầy miền ngẫm tiên tự nhiên hào phóng thản nhiên thừa nhận cười nói ta gặp được một người người rất đặc biệt cố nhân hít một hơi lanh khí tên người đặc biệt con mắt chừng càng tròn truy vấn chẳng lẽ là nam nhân ân một người thư sinh cố nhân đối với tiên thượng bên dưới nó mắt giống như cười mà không phải cười nói nha nói như vậy lấy thân báo đáp tiên trắng cố nhân một chút ngươi đang suy nghĩ gì đấy kiếm tiền hai tay ngón cái lẫn nhau gật đầu nhìn có chút hả hay nói chẳng lẽ không có cái này sao tiên khái đạo trọng trắng mắt dung tục mặc dù nàng cũng nghĩ có thể tựa hồ cũng không khả năng dù sao thư sinh kia sớm đã lòng có sở thuộc lại nói loại chuyện này sao có thể thừa nhận đâu nàng thế nhưng là tiên nhân tiên nhân phía dưới hết thể đều là phàm tiên phàm có khác nhất cái ở trên trời một cái tại đất vốn cũng không phải là một chuyện không phải cố nhân cảnh giới mặc dù không kịp tiên nhân thế nhưng là tiên nhân đã từng là hắn nhìn xem lớn lên tiên nhân ý đồ kia hắn lại há có thể nhìn không ra đầu mối bất quá hay là ngượng ngùng cười cười nói sang chuyện khác vậy cùng ta nói một chút ngươi nói cái này đặc biệt tư sinh đặc biệt ở nơi nào thế mà để tiên nhân đều mắt khác đối đãi tiên nhìn qua cố nhân làm xấu cười nói làm rằng a cố nhân ngầm hiểu một tay nhoáng một cái lấy ra nhất cái trống chân vỏ rượu đến phúc thủ khẽ đảo trong tay ngọc hồ lô bên trong liền có một sợi thanh tuyển nhập trong vỏ tóe lên hoa bia vô số thanh hương sông và mũi cùng với thanh phong cùng đào hoa mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ngọn núi nhỏ này nhắc tới cũng kỳ quái lớn chừng bàn tay ngọc hồ lô lại là bên trong có cả thôn dòng giã đổ đầy một vỏ nhưng như cũ chạy xiết không chỉ ở trong đó phảng phất có nhất cái tiểu trì bình thường quỳnh tương lấy không hết rượu đây đàn đưa bàn dài chén ngọc ba lượng nhẹ nhàng đầy liền đến cô nương trước người một chút không nhiều một chút không ít cái kia khoảng cách quả nhiên là vừa và nặc lần này cũng có thể đi tiên khẽ không người người đây mũi mùi rượu lập tức thần thanh khí sảng cười sán la do cảm giác mà phát nói thơm qua a rất lâu đều không có uống qua rượu của ngươi cố nhân lắc đầu cười cười nhỏ nhất một ngum chậm đợi tiên cũng uống một hớp rơi chén thời điểm song trường chống đỡ bàn mái hết nhà ngước mắt nhìn về phía cố nhân mỉm cười nói tốt ta vậy ta liền cùng ngươi giảng một chút cái này thú vị thiếu niên thư sinh lang cố nhân hơi ngồi đoàn chính một chút nhanh chóng nói tới cô nương trong mắt nổi lên tinh quang là như vậy sáng lạ sáng ngôi khẽ mở liền nói về cái kia tiên sinh cố sự nàng nói lại nói thư sinh này lang a có nhất cái rất vang dội danh hào gọi tiên sinh vong yêu tiên sinh hắn còn có nhất cái tên rất dễ nghe gọi hứa khinh chu hứa chúng sinh một mảnh thu nhỏ hắn có một cuốn sách muốn độ tận thiên hạ này thương sinh hắn tải văn chương nổi bật xuất khẩu thanh thơ tâm địa thiện lương tệ thiên hạ nói đến đại đạo lý cũng làm được chuyện lớn hắn a tiếng nói trầm chậm, chậm, cùng với thanh phong liên tục. một thiếu niên từ từ tại cố nhân trong đầu thành hình. Cô nương giảng say mê, cố nhân nghe trầm mê đảo hoa say thanh phong, chính như thiếu niên chọc cô nương. Cố sự, chính tại kiếm tiên bên thai nhẹ nhàng tiếng vọng. Chương 681, tiên tìm linh binh nhị. Chương 681, tiên tìm linh binh nhị. Tiên cố sự, Giảng chính là một thiếu niên, thiếu niên kia gọi vong ưu tiên sinh, rất lợi hại. Chí ít kiếm tiên nghe xong, cảm thấy không bằng. Kiếm mi càng ép càng sâu, rượu cũng càng uống càng nhanh. Ngay từ đầu, là cười trên nỗi đau của người khác, tràn ngập mới lạ. Càng về sau là kinh nghi bất định, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. hắn đang nghe cố sự, thật giống như thật đang nghe cố sự, một cái hắn cho là có thể tồn tại, nhưng là tuyệt đối không chân thực cố sự. Thư Linh Ngư, tại đến một kiếm chém lôi kiếp, thư quen biết tại đến nhân gian lang thang 300 năm. Cuối cùng của cuối cùng, chính là Nam Hải một nhóm. Tiên nói, thiếu niên được tiên trúc thiên diệp, tiên trúc nhị tiết, tiên trúc một măng, nói là thiếu niên kia hộ hạ nhân yêu một triệu, còn nói thiếu niên được một quả trứng, thượng cổ trứng chu tước. Sau khi nghe được đến, vị cố nhân này chỉ còn kinh hồn tăng đạm, trong nháy mắt nghĩ đến trong tay rượu trở nên tệ nhạt vô vị dạng này một vị thiếu niên quả nhiên là như thần minh một dạng tồn tại chí ít cô nương trong cố sự chính là dạng này hắn như tin như không nửa tin nửa ngờ như lọt vào trong sương ngủ. khi thì nhũ mày khi thì nhăn đầu thỉnh thoảng hốt gió hầu kết liên tiếp một nửa nuốt chính là rượu một nửa nuốt chính là nước bọn. hắn cảm thấy thật rất điên cuồng cố sự bản thân liền rất điên cuồng nhưng mà cô nương kia lại là càng nói càng khởi kỉnh đầy giấy vui vẻ dạng gọi là một cái mặt mày hớn hở hắn muốn đi chất vấn thế nhưng là cô nương tựa hồ căn bản liền không cho hắn chen vào nói cơ hội càng về sau hắn càng là ở trước mắt cô nương này trong mắt thấy được đã lâu cực nóng nàng tựa hồ rất sùng bái thiếu niên kia trấn thủ tiên thụ tiên nhân thế mà sùng bái một cái nhân gian thiếu niên bản thân cái này chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối không thể tin được có thể sự thật chính là sự thật hắn thuận miệng một câu trêu chọc thế mà thật một câu thành sấm tiên tử thế gian đi một chuyến còn tưởng là thật động phạm tâm sau một hồi cố sự kể xong gió còn tại thổi hoa đào vẫn tại rơi thế nhưng là nghe chuyện xưa người lại là trầm mặc an vị ở nơi đó không nói một lời đẩy mắt mê mang một mặt dấu chấm hỏi hắn không hỏi chính là hỏi tiên cũng sẽ không đáp bọn hắn ăn ý ngồi đối diện lấy miệng nhỏ uống vào cái kia hiếm thấy rượu tiên biết trong cô sự thiếu niên quá mức kinh diễm cố nhân nhất thời nhất định là khó mà tiếp nhận giống như chính mình nếu không có tận mắt nhìn thấy cũng là rất khó tin tưởng cho nên nàng cho thời gian để trước mắt cố nhân tiêu hóa đương nhiên nói trở lại hắn tin tưởng cũng tốt không tin cũng được kỳ thật đối với nàng tới nói cũng không đáng kể nàng xưa nay không cần người khác tán thành cũng không ở ý ánh mắt của người khác, chỉ là không biết vì cái gì. Lần này nàng vẫn là không nhịn được đem chuyện này chia sẻ đi ra, đặc biệt là mới mở miệng sau, liền liền thu lại không được. Hận không thể đem chính mình tất cả tài văn trường đều là tút vu thiếu nam một thân. Trên thực tế không phải cố sự kể xong mà là cô nương từ nghèo, không biết nói như thế nào, lại hoặc là nói nàng tài sơ học thiện, hao hết cả đời văn tự, cũng đem không ra trong lòng thiếu niên một phần mười. Cho nên lời nói dưới cái nhìn của nàng, dù sao cũng hơi tái nhợt. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, chí ít nói ra, chia sẻ đi ra là có thể nàng hiếp nửa mắt đưa tay tiếp nhận một đóa hoa rơi làng lặng lặng tường tận xem xét lúc đúng là có như vậy một sát na thất thần về sau kiếm tiên cố nhân lấy lại tinh thần trong lòng trừ hoang mang cũng không hiểu hắn cũng sinh ra một loại dự cảm bất tưởng bởi vì bình tĩnh trở lại kiếm tiên đã nhận ra hôm nay tiên không giống bình thường liếc qua trong mắt hiện ra hoa si cô nương nhẹ nhàng kêu một tiếng nha đầu ân tiên cũng hoàn hồn cố nhân trầm giọng hỏi ngươi tìm ta không phải chỉ là để vì cùng ta kể chuyện xưa đi tiên mí môi cười một tiếng mang theo một tia dí dỏm, lão đầu chính là thông minh cố nhân hiểu rõ uống rượu một ngụm chưa từng đáp lại tiên tự đứng dậy đến dán ra gân cốt giả bước kiếm tiền trước người mỉm cười nói tìm ngươi có hai chuyện cái này kiện thứ nhất đâu đem ngươi thần tiên say cho ta một vỏ cố nhân sững sở trong mắt lõe lên vẻ kinh hoàng nhưng lại làm bộ u mê nói thần tiên say bất quá còn không đợi hắn lời nói xong tiên liền đánh gậy hắn cười nhẹ nhàng nói chớ cùng ta nói ngươi không có ta chỉ cần một vỏ ngươi nếu không cho ta liên đoạn, một vỏ cũng không cho ngươi lưu cố nhân khỏe miệng không cầm được rút rút nhìn trước mắt cô đường gọi là một cái bất đắc dĩ thử dò xét nói ngươi cầm cái này làm gì tiên chắp tay sau lưng khi mắt chuyện đương nhiên nói ta trước kia đã đáp ứng thiếu niên kia muốn mời hắn uống một lần trên thế giới này rượu ngon nhất ta cũng không thể nuốt lời đi cố nhân nhịn không được đậu đen rau muốn nói vậy cùng ta có quan hệ gì tiên làm bộ tức giận nói ngươi liền nói có cho hay không đi nhìn trước mắt nha đầu một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng kiếm tiên trong lòng gọi là một cái khổ hắn chỉ cảm thấy tim đau thắt thần tiên say đó là cái gì đó là ngay cả thần tiên đều có thể uống say rượu cực ít hắn tổng cộng cũng bất quá tầm mười đàn chính mình cũng không bỏ uống được khá lắm vì một ngoại nhân háo miệng chính là một vỏ sao có thể không đau lòng đâu cái này cũng không chỉ là không nỡ loại kia đau lòng còn có chính mình nhìn xem lớn lên cô nương tuổi trỏ ra bên ngoài lửa gạt loại kia đau lòng tựa như một cái lao phụ thân thật vất vả nuôi lớn một cái khuê nữ thế nhưng là cái này lớn lên khuê nữ còn không có gả người đây liền nhớ lấy chính mình đồ vật đi lấy vui mừng cái kia chưa quá môn con rể cái cả khiến hắn lên chỗ nào nói rõ lý lẽ đi phá phong áo đông thế nhưng là cự tuyệt hắn nhưng cũng làm không được còn có thể làm sao chỉ có thể nhịn đau cắt thịt thôi cho ngươi cho ngươi thật phục tiên trường mi vậy một cái trong mắt tràn đầy tiểu đắc ý hết thầy đều đang nắm giữ lấy ra một vò lấy tiên nguyên chi lực phong ấn thần tiên say lưu luyến không rời cho cô đương tiên đạo một tiếng tạ ơn đầy mắt ưa thích cố nhân cố nén bị thương tiếp tục hỏi cái kia chuyện thứ hai đâu tiên hồi mâu nhìn thoáng qua sau lưng cây đảo đôi mắt tại cố nhân không thấy được địa phương có chút chìm xuống đáy mắt càng là nơi này khắc hiện lên một tiêu kiên quyết nói ra chuyện thứ hai ta muốn mượn ngươi kinh linh kiếm dùng một lát cố nhân thần sắc giống vậy đã biến trong mắt âm tình bất định một thân lười biếng suy sụp tinh thần giống như trong nháy mắt biến mất nhìn chăm chú trước mắt cô đương cố nhân suy nghị cực sâu uống một ngụm nhiệt cố nhân không có hỏi làm gì chỉ là hỏi mượn bao lâu thiên nghiên đầu nói ít nhất 5.000 năm cố nhân lại hấp một cái rượu ống tay háo sát qua khỏe miệng chỉ nói một chữ tốt tiên mỉm cười nói tạ ơn hai người ngầm hiểu lẫn nhau một cái không hỏi mượn làm gì mà dùng một cái cũng không giải thích mượn tới dùng tại nơi nào thế nhưng là lẫn nhau nhưng lại đều lòng dạ biết rõ dù sao bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ lẫn nhau cố nhân ngón tay cách không chỉ hướng cây đào nhẹ nhàng nhất câu dưới cây một thanh kiếm phá đất mà lên treo ở trời cao hàng quang phần phật bốn phía không gian ba động linh năng tránh lui giống như đang run rẩy Kinh linh kiếm, một thanh có thể chặt đứt linh giang kiếm, hạo nhiên kiếm thứ nhất. Kiếm gia, linh kinh, ai dám tranh phong? Thiên đưa tay, nói nhỏ một chữ đến. Kiếm có linh, giống như là đồ hảo sắc, không kịp chờ đợi liền vào cô nương trong ống tay áo. Tiên đắc kiếm, nói khẽ, lão đầu, ta đi đây. Cố nhân nhẹ gật đầu, ông cụ non dặn dò chớ làm loạn, kiềm chế một chút. Tiên niệm miệng, huyền nhi cười một tiếng biết, trong lòng ta có vài. Nói xong rồi đi, nhưng lại tại mấy bước sau dừng lại, ghé mắt, không hiểu nói một câu đúng rồi, quên nói cho lam loan kiem che mot chut tien miết biết, đồ đệ của ngươi sông linh mở, giống như chết. Cố nhân không nói chỉ là khoát tay áo ra hiệu nó rời đi tiên cũng không nói gì thu hồi ánh mắt bước ra một bước biến mất nơi đây tiên sau khi rời đi kiếm tiên mãnh liệt rót một ngụm bỗng nhiên ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu một mảnh đường đỏ âm thầm thần thương một khi xuân tận hồng nhan giả hoa rơi người vong hai không biết tình như phong tuyết vô thường lại là khẽ động tức thương chính là tiên nhân cũng khó thoát kiếp này a nhất niệm hồng trần vứt bỏ thang tiên nhất niệm hồng trần lên hoa phàm Đống nhiên miết miệng lên nhưng lại mang theo bảy phần đắng chát lắc đầu nói hại lão ca, ca à, nhà ngươi nhà ngươi nhà đầu là thật trưởng thành cô nương ạ Chương 682 Tiên tìm linh binh tam. Chương 682 Tiên tìm linh binh tam. Từ biệt cố nhân. Tiên thăng cái thứ hai địa phương, Kiếm Châu, đi tới tòa kia kiếm khí trưởng thành, gặp người thứ 24. Kiếm khí trưởng thành. Liên xay ở cái kia linh giang bờ sông, ngoài trưởng thành có một mảnh trăm rằm bãi bùn, trải qua trăm năm lưu chiến. Màu nâu trên thổ địa, oanh bay cỏ mọc, bụi cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xanh tươi rực rỡ. Bất quá không ướt mảnh này xanh nõn tươi tốt bên dưới, 100. Không không không năm qua chôn tot ben duoi 100 khong nam qua chon xuong sinh linh, thậm chí có thể lấp đầy toàn bộ linh giang đây là một mảnh bãi tha ma nhưng cũng là đương đại phì nhiêu nhất thổ nhưỡng đang tiếc tiên rất rõ ràng đây hết thảy bất quá chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn thôi thuộc về mảnh này xanh thảm ngày xuân sắp mất đi sau đó liền chính là vô tận lâm đông kiếm khí trưởng thành đi về phía nam không đến trăm dặm địa phương có một mảnh dãy núi trong dãy núi có một phương rừng trúc không có danh tự chỉ biết là nơi đây sơn thủy cực dai nhìn về nơi xa có thể thấy được mấy đạo dòng suối từ núi cao tranh nhau rơi xuống hư hư thực thực ngân hà rơi xuống tiểu thiên tiên lúc đến hoàng hôn sắp nổi tinh thần sơ hiện lúc đã là trời đông giá rét đến do có chút thanh lãnh Rừng trúc lại chưa từng lá dụng đi vào trong rừng trúc, không có côn trùng kêu vang, cũng không tiếng lết đều. Đê trong đêm yên tĩnh lại nghe được tiếng đàn, giống như tại sâu trong rừng trúc chảy suối, thậm chí bên dòng suối ánh trăng, rừng trúc phong nhỏ, đều là cẩm âm. Sông núi cỏ cây, tinh lai nghe đuoc tieng đan giong nhu tai sau trong rung truc chay xuoi tham chi ben dong suoi anh trang rung truc phong nho đeu la cam am song nui co cay tinh than thanh phong đều là trang nghiêm, cũng tùy theo huyền chuyển đa tình. Một chi khúc đàn, một trận thanh phong, giống như vào lúc này chuyển đổi thời không, trộm đổi thời gian, chính là tiên nội tâm, cũng ăn tính rất nhiều. Trong núi nghe âm thanh, có cao nhân ở, tiên tìm chính là cao nhân này. Cao nhân tại bên khe suối bên ngoài trúc xá, Mượn tinh quang phụ trưởng cầm đạn chính là yên tĩnh xa xăm, tâu chính là không cốc thời gian. Mà tiên nghe được lại là một thiếu niên, thở thiếu thời bảng vàng để tên, trèo lên một lần long môn, từ đây bộ bộ sinh liên hoa, lại tại lúc tuổi già phí thời gian phiêu linh, sau đó cả đời lang thang. Tuế Nguyệt, bất quá là hoa nở hoa tàn, đổi lấy kiếp phủ du một giấc chiêm bao. Tiên lúc đến, khúc vẫn như cũ. Tiên không nhiễu, khúc không ngừng đợi khúc rơi, cô nương vũ nhẹ bàn tay, khen tốt một khúc kiếp phủ du đại mậu. Tâu khúc lao nhân ra từ từ đứng dậy, cung kính cúi đầu, phong Khinh vân đạm nói tiền buổi mâu tán tiên chậm rãi bước hướng về phía trước đi tới người này trước người hỏi ngươi còn nhớ cho ta lão nhân gia không kiêu ngạo không tự ti bình tĩnh đắp viết từ không dám quên tiên dạo bước tiểu viện tuần sắt buôn phía phòng trúc ba lượng tiểu viện một phương hàng rào tương vây sơn dã nhân nhà bàn ghế mọi thứ đều đủ đi tới bàn dài trước đưa tay đánh đằng dây cuối cùng bất quá là một tầm thưởng nhân gian đàn tranh lại là bắn ra để tiên đều thần du vật ngoại tiếng trời tiên nhấc lông mày nhìn thoáng qua lão nhân gia cười nói không mời ta uống chén trả sao lão nhân gia cười cười giống như cái tia thanh phong minh nguyện nói ra tiền bồi nếu là không trên lão hủ cái này trả quá phổ thông Muốn uống bao nhiêu, liền uống bao nhiêu." Tiên nghiêng khỏe miệng, trêu ghẹo nói có được hay không uống, phổ không phổ thông, dù sao cũng phải uống mới biết được không phải sao. Tiền Bối nói có lý, cái kia xin tiền bối theo ta rời bước trong phòng. Tiên khoát tay áo, vớt vút quần bẩy nhanh nhẹn tọa hạ, "Không được, ngay tại cái này đi." Lão nhân ra gặp tiên ngồi xuống, từ không bắt buộc, cũng tại tiến trước, quỳ gối ngồi xuống, đối với nơi xa khê đảm nói một tiếng độ nhi, có khách đến, dâng trà. Một chút, bóng đêm thủy quang bên trong, liền truyền đến một tiếng đáp lại, nửa khi có chút thâm trầm biết. Lão nhân ra mặt mũi hiền lành đối với tiên nhẹ nhàng gật đầu, xin lỗi nói, "Tiền bối lợi chút." không đội tiên nói sau đó nhìn thoáng qua non sông tươi đẹp nói ra thế nhân đều cho là ngươi chết không nghĩ tới ngươi trốn đến nơi này cũng là thanh tịnh lão nhân ra ngượng ngùng cười cười ngày xưa như mây khói không đề cập tới cũng được bất quá tiền bối tựa hồ biết chuyện của ta tiên nhẹ nhàng vạn lông mày, thản nhiên nói lúc đến cố ý hỏi thăm một chút lão nhân ra như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là như vậy à ngược lại là làm phiền tiền bối nhớ mong không lắm sợ hãi tiên khách chọc mặt bàn thùng thùng âm thanh quanh quẩn có thể có người đến xem qua ngươi lão nhân ra vân ve hàm bên dưới dâu bạc híp lửa mắt nói lúc đó có đào nguyên khách tới chơi dừng chút tiên nao nao hầu nghi nói nha nói như vậy kỳ thật biết ngươi người sống không ít lao nhân gia trong mắt lóe lên một tia tịch liêu nhưng như cũ tiếu đắc không biết tiền bối hỏi lúc trước thiếu niên kia hay là hiện tại bộ xương già này tiên nhữ may hỏi có khác nhau lao nhân gia chậm tiếng nói thiếu niên đã qua đời lao đầu gần đất xa trời bất quá cũng may còn có một hơi tại lại quen biết chút người mới tiên hiệu rõ ra như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu là như thế này à đúng vậy lao nhân gia đáp tương đối không nói gì tĩnh tọa minh nguyện tinh thần nguyet tinh dưới một chút thời điểm trong phòng chúc truyền đến động tĩnh liền gặp một đi chân trần đại hán mặc viết ngay tùy ý vương pha tốt trả đi ra không bao lâu liền đi tới hai người bên người nói ra lao đầu pha tốt lao nhân ra gật đầu ra hiệu Tiên lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt tuy là bắt đầu thấy nhưng lại giống như đã từng có biết nam tử trung niên cảm thụ được đến từ cô nương khác ánh mắt mặc mi tối vặn nhưng cũng biết người trước mắt bất phản đối với nó nhẹ gật đầu cũng vì nó chứa đầy một ly trả ôn thanh nói tiền bối dùng trả tạ ơn tiên cợi ứng đưa tay đem trong chén trả hướng trước người mình ôm khi mắt không hiểu hỏi một câu ngươi bây giờ còn tại câu cá sao Lão nhân ra khẽ giật mình. Nam tử trung niên sững sờ. Nhìn về phía tiên, có chút hoảng hốt, đưa tay chỉ chính mình, "Ta." Tiên lâm trung trả lên, nhẹ nhàng thổi thổi, không có lại đi trước mắt hai người, chỉ là thuận miệng nói ra nếu không muốn như nào. Lão nhân gia cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nam tử trung niên, trong mắt ý cười càng đậm. Nam tử trung niên gãi gãi đầu kia có chút tạp nhạc tóc, rất không lễ phép nhìn chằm chằm trước mắt cô nương một phen dò xét, cuối cùng là nghị không, ra, kinh ngạc nói, "Tiền bối nhận với ta." Tiên miệm nhỏ uống một ngụm trà, cẩn thận nếm một chút, lại nhẹ nhàng rơi chén, gật đầu nói, "Ân nghe một cái cố nhân để cả qua." Ân Tiên ngước mắt cùng đối mặt, cười nhẹ nhàng nói hắn nói, ngươi là một người điên, Hoàng Châu thứ nhất điên. Nghe nói uống trà lão nhân ra một trận ho khan cụ khụ khụ. Nam tử trung niên cũng là sắc mặt cứng đờ, rất xấu hổ, bất quá chính mình cố nhân không nhiều, Hoàng Châu có thể chiếm chính thành. Vị tiền bối này, hẳn là từ Hoàng Châu đến, vậy liền chẳng có gì lạ. Nuốt một miếng nước bọt, thử thăm dò không biết tiền bối là nghe vị nào cố nhân giảng. Tiên giống như cười mà không phải cười nói hắn a, hắn gọi Hứa Khinh Chu. Nghe nói Hứa Khinh Chu ba chữ, nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, hồ khu chấn động, cơ nào tiền quen thuộc, cơ nào người quen thuộc. Liền ngay cả cái kia một mực phong khinh Vân Đạm lão nhân gia, cũng không khỏi thần sắc xếp chặt, đáy mắt quang mang âm tình biến hóa. Lý Thanh Sơn hỏi, "Hắn còn tốt chứ?" Tiên đáp, "Đương nhiên." Lý Thanh Sơn miết miệng cười nói, "Vậy là tốt rồi, bất quá tiểu tử kia cũng sẽ không có sự tỉnh." Tiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, lại là lời nói xoay chuyện, đột nhiên lại hỏi đúng rồi, "Nam Hải bí cảnh, ngươi làm sao không có đi?" Chương 683, Tiên tìm linh binh tứ. Chương 683, Tiên tìm linh binh tứ. Lý Thanh Sơn bị hỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng sửng sốt một chút. Ta. Không đợi hắn trả lời, Tiên tiếng nói đã từ từ ung dung vang lên lần nữa, trong mắt mang theo một tia tức hận, ngươi hẳn là đi, đáng tiếc, sẽ chén, lại nhấp một miếng. Thanh Sơn rất ngộng, như lọt vào trong sương ngủ, trước mắt cô nương tư duy quá mức nệ thoát, hắn nhất thời thật có điểm theo không kịp. Dù sao tiên nhất niệm ngàn vạn dặm, tuyệt không phải Vân Chu có thể so sánh, lúc này, Nam Hải đại bộ đội còn không có trở lại cố thổ. Hắn tự nhiên cũng không biết, Nam Hải sự tình. Bất quá, từ cô nương nói gần nói xa bên trong, ngược lại là có thể nói rõ. Khả năng nàng đề cập cố nhân đi Nam Hải, đồng thời thu hoạch tương đối khá. Trả lời tiền bối lời này van bối nghe không hiểu nhiều lắm bất quá cái kia tiên trúc một lá đi cũng chưa chắc liền có thể có không phải làm không tốt mệnh cũng phải dựng bên trong không đáng mà lại không có cũng chưa chắc liền thật không thành được thánh nhân tiên sách chắc lưỡi nhìn về phía lao nhân gia hậu sinh khả uý ngươi đồ đệ này can đảm lắm lao nhân gia hiếp mắt cười cười đối với mình tên đồ đệ này hắn vẫn tương đối vui vẻ đường xưa để tiền bối chê cười bất quá vừa dứt lời tiên lại không hiểu thấu giảng một câu bất quá không có việc gì có đi hay không đều như thế nên ngươi còn phải là của ngươi lần này thật là cho hai người nghe mộng Lý Thanh Sơn nhìn về phía lão đầu, lão đầu một mặt đông nhiên, dạng như vậy giống như chính là đang nói, ngươi nhìn ta làm gì? đều là hốt hoảng, nghe không hiểu, tự nhiên cũng đoán không ra. Tiên nhìn xem Lý Thanh Sơn nói, đi, ngươi đi xuống đi. Ngậy. Lý Thanh Sơn sững sờ một chút, hoàn hồn vội vàng, vậy ta đi. Tiên Tiểu Doanh Doanh nói ưn, đi chơi đi. Lý Thanh Sơn đi, một bước ba lần thủ, tỉnh tỉnh mê mê, vò đầu bứt hai, chỉ cảm thấy không hiểu đâu, nói thầm trong lòng, Hứa Kinh Chu làm sao còn quen biết một quái nhân như vậy đâu? Giáng dấp ngược lại là sinh địa cấp. Nhưng chính là không hảo hảo nói chuyện không hiểu đấu. Lý Thanh Sơn tự nhiên không biết, Hứa Khinh Chu được tiên trúc tiên diệp, khả tiên biết, mà lại tiên còn biết, tương lai nếu là Hứa Khinh Chu gặp Lý Thanh Sơn, như vậy cái kia tiên trúc một lá, tự có một lá thuộc về vị đại hắn này. Nàng hiểu rất rõ Hứa Khinh Chu, cho nên mới sẽ nói lời như vậy, về phần ngay từ đầu tức hận, bất quá chỉ là cảm thấy. Lý Thanh Sơn bỏ qua một trận tình thế, cái kia tiên trúc trong bí cảnh thuộc về Hứa Khinh Chu trăm năm phong thái. Khinh thường quân hùng, bệ nghệ thiên địa không chỉ là, là lý thanh sơn tiếp hận cũng tương tự vì chính mình tiếc hận bởi vì nàng cũng không thấy được đó là một kiện cỡ nào tiếp nối sự tình lý thanh sơn biến mất tại bóng đêm mịt mờ sau tiên cũng không lại vòng vo cũng không có tiếp tục hẳn lên đi thẳng vào vấn đề thản nhiên nói nói một chút chính sự đi ta dự định đi đem tìm linh thất rút có thể cái kia dù sao cũng là đồ vật của ngươi cho nên ta muốn lấy đến nói với ngươi một tiếng lão nhân ra nâng chén tay có chút cứng đờ hiển nhiên hắn không nghĩ tới vị tiền bối này tìm đến mình lại là vì thành kia cây thước đề cập cây thước trong đầu cái kia phủ đùi ký ức khó tránh khỏi tràn ra ngoài hiện lên trước mắt nhất thời đúng là thất thần tiên thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi làm sao ngươi có ý tưởng lão nhân ra lấy lại tinh thần thu hồi suy nghĩ trực diện trước mắt cô đường nhu thanh cười nói ta đã không còn là ta cây thước kia cũng không còn là ta tiền bối nếu là có thể lấy ra lấy đi cũng được không cần cùng ta giảng tiên nghe nói lấy chén đời uống chén móc ngược mặt bàn nhanh nhẹn đứng dậy đi ta đi đây lão nhân ra cũng đứng dậy cung kính túi đầu vậy lão hủ liền không lưu tiền bối tiên nhẹ gật đầu hướng phía bên ngoài sân nhỏ mà đi lão nhân ra quay người đưa mắt nhìn tiên nhưng lại đột nhiên ngừng lại nhan nhạt già rồi còn có cái kia chả không sai lần sau đến lại mời ta uống một chén lao nhân gia đầu tiên là xương sở mình quả thật lao nhân mà là rộng rãi cười một tiếng tiền bối muốn uống van bối tùy thời hoan nghênh tin tại lao nhân gia không sướng so minh được địa phương khỏe miệng dưng nhẹ cười nên. Tiên xuân bột phía cất mieng dương nhe hướng xuan buôn phia phía trước dơ cao bàn tay cơ cơ nói như thế nào đã từng thiếu niên vênh vào hung hăng hôm nay lão hủ phong mang thu hết người trước hăng hái khí thôn hà người sau nhàn vân giá hạ thản nhiên tự đắc đều rất tốt giống như hứa khinh chu giảng nhân sinh như lữ quán ta cũng là người đi đường thế sự một dấp chiếm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ, hoa nở hoa tàn, vài lần trầm luân, còn sống liền tốt. Giang sơn phong nguyệt vốn không thường chủ, nhàn dỗi chính là chủ nhân. Thiên sau khi đi, Lão giả từ từ ngồi trở lại bàn dài, uống cạn trong chén trà, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt thâm trầm âm thầm thần thương bên trong, khâu chỉ làm, lại tấu vang lên một khúc dương liếu gió đông. Giang Nam đại ngộ, bên khe suối dưới ánh trăng, Lý Thanh sơn khô toạ, chụp lấy bàn chân, ngay bên tai tiếng đàn tiếng vọng dừng trúc, trong đầu buộc vòng quanh một quyển bức tranh đó là một cái cố sự trong chuyện xưa giảng một thiếu niên thiếu niên kia tên là lúc trước hắn biết rõ sư phụ của hắn trong lòng chấp nghiệm rất sâu sâu qua cái kia khe bên ngoài linh giang tiên sau khi rời đi lạng yên không tiếng động đi tới tòa kia kiếm khí trưởng thành tòa thành này nàng tới mấy lần bên ngoài đầu kia linh giang nàng đã sớm quên chính mình nhìn bao nhiêu năm trở lại chốn cũ giống như đã từng quen biết nàng cho cu giong nhu dưới trời sao ngồi một mình nàng đang đợi đang đợi ánh sáng một đêm trong gió chân trời nổi lên ánh sáng nhạt tiếp lấy húc nhật đông thăng tạo hà thiên lý chiếu dọi linh giang đường đỏ tiên đứng dậy trực tiếp rơi xuống Hạ tỏa thành kia, tại dưới thành, bờ sông, tìm được tìm linh thức, đem nó rút lên, phủ đôi thước, giữ tiên trong tay, chỉ là sát na công phu, tựa như ngủ đông gấu, vừa tỉnh lại, thách ra một vòng tứ trắng, tiên thu tìm linh thức, không có rời đi, mà là lại về tới tòa thành kia, cao cao đầu tường, trên cổng thành, có một kiếm khách, mắt thấy đây hết thảy, hắn mắt thấy tiên nhân khô tỏa đầu tường một đêm, lại gặp người này rút ra linh thức, đôi mắt càng phát trầm thấp đã thấy cô nương lại vào thành, lại lên ngọn núi kia, hắn nhẹ nhàng vô vô bên hông kiếm, trong mắt là quyết tuyệt, gió thổi qua, lại ngẩn đầu, người kia đã không tại đầu tường kiếm khí trường thành sau là một toàn thành là viết kiếm thành nơi này tụ tập toàn bộ hạo nhiên trẻ tuổi nhất một nhóm thiếu niên trong lòng bọn họ đều có một cái đại nộm Chẳng yêu trừ ma giúp đỡ đại đạo cũng không tiếc vì thế liều lên tính mệnh kiếm thành tọa lạc ở trong dãy núi số lượng trường thiên phong mà tại thiên phong trung ương có một toà ngọn núi cao nhất nhất phi trung thiên núi này có một cái rất vang dội danh tự tên là tăng kiếm ngọn núi trên đỉnh không người ở lại là khắp núi đều là núi kiếm phang chiến tử kiếm thành bên ngoài tu sĩ đều có nui kiem pham chien tu ở đây trong núi trôn xuống thuộc về mình kiếm vì vậy gọi tệ nàng kiếm ngọn núi tăng kiếm ngọn núi rừng rậm phía dưới khắp nơi có thể thấy được kiếm gãy cắm đầy sơn lâm đá suối từ dưới núi hướng lên kéo dài từ bắt đầu lít nha lít nhít đến dần dần toàn bộ tăng kiếm ngọn núi đỉnh núi là một cái đại thạch bình nhìn xem giống như là bị người dùng kiếm gọt ra tới bình thường đứng ở chỗ này trông về phía xa sáng tỏ thông suốt trên đó đứng thẳng 249 thanh trường kiếm tiên đi vào kiếm phong đỉnh rơi xuống chậm rãi bước đi vào một thanh kiếm trước, nhìn chăm chú nhẹ nhàng méo méo đôi mi thanh tú nhỏ giọng nói làm sao gãy mất đâu chương sáu trăm tám tiên tìm linh bình trung. Chương sáu Tiên tìm linh binh chung cho ăn. Đỉnh núi trong tiếng gió, đột nhiên vang lên một thanh âm, có chút trầm thấp. Mặc dù không đột ngột, nhưng vẫn là đánh gãy Tiên suy nghĩ. Lần đầu nhìn lại, gặp đạo nhân ảnh, chính ngồi sùm ở một thanh trên cổ kiếm đó là một cái trung niên đại hán, dáng dấp có chút thô cuồng, tóc dài hỗn loạn, tại trong gió duãng, trên mặt là thô lại ngắn gốc râu cằm, lông mày cũng rất thô, đôi mắt tầm đạo. Thân mang hắc kim màu giáp, màu lửa đỏ áo tràng từ kiếm bung kéo tới trên mặt đất. Giờ phút này, chính một tay đè ép bên hông chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn cô nương làm gì. Tiên lưỡng nghi lan đau nhin lai gap đao nhan anh chinh ngoi xom đôi mắt hon loan tai trong gio du đang tren mat la tho lai tĩnh mat tam đao than mang hac kim áo giap mau lua nước ngân, kiem lanh lung nhin co nuong lam gi tien luong đau đoi mat binh nhu nuoc mot tieng nam tử trung niên tiếng nói tiếp tục cảnh cáo nói nơi này không phải ngươi nên tới nhanh chóng rời đi tiên nhẹ nhàng vận lông mày mấp máy môi khiêu khích nói ta nếu là không đâu đại hán trung niên ánh mắt lạnh thấu xương trong tay dùng sức co lại bên hông kiếm phong ra khỏi vỏ bà phần nhưng nghe từ một tiếng hàn quang lóe lên dãy núi âm thanh lạnh lùng nói ngươi cảm thấy thế nào tiên nhẹ giọng cười một tiếng nghiền ngấm hỏi á ngươi đánh thắng được ta hán tử trung niên lại là chém đinh chặt sắt nói không đánh qua làm sao biết trong mắt lộ ra quyết tuyệt thiên kiên nhẫn nói ngươi đánh không lại nam tử trung niên túc mục đạo đánh không lại cũng muốn đánh tiên có chút hiêu kỳ hỏi vì sao nam tử trung niên đôi mắt liếc nhìn bốn phía hỏi biết nơi này là địa phương nào sao tiên hít mắt ngón tay chỉ phương hướng dưới chân núi chậm rãi nói đương nhiên táng kiếm ngọn núi dưới núi trên tấm bia đã không phải viết sao vậy ngươi có biết nơi đây vì sao gọi táng kiếm ngọn núi táng kiếm ngọn núi lại có gì quy củ tiên lắc đầu làm bộ không hiểu không biết nam tử trung niên trầm giọng nói táng kiếm đỉnh mai táng chính là kiếm kiếm từ nơi nào đến nam tử trung niên tự hỏi tự trả lời táng kiếm đỉnh một kiếm một kiếm quan ta kiếm khi trưởng thành từ trước có cái quy củ phàm là kiếm quan chế tử hoặc là rời đi kiếm quan chi kiếm liền muốn chôn ở kiếm phong chi đỉnh. Nơi này có kiếm 249, liền có kiếm quan 249 người lưu kiếm nơi này. Nói nam tử trung niên giơ lên cái tay còn lại, chỉ hướng cô nương, sau đó ngón cái xoay chuyển lại chỉ hướng chính mình, tiếp tục nói trước người ngươi thanh kiếm kia, gọi nghe tuyết, chính là kiếm khí trưởng thành thứ 249 đời kiếm quan, Giang Vân bở chi kiếm. Mà ta, gọi bộ khế tiểu, là kiếm khí trưởng thành đời thứ 250 kiếm quan. Nghe nói này tiên, đột nhiên nghĩ đến hứa khinh trù một câu, lập tức bật cười lên khốc, đổng Đại hán trung niên nuôi lông mày vận một cái, rất là không vui chất vấn ngươi cười cái gì tiên nhãn thần một lần nữa đánh giá người trước mắt chặt lưỡi nói không có gì chính là muốn cười bất quá chật chật ngươi xác thực nhìn xem rất đồng đốc bộ khê kiểu như lọt vào trong sương ngủ, không rõ ràng cho lắm nghe không hiểu nhưng là nghĩ đến hẳn không phải là cái gì tốt nói tức giận mắng vớt nói nhảm hoặc là đi hoặc là đánh một trận tiên ngược lại là cũng không tức giận vẫn như cũ nghiền ngẫm nói đánh một trận sau đó tại mũi kiếm này bên trên tại cắm một thanh kiếm gây sao đại hán trung niên không sợ chút nào trầm giọng nói đều có thể thử một chút Tiên có một sát na hoàng hốt, nhìn trước mắt hắn tử, tựa như thấy được một thanh kiếm, một thanh duyệt không thể đỡ kiếm, rút ra, liền có thể chém vỡ ba ngàn dặm phong tuyết, rất mạnh đáng tiếc, so với chính mình, lại là có yếu. Khi mắt, hôm nay ta nếu là không phải nổ kiếm này không thể đâu. Ánh mắt quét ngang, bộ khê tiểu thầm quát một tiếng, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Sau đó, rút kiếm, lại nghe long ngâm, kiếm phong nhoáng một cái, hàng quang phân phật, gió nổi lên, người động, hướng phía tiên liền giết tới đây. Tiên nhãn chứa ý cười, thần niệm khế động. Cái kia độn vào trong hư không đại hán trung niên thân hình định trệ sau đó hung hăng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, toàn bộ sơn phong tựa hồ cũng run lên. tiên túi người cười híp mắt nhìn xem toàn bộ thân thể gắt gao dán tại trên đất nam tử, cười nói ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá tiểu tử can đảm lắm. bộ khê kiều cả người mộng nhìn trong chọc vào trước mắt cô nương, cương nha thầm cắm. một cỗ ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng, giờ phút này liền đặt ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy, dường như một tòa to lớn vô cùng xuống núi từ trên trời giáng xuống, muốn tránh cũng không được, trong nháy mắt đem hắn trấn áp. cảm giác bất lực từ trong lòng liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó tràn ngập toàn thân lực lượng như vậy, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn nghĩ tới trước mắt cô nương rất mạnh, thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mạnh như vậy ở trước mặt nàng, chính mình giống như sâu kiến, mà nàng thì là thành thiên một mạnh thật mạnh. Tiên cũng không tiếp tục để ý tới hắn, quay người quay đầu, nhẹ nhõm rút lên thanh thien mot manh that manh tien cung khong tiep tuc đe y toi han quay nguoi quay đau nhe nhom rut len thanh kia nghe tuyết kiếm. Bộ Khê tiểu mắt thấy hết thảy, khuôn mặt trở nên mềm mẹo, đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, thế nhưng là mặc cho dễ dụ như thế nào, lại là không thể động đậy mày mày. Khóe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi, bên người trường kiếm, tẩn ẩn quấy pha đáng chết, buông xuống kiếm kia. Tiên mắt điếc ngơ, rút ra kiếm gãy sau dò xét một phen lại trở về đến cái kia bộ khê kiểu trước mắt ngồi sổm xuống hiếu kỳ hỏi cái này giống như rất để ý thanh kiếm này trả về đại hán trung niên gần như gào thét tiên cự tuyệt nói vậy không được kiếm này ta hữu dụng ngừng nói tiên không hiểu bảo đảm nói bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không đối với kiếm này như thế nào tương phản ta sẽ còn đưa nó đúc lại sau đó đem giao cho nên cho người hán tử trung niên vẫn tại dãy rùa, khỏe mắt nổi lên huyết vụ lời của cô nương hắn nghe không rõ cô nương vì sao làm như vậy hắn càng không rõ hỏi người rốt cuộc là ai tiên đứng lên đến thu hồi kiếm gãy vỗ tay một cái bên trên bụi bặm, cười nhẹ nhàng nói ta à, là tiên nhân kia thôi. Nói xong tiện tiện cười một tiếng, quay người, rời đi. Nước chảy mây trôi, đảo mắt chống chân không cúng, biến mất giữa thiên địa, dường như chưa từng tới bao giờ bình thường. Thiên sau khi đi, hồi lâu, cái kia đảo áp chế lực lượng tiêu tán, nam tử trung niên vừa rồi bò người lên, nắm chặt chuôi kiếm, mãnh liệt nện đất mặt đáng giận đáng giận đáng giận. Lại lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy bi thương, lão đảo đứng dậy, nóng nhìn mũi kiếm trong tay chỗ, tự đủ còn chưa đủ mạnh sao? Nắm chắc quả đấm, thấm ra máu tươi, nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chịu độc nhất đánh hắn đang chát cười một tiếng lắc đầu đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ bàn tay chậm rãi bung ra trường kiếm trở vào bao hắn đi xuống núi tấm lưng kia cực kỳ giống một đầu lão cầu chật vật không chịu nổi trước kia hắn thủ hộ không được người quan tâm về sau hắn thủ không tốt tỏa thành này hiện tại hắn thủ không được một thanh kiếm gãy tiên sau khi rời đi thằng đến man hoang tìm được hai cái lao ra hỏa cũng tới một trận đánh cược thắng được một cây gậy cùng một cây trường thương về sau trong thời gian dài dằng dặc tiên gần như đi khắp toàn bộ man hoang cuối cùng tại một cái chấm nhỏ rốt cuộc tìm được cái kia gãy mất một nửa kiếm phong tái tạo nghe tuyết kiếm tại tòa tiểu trấn kia bên trong tin thấy được người cùng yêu cùng tồn tại đây là một tòa vừa sinh ra không lâu tiểu trấn chí ít nàng trước kia chưa bao giờ biết bất quá trong tiểu trấn lại là tồn tại lấy giang vân bờ cùng bạch lang khí tức đồng thời bọn hắn cấu trúc một đạo kết giới một đạo rất mạnh kết giới nếu không phải mình là tiên con tưởng là thật không phát hiện được về sau nàng tại tiểu trấn kia nghe một chút cố sự nghe nơi đó lao nhân giảng giảng chính là cô nương kia cùng cái kia bạch lang rất cảm động đồng thời để nàng hướng tới trong chuyện xưa giảng chính là một phòng hai người ba bữa cơm bốn mùa chiều hy giáng chiều mộ tuyết đầu bạc. tiên rất si mê nghiệm một bài tử viết là nguyễn ta như sao quân như trăng dạ dạ lưu quàng cùng nhau trong sáng nàng cũng muốn dạng này tình yêu lại về sau tiên rời đi chỗ nào khởi hành buôn ba ngàn dặm nàng muốn cũng nên trở về nhìn xem cái kia tiên sinh gặp một lần sau đó đi làm chuyện kia dù là cuối cùng đây cũng chỉ là nàng một người cố sự dù là mãi mãi cũng chỉ có một người biết nàng cũng không quan hệ quan tâm hướng nước ra tâm hướng núi dòng nước núi còn tại Người ưa thích ánh mắt một mực đi xa, mà nàng một mực cưa thích. Chương 685. Hôm đó cùng uống. Chương 685. Hôm đó cùng uống. Tiên hôm đó đi không từ dã, vừa đi chính là 100 năm, đi ngang qua tòa kia kiếm thành lúc, nghe được một chút không nên nghe, lại cũng chỉ là nhẹ nhàng méo méo lông mày, chưa từng hỏi đến. Thế giới vốn là một mực như vậy, tại dạng này thế đạo. Nam Hải sau khi kết thúc, hứa khinh Chu lấy lực lượng một người, lại tục trăm năm Thái Bình, đây đối với vùng thiên hạ này tôi nói, bản thân liền là một cái kỳ tích. Về sau thời gian còn rất dài, hết thảy tóm lại đều sẽ biến. Về tới bên dưới Tư Châu trong năm hoàng châu hết thể như trước nhưng cũng thay đổi bộ dáng tỉ như lạc tiên kiếm viện quy mô lớn hơn cao thủ nhiều như mây nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới về sau nghe nói là trời huyền tam châu tu sĩ vượt qua linh hà tìm hứa khinh chu tới lại tỉ như độ kết cảnh sớm đã không chỉ chỉ cảnh một người mà là lại nhiều ba người nghe nói trăm năm bên trong tòa kia cấp trên núi tổng cộng giáng xuống năm đạo thiên lôi trong đó ba người sống tiếp được lại có hai người chết trong đó trong ba người một vị là cực đạo tông lão tổ một vị là tiên âm các đồng hân còn có một vị chính là trước tiên nàng cùng hứa khinh chu số một vì tùng Vương Trọng Minh, chết đi hai người, Thành một vòng năm ngủ, sớm đã tiêu tán giữa thiên địa, tất nhiên là không đề cập tới cũng được. Về phần những người khác, như là Tiểu Bạch, Khê Vân, Suối Vẽ, Mây Tơ, Thành Diễn, Vô Ưu chờ chút. Thế hệ tuổi trẻ hậu sinh bọn họ được tiên trúc một lá sau, tu vi tinh tận lại là bình thường, tựa hồ cũng không có quá nhiều tăng trưởng. Bọn hắn tại lắng động, đang chờ đợi để cho mình chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Còn còn chưa dẫn xuống lôi kiếp. Mấy trăm năm đại thừa cảnh, vốn là tuổi trẻ, bọn hắn tự nhiên không đợi, cho thời gian một chút thời gian, cũng cho chính mình một chút thời gian đối với tiên tới nói. Hết thẻ đều ở trong dữ liệu. Tiên tại nhân gian tìm được Hứa Khinh Chu lúc, thiếu niên thư sinh trăm năm trở biến, gửi gắm tình cảm sắt thủy, tế thế độ người, trùng hợp gặp được. Hắn lại độ một vị sơn giã thôn phụ, thay nàng chữa khỏi nhiều năm không càng ẩn tật. Hạnh quá thay. Phu Vân từ biệt sau, dòng nước trăm năm ở giữa, hôm đó Hứa Khinh Chu trở lại tiểu viện, vừa rồi bước vào cửa viện, liền lên một trận gió. Hắn đông nhiên ngoái nhìn, liền gặp vị cô nương kia liền đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, chính hướng về phía chính mình người. Hứa Khinh Chu đầu tiên là sửng sợ, sau đó lộ ra một vòng vui vẻ, ôn thanh nói, "Tới rồi." Cô nương nhẹ gật đầu cười nói ân tới vào đi tốt tuế nguyệt vội vàng thời tiết như chảy tóm lại với hắn cùng cô nương tới nói trăm năm bất quá một giấc chiếm bao trong nháy mắt mà thôi bọn hắn dung nhan chưa biến thế nhưng là đấy mắt càng thâm thúy trong tháng năm dài đằng đẵng ly biệt gặp lại dạng này tiểu đoạn diễn ra không chỉ trăm ngàn lần sớm đã thành thói quen mặc dù vẫn như cũ lòng tràn đầy vui vẻ thế nhưng là trên mặt mũi nhưng cũng có thể làm đến mây trôi nước chảy thản nhiên chỗ chi tram ngan lan som đa thanh thoi quen mac du van nhu cu long tran đay vui ve the nhung la tren mat nổi, nhung cung co the lam đen may troi nuoc chay than nhien cho chi đuong sau dùng dung quân chớ có hỏi vô hạn sự tình không nói lời nào tiểu viện một tòa phòng trúc hai gian minh nguyện thanh phong thiếu niên cùng tiên nâng chén đối ẩm. Nâng cốc nói cây dâu tằm. Thư sinh không hỏi cô nương đi nơi nào, vì sao vừa đi như vậy lâu. Chính như cô nương không hỏi thư sinh những năm này đều đang làm gì, vì sao cảnh giới, hay là chưa từng tăng trưởng nửa phần. Bọn họ cũng đều biết, lẫn nhau đều có lẫn nhau sự tình, giống như bọn hắn cũng biết, lẫn nhau đều giấu trong lòng không thể kỳ nhân bí mật. Mời Thanh Phong Minh Nguyệt, tinh thần nhấp nháy hạt tờ uống lúc, thư sinh kính hãi. Dĩ vãng đều là chính mình xin mời cô nương uống rượu. Hôm nay lại là cô nương mời mình uống rượu, mà lại rượu này, coi là thật dễ uống. Như vậy hương vị, có thể say thần tiên. Thư sinh hỏi, rượu này gọi gì? Tiên đáp, thần tiên say. Thư sinh lại hỏi, rượu từ nơi nào đến? Tiên lại đáp, từ một vị cố nhân từ đâu tới lấy ra. Thư sinh tam vấn, còn gì nữa không? Tiên tam đáp, không có, liền vào này. Thư sinh ngay xong, trong mắt lóe lên một tia thận trọng rất nghiêm túc nói vậy chúng ta đến tiết kiệm một chút uống tiên cười nhẹ nhàng nói nghe ngươi thư sinh nói lại đem tân hỏa thử trà mới thi tiểu thừa dìm tuổi tác cùng uống bên trong, dưới nhe nhang noi nghe nguoi thu sinh noi lai đem tan hoa thu tra moi thi tieu thua dip tuoi tac cung uong ben trong duoi anh trang Tiên nhìn xem Minh Nguyệt, nhìn qua bên ngoài sân nhỏ cái kia mông lung rừng trúc trong gió khẽ đung đưa, nàng đầy dây nu tình, nói đến đã từng hứa Khinh Chu. Ân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Đương nhiên. Nhớ ký ngày đó cũng là ban đêm, bất quá mặt trăng không có đêm nay tròn một chút. Hứa Khinh Chu dương mắt nhìn thoáng qua trời, hôm nay mùng 9, tháng sắc thực không tròn, bất quá lại là một nửa còn đầy. Hắn cảm thấy còn tốt. Bất quá sắc thực không nhớ ra được những chi tiết này, có chút những mày, miệng nhỏ uống một ngụm thần tiên say. Tiên lung lay chén rượu, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, ôn nhu tiếp tục gần, đó cũng là một mảnh rừng trúc lúc đó ngươi vừa đánh xong lão vương lão vương cái kia thẳng a chật chật thư sinh cười cười cũng nhớ tới đoạn kia đã từng theo bản năng sờ lên trong mũi xác thực đánh bất quá lại không thể tự trách mình lão vương là thật muốn ăn đòn a về sau ngươi mời ta uống rượu nói tiên thu hồi ánh mắt thoải mái nhìn về hướng thư sinh làng hôm nay uống là thần tiên say có thể say thần tiên cho nên tiên cái kia trắng loắn như tuyết trên khuôn mặt lần thứ nhất nhiễm lên một vòng đỏ hửng nhìn xem liền không còn như ngày xưa như vậy thanh lãnh mà là nhiều mấy phần vật vị có chút thiếu nữ khí càng có nữ nhân vị trong đôi ve huong thu sinh lang hom nay uong la than tien say co the say than tien cho nen tien cai kia trang non nhu tuyet tren khuon mat lan thu nhat nhiem len mot vong đo ung nhin xem lien khong con nhu ngay xua nhu vay thanh lanh ma la nhieu may phan vat vi co chut thieu nu khi cang co nu nhan vi trong đoi mat that to nhu tình như nước giống như đựng nguyên một bát tinh hà nhìn lấy thư sinh thời điểm ba quang lưu ly là như vậy để mắt nói khẽ ta khi đó nói ngươi rượu bình thường ngươi còn không tin hiện tại tin chưa ta nói qua ta sẽ mời ngươi uống rượu uống cái này trên đời này uống ngon nhất rượu hiện tại ngươi tin chưa thư hử cô nương trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia tiểu đắc ý thư sinh tự nhiên là nhớ kỹ thời điểm đó tiên rất ghét bỏ nói mình rượu bình thường lại là một hơi uống ba hũ bây giờ trở về nhớ tới cô nương chỉ còn mảnh miệng bất quá hôm nay uống cái này thần tiên say hắn xác thực không phản bắt được cùng mình so ra là thật không tại một cái trình độ cho nên ngày xưa mạnh miệng cô lương nói được thì làm được ngược lại để thư sinh còn lại mạnh miệng ngượng ngùng cười nói không thể nói như thế rượu của ngươi dễ uống ta cũng không tệ đều có cái tốt ta cảm thấy không sai biệt lắm không thể so sánh chính là thật muốn so cũng là chia năm năm tiên tính văn dẫn thư sinh một chút khinh bị nói cắt lời này ngươi có dám hay không sợ lấy lương tâm giảng hứa niên chu nhúng mày cười nói sợ lấy lương tâm cũng là câu nói này hứa khinh chu ân ngươi nói láo có sao tiên chỉ chỉ hứa khinh chu gương mặt nói ngươi nhìn mặt ngươi đều đỏ khẳng định là chỗ dạ còn nói không có nói láo hứa Kinh chu nhìn lại cô nương nhếch miệng lên mặt không đỏ tim không đập chậm rãi nói ai nói đỏ mặt chính là chốt dạ tiên nên ngang đón nhận ánh mắt của thiếu niên kiếp lửa mắt không phải sao đương nhiên thư sinh cười giả dối làm xấu nói nam nhân đỏ mặt không nhất định là chốt dạ còn có thể là gặp được cô nương ưa thích hoặc là huống nghệ cửu tiên có chút trứng mắt trên mặt tường đỏ uong sâu theo yeu cắn cắn ngôi mong đợi nói vậy còn ngươi ngươi là người trước hay là người sau thư sinh cười tủm tìm nói ngươi đoán tiên mật người lấy lại tinh thần phun ra hai chữ rừng bút ẩn ngươi mắng chửi người không có đây là hình dung tử Ngươi đi. Chương 686. Thiên đi. Chương 686. Thiên đi. Ngầm hiểu lẫn nhau, cùng uống một vọ, liền đúng là rất lâu, cô nương cũng là cô nương tốt, tiên sinh càng là hảo tiên sinh đáng tiếc quá ít đến tiết kiệm một chút uống, tựa như cái này đẩy trời bóng đêm quá ngắn, đến chăm chú thượng. Về sau, Tiên đội với Hứa Khinh Chu giảng, nàng trở về muốn làm chuyện. Hứa Khinh Chu hỏi Tiên nói, sự tình gì, như vậy nghiêm túc? Tiên giảng, ta muốn hỏa thanh diễn mượn đao dùng một lát. Hứa Khinh Chu hỏi, mượn đao làm gì? Tiên cười nói, ngươi đoán. Hứa Khinh Chu đạo, em gái ngươi Tiên nói, ngươi mắng chửi người, hứa khinh chu về, không có, ta liền ân cần tham hỏi một chút người nhà ngươi. Tiên rất im lặng, liếc mắt, thư sinh bất ý, lật về một ván. Tiên thuyết thư sinh ngây thơ, thư sinh thích thú, tủ lại, một đúc, cười một tiếng, đối ơ ẩm. Xuân Hoa, Hạ Vũ, Thu Nguyệt, Đông Dương đối mắt nhìn nhau lúc, tiểu gì cũng sẽ cười nhẹ nhàng, đều là cái kia thấy một lần liền sẽ cười cười. Khả Tiên rõ ràng, nàng cung thư sinh đac y là hữu nghị, về phần thư sinh hiểu chưa? Vậy cũng chỉ có thư sinh biết. kia thay mot lan lien se nguoi cuoi kha tien ro rang nang cung thu sinh chi la huu nghi ve phan thu sinh hieu chua vay cung chi co thu sinh biet thien Truy vẫn hứa khinh chu, đao có thể mà không? hứa khinh chu tiểu đáp đau không phải ta ngươi hỏi nhầm người tiên nói mình đương nhiên biết chỉ là nghĩ trước cùng hứa khinh chu nói một tiếng dù sau đó là linh minh chính mình sẽ cùng thành diễn giảng hứa khinh chu không có trả lời chỉ là nhún vai lấy đó ngầm thừa nhận theo thành diễn tính tình tiên mở miệng thành diễn khẳng định là sẽ mượn dù sao đứa bé kia cũng giống như mình rất đại khí cách cục cũng phi thường lớn đặc biệt là cái kia ba con nhỏ tổng đem tiên khi người trong nhà thời gian khá lâu bên trong tiên vốn là một mực đi theo hứa khinh chu gần như ảnh hình không rời bí mật còn thường xuyên trò đùa không ít phán đoán hai người quan hệ Diệp thanh rơi như mưa Ánh trăng trắng giống như sương. Thư sinh xem Minh Nguyệt, thiếu nữ phụ Thanh Phong. Không biết đêm dài mấy phần, chỉ biết vò rượu đã không. Thần tiên say có thể say tiên nhân không? Dạ, nhưng là làm sao chỉ có một vò, uống rượu lại là hai người. Tóm lại số lượng thiếu chút, uống nửa say. Hứa Kinh Chu nhìn thoáng qua bên người tiên, hỏi, lần này cần đi bao lâu? Tiên giật mình, nghiêng đầu ngóng nhìn Thư Sinh, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hứa Kinh Chu hiếp mắt cười hỏi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tiên nhẹ nhàng nhăn nhăn hơi thở, ngồi ở trên đồng cỏ, hai tay chống tại sau lưng, nhìn lên sao dày đặc, thân thể phát hỏa ra một vòng độ cong mê người ta cũng không biết. Không biết mình muốn đi bao lâu, cũng không biết chính mình vì sao muốn nhìn thiếu niên. Hứa Kinh Chu sờ lên trong mũi, không nói gì. Tiên đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn xem hắn hỏi làm sao ngươi biết ta muốn đi. Hứa Kinh Chu như mày, nghiến ngâm nói ngươi đoán. Tiên chần lưỡi, làm bộ ghét bỏ nói không có tí sức lực nào. Thư sinh không nói gì, liếc qua trên mặt đất kia sớm đã chống chân vào rượu, cũng hướng trên mặt đất kia một nằm, gối lên cánh tay, đâu để ý ban đêm bãi cỏ ẩm ướt, tất nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Từ góc độ này nhìn tinh không, cảm giác trời cao hơn chút, chính mình nhìn cũng càng rộng lớn chút. Khi mắt nhắc tới nói ta tại nhân gian dòm vầng trăng cô độc giống như ngựa đầu gặp xuân đài ngừng nói ghé mắt nhìn qua cô đương, hứa khinh chu không hiểu nói ngươi biết ta vì cái gì ưa thích ở chỗ này không người hỏi thăm trong núi lớn sao tiên cũng nhìn xem hắn lại là khe khẽ lắc đầu sợi tóc cùng với ngân bạch sương nhẹ nhàng mà múa hứa khinh chu nhìn lại tinh hà giang môi nhẹ hợp ông cụ non nói non sông hữu tình biết tâm ý người từ trước tới giờ không lại so đo ngươi là vương hầu tướng lĩnh hay là hương giá tiểu phu trên thiên thần tiên hay là trên mặt đất phạm tù dưới gầm trời này mỗi một phiến sân thủy đều có chủ nhân mỗi một chỗ ma mái yên nhà cũng có thể cư trú mỗi một toà miếu đều là kết cục tiên trắc như nghe cảm thấy thư sinh giảng rất có đạo lý nàng cũng rất ưa thích nghe giống nhau thường ngày bình thường đúng vậy a thiên cao địa hình vũ trụ vô tận đông đảo chúng sinh rộn rộn rằng ràng, cãi nhau liễu lo không ngừng chỉ có thiên địa này sân thủy không bỏ chúng sinh không nhiễu thế nhân xác thực rất tốt Khi sâu một hơi thật dài phun ra đôi lông mày ra hắn ra tiên nói ra ta có thể sẽ đi cực kỳ lâu tiên trả lời tóm lại đến muộn bất quá cũng may không muộn thư sinh còn tại hứa khinh chu nhẹ nhàng để ép ép lông mày không có tiếp tục truy vấn lại là lại hỏi một vấn đề khác cái kia dù sao cũng nên biết đi nơi nào đi tiên mấp máy môi ngồi thẳng người đưa tay chỉ hướng phía đông nói ân biết đi phía đông một mực hướng đông hứa khinh chu theo bản năng nhìn về phía phía đông thuận miệng hỏi quê hương của ngươi tiên thu tay lại phương hướng ôm lấy hai đầu gối lại đem cái cằm nhẹ nhàng gác qua trên đầu gối nửa nghiêng đầu qua vẫn như cũng nhìn xem phía đông đôi mắt có chút tối nhạt nói khẽ xem như thế đi hứa khinh chu tự nhiên cảm nhận được tiên âm thầm thần thường chỉ là không biết là bởi vì không nỡ rời đi hay là tưởng niệm cố hương lại hoặc là cái khác tóm lại tiên tâm tư hắn chỉ có thể đoán được ra lông lại đoán không giá trị theo bản năng nhẹ gật đầu tò mò hỏi đông hải đầu kia đến cùng có cái gì coi là thật có tiên hồ tiên thụ tiên nhìn hắn một cái lập lờ nước đôi nói ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết hứa khinh chu nhữ mày tán đồng nói cũng đối cái kia đến lúc đó giống ta đi xem ngươi tiên nhìn thật sâu hắn một chút hỏi đi nơi nào nhìn hứa khinh chu cầm lấy khoe miệng tiếu đáp đương nhiên là đi có tiên nhân địa phương lạc ngừng nói hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy nơi đây thanh phòng hứa khinh chu cảm khái nói nói nhân gian này có tiên liền ở tại trời phía đông thật là có chút chờ mong tiên nhân chỗ ở là dạng gì địa phương là có hay không là tiến cảnh cũng nghĩ nhìn xem viên kia tiên thụ so với tiên trúc lại nên làm như thế nào tiên không nói gì vụ trộm nhìn qua thiếu niên lông mày lại là dần dần vận ở cùng nhau Thừa sinh giảng không sai nhân gian xác thực có tiên lại không dừng một người vào ngày hôm đó phía đông nàng đã từng đi qua có thể nơi đó lại không phải như mọi người trong tưởng tượng mỹ hảo mảnh kia tiên thổ bên trên các tiên nhân cũng từ trước tới giờ không sẽ đem tòa này người trong thiên hạ khi người hứa khinh chu ân có thể hay không đáp ứng ta cái sự tình hứa khinh chu hiếp mắt ra một đường nhỏ nhìn thấy là tiên một mặt nghiêm túc khuôn mặt rất khó được thấy một lần chuyện gì tiên trịnh trọng dặn do Tại trở thành thánh nhân trước đó, tuyệt đối không nên qua vùng biển kia, cũng tuyệt đối đừng tới tìm ta. Hứa Kinh Chu ngẩn người, vì cái gì ba chữ đến bên miệng, nhưng vẫn là bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Cảm thụ được tiên nhãn bên trong thận trọng cùng lo lắng, hắn cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiên luyện Nhi cười một tiếng ha ha, không cho phép gặp người. Hứa Kinh Chu nhếch miệng cười khẽ lắc đầu. Về sau, hai người có một câu không có một câu lại nói một ít chuyện, không nhắc tới một lời gặp lại, cũng chỉ chữ không để cập tới cáo biệt. bọn hắn đều là đồng dạng người, cũng đều lẫn nhau chấp nhận sẽ còn gặp lại. Chĩ, Hứa Khinh Chu là nghĩ như vậy về phân tiên, tự nhiên cũng sẽ không nói gặp lại, bởi vì nàng muốn đi làm chuyện này, nàng không có làm qua, cũng chưa từng người làm qua. Kết quả như thế nào, lại sẽ phát sinh cái gì, nàng không biết. Tương lai tràn đầy bất ngờ, nàng chỉ biết là sẽ rất khó, rất khó, cũng rất nguy hiểm. Cho nên, nàng không phải không nói, mà là không dám nói gặp lại, vậy liền nhất định phải gặp lại mới chắc chắn. Nàng không muốn nuốt lời, không muốn đối với Hứa Khinh Chu nuốt lời, trước kia không có, về sau cũng không muốn. Cho nên, nàng lựa chọn trầm mặc, từ đầu đến cuối chưa từng đề cập. Dạ thâm, mộng dần dần chìm. Trong bất chi bất giác, thiếu niên cùng thư sính trong vùng trời sao này, sơn thủy ở giữa, ngủ say xưa tới, Và một thế giới khác. Thế giới trong mộng ở nơi đó, bọn hắn chỉ dùng một đêm thời gian, liền được mình muốn hết thảy. Có thể, Lam Ngộng cuối cùng sẽ tỉnh đương dương quang thấu giữa tầng mây khoảng cách vậy xuống lúc, Hứa Khinh Chu mở mắt ra. Nhìn bên người lại sớm đã giống tuyết, cô nương. Hay là đi, chính như mỗi lần tới lúc bình thường, chạy vô thanh vô tức. Chương 687, Tiên phong tiên hổ. Chương 687, Tiên phong tiên hổ hại, muốn thành thánh nhân mới có thể gặp sao? Ha ha lại thêm một cái không có khả năng lười biếng lý do hứa khinh chu nhữ mày lắc đầu thăn nhẹ chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ hướng về bên ngoài viện đi đến Trời đã sáng một ngày bắt đầu nên xuống núi giải ưu. thuộc về hai người phân biệt bình thản nhưng lại để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đây không phải tiên lần thứ nhất rời đi lại là lần thứ nhất tiên cùng mình chăm chú từ biệt tiên nói chuyến đi này muốn thật lâu hứa khinh chu muốn cô nương nhất định muốn đi làm một kiện vô cùng ghê gớm sự tình đi dù sao cô nương bản thân liền là một cái rất đáng của người hạo nhiên vùng thiên hạ này hắn thấy qua một cái duy nhất mười cảnh tiên nhân Tiên đi không từ dã, về tới rơi tiên kiếm viện, tìm được thanh diễn, ngày đó, tiên cùng thanh diễn hàn huyên hồi lâu. Tiên trước tiên là nói về mượn đao, thanh diễn rất sáng khoái liền đem đao gỡ xuống đưa cho tiên. Từ đầu đến cuối hắn không có hỏi tiên mượn tới làm gì, cũng không có hỏi mượn bao lâu, chỉ là rất nghiêm túc đinh chúc tiên nói ra nhớ kỹ mảy, cho tiên lộng có chút dở khóc dở cười. Tiên thu hồi đao, đem đúc lại nghe tuyết kiếm, đưa cho thanh diễn kiếm này đưa ngươi, cầm. Thanh diễn ngẫu nhiên, đang yên đang lành làm gì đưa chính mình kiếm, mà lại kiếm này nhìn xem, bình thường làm gì? Kiếm này gọi nghe tuyết tiên thẳng nhiên nói, thanh diễn ngẩng đầu xem thưởng, sau đó thì sao? Là mẹ ngươi kiếm." Thanh diễn khẽ giật mình, mặc mi vặn lên. "Mẹ? Cái từ này đã rất lâu không từng nghe người nói tới. Không qua sông mây bờ ba chữ, hắn ngược lại là lúc đó có nghe thấy mẹ ta." Tiên gật đầu xác nhận nói đối với, "Đây là Giang Vân Bạc kiếm, ta lần này đi ra cửa chuyến kiếm khí trường thành, thuận tay liền cho ngươi thu hồi lại, ân liền toàn bộ làm như là mượn ngươi linh đao cảm tạ lễ." Thanh diễn từ lạnh nhạt đến kỳ đợi, cho tới giờ khắc này tiếp nhận chuôi kia giống như băng tuyết bình thường trường kiếm. Trở nên cẩn thận từng ly từng tí, trở nên sắc mặt thâm trầm Một thanh kiếm, một giấc mộng. Hắn tự hồ lại từ còn thừa không nhiều trong trí nhớ, thấy được lão nhân kia nhà, liền nghĩ tới năm đó Hàn Phong lĩnh dưới trận kia tuyết, cho đến ngày nay, hắn vẫn không có quên năm đó mẫu thân căn dặn, một mực đi theo ở tiên sinh Tả Hữu, không rời không bỏ. Lúc này nắm chặt trường kiếm, trong thoáng chốc mẫu thân lại về tới bên cạnh mình, khí tức kia, là như vậy lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, để cho người ta thâm luyện. Thanh Diễn chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Cảm ơn." Tiên Híp mắt nói không khách khí. Thanh Diễn bưng lấy trường kiếm, thử hỏi: "Tiên tỷ, ngươi có thể cùng ta nói giong noi tạ on tien hiếp mat noi chút mẹ ta sự tình sao?" Tiên lại là không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt không có khả năng. Ân. Vì sao?" Thanh Diễn rất thành thật hỏi. Tiên nhìn Hoàng Hà cuối cùng, ý vị Thâm Trường nói muốn biết, chính mình đi lên Châu, đi tỏa kia trưởng thành, đừng nghe người khác nói, muốn chính mình đi xem. Thanh Diễn tỉnh tỉnh mê mê. Tiên vỗ vỗ Thanh Diễn bả vai, cười nói tốt, cho con, ta phải đi. Nha. Bảo trọng. Tiên tâm, ta ăn rất nhiều, cam đoan rất nặng á tiểu tử ngốc, đi. Tiên đi. Thanh Diễn lại vẫn nhìn xem thượng Châu phương hướng. Hắn xưa nay không biết cái gì là ly biệt, càng sẽ không không nỡ tiên rời đi. Dù sao lúc trước thư tiểu nho rời đi, hắn cũng chỉ là có một chút điểm khổ sở mà thôi cho nên hắn không phải đang nhìn đưa tiền, chỉ là tại nóng nhìn kiếm kia châu. Hắn đương nhiên có thể hiện tại xuất phát, vượt qua lạch trời kia, đặt chân tòa thành kia, tòa kia đã từng mẫu thân mình bảo vệ mấy trăm năm trưởng thành. Có thể hắn đã đáp ứng mẫu thân, muốn một mực đợi ở tiên sinh tà hữu. Thanh diễn đem nghe tuyết kiếm treo ở bên hông, hai lòng vỗ vỗ, móc ra một cây thô to như cánh tay xúc xích, một bên ăn, một bên quay người vào trong núi. Tiên sau khi rời đi, trước nhập kiếm châu, tiếp qua phật châu, đạo châu, cuối cùng là nho châu. Sau đó thuận thao thao bất tuyệt linh giang, vượt qua mảnh tia đại dương mênh mông biển mang theo tám đại linh binh, về tới mảnh kia vô ngân hồ lớn. Lúc đó một đầu bạch long phá vỡ linh thủy, phủ diêu lên cửu tiêu, Nhạy cung nên đón tiên trở về. Tiên thừa long mà về, lại đứng ở cái tia tiên thụ chi đỉnh. Cô nương dẫm lên tiên thụ một lá, bay lên không mà đứng. Trước người của nàng, bạch long đằng vân giá vũ sau, đạp không mà treo, ngẩng lên cao cao đầu rồng. Nhìn chăm chú cô nương, than nhẹ một tiếng ngao. Tiên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái kia to lớn đầu rồng, cười nói ta biết. Ngao, không đi. Ngao, ngươi sợ rồi. Bạch long lắc lắc đầu to. Một đôi long nhãn cũng bắn kinh màng, lộ ra không thể nghi ngờ dũng cảm. Tiên đột nhiên trở nên rất nghiêm túc linh rổng. "Ngao, ta làm như vậy đúng không?" Bạch Long đôi mắt đảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc gâm tình bất định. Nào. Tiên hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nói khẽ vậy liền làm rồi nói sau. "Ngao, không có việc gì, ngươi không phải cũng không có từng đi ra ngoài sao? Cùng lắm thì liền không đi ra thôi, lưu lại cùng ngươi, không có gì không tốt." Bạch Long không nói, cuốn tay bay lên. Tiên ngọc tay phất qua trước người, tám chuôi thần binh hiện ở trước mắt, từ trái mà phải xếp thành một hàng. Theo thứ tự là: Kình Linh Kiếm, loại bỏ linh đao, tìm linh thước phong linh bản trấn linh tháp phá linh thường nàm linh côn vẹ linh bút tám cái linh binh tể tụ nơi đây vừa rồi hiện lộ chân dung liền gặp tám đạo thông tiên linh năng tuân hướng trời cao muốn xé rách thương cung tiên nhẹ nhàng vặn lên trường mi, nói nhỏ một tiếng vậy thì bắt đầu đi tiên thần nghiệm khẽ động tám cái linh binh bắt đầu vây quanh tiên quanh thân vượt quanh linh năng phun trào bình tĩnh tiên địa gió bắt đầu thổi chập trần che trời tiên thụ tiên thụ phía dưới linh hồ chi thủy quần quận bốc lên tại bình vô tận chỗ tóe lên sóng cả cổn quận không gian hiện vẫn sóng nơi đây bụi bắm lên bạch long từ trời cao trường ngâm một tiếng vào trong nước bình luận che sóng tiên trầm rãi hai mắt nhắm nghiển răng môi nhẹ hợp một đoạn cổ lao đã lâu chú ngữ nơi này ở giữa vang vọng nhẹ nhàng quanh quần mây xanh đó là một đoạn cổ lao chú ngữ dùng chính là xa lạ ngôn ngữ chính là giờ phút này âm thanh này quanh quần toàn bộ hạo nhiên sợ là từ cũng không có một cái thế gian sinh linh thật có thể nghe hiểu có thể linh binh lại là nghe hiểu tám cái linh binh giờ phút này giống như là sống lại bình thường chấn động mãnh liệt sau đó buôn ba mà lên tranh nhau không trong mây bưng gió hô sóng dít gạo kiến minh đau giận thức a thấp hao, thương đảo côn di gạo, gạo bút kinh, cùng với bạch long ngâm, hôn thành một mảnh, nơi đây ồn ào không chịu nổi. Tiên đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng tụ, tám cái linh minh hóa thành tám đạo trùng sáng, tại trên trời cao hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn vàng nóng ánh trùng sáng, dường như một vòng cực nóng đại nhật đốt hết đầy trời nhiều mây, quang trạch chiếu sáng toàn bộ hồ nước, hào quang sáng chói lóa mắt. Tiên hai tay đầu ngón tay bay múa, nhanh chóng kết ấn, lại đạo một chữ phong, đại nhật tụ đại nhật tán. Một đạo trận pháp nơi này ở giữa hiển hóa, tiên thủ kịch liệt lay động, hoa hoa tác hưởng, vô số linh quả treo đạm trong gió giống như đang giấy rủa, muốn tranh thoát tiên thụ rời đi địa phương rất xa rất xa một cái bình thường chợ búa trong tiểu trấn có một cái ốm yếu hồng ý người trẻ tuổi chính đi ở trên đường thường lấy non sông tươi đẹp ăn mức quả nhàn nhạc gớp lại nơi này khắp đông nhiên quay đầu nhìn về phía trời phía đông nốt rồi nước mắt bên trên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó lông mày nhẹ trao lại chỉ gặp hắn giơ tay lên tinh tế tuyết trắng đầu ngón tay trước người từ trên hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái không gian tựa như là một khối không mà bố một dạo bị rạch ra một đường vết rách tha liền như vậy nhìn như không thấy đi vào biến mất không thấy gì nữa lưu lại bốn phía một đám phàm nhân từng cái ngu ngơ nguyên địa, vớt mắt, vung lấy đầu, nuốt nước bọt các ngươi nhìn thấy không? thấy được, là thần, nhất định là thần tiên. Sau đó, đồng loạt một mảnh phụ phục trên mặt đất, thành kính quỳ lệ thần tiên hiển linh rồi, thần tiên phù hộ. Chương 688, trăm năm một giấc chiêm bao, tam ba độ kiếp. Chương 688, trăm năm một giấc chiêm bao, tam ba độ kiếp. Hạn tại hiện thân lúc đi tới một mảnh cao cao trên đám mây, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ trong tay ăn hơn phân nửa mức quả âm nhu mắt nhìn xuống đám mây bên dưới ánh mắt thâm thúy thấm nhuần mây mỏng, đem toàn bộ tiên hồ bao quát trong mắt. Tiên hồ tiên thụ bạch long còn có một cô nương cùng tòa kia vừa mới thành hình trận pháp hồng y người trẻ tuổi đầu tiên là không hiểu trong mắt hồng y sau đó bàng hoàng như rơi trong mây cuối cùng bỗng nhiên nhẹ nhàng tắc lươi chật chật tự quyết định tám đại linh minh, có thể trấn chân linh tốt một cái phong thiên tri trận chính là hỏa hầu bình thường mất máy môi trong mắt nổi lên một tia giảo hoạt nhìn về nơi xa thiên nhân thần thao thao nói tiểu nha đầu ngươi xong đời chờ xem hử hử đang khi nói chuyện đem mức quả cắn lấy trong mộm lấy ra một quyển sách xuất ra một cây bút liền viết ta cho hết ngươi nhớ kỹ Hạo Nhiên lịch 136 kỷ nguyên, 16000021 000 năm, thụ tiên thụ tiên, me hoặc tiên thụ chi linh tiểu bạch rồng, lấy Hạo Nhiên tám đại sen lẫn linh minh, vận dụng tiên tộc cấm chú, phong linh trận, chấn áp tiên thụ, dự định cưỡng ép kéo dài thứ nhất 36 kỷ nguyên tiếp khởi điểm thời gian, ý đồ bất chính, tâm hắn đang chết, viết xong đằng sau, Hồng Y người trẻ tuổi thu hồi bút cùng sách, gỡ xuống mức quả, hung hăng cắn một miếng lớn, có chút tức giận nói hử chờ lấy thanh toán đi ngươi, ngươi không để cho ta sớm một chút trả lời giới, ta cũng không để cho ngươi tốt qua, nói xong lại sẽ mở một lô lớn một bước phóng ra lần nữa biến mất vô tung vô ảnh màn chơi phía dưới chân thành phong chỉ lãng tĩnh tiên ngồi tại tiên tụ sao dựa vào một cây thân cây, khuôn mặt có chút suy yếu và môi trắng bệnh dường như bị rút lấy hết khí lực bình thường Đông nhiên nhìn trời về phía tây khoe miệng lại ngậm lấy một vòng ý cười nhạt nhạt trong hồ một đầu ngân bạch chui ra linh thủy mặt hoàng hoàng du du hướng phía tiên vi phí lai cuối cùng rơi vào tiên giữa gối co quắp tại cùng một chỗ nhìn kỹ vật này chính là cái kia vừa rồi bệ nghệ thiên địa bạch lòng chỉ là thời khắc này nó trở nên chỉ có cánh tay như vậy phẩm chất là con rồng nhỏ Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cũng là hơi thở mông manh, một trận sóng gió phát sinh ở trong ngáy mắt, lại hao hết một dòng một tiên tinh lực. Tiên nhẹ nhàng nuốt ve bật lòng, Ô Nhu nói ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc, không có việc gì, mọi loại như quả, tự có ta đến gánh chịu. Thế giới này không nên đã hình thành thì không thay đổi. Nàng không cải biến được thế giới này, cũng không cải biến được kết cục. Cho dù hiện tại, nàng không tiếc hao tổn tiên moi loai nhan qua vận dụng cấm chú bố trí xuống trần này, vẫn như cũng không cải biến được suy biến xu thế, đơn giản chính là cùng mấy người kia ở giữa lao ra hỏa một dạng, cưỡng ép thay tòa này tiên hạ tụ một chút thời gian mệnh thôi. Thế nhưng là nàng vẫn làm cho dù ý nghĩ của nàng phần lớn xuất phát từ tư tâm tuy nhiên lại hay là trong lòng còn có may mắn nàng không chỉ hy vọng hứa khinh chu có thể trong tương lai trong chàng hạo kiếp kia sống sót nàng cũng đồng dạng chờ mong chờ mong thư sinh có thể cải biến đây hết thảy không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy thư sinh bản thân liền là cái ngoài ý mớn người khác làm không được sự tình căn bản việc không thể nào ở hắn nơi đó liền sẽ trở nên có khả năng đó là không đến một quá trình một hào chi kém ngàn vạn dặm có khác nàng tin tưởng cho hắn thay thu sinh ban than lien la cai ngoai y muon nguoi khac lam khong đuoc su tinh can ban chút thời gian hứa khinh chu nhất định sẽ trả chính mình một kinh hỉ đương nhiên Cho dù không có kinh hỉ cũng không có việc gì, chính mình vốn là quen thuộc, trọng yếu là Hứa Kinh Chu có thể sống, nàng làm đây hết thể chính là đằng giá. Về phần mình tương lai số mệnh như thế nào, ai quan tâm đâu? Kết quả xấu nhất không phải liền là chết sao? Tử vong, nàng chưa bao giờ sợ qua. Cô la chet sao thu vong chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thần du ngàn và dặm. Nhân gian, vẫn như cũng là người nào ở giữa, Hứa Kinh Chu vẫn tại nhân gian lang thang, nam bắc tây đông, cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình bình đạm đạm. Bất quá thư sinh sầu lại so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều. Trước kia. Thư sinh chỉ chứa lấy một kiện tâm sự, bây giờ lại giả bộ hai kiện. Thư sinh không biết vì cái gì, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ còn tại đối với một người khác động lên tâm tư, không nhịn được suy nghĩ lên. Loại cảm giác này, hắn không biết nên như thế nào nói lời, rất phức tạp. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong, thư sinh rất ghét bỏ chính mình, cảm thấy mình rất cặn bã, làm sao lại động ra tâm tư như vậy? Hắn nếm thử trốn tránh, ý đồ quên, lại là vô tật mà chấm dứt, giảng không rõ, nói không rõ ràng, vốn cũng không biết từ đâu mà lên, lại thế nào biết như thế nào mà dừng đâu? Về sau từ từ, hứa kinh chu tiếp nhận dạng này hiện trạng, hắn muốn khả năng đây chính là nhân tính đi, hắn chi phối không được nhân tính, cuối cùng xác nhận chính mình tu hành không đủ, chỉ có thể để cho mình tận lực bảo trì thanh tịnh, tới tới đi đi 500 năm, Hà có thể nói là quên liền quên đâu, thư sinh thường xuyên thở dài, nghiên cứu một cái chữ tình, hứa kinh chu từ đầu đến cuối không nghĩ ra, một người trong lòng làm sao lại đồng thời chứa đựng hai cái hoàn toàn khác biệt người, cho nên hắn sầu, từ đó về sau thư sinh tâm lý thật sự có hai đạo chấp niệm, nhất niệm yêu mà không được, nhất niệm thất chi không tâm lòng, cuối cùng cũng chỉ là kim tôn đổ liều mạng tận đến mặc kệ hoàng hôn bất quá nhân sinh từ trước tới giờ không đơn điệu giống như trời có bốn mùa chẳng có trọn quyết hứa kinh chu trong sinh hoạt tự nhiên cũng không chỉ có ưu phiền từ cũng còn có để cho người ta nết miệng lên tiểu kinh hỉ cùng tiên trưởng tử trăm năm hứa kinh chu giải ưu hệ thống tăng lên đến mười cấp cảnh giới tăng lên đến thập cảnh mở ra kế tiếp chu kỳ đồng nhân hạ tiểu bạch tại linh hà phía trên dẫn xuống tam trọng lôi tiếp cũng lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức vượt qua tam trọng tiền lôi ngày đó sợ ngây người tất cả mọi người bao quát hứa khinh chu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hứa khinh chu là tuyệt đối không thể tin được lôi kiếp rơi xuống tiểu bạch một đầu đâm vào linh hà bên trong sau đó ngay tại không có sau đó các loại tiểu bạch ở trên bờ thời điểm đã là thập nhị cảnh độ kiếp kỳ tu vi đồng thời đi ra lục thân không nhận bộ pháp đối với tiểu bạch độ kiếp hứa khinh chu tự nhiên là tràn đầy tự tin cái kia chỉ là tam trọng lôi kiếp hã có thể dung chuyển tiểu bạch cái kia viễn cổ thần thú thân thể thế nhưng là đoán được kết quả lại là không có đoán được quá trình chỉ có thể nói không hổ là hứa đại giang từ trước đến nay không đi đường đường một đợt này thao tác là thật sáng ngủ hứa khinh trù hai mắt đã tự nhiên cũng làm cho thế nhân bọn họ giật nảy cả mình đương nhiên dạng này độ kiếp phương thức cố nhiên nhẹ nhõm đơn giản không cần tốn nhiều sức nhưng lại cũng không phải ai cũng có thể bắt trước tiểu bạch thành công phá cảnh cho vô ưu hòa thanh diễn rất lớn lòng tin ngày kế tiếp hai cái tiểu gia hỏa mọi người ở đây chứng kiến bên dưới cũng dẫn xuống lôi kiếp kết quả tự nhiên là kết quả kia không ngoài sở liệu toàn bộ độ kiếp thành công về phần quá trình hay là để người bất ngờ mà lại càng để cho người rung động so với tiểu bạch đầu cơ trục lợi Thành Diễn cùng Vô Ưu lại hướng thế nhân phô bày, cái gì gọi là lực lượng chân chính, thậm chí đệ thiên lôi đều e ngại lực lượng. Một năm kia, Thành Diễn mạnh kháng lôi kiếp, bất động như núi, coi là thật chính là không núc đích, tam trọng lôi kiếp rơi xuống, núi bị cắt đứt xuống đi hơn phân nữa. Có thể Thành Diễn kiệu tóc bất loạn, tiên kia là thật dữ dội đáng sợ, không có điều động linh lực, không có sử dụng pháp bảo, liền dùng thân thể ngăn kháng. Lúc kết thúc, là chạy trước đi ra, mở miệng câu nói đầu tiên là tiên sinh, có gì ăn hay không, ta thật đói chương 689. Vô Ưu độ kiếp. Chương 689, Vô Ưu độ kiếp. Thành Diễn tiếp lạc vô ưu kiếp khởi nghe kinh lôi từng tiếng gào thét trợn trợn mảnh mây đen kia dưới cô nương liền đứng ở nơi đó không nhiễm trần thế toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt, nhạt ánh sáng luẩn giống như là tiên nữ kia xuống phẩm tiểu cô nương cầm trong tay một cây sáo ngọc thổi lên một bài thiên lại đó là thế gian người chưa từng từng nghe nói tiên âm gọi đến một cái hỏa điệu ở chân trời kia bên trên nổi lên một thanh đại hỏa hỏa điệu lôi cuốn vô tận hỏa diễm đối với cái kia đạo lôi vân tây minh tại lôi đỉnh rơi xuống một khắc này hỏa điệu đón đầy trời lôi đỉnh phóng đi nhưng nghe một tiếng vỡ gãy sau đó chính là ánh nắng chiều đỏ để trời tại sau đó tiếng oanh minh đinh thai như tiếp lấy Vân Khai Vũ tán, thế giới khôi phục kiên tĩnh. Không có nhất trọng lôi rơi, nhị trọng lôi rơi, tam trọng lôi lên. Cũng chỉ có một tiếng hốt vang, một tiếng oanh minh, còn có đầy trời ánh lửa đốt sạch phù vân. Vô Ưu dùng một bài từ khúc, tại mảnh này nhân gian thả một thanh đại hỏa, đem trời đốt đi sạch sẽ, cái kia tích xúc lôi đỉnh tử cũng gặp tai vạ, bị hỏa hại nó đi. Nói không có, tai vạn, bi hoa thật không có. La Vội Vàng không kịp chuẩn bị, càng là bất ngờ. Từ Nam Hải sau khi trở về, qua 200 năm, Hoàng Châu mảnh địa giới này, lôi kiếp rơi xuống sớm đã không dưới 10 lần. Hoàng Châu các tu sĩ tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều lần tam trọng lôi kiếp nhưng lúc này đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua ngắn nhất một lần, không giống với tiểu bạch đầu cơ trục lợi, càng không có thành diễn chất phát, vô ưu lôi kiếp, bản thân liền là một trận trước này chưa có thị giác tình yến, là thực lực bản thân một loại hoàn mỹ hiện ra, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa cái kia hái phụng cảnh tiểu cô nương, cái kia một đôi mắt cười nhẹ nhàng, vô ưu vô lự, khéo hiểu lòng người, thân thiết động lòng người tiểu cô nương, thế mà còn có như thế bá khí một mặt, cô nương cười một tiếng có thể khuynh thành, cô nương một khúc có thể đốt trời, hoàng hốt có một loại ảo giác độ kiếp không phải cô nương kia, ngược lại là ở trên bầu trời lôi đỉnh, lại một lần. Bọn hắn bị khiếp sợ cứ thế ngay tại chỗ. Ngắn ngủi 2 ngày, Tiểu Bạch, Thành Diễn, Vô Ưu 3 người liên tiếp độ kiếp, để bọn hắn nhìn thấy không phải lôi kiếp trô đáng sợ, ngược lại là thấy được lôi kiếp lại có thể như thế độ. Trước có Tiểu Bạch hướng linh răng nhảy một cái, lôi kiếp liền có lòng không đủ lực, lôi kiếp lại như vậy bất lực. Lại có Thành Diễn hướng nơi đó một trận chiến, cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra để xét đánh, tùy tiện bổ, lôi kiếp lần thứ nhất bị không để ý tới, Là như vậy bất đắc dĩ. Về sau, Vô Ưu một khúc, một trận đại hỏa đem lôi kiếp dây sạch sẽ, lôi kiếp lần thứ nhất cảm giác đạo, chính mình lại là nhỏ yếu như vậy nếu trời bản thân liền là sống như vậy tiểu bạch để trời phát điên thành diễn để trời bất đắc dĩ vô ưu thì là để trời sợ hãi cảm xúc điệp ra ba người ba lần lôi kiếp để thế nhân nhìn thấy cũng không phải là độ kiếp thành bại bọn hắn nhìn thấy chính là ba người đang đùa bỡn mảnh kia thương thiên tại khinh bị vùng màn trời kia trời có sợ gì so với năm đó tiên sinh hóa thành kiếm tiên một kiếm chém nát tam trọng lôi kiếp ba người độ kiếp phương thức đồng dạng không thua bao nhiêu để cho người ta hai mắt tỏa sáng lại lòng sinh hướng tới không khỏi làm đáy lòng của bọn hắn sinh sôi ra ý nghĩ to gan lôi kiếp giống như cũng không có cái gì đáng sợ, thiên đạo, giống như cũng không phải là không gì làm không được, có thể, tiên sinh cũng tốt, tiểu bạch cũng được, hoặc là thành diễn cùng vô ưu, thành công của bọn hắn bản thân liền là không thể phòng chế. Bọn hắn có, cũng không phải người khác có khả năng với tới. Bọn hắn độ kiếp phương thức, tất nhiên là độc nhất vô nhị. Về phần bài từ khúc kia, Hứa Khinh Chu tự nhiên biết, đó chính là chu tước lưu lại chu tước vấn linh khúc. Chu tước thiên phu thần thông một trong. Lại hay là hoàn chỉnh. Ngày đó, toàn bộ rơi tiên kiếm viện nhảy cẳng hoan hô, hai ngày thời gian, ba vị độ kiếp cảnh sinh ra đối với Hoàng Châu cũng tốt, rơi tiên kiếm viện cũng được, tự nhiên đều là cực lớn chuyện may mắn, mà lại cái này không chỉ có chỉ là ba vị độ tiếp cảnh tại mọi người trong mắt ba người chính là ba tôn tương lai cai nay khong chi co chi la ba vi đo kiếp canh tai moi nhân, cao cao tại thượng, sánh vai thiên địa thánh nhân, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều nói cho bọn hắn tương lai chính là lục trọng thiên lôi, từ cũng đừng hòng làm gì được ba người, thành thánh, theo bọn hắn nghĩ đây là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian, Hứa Kinh Chu rất vui mừng, nói thật hắn xác thực thay vô ưu lau một vệt mồ hôi, dù sao liền cùng đại đa số người cảm thấy một dạng. Ngày xưa ở giữa nhỏ Vô Ưu thái bình cùng. Từ nhỏ chính là một bộ không tranh quyền thế tính tình. Trong mắt cũng tốt, tính cách cũng được, không có chút nào tranh đấu chi tâm, quá bình thản đơn giản giản, chính là quá mức thiệt lương. Cũng là bởi vì dạng này đưa đến mọi người đối với Vô Ưu sinh ra ngộ phán. Ngày hôm nay Vô Ưu thoáng biểu hiện ra một tay, liền kinh diễm chúng sinh, từ cũng làm cho người thấy được, thuộc về nàng sáng chói. Không thua thành diễn, tiểu bạch cũng không thua Hứa Khinh Chu. Ngày đó sau, Hứa Khinh Chu bảng hệ thống bên trên Hứa Vô Ưu trưởng thành cũng thành công nhảy chuyển đến 99. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liên liên có thể hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là chính là sau cùng một phần trăm lại là kéo dài cực kỳ lâu không có lại có động tĩnh. Hứa Kinh Chu hỏi qua hệ thống đây là tình huống như thế nào. Hệ thống nói sau cùng phần trăm cần vô ưu quân Lâm Thiên Hạ mới có thể coi xong thành. Hứa Kinh Chu còn hỏi thế nào mới tính Quân Lâm Thiên Hạ. Hệ thống nói đương nhiên là trở thành vùng Thiên Hạ này chủ nhân là. Ngay lúc đó Hứa Kinh Chu trầm mặc trở thành vùng Thiên Hạ này chủ nhân, cái này tựa hồ cũng không đơn giản a không nói trước mười châu Bắc Hoang cũng không để cập tới Nam Hải Đông Tây Bắc ba mảnh biển cả đâu. Nơi đó tồn tại bao nhiêu sự không chắc chắn ai có thể biết đương nhiên cái này cũng không đại biểu hứa khinh chu rút lui chỉ là hứa khinh chu hiểu rất rõ vô ưu vô ưu chịu ảnh hưởng của mình đối với vùng trời kia bên dưới không có chút nào hào hứng đối với trở thành thiên hạ chủ nhân càng không hào hứng cho dù là đơn giản danh lợi tiểu gia hỏa cũng chưa từng hy vọng xa vời qua tiểu bạch tốt xấu còn muốn làm cái tướng quân thành diễn muốn làm hỏa đầu quân đầu lĩnh hai người bọn họ mặc dù không có gia tâm nhưng là còn có chút truy cầu mà vô ưu đâu nàng cái gì đều không muốn đã muốn làm hứa vô ưu không buồn vô ưu sinh hoạt tự do tự tại du đãng hứa khinh chu tự nhiên cùng tiểu gia hỏa tán gẫu qua hứa chu hỏi vô ưu ngươi có cái gì mộng tưởng vô ưu cười khanh khách trả lời ta muốn hòa bình thế giới hứa khinh chu lại hỏi vô ưu ngươi trưởng thành muốn làm hạ người gì vô ưu hay là cười khanh khách hồi đáp muốn làm một cái người đọc sách cùng sư phụ một dạng chém gió uống chút rượu cái 13 ở nhân gian đi tới đi lui hứa khinh chu rất bất đắc dĩ nhưng vẫn là liên tục hỏi ngươi liền không có nghĩ tới đem tòa này thiên hạ dẫm tại dưới chân sao lúc đó vô ưu tựa như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hứa khinh chu hứa cựu đều không có nói một câu khi đó hứa khinh chu cũng trầm mặc nhìn xem vô ưu con mắt lúc tựa như hắn tuổi nhỏ lúc lần thứ nhất nhìn thấy trong núi nước suối thanh tịnh thấy đáy dòng nước chính là chậm như vậy lúc đó liền để hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành bây giờ vô ưu nhìn như vậy lấy chính mình hứa khinh chu rất rõ ràng cái này cái gọi là xương bám ngộng hệ thống khẳng định là ngộ phán hắn tự nhiên không có khả năng thật giống trong sách viết như thế nói một câu trời lạnh thêm áo sau đó liền thật cho cô nương phủ thêm một kiện long bảo không phải hắn từ trước tới giờ không ép buộc cũng chi là ba tên tiểu gia hòa đâu hắn vẫn luôn duy trì bọn hắn làm chuyện mình muốn làm chỉ cần bọn hắn khoái hoạt liền tốt mà lại hắn cho vô ưu lấy tên vô ưu chính là hy vọng nàng có thể cả một đời vô ưu vô lự không có ưu phiền bây giờ hài tử trưởng thành hắn lại thế nào có thể sẽ cùng mình sơ tâm đi ngược lại đâu lúc đó hứa khinh chu liền quyết định trừ phi vô ưu chính mình muốn mở miệng cùng hắn giảng muốn làm thiên hạ này chủ nhân bằng không hắn tuyệt sẽ không bức bách vô ưu cũng sẽ không âm thầm nhúng tay ý đồ cải biến quy tích dù là nhiệm vụ đầu cứ như vậy cả đời dừng lại tại 99%. mà lại so với khi kia cái gọi là quân lâm thiên hạ hoàng tự do tự tại vô câu vô thúc còn sống Bất tài là trưởng sinh trọng yếu nhất ý nghĩa sao? Tựa như hiện tại một dạng liền rất tốt. Chương 690 lại là vội vàng mấy trăm năm. Chương 690 lại là vội vàng mấy trăm năm. Cỏ mọc én bay tháng hai trời, Phật đế dương liễu say xuân yên đầu xuân. Khê Vân cũng dẫn xuống lôi kiếp, lại không cam yếu thế tiểu Khê Vân tại nhân gian xuất kiếm, muốn chém lôi kiếp, lên tay rút kiếm, khí thôn sơn hà như hổ. Chỉ là kết cục, tựa như nàng một dạng hổ, lôi kiếp là vừa qua, thế nhưng là nàng lại không chém thành, ngược lại bị xét đánh quá sức, đầy bụi đất khi thon son ha nhu ho chi la ket cuc tua nhu nang mot dang ho loi kiep la vượt qua the về trong mồm thậm chí còn toát ra khói đen ủy khuất ba ba chìm vào hứa khinh chu trong ngực khóc kể lể ô ô tiểu chu thúc lôi kiếp kia khi dễ vốn là treo lấy một trái tim đáng người lập tức dở khóc dở cười chỉ có thể nói vô ưu tiểu bạch thành diễn treo của trời nhưng là tiểu khê vân lại hơn một chút nàng không chỉ có đem trời dọa cho một lục bộ liên đối đem chính mình cũng cho treo bừa thời gian thanh thiền chỗ một bước nhất ăn nhưng về sau hoàng châu tin vui không ngừng nam hải trở về thứ bốn năm kiếm lâm trời độ kiếp cảnh sơ kỳ thành công môn lão tổ tông tồn tại lâm sương nhi độ kiếp cảnh sơ kỳ sớm đã là cái kia tiên âm các tân trưởng môn, tri dẫn sách độ kiếp cảnh sơ kỳ, chấp trưởng Huyễn mộng Sơn, Bạch Mộ Hàn độ kiếp cảnh sơ kỳ, Tòa chấn rơi tiên kiếm viện, lạc biết ý mẫu thân hạ vãn di cũng là độ kiếp cảnh, vẫn ở tại tiểu kiếm trên đỉnh, khê họa cùng vân thi cũng tuần tự vào độ kiếp cảnh, không còn du tẩu trong nhân thế, mà là về tới vân mộng trạch. Khê tiên triều cũng từ đã từng tứ đại hoàng triều lão mạn, trở thành hiện nay hoàn toàn xứng đáng bốn tiên triều đứng đầu. Một nhà ba người người, một môn ba độ kiếp, cũng là nhân gian một đoạn khó được giai thoại. Vương Trọng Minh Tử cũng bình yên vô sự thành độ kiếp cảnh cường giả còn có cái kia cực đạo viện đã từng ngũ đại lao tổ cũng có ba người bước vào độ kiếp cảnh trong đó hai người an nghỉ dưới mặt đất huyễn mộng sơn ba tỷ muội cũng chỉ có đồng hơn một người qua cái kia lôi đỉnh tử vong vẫn như cũ không thể tránh né làm cho không ít người nhìn mà phát khiếp dù sao đây chính là thiên lôi Thử hành sự tỉnh nhất cảnh nhất trọng tiên giống như không trùng xếp đi dây hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục những người khác tử cũng có khác biệt trình độ tăng trưởng thì như thuyền bình an vào đại thừa liền liên lạc biết ý cũng vào đại thừa còn có cái kia chu vi thọ mấy người xem như tương đối may mắn bí mật hứa Kinh chu đặc thủ chiếu cố, được tiên trúc một lá, cũng coi là bảng vàng để tên, từng bước lên trước. Bác đùi kia đơn giản vuốt ve không cần thiên thư phục đương nhiên, cái này cũng không chỉ là tiên trúc một lá công lao, rèn sắt còn cần tự thân cưng rán, cuối cùng, vẫn là bọn hắn nội tình không kém. Cái này không, Chu Hư cũng tốt, hay là Lạc Nam gió cũng được, đồng dạng được tiên trúc một lá, bây giờ cảnh giới lại cùng Hứa Khinh Chu tương xứng. Vẫn như cũ dừng lại tại thập cảnh. Bất quá đắc lực tại dùng qua linh ngư cùng tiên trúc linh rèn luyện, Hoàng Châu trở về 100. Không không không tại ngắn ngủi 400 năm bên trong Gần như có hơn phân nửa đều đột phá đến bát cảnh, còn có một phần nhỏ bước vào cửu cảnh, thập cảnh cũng không tại số ít. Lại thêm chi thiên, huyền, tam châu những năm này tìm nơi nương tựa tới tìm Hứa Khinh Chu lưu lại. Trước mắt nho nhỏ Hoàng Châu, ban bạc độ kiếp cảnh người, 20 người đại thừa cảnh mấy trăm người, thập cảnh người mấy vạn, cửu cảnh người hơn vạn. Bát cảnh vô số kể, khắp nơi đều có đã từng Hoàng Châu còn liền đúng như 900 năm trước, đám thế hệ trước tiên đoán một dạng, sốc lên một bước hoàn toàn mới tiên chương. Nhìn như độ kiếp cảnh cũng không nhiều, còn lại số lượng cùng toàn bộ hạo nhân cũng là không thể so sánh. Thế moi thien chuong nhin nhu đo kiep canh cung khong nhieu con lai so luong cung toan bo hao nhien cung la khong the so sanh the nhung la hiện tại hoàng châu so sánh nho, phật, đạo, kiếm tứ châu lại là không nhường chút nào, trừ thánh nhân. hiện nay hoàng châu thực lực sớm đã gắng sức đuổi theo, không thua thượng châu bất kỳ một cái nào đại tông môn. bất quá chính là thánh nhân kia coi là thật tới, bọn hắn tự cũng không sợ, mà thánh nhân kia liền phải chôn xương hoàng châu, lại không cần tiên sinh xuất thủ, chính là như vậy tự tin. nếu để cho cái kia thượng châu người biết được, nhất định là sẽ giật nảy cả mình, ngàn năm hoàng châu chi của khởi trùng trùng địa điểm, giống như một đạo quần cuộn lao nhanh dòng lũ, nghiền nát hết thảy, tiếp tục hướng về phía trước, liền ngay cả cái kia thanh đăng cô đương cũng vì đó giật nảy cả mình, cũng nâng bút tại trong sách là nho nhỏ Hoàng Châu đơn mở một tờ, cũng viết Lít nha Lít nhít. Về phần cái khác Tam Châu, mặc dù không kịp Hoàng Châu kinh khủng như vậy như vậy, tuy nhiên lại cũng trong bóng tối ấp ủ, tân sinh một đời, triều khí phồn thịnh. Hăng hái, tin tưởng tại tương lai không lâu, nhất định có thể gắng sức đuổi theo, sánh vai Hoàng Châu. Dù sao Đường Kim bên dưới Từ Châu, tu luyện công pháp, vậy cũng là tiền sinh cung cấp công pháp, đều là tiền phẩm, đủ loại. Từ Châu chi địa, lấy hứa khinh chu danh nghĩa, dựng lên bốn tòa lầu các, là viết tiên các. Vì sao là tiên các? Chỉ vì tiên các bên trong tổn phóng hơn vạn bản tiên phẩm phóng hơn vạn bản tiên phẩm tiên quyết, tất nhiên là xuất từ Hứa Khinh Chu một người chi thủ. Hứa Khinh Chu từng nói: "Thiên hạ công pháp, người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức, cũng có thể sao chép, truyền độc thiên hạ. Lấy thiên hạ chi tài, phản hồi người trong thiên hạ." Cái này cũng là Hứa Khinh Chu cho tới nay lý niệm một trong. Giống như ngày đó, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cau Mà thien sinh bất nhân, lấy các tu sĩ là chó dom Chí ít ở thiên hạ người trong mắt, Hứa Khinh Chu là công bằng công chính, không có chút nào tư tâm. Cũng chính bởi vì những này đủ loại nguyên nhân đương kim bên dưới từ châu, sùng bái Hứa Khinh Chu người, vô số kẻ Người hậu thế cũng quản hắn gọi tiên sinh, nhưng là càng nhiều người thì là tôn xưng hắn là vong hữu tiên Như thế nào tiên nhân? Thánh nhân phía trên người thành tiên. Trong mắt bọn hắn, Hứa Khinh Chu chính là siêu việt thánh nhân phía trên tồn tại, vì vậy tôn làm tiên. Tứ châu sử sách đều có viết, vong hữu tiên nhân. Mà cái kia Hứa Khinh Chu số lượng không nhiều quá khứ, cũng thời gian dần trôi qua trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say xưa truyền kỳ. Mỗi lần đề cập, thiếu niên trong mắt có ánh sáng, cô nương trong mắt có tinh. Linh hạ bến Đỏ Tô thí trì, đã từng từng tới mấy lần thượng Châu, gặp cái kia phiền tình thế, ba ngày khoẻ miệng đều là ép bất bình độ công hắn không gì sánh được vững tin dựa theo trước mắt xu thế hướng xuống phát triển cực kỳ lâu về sau sợ là liền không phân cái gọi là thượng châu hạ châu nếu là một vạn năm sau nam hải lại mở hạo nhiên thiên hạ hết thảy mọi người yêu thiên kêu lần nữa thể tụ một đường hắn tin tưởng chơi huyền hoàng tứ chu các thiên tri tiêu tử nhất định sẽ làm cho thế giới này giật này cả mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là kỷ nguyên này còn có thể đứng vững một vạn năm mất đi 500 năm bên trong hạo nhiên giống nhau thường ngày nhưng cũng phân tranh lại nổi lên tuy được tiên trúc chi diệp mấy ngàn ngàn thế nhưng là vẫn còn tại lắng động chỉ ra đời một vị mới thánh nhân đạo châu thánh nhân, phương thái Sơ. bất quá lôi kiếp lại là liên tiếp rơi xuống, độ kiếp cảnh nhiều không chỉ gấp đôi, phân tranh vẫn như cũ đầu kia linh giang vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp. Kiếm khí trưởng thành bên ngoài trong sân dã, trong rừng trúc kia lão giả thường xuyên một mình đi đến linh giang bạn, nhìn xem cái kia lâm giang thủy vị. Nóng nhìn phía đông, lúc nào cũng trầm tư 500 năm. Nam Hải mở sau 500 năm, ra đời một vị thánh nhân, độ kiếp hơn trăm, thế nhưng là linh giang nước lại là ngụy nhiên bất động. Không giảm mấy may Cái này không khỏi để hắn nhớ tới 500 năm trước đêm ấy, một vị tiên nhân đến thăm hắn thường xuyên đang suy nghĩ đây hết thệ phải chăng cùng tiên nhân lấy linh thức có quan hệ tiên nhân sự tình hắn tất nhiên là đoán không ra càng phỏng đoán không ra nhưng là hắn dám khẳng định ngày đó phía đông nhất định xảy ra chuyện gì mà có ý nghĩ như vậy không chỉ là hắn còn có tam giáo tổ sư còn có hai vị yêu đế bọn hắn cũng thường xuyên nhìn qua linh giang xức sở xuất thần ánh mắt trầm thấp nghĩ mãi mà không rõ nhưng là tóm lại là chuyện tốt linh hà không mang sối cầu kia liền không xuất hiện cấp tự nhiên không dạy nổi chương sáu cố nhân đến tìm Chương 691, cố nhân đến tìm 500 năm xuân đi tu đến, mấy chục đời nhân hoa tạ ơn hoa nợ. Nhân gian sớm đã không còn là đã từng thế gian kia. Thế nhưng là Hứa Khinh Trụ nhưng như cũng hay là một thiếu niên bộ dáng, hắn còn tại làm việc thiện, còn tại tích đức. Tích rất nhiều làm việc thiện giá trị, dòng giá 1.5 tỷ. Năm đó, Hứa Khinh Chu 1021 tuổi, cũng là năm đó, Hứa Khinh Chu quyết định tiến về Thượng Châu, đi xem một chút thiên địa rộng lớn hơn. Hắn biết rõ, thời cơ đã đến đến một lần. Tam ba cảnh giới ở dưới Châu gặp một chút binh cảnh. Thứ hai, 1.6 tỷ làm việc thiện giá trị, đã vô địch thứ ba hứa khinh chu xác thực cũng ngốc ngán muốn đổi cái hoàn cảnh nam đó hứa khinh chu làm ra quyết định một lần cuối cùng tại nhân gian du hồ chèo thuyền du ngoạn kết thúc bước lên dòng người huyên náo bờ sông nhìn xem người qua lại con đường nối liền không dứt nghe bên thai văn nhân tài tử ngâm thi tắt đối bị nữ giai nhân đánh đàn hắc khúc đầu đường người bán hàng rong lùi tới giao hàng tâm tình thật tốt quả nhiên là khói lựa nhân gian nhất phủ phạm nhân tâm thân mang áo trắng thua tay tranh quan, hứa khinh chu từ trong đám người đi qua lúc khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến bốn phía các cô nương ánh mắt đông nhiên huyên náo dòng người bên trong vang lên một tiếng tiên sinh tại ồn ào bên trong mặc dù không nổi bật thế nhưng là thanh em tiếc nhưng dù sao về để hứa khinh chu cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết bản năng dừng bước nhìn lại sau lưng nhưng gặp người người tới quá khứ giữa đường đi đứng đấy một lao nhân ra thương thương tóc trắng gậy trơ cả xương cái tiết như thiên sơn khai nhận khỏe mắt hiện ra một chút từng đỏ lại không giảm từng nóng nhìn mình lúc dường như tại biển người mênh mông tìm kiếm là năm hôm nay cuối cùng gặp lại nóng nhìn lão nhân ra hứa khinh chu bản năng nhữ mày trong đầu một phen suy nghĩ nhưng thủy trung nghị không ra ở nơi nào gặp qua người này thế nhưng là lại không hiểu cảm giác người này, là như vậy giống như đã từng quen biết, vì vậy trong mắt hoang mang không hiểu. Khô Gẩy lao đầu gỡ ra đám người, hướng phía Hứa Khinh Chu tiếp tục tới gần, mở miệng lần nữa, ngựa khí vẫn như cũ có chút run dậy, lại kêu một tiếng tiên sinh tiên sinh. Hứa Khinh Chu vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, cau mày, "Hỏi ngươi gọi ta?" "Ân, ngươi là?" Khô Gẩy lao đầu thẳng tắp lòng ngực, đối với Hứa Khinh Chu chắp tay cúi đầu, mắt đỏ với mắt, "Gần từng chữ ta gọi Lý Tam, từ Phạm Châu mà đến, đến Thượng Châu tìm tiên sinh tiên sinh, ta vẫn để hỏi ta ta tìm tới đáp án." Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, bên hai vẫn như cũ ồn ào thế nhưng là đối với hứa khinh chu tới nói có khoảnh khắc như thế là bình tĩnh vạn lại câu tính nhìn qua lão nhân trước mắt nhà hứa khinh chu trong mắt âm tình bất định một đoạn mất đi hồi ức nơi này khắc như phim đèn chiếu bình thường một tấm một tấm lóe qua bộ não phủ đuổi ký ức lần nữa hiện hiện trước mắt năm đó là cuối thu thiên sương ngoài thành kiếm khách muốn theo thiếu niên đi xa thiếu niên từ chối nhã nhặn hỏi kiếm khách ba cái vấn đề người là ai người từ đâu tới đây muốn đi nơi nào hình ảnh nơi này khắc dừng lại dần dần cùng nhìn thấy trước mắt trùng điệp ngày xưa kiếm khách thành lao nhân tóc trắng xóa nhà khi đó thiếu niên cũng thành một vị đức cao vọng trọng đại tiên sinh hôm đó thiếu niên tam vấn hôm nay lão giả tam đáp hết thệ phản phất chỉ ở hôm qua lại là dùng dòng giã một ngàn năm ta gọi lý tam từ phan châu mà đến muốn đi lên châu tìm cái tia tiên sinh đây là lý tam đáp án cai kia tien sinh không phải cho hứa khinh chu bàn giao mà là cho chính hắn đáp án hứa khinh chu hít sâu nhìn xem ngày xưa thanh niên thành hôm nay tăng thường trong lòng cảm khái rất sâu cho dù gặp lại ứng không biết bùi lầy mặt tấn như sơn bốn lý tam lý tam hồng hốc mắt kích động nói đúng vậy tiên sinh là ta hứa khinh chu mỉm cười nói Ngươi già rồi. Tóc trắng xóa lao đầu, khô gầy năm ngón tay cầm bên hông chuôi kiếm, đứng thẳng lên sống lưng, hấp tấp nói ta lấy lục cảnh, còn có thể sống mấy trăm năm, gia chỉ là bộ dáng, tâm ta không già, ta vẫn là muốn cùng tiên sinh làm cái gì đều có thể. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười, không nói gì, xoay người, hướng về dòng người đi đến. Lý Tam khẽ giật mình, sắc mặt bối rối, rối ra khô héo bàn tay, ý đồ bắt lấy cái gì, lại là cuối cùng ngốc trệ nguyên địa, muốn nói lại thôi, nửa câu nhà không già. Thứa Khinh Chu lại đột nhiên quay đầu hỏi, thất thần làm gì? A. Khinh Chu híp mắt, cười nói đi a cùng ta về nhà. Một sát Na vẳng lại sợ tĩnh, một câu cùng ta về nhà, ngàn năm buôn tậu tại Lý Tam mà nói, cuối cùng có ý nghĩa. Thương thương láo giả, hốc mắt ướt rác, thế giới mông lung. Bôi tận vẻ mắt, Lý Tam vội vàng đuổi kịp tiên sinh, chờ ta một chút. Ngắn ngủi 10 mét cách xa nhau, Lý Tam vượt qua cái này đến cái khác người đi đường, tựa như một ngàn năm này đến gặp phải từng đạo trở ngại một dạng. Cuối cùng hắn xuyên qua biển người, vượt qua sơn hà đi tới tiên sinh bên người, giữa căng tấc. Nhìn như ngắn ngủi 10 mét dòng người, nhưng hắn lại dòng dã đi một ngàn năm, tại thời khắc sinh tử, tìm được đáp án, tại biển người mênh mông, tìm được tiên sinh từ đây thế giới một mảnh trong sạch giờ khác này đi theo bên người tiên sinh đi tại mảnh này lên náo biển người nội tâm của hắn lại là trước nay chưa có bình tĩnh hết thảy hết thảy đều trở nên đăng giá hứa khinh chu kêu một tiếng lý tam lý tam vội vàng đáp thế nào tiên sinh đến đây lúc nào hoàng châu hai năm trước liền đến đi qua rơi tiên kiếm viện không có không có nghe qua chuyện xưa của ta không có đương nhiên vong ưu tiên sinh vong ưu tiên nhân tiên sinh vẫn như cũ thanh danh hiền hách ha ha phàm châu thế nào mọi chuyện đều tốt cái kia thịnh thế như tiên sinh mong muốn những cố nhân kia đâu con tốt chứ, có thể đến Hoàng Châu, đều tới, không thể tới, cũng tới không được nữa. Nói bóng gió, chính là đều đã chết, dù sao một ngàn năm. Hứa Kinh Chu nhìn lên thanh thiên, thở dài một tiếng một ngàn năm, hiện tại nhớ tới, liền cùng một giấc ngậm mở dạng. Lý Tam ánh mắt chấm thấp, cũng nói khẽ, đúng vậy a, một ngàn năm. Hứa Kinh Chu dư quang liếc qua lão đầu, đột nhiên cười nói bất quá ngươi tới vẫn rất là thời điểm, ta đang định đi lên Châu, ngươi nếu là ở muộn một chút, tại Hoàng Châu liền không gặp được ta. Lý Tam lập tức cảm thấy không gì sánh được may mắn, sáng lãng cười nói vậy ta vận khí không tệ, ha ha. Trở lại đường, là Thuận Linh Hà đi lên bất quá lần này thúa khinh chu lại không còn là một người gặp cố nhân nói tới chuyện xưa liền nghĩ tới rất nhiều cố nhân một ngàn năm như hoàng lương nhất mộng mộng tình hết thể dai không chỉ còn hồi ức tại trong đầu thật lâu xoay quanh vung đi không được từ cũng nghe nghe thấy lý tam cố sự hắn nói hắn tìm cực kỳ lâu đáp án gần như đi khắp phàm châu mỗi một hẻo lánh lại cuối cùng tỉnh tỉnh mê mê hắn nhìn xem cố nhân từng bước từng bước mất đi mà mắt thấy chính mình cũng đem chết héo nhân gian lại tại thời khắc hấp hối lại muốn gặp một chút tiến sinh sau đó liền sáng tỏ thông suốt tìm được đáp án cũng là vào thời khắc ấy Phá vỡ lục cảnh, coi là thật thần kỳ. Hắn nói, đến bây giờ hắn đều không có nghị thông suốt, làm sao lại đột nhiên phá cảnh? Hứa Khinh Chu cũng chỉ là cười nói, đây là chấp niệm, lấy chấp niệm chi lực, phá đại đạo tri cảnh. Thiên hạ to lớn, con đường trường sinh ngàn vạn đầu, chấp niệm cũng là một trong số đó. Chỉ là đi người tương đối ít thôi, lại cũng không đại biểu không thể đi thông. Bất quá, năm đó tùy ý tam vấn, một cái cử chỉ vô tâm, ngược lại là sáng tạo ra bây giờ Lý Tam, Hứa Khinh Chu cảm thấy vui mừng. Dù sao, Lý Tam thiên phú coi là thật thường thường, có thể tại Phàm Châu tu luyện tới lục cảnh tuyệt đối là truyền kỳ cũng đừng quên chính là lúc đó vô ưu ba người đều từng chịu chế ở thiên địa pháp tắc dừng bước nguyên anh ngày xưa tam vấn khốn thứ nhất sinh nhưng cũng sáng tạo ra hôm nay chi lý tam cũng coi là phúc họa tương y đi mà lại lấy chấp niệm nhập đạo tương lai lý tam tiền đồ bất khả hà lượng chương 692. đi xa chương 692. đi xa hứa kinh chu về tới lạc tiên kiếm viện cũng không có lập tức khởi hành tiến về thượng châu mà là tại lạc tiên kiếm viện tu dưỡng dư mặc dù không giống với lúc trước rời đi phạm châu lúc một đi không trở lại có thể chuyến đi này ai nào biết hà niên hà nguyệt mới có thể trở về đâu cho nên có một số việc hứa khinh chu vẫn là phải bàn giao một chút thế gian người vốn là như vậy nếu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh thiên đại để liền không muốn tại túi đầu nhìn trên mặt đất nước bùn hứa khinh chu mặc dù không phải tục nhân khả thủy hướng chỗ thấp chảy người thường đi chỗ cao dòng nước không còn về người cũng là dạng này năm tháng giang giặc thương hại tăng điển chuyến đi này không biết sẽ là mấy cái trăm năm lại hoặc là mấy cái ngàn năm lần này hứa khinh chu cũng không có tận lực giấu diếm chính mình muốn đi tin tức cho nên bày đại tông môn tứ đại vương triệu những người thống trị nói chung đều nghe nói tiên sinh muốn đi xa không giống với dĩ vãng đi xa lần này tiên sinh là muốn đi na thượng châu về phần tin tức là ai tràn ra đi nghe nói là chu trường tạo làm vẫn là trước sau như một ngắn ngủi mấy ngày nên biết không nên biết đến cũng phần lớn đều biết bất quá để hứa khinh chu ngoài ý muốn chính là tin tức để lộ ra ngoài gần một tháng qua tiểu viện của mình ngược lại không người hỏi thăm dù sao cũng hơi hiếm lạ theo lý không phải nên rất nhiều người bãi phỏng mới đúng không mặc dù không hiểu nhưng cũng chưa từng quá để ý dù sao mình lại không phải đi không trở về còn nữa nói cho cùng cùng phạm Châu khác biệt người nơi này tất cả mọi người là tu tiên tuổi thọ thật dài ngàn năm trăm năm vội vàng mà thôi trong lòng bản năng nhận định nhất định sẽ có gặp nhau ngày. thế giới mặc dù lớn thế nhưng là chỉ cần đi nhưng cũng không bao lâu không phải dứt khoát rơi cái thanh tịnh tiết kiệm bi thương xuân thu lớn tuổi sự tình kinh lịch nhiều hơn hốc mắt ngược lại là cạn cầu chân ngôn này thật đúng là một chút cũng chưa từng giảng sai thời gian lặng lẽ trôi qua xác nhận ba tháng tiểu Bạch, vô ưu thành diễn đều xuất quan khê vân cũng chạy tới Vương Trọng Minh đóng gói tốt hành lý, Lý Tam cũng chỉnh lý tốt bọc hành lý, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Buổi sáng hôm đó, ngày mới mông mông sáng, Hứa khinh Chu mang theo đám người đi ra tiểu viện, tại núi bờ ngưng mắt nhìn lại tiểu viện một tòa ánh mắt thâm trầm, lại liếc mắt nhìn lạc tiên kiếm viện, thư sinh từ đầu đến cuối túi thấp xuống mắt, xác nhận trong núi gió buổi sáng có chút lạnh, cho nên thư sinh có chút ngây người. Thay đổi thường ngày rời đi, hôm nay Khê Vân cũng tốt, Tam Ba cũng được, hay là hai cái lao đầu tóc bạc, tựa hồ đối với đi xa đặc biệt chờ mong, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Nhìn xem ngây người Hứa khinh Chu, Tiểu Bạch còn thúc giục nói la hứa, đừng xem đi đi, Hứa Kinh Chu lấy lại tinh thần, cười nói, tốt, đi thôi. đám người Hạ Sơn, vây quanh thẳng đến Sơn Môn đi. Khê Vân nói ra, Tiểu Chu thúc, một hồi ngươi đem thuyền lớn triệu hoán đi ra, chúng ta lái nhanh một chút, tranh thủ một ngày đến Thượng Châu. Hấp Hứa Kinh Chu gật đầu đáp ứng đi. Trong Tông môn, tất nhiên là không có quy củ không để cho phi hành, chỉ là Hứa khinh Chu còn muốn chạy lấy ra ngoài, hắn muốn tại nhìn cho thật kỹ lạc tiên kiếm viện, tại đi một lần đường xuống núi. Nơi này xem như hắn nửa cái nhà đi. Cao thấp ở một ngàn năm, cũng là đời này, hắn ẩn đến lâu nhất địa phương. Trong núi Tiểu Đạo, trên đường đi đám người cười cười nói nói khê vân vô ưu tiểu bạch đi tại phía trước nhất hi hi nhốn nháo, oanh oanh nghiến đến tiếng cười không dứt Thứa khinh chu cứ hậu khi mắt thành diễn sánh vai đi ôm đầu hai cái lao đầu đi tại cuối cùng cũng là chuyện trò vui vẻ lúc làm dâu dài không bao lâu liền đi tới trước sân môn cách xa xa Thứa khinh chu liền cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc nhẹ nhàng nhũ mày nghi thầm chắc không được chưa từng tới qua cũng không động tĩnh tình cảm đều ở nơi này chờ đợi mình đâu hắn không có né tránh bởi vì hắn vốn là cũng nghĩ gặp lại gặp những cô nhân này cùng lúc trước tiên trúc bí cảnh một dạng cũng tốt tốt cá biệt giờ phút này lạc tiên kiếm viện cái kia to lớn trước sơn môn rất thưa thất chắn đầy người có ngồi chồm hồm trên mặt đất có dựa vào cột đá có nằm tại ngọn cây có đứng tại sơn môn ngay phía trên xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là đợi đã lâu từng cái buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm trong núi kỳ quái lạ nếu là nhìn kỹ trong mắt của bọn hắn nhưng không có nửa điểm không bỏ rõ ràng hôm nay thế nhưng là ly biệt lúc mới đối bỗng nhiên trên sơn môn một thanh niên lang hô một tiếng tiên sinh tới đám người nghe nói nhao nhao đứng dậy có từ dưới đất đứng lên có từ trên cây nảy xuống Không hẹn mà cùng đi tới trước sơn môn tụ thập. số lượng khoảng chừng hơn 200. hơn phân nửa đều là đại thừa, lại trên người tu vi ba động, tất cả đều là thập cảnh đi lên, đều là lạc tiên kiếm viện nhân tài trụ cột. Hứa Kinh Chu đi vào trước sơn môn dừng bước, nhìn xem đám người, đám người cũng nhìn xem hắn, lại là từng cái mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ. Bầu không khí luôn cảm giác có chút không đối, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Hứa Kinh Chu cười nói, đều tới. Bạch Mộ Hán vai, không hiểu thấu nói một câu muốn tới, có thể tới, dù sao đều tới. Thư sinh có chút không hiểu, luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý, đặc biệt là Khê Vân, Tiểu Bạch, Vô Ưu ba người biểu lộ là thật ý vị sâu xa, có chút quỷ dị. Nhưng là, còn không đợi Hứa Khinh Chu hỏi thăm, lại nghe Sơn Môn kia cho truyền đến một thanh em chờ ta một chút, tiên sinh, chờ ta một chút. Quay đầu nhìn lại, trời cao chi địa, bay tới một đạo hắc ảnh, chớp mắt rơi xuống đất. Liền gặp Chu Trường Thọ, có một cái to lớn bọc hành lý đầu đầy mồ hôi đứng ở trước đám người phương. Toét miệng ba cười nói, ha ha ha, còn tốt, đợi kỵ. Hứa Khinh Chu nửa nghiêng đầu, nhìn xem bao lớn bao nhỏ Chu Trường Thọ, không hiểu hỏi Trường Thọ, ngươi đây là muốn làm gì? chu trường thọ cười toe toét hai hàm răng trắng cười ha hả nói trên lưng bọc hành lý ly biệt quê hương a nói xong không quên đắc ý nói thế nào ta tạo hình này còn có thể đi có hay không du học cảm giác ha ha hứa ha. Thứa khinh chu nhẹ nhàng nhỏ mũi cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù hỏi lại người muốn đi đâu chu trường thọ lý trôn nên nói cùng tiên sinh đi lên châu a hứa khinh chu khẽ giật mình theo bản năng hỏi ai nói dẫn ngươi đi chu trường thọ một động, nhìn thoáng qua sau lưng hỏi lại bọn hắn đều đi a ta làm sao lại không thể đi hứa khinh chu ngước mắt nhìn về phía đám người ánh mắt gọi là một cái ý vị sâu xa đám người thì là vui vẻ nhìn xem hứa khinh chu nha thử một cái so một cái trắng không ít người càng là hàm hàm cười ra tiếng hứa khinh chu ghé mắt nhìn về phía bên người cái kia ba cái mím môi cười khẽ cô đương, vặn lên lông mày chuyện gì xảy ra vô ưu cong tay nhỏ mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất yếu ớt nói là bọn hắn nhất định phải tới không quan hệ với ta a tiểu bạch sờ lên trong mũi phụ hòa nói đối với ta có thể làm chứng cùng ta cùng vô ưu cũng không quan hệ khê vân chiến thuật tính lui lại đem tiểu bạch cùng vô ưu hộ trước người làm xấu cười nói ta có thể hồn qua vừa tới a Thành diễn gặp một cây cánh tay giống như thô xúc xích, gặp Hứa Khinh Chu nhìn mình, nhẹ nhàng bẻ lại, một phần thành hai, đại khí đem dáng giúp một nửa đưa tới cho. Hứa Khinh Chu im lặng, người giữ lại tự mình ăn đi. A. Chu trưởng thọ Lạc Ga nói tiên sinh, người đều đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Hứa Khinh Chu không để ý đến, chỉ là nuốt ngụm nước miếng, chỉ vào Bạch Mộ Hàn, tiếp tục hỏi ngươi đi, tông môn ai để ý tới. Bạch Mộ Hàn không có vấn đề nói, ta đã đem trước trưởng môn tử giao phó cho cẩn thận. Bên người một người cũng lạnh lùng nói ta chấp pháp đường cũng giao cho ta con trai cả tốt, còn có ta, ta cũng giao phó xong ngay trước mắt tầm mỹ khắp trốn hứa khinh chu im lặng càng sâu các ngươi chăm chú đám người đồng loạt gật đầu tiên sinh đi đâu chúng ta liền đi cái nào thật đi ừ chúng ta đều muốn đi chương 693. một đường đi một đường tiếp người chương 693. một đường đi một đường tiếp người thư sinh mặt lộ vẻ khó xử tuy là ngoài ý liệu lại không tính kinh hỉ cũng không tính kinh hãi vô ưu cười nhẹ nhàng đi lên phía trước dắt lấy hứa khinh chu cánh tay trái lung lay vội vàng nói sư phụ ngươi liền để bọn hắn đi thôi bọn hắn cũng muốn đi thượng châu à mà lại rất nhiều người kỳ thật đều gặp được bình cảnh sư phụ không phải thường nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng nha khê vân cũng chạy tới chấp chấp mắt to dắt lấy hứa khinh chu cánh tay phải lắc lắc làm nung nói đúng vậy à tiểu chu thúc nhiều người náo như tôi mà lại thêm một người nhiều một phần lực lượng một cây đũa rất dễ dàng bẻ gãy một đống đuối liền không dễ dàng bẻ gãy rồi đây chính là ngươi dạy ta tiểu bạch hai tay vòng ngực cũng nói bản tướng quân là phê chuẩn thành diễn tiếp tục gặm xúc xích liên tục gật đầu đám người thì là mong đợi nhìn qua hứa khinh chu từng cái dục dịch rất có một bộ làm gì đều được đi tư thế hứa khinh chu thở ra một hơi thật dài nết miệng hay là bất đắc dĩ thỏa hiệp nói được chưa phục các ngươi đi đều đi tiên sinh nối lòng miệng đám người đại hỉ nhảy cấm hoan hô quá tốt rồi sư phụ và tuế tiểu chu thúc tốt nhất rồi ha ha Hắc hắc, đi đi đi thượng châu lao nương tới trong tiếng hoan hô hứa khinh chu nhún bay đành phải triệu hoán ra thần vân chu chứa đầy đám người lại rời sân môn thuận linh hà hướng lên thẳng đến mây xanh rơi tiên kiếm viện chủ phong sơn đỉnh bên trên lạc chi ý đưa mắt nhìn rất rất lâu thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy mây kia thuyền bóng lưng vừa rồi thu hồi ánh mắt khe miệng dương nhẹ, mang theo một vòng thoải mái cười yếu ớt, lắc đầu đi vào trong điện, bạch mộ hàn đi, lao tông chủ tiêu khải cũng đi, phụ thân cùng mẫu thân cũng theo thư sinh đi, nàng cũng nghĩ đi, thế nhưng là rơi tiên kiếm viện dù sao vẫn cần có người thủ hộ, nàng từ nhỏ mộng tưởng vốn là hy vọng rơi tiên kiếm viện của khởi, hiện nay đều thực hiện, rơi tiên kiếm viện đã từ từ bay lên, như đại nhật kia treo cao hoàng châu, thư sinh thực hiện nguyện vọng của nàng, nàng muốn làm bây giờ chính là giữ vững phần này mỹ hảo, không quên sơ tâm, không phụ thư sinh, nàng không trách bọn hắn rời đi, bởi vì đó là lựa chọn tốt nhất, đi theo tiên sinh đi tốt hơn nàng cũng không oán giận chỉ có chính mình lưu lại hết thề chỉ vì cam tâm tình nguyện ngày đó tiên sinh rời đi mang đi rơi tiên kiếm viện đầy tông tinh tại cái kia sơn giã trong nhưng là ngày đó rơi tiên kiếm viện các đệ tử nhưng cũng đều không hẹn mà cùng dậy thật sớm mỗi người bọn họ tại cái kia sơn giả trong rừng dùng y mắng phương thức đưa mắt nhìn trước kia vân chu rời đi nội tâm lại thật lâu không có khả năng bình tĩnh thượng châu vốn là bên dưới tứ châu mỗi một cái người tu tien biet the nhung la ngay đo roi tien kiem vien đều từng hướng tới địa phương hôm nay các tiên sinh đi bọn hắn không có không bỏ có chỉ là hướng tới hướng tới sẽ có một ngày chính mình cũng có thể đi theo bọn hắn dấu chân tiến về mảnh kia trong truyền thuyết thổ địa cũng muốn đi nhìn xem tòa thành kia đầu kia sông cái kia thiên lý giang sơn đây đối với bọn hắn tới nói không phải phân biệt chỉ là tiên sinh bọn hắn đi đầu mà bọn hắn sau đó đuổi theo đương nhiên bọn hắn hiện tại tự nhiên cũng có thể đi theo nghĩ đến tiên sinh sẽ không cự tuyệt dù sao tiên sinh tốt như vậy ôn nhu như vậy thế nhưng là ở tiên sinh phù hộ bên giới trưởng thành bọn hắn biết được rất nhiều đạo lý cũng minh bạch rất nhiều chuyện để ý người sang tại có tự mình hiểu lấy bên trên tứ châu mặc dù là hướng tới địa phương thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng rất rõ ràng nơi đó nhất định không yên ổn cường giả càng nhiều địa phương phân tranh càng nhiều đây là tuyên cổ bất biến chân lý bọn hắn bây giờ cùng tiên sinh đi cảnh giới quá thấp không giúp được tiên sinh ngược lại sẽ còn cho tiên sinh thêm phiền thà rằng như vậy bọn hắn tình nguyện lựa chọn tại hoàng châu hào hào khổ tu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khi phá cảnh đại thường này bọn hắn chắc chắn trên lưng nó bọc hành lý tiến về thượng châu đi theo tiên sinh mà đi bọn hắn âm thầm nắm chặt nằm đấm trong mắt nổi lên kinh mang cả người nhiệt tình tràn đầy đều ở trong lòng âm thầm nói một câu tiên sinh chờ ta đi xa vân chu vượt qua màn trời hướng về thượng châu chầm chầm mà đi mặt trời mới mọc cao thăng lúc đi ngang qua huyện mộng Sơn trong mây chuyển đến một tiếng tiên sinh túi người nhìn lại liền gặp dây núi chi đỉnh đứng đấy hơn mười người ảnh dẫn đầu là một cái tự nhiên hảo phóng cô nương điểm lấy chân giơ tay cao giọng hò hét tiên sinh chúng ta tại cái này hứa kinh chu nhẹ nhàng vặn lông mày lại nhẹ nhàng dẫn ra cách sơn giả trả lời một câu lên đây đi âm thanh chưa dứt chi duẫn thư cùng chị cảnh liền dẫn hơn mười người leo lên thần vân chu vừa gặp mặt liền liền vui vẻ ra mặt chúng ta đợi mới vừa buổi sáng còn tưởng rằng tiên sinh không tới chứ hứa Khinh chu cười cười biết mà còn hỏi biết ta muốn đi đâu không Tri Duẫn Thư cười nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên, đi lên châu, đi phương xa, hi hi." Thứa Khinh Chu trêu chọc nói: "Thông môn từ bỏ." Chi Duẫn Thư cười hì hì nói: "Ai đù, tiên sinh đừng quản, ta tất cả an bài xong, không có vấn đề." Thứa Khinh Chu bất đắc dĩ buông tay, phục các người. Chi Cảnh ruốt ruột trong dâu, hồi mở nói ha ha, lão phu chờ đợi ngày này, thế nhưng là đã lâu a. Thứa Khinh Chu không nói gì. Bọn hắn nguyện ý đi theo, vậy hay theo đi, tóm lại thêm một người thiếu một cá nhân, không có gì khác biệt. Thần Vân Chu tiếp tục hướng phía trước, tại Huyền Mộng Sơn tiếp hơn mười người, lại đi ngang qua Tiên Đâm Cát, Không ngoài sở liệu, lâm sương nhi mang theo hơn 10 người cũng leo lên vân chu cũng phải tùy tiền sinh đi xa đi tới cực đạo tông lúc kiếm lâm thiên cũng mang theo cực đạo tông các cường giả bước lên trước này thần vân chu không có quá nhiều ngôn ngữ một câu tới một câu tới liên tiếp theo dương buồn xuất phát hành vân trong mặt trời thưa khinh chu đứng ở đầu thuyền thổi thanh phong sau lưng bong thuyền tiếng huyên náo âm thanh tiếp tục không ngừng một đám ngày xưa cao cao tại thượng cường giả hôm nay tể tụ một đường lại là phi thường náo nhiệt cô nương trò chuyện bắt quái thiếu niên uống chút rượu các lao đầu phơi nắng nấu lấy trả đậm Còn có một số tính trẻ con chưa mẫn, ngay tại thuyền kia đầu người đội ta đuổi. Cái nhau ầm ĩ thân ở trong đó, đặc biệt bung lòng, Hứa Khinh Chu thô sơ giản lược đến một chút, xem chừng có 400 người tới đi, cũng còn tốt. Bất quá, hắn uấn, hẳn là cũng cứ như vậy nhiều. Ngay tại hắn nghĩ đến đi Thượng Châu làm sao dàn xếp cái này 400 người thời điểm, phía trước cần phải trải qua han muon han la cung màn trời. Lại chuyên tới từng tiếng tiên sinh kêu gọi tiên sinh, chờ chúng ta một chút. Tiên sinh, chúng ta tới. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú, dòng dã khoảng trăm người, lại lên thuyền, những người này không phải Tam đại tông môn, cũng không phải rơi tiền kiếm viện mà là bên dưới ba tông cùng tứ đại trong vương triều người trong đó còn bao hàm một chút còn lại bà châu chạy tới dẫn đầu chính là khê họa cùng vân thi chỉ gặp tiểu khê vân chạy tới hứa khinh chu bên người đối với phương sang ngoắc kêu gọi mẹ cha chúng ta tại cái này hứa khinh chu khỏe miệng co cất động tay vô cái chán lại tới thấy mọi người trèo lên thuyền nghe bong thuyền huyền áo hứa khinh chu một chút bất đắc dĩ đối với trong gió nhẹ dọng lầm bầm hại ta thế này sao lại là đi xa a đây là mang theo lão niên đoàn a chậm thật không dễ làm trước kia liền bốn người đi tới chỗ nào chính là chỗ nào bốn biển là nhà Hiện tại hơn 500 người, chính mình mang theo một cái doanh. Quy mô này, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đi đánh trận đâu. Thuần mô sát thập cảnh đi lên, độ kiếp cảnh người trọn vẹn hơn 20 người. Hứa khinh chu hiện tại không chỉ có là túi tiền trống, nhân thủ cũng là tương đương xa hoa. Chương 694, vượt qua kiểm tra. Chương 694, vượt qua kiểm tra. Từ thần hy bầu trời phi trắng, tại đến kêu dương như lửa, lại đến mặt trời lặn ngã về tây. Từ trong núi tiểu viện, lướt qua thiên sơn, lại đến tiên địa rộng lớn, một đầu ngân bạch tử trên trời rơi xuống. Trước kia trên thuyền nhỏ trở hạ hơn phân nửa bên dưới tứ châu các cường giả vân chu dương buồn qua chân trời cười nói tiếng hoan hô nghe đám mây truyền đến một trận cản tụng từng tiếng lọt vào tai quanh quần dung dung thiên địa độc lạ xuân lúc viết tận xanh thầm nữ tiến quy lai hoa như mưa thúy liêu rủ xuống kia chiếu bích hồ câu nhỏ vừa ngang hoa thuyền nhẹ độ chạy bằng khí gọn song múa mùi thơm đầy dây du khách chú say mê ở giữa không biết đường tình mộng thiếu niên nghĩ chuyện xưa mặt trời chiều ngã về tây mộ vân chỗ sâu phương thảo thiên ngay lộ vân chu thòn gió dẫm lên trời chiều bỏ lên trên cái kia vạn trường thiên phong lại quay đầu sau lưng thuan gio dam len troi chieu mông mênh mù không thấy lúc đến đường. Nhìn con đường phía trước, lọt vào trong tầm mắt giang sơn như vẽ, hà vân chiếu ngàn dặm. Hứa Khinh Chu đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, hạo nhiên gió thổi qua lúc, vũ động hắn áo trắng, đem đầu kia tóc dài cao cao dơ lên, phiêu đạm trong gió. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đủ để khuynh đảo hơn phân nửa hạo nhiên. Bên người của hắn, các thiếu niên hăng hái, cũng là đón gió mà đứng, nhìn qua vùng trời kia bên dưới, trừ hướng tới, chính là coi trời bằng vùng. Hứa Khinh Chu dư quang nhìn về phía bên người đám người, tiếp lửa hốc mắt, hồi ức qua lại, ngàn năm hạo nhiên lộ. Lên lúc, tuổi nhỏ áo xuân mỏng chỉ là một sách một kiếm hắn đi tới vùng tiên địa này hai tay áo chống trơn chỉ còn thanh phong về sau ngân an tiêu trướng, bốn người bốn ngựa ra ra nam công thành danh toại rời đi phạm châu địch lý quan sơn phong lưu như vẽ hiện tại ngày xưa thiếu niên không chỉ là tiên sinh hay là sau lưng mảnh kia nhân gian vong ưu tiên lại là không thay đổi sơ tâm phù diêu mà lên ông tinh hàm tháng từng ngày ánh sáng đường vẫn tại dưới chân hắn vẫn tại đi nhưng khi lần nữa đặt chân xa lạ dị vực lúc hắn chiếc này trên thuyền nhỏ lại không còn chỉ là giải rác mấy người ngàn năm bên giới tư châu Thứa kinh Chu tế thế độ người không cầu danh lợi, cuối cùng nhưng lại được cả danh và lợi. Giờ này ngày này, hắn rời đi, tổng 500 người đi theo làm tùy tùng đây là 500 người, 500 người ở giữa cường giả số 1, thế nhưng là bọn hắn lại không chỉ là 500 người. Bọn hắn đại biểu là trời, huyền, vàng, phàm, ngũ châu đông đảo chúng sinh, tuyệt đối sinh linh. Bọn hắn gánh chịu lấy ngũ châu ngàn năm phí vận, bạn tiên sinh đi xa. Bọn hắn hỏi tiên sinh, chúng ta đi lên châu làm gì? Tiên sinh nói cho bọn hắn, đi lang thang. Thế nhưng là bọn hắn muốn nói, bọn hắn không phải đi lang thang, mà là đi chinh phục, đi theo tên thư sinh này thiếu niên lang cho hắn vượt mọi trông gai, cho hắn xông vào trận địa công kích, cho hắn bình đợt che đậy sóng. Thằng đến vùng trời kia bên dưới, bị tiên sinh giấm tại dưới chân. Tiên sinh có thể không muốn, bọn hắn lại không thể không muốn. Mà lại, hứa kinh chu không chỉ có bọn hắn, phía sau hắn là ngũ châu đông đảo chúng sinh, chính cái sau nối tiếp cái trước mà đến, mà ở phía trước, ngày xưa mấy triệu vong lưu quân các chiến sĩ ngay tại mong mọi cung trông mong đi đầu sinh đặt chân mảnh thổ những này, bọn hắn rõ ràng, hạo nhiên tiên trường mới, để cho tiên sinh chắp bút, cuối cùng đem viết xuống từng tiên sáng chói hoa trường. Toàn này thiên hạ không có vương, nếu có. Như vậy chỉ có thể là tiên sinh. Bọn hắn hưng phấn, kích động, trong mắt cực nóng, nội tâm tràn ngập trở mong. Đối với tương lai, bọn hắn có được vô hạn mơ màng muốn. Một sách một kiếm bình sinh ý, phụ tận thánh danh một ngàn năm. Bọn hắn không hẹn mà cùng đứng ở đầu thuyền, đi tới tiên sinh sau lưng, ngắm nhìn phương xa, cao gậy lấy trường mi, đắc chí vừa lòng. Khê vân một cước đạp vào rào chắn, đưa tay chỉ hướng phương xa, bá khí hô hạo nhiên thiên hạ, vong ưu tiên sinh tối, run dậy đi, đám tạp bã. Ha ha ha, đám người ồn ào cười to. Thư sinh bất đắc dĩ lắc đầu, vách đá vạn trượng phía trên, hoàng hà rộng rãi gần như gấp đôi lúc này mặt trời chiều ngã về tây dáng chiều say trời mê đến mặt nước một mảnh kim hoàng dường như say rượu cô đương đỏ bừng gương mặt tòa thanh kia đóng lại Chiến kỳ tại trong gió đêm say mê thủ quan các tướng sĩ nghe nói phương xa chuyển đến họ hét không hẹn mà cùng đứng lên đến đi vào đầu tường thuận phương hướng của thanh em hướng hạ du nhìn lại liền gặp hào quang kia vạn trượng bên trong một chiếc che trời vân chu chậm dãi lai tới thuyền tri cự lật đổ hoàng hà linh vệ môn nhận biết lập tức liền nhìn thẳng tướng sĩ kia bọn họ hai mắt thuyền từ hạ du đến tất nhiên là hoàng châu người có thể thuyền tri cự lại là bọn hán bình sinh thấy số một thật là lớn thuyền Ấn. Là ta hoa mắt sao? Ta đi, thế mà thật người đến, nhanh đi báo cáo tướng quân. Bọn hắn ngay từ đầu là rung động, tiếp theo là hoảng hốt, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, kinh hai bên trong nhưng lại mang theo có chút kinh hỉ cùng hưng phấn. Trong thành binh sĩ, trấn thủ nơi đây đến nay, đến ký trên dưới ngàn năm, nơi đây chưa bao giờ có người từ Hạ Châu tới qua, cũng không có người từ Thượng Châu xuống đến mức bọn hắn những này binh lính thủ thành cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Ngồi ăn rồi chờ chết, tóm lại ngày ngày như thường. Ngày hôm nay có thuyền từ Hạ Du mà đến, tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thủ quan tướng quân mới vừa lên đảm nhiệm không hơn trăm năm trong lúc rảnh rỗi ngày ngày ngủ say dạ dạ say rượu giờ phút này một sĩ binh vội vàng đến báo tướng quân tướng quân thân mang áo giáp tướng quân tựa ở đầu tường mệt mỏi muốn ngủ hắn híp lửa mắt hơi không kiên nhẫn nói vội vội vàng vàng còn thể thống gì trong nhà người chết phải không binh sĩ kia gấp rút nói ra báo cáo tướng quân có thuyền từ hạ du mà đến tướng quân nghe nói trong nháy mắt thanh tỉnh bà phận trứng mắt châu ân binh sĩ kia một trận khoa tay thật là lớn một chiếc thuyền nhìn xem so chữ thiên cấp vân chu còn một lớn tướng quân con muon lon ngưng tụ toàn thân chấn động trong nháy mắt thanh tỉnh ngồi dậy, nắm chặt binh sĩ cổ áo, nghẹn ngào truy vấn coi là thật. đột nhiên tới một màn dọa binh sĩ nhảy một cái, bị một vị đại thừa cảnh tu sĩ như vậy nếu lấy cổ áo, sắc mặt lập tức liền trắng xuống tới. nhưng vẫn là cắn răng, Đức quãng nói ra thiên chân hoàn toàn, tướng quân không tin chính mình đi xem. tướng quân xác nhận sau, vung lòng ra binh sĩ cổ áo, đứng dậy, một giây trở mặt, kích động như cái hài đồng bình thường, tự đủ nhất định là tiên sinh, nhất định là quá tốt rồi, quá tốt rồi, năm năm, rốt cục để cho chúng ta đến. nói không quên chỉnh ngay ngắn y quan, sửa sang lấy chính mình cái kia rối bời tóc, vội vàng rời đi, thẳng đến đầu tưởng lại là thấy giáp sĩ kia một mặt ngông nhiên, chỉ cảm thấy hôm nay tướng quân lại nhải có chút doan người. xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo. kiếm châu hạ du là hoàng châu. trên đời này có được so chữ thiên cấp chiến thuyền còn muốn lớn thuyền, hắn biết đến chỉ có tiên sinh một người có. hôm nay có thuyền lớn từ hoàng châu đến, chỉ có thể là tiên sinh. mà tướng lĩnh đã từng đi qua nam hải, cho nên mới sẽ như vậy kích động. thủ thành tướng quân đi vào trên đầu thành, xa xa liền nhận ra chiếc thuyền kia, mặc dù thời gian qua đi năm trăm năm, nhưng là năm đó nam nam nhung bờ từng màn kia lại thoáng như hôm qua, vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt. Xuyên thấu qua mênh mông hơi nước, thấy do trời chiều kia dưới thiếu niên lang, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, đứng ở đầu thuyền, chính như năm đó ly biệt lúc giống nhau như lúc, chỉ là lúc đó. Vân Chu dần dần từng bước đi đến, tiên sinh dần dần mông lung, ngày hôm nay chi vân thuyền lại là dần dần đi tiếp cận, tiên sinh dần dần rõ ràng. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đảo lưu, hắn lại về tới 500 năm trước, trở lại cái kia bờ biển, tòa thành kia ở bốn. Trong con mắt của hắn dần dần cùng nhiệt, tại trong gió nổi lên điểm điểm đỏ mặt, hai tay gắt gao đè lại trên đầu thành, toàn bộ thân thể ở dưới ánh tà dương gần như run lên dậy. Bất quá, lại không phải thúc tiếp mà là kích động kích động đỏ cả về mắt trong miệng nói nhỏ lải nhải nói là tiên sinh còn có các tướng quân thật là bọn hắn ta đợi đến chờ đến nhìn xem ngày xưa lười biếng tùy ý kéo dài chán trường tướng quân hôm nay thay đổi trạng thái bình thường một bộ lải nhải phấn khởi kích động bộ dáng một đám giáp sĩ như rơi mây mù hốt hoảng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau thần sắc đặc sắc xuất hiện vân chu càng ngày càng gần mắt thấy là phải phá quan một bên phó tướng lấy hết dũng khí nhỏ giọng hỏi tướng quân thuyền muốn vượt qua kiểm tra muốn ngăn lại tới sao chương sáu thiếu niên tiên sinh vong hữ quân Chương 695: Thiếu niên tiên sinh vong hữu quân. Vân chu rất lớn, so với bọn hắn thấy qua tất cả vân Chu đều rất lớn. Cho dù thuyền này từ Hạ Châu mà đến, cho dù bọn hắn cùng cái kia trên thuyền người vốn không quen biết, thế nhưng là vân chu to lớn hay là đối bọn hắn tạo thành bản năng áp lực tâm lý. Nhìn chằm chằm trước kia vân chu, trong lòng không hiểu chỗ dạng, e ngại. Kiếm Linh Quan tồn tại ý nghĩa, vốn là đối với lui tới Hoàng Châu cùng Kiếm Châu người tiến hành kiểm tra ghi chép. Dung cái này bảo vệ dưới Châu chi địa, không nhận thượng Châu tu sĩ hòa loạn. trăm ngàn năm qua, một mực như vậy, lần này đám mây đến một cự thuyền bọn hắn theo lý tự nhiên là muốn kiểm tra thủ quan tướng quân nghe nói đông nhiên quay đầu nhìn phó tướng một chút thần sắc rất nghiêm trọng không nói gì lại là không có chút gì do dự liền bỏ đi áo giáp xếp xong đặt ở đầu tường sau đó lại kéo xuống bên hông lệnh bài kéo qua phó tướng tây đem lệnh bài nhét vào trong tay đối phương không quên vỗ vỗ tưởng đỏ hốc mắt tràn đầy chăm chú rất nghiêm túc nói lao đệ ngươi cùng mặt trên nói một chút liền nói ta không làm nữa từ giờ trở đi ngươi chính là nơi này lao đại thuyền này cản không ngăn cản trèo lên không ghi danh ngươi quyết định phó tướng ngộng bọn binh lính tê từng cái như lọt vào trong sương ngủ, hốt hoảng ngây ngốc không phấn rõ không làm nữa lâm trận ta giáp điên rồi hôm nay tướng quân uống lột thuốc không nghĩ ra phó tướng có chút kinh hoàng nuốt một miếng nước bọt không thể tin nói tướng quân ngươi đùa giỡn đi ai đùa giỡn với ngươi ta thật không làm nữa phó tướng trong mắt hoảng hốt càng sâu là vì sao tướng quân ngước mắt nhìn về phía trên màn trời chiếc chiến thuyền kia trong mắt dường như dây lên một đoạn lửa cực nóng diễm thương phấn nói bởi vì ta các loại người tới nói xong đối với chúng tướng sĩ ôm quyền túi đầu chư vị huynh đệ sơn thủy có gặp lại sau này còn gặp lại ta đi cũng nói xong hoàn toàn không đợi đám người phản ứng hắn liền đạp không thẳng đến trước kia vân chu mà đi lưu lại một chúng tướng sĩ triệt để lộn xộn tại đầu tường ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dường như mộng bức gặp mộng bức rất mộng bức kiếm linh quan ngoại trời cao bích giã, vân chu vượt qua thời điểm gặp một trung niên nam tử từ thành quét mà đến trước mắt lơ lửng tại mây kia thuyền trước đó đón cơn gió mạnh trời chiều ông quyền bái kiến gặp qua tiên sinh đột nhiên tới một màn ngược lại là cũng cho trên thuyền đám người cứ vậy mà làm sức sở cũng là hốt hoảng thậm chí hứa khinh chu cũng có chút vắng. nhìn qua trước mắt cản đường nam tử trung niên hỏi Các hạ đây là. Nam tử trung niên ngửa đầu, Thương Vân nói Vong Vũ Kiếm Châu quân quân đoàn thứ 3 thứ 10 doanh phó tướng, hãy bình phẩm cùng nên tiến sinh, nhập chủ Kiếm Châu. Hứa Kinh Chu bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng trong mắt mọi người cũng chớp động lên khác ánh mắt. Vong Vũ quân, một cái cỡ nào tên quen thuộc cả, 500 năm, dòng giá 500 năm, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ lại về tới mảnh kia nơi thị phi, mà trước mắt nam tử trung niên cũng tại lúc này trở nên quen thuộc lại thân thiết. Mặc dù bọn hắn không nhớ rõ, thế nhưng là, bọn hắn cũng rất rõ ràng, nam tử trước mắt là bọn hắn đã từng đồng đội huynh đệ. Hứa Chu theo bản năng gật đầu khẽ miệng mất tự nhiên dương lên, ngắm nhìn nam tử trung niên, Ôn Thanh đạo Hách Bình Phàm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhưng còn có sự tỉnh. Hách Bình Phàm thành khẩn nói, ta muốn cùng tiên sinh cùng đi. Đám người nghe nói theo bản năng nhìn về phía Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là mỉm cười hỏi lý do đâu. Hách Bình Phàm giật mình, sau đó hoàn hồn, vội vàng nói không có lý do gì, liền muốn đi theo tiên sinh, mà lại tiên sinh vừa tới Kiếm Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta có thể cho tiên sinh chỉ đường. Nam tử trung niên giảng một đống lý do, một đống hắn tại Hứa Khinh Chu hữu dụng lý do. Thư sinh coi như hài lòng dù sao cố nhân thật rất thành khẩn hứa Kinh chu ánh mắt rời xuống chỉ vào màn trời dưới tòa thành kia hỏi lại thành này con đâu từ bỏ khách bình phạm gãi đầu một cái ngu ngơ cười cười ta không làm nữa mà lại ta tới đây chính là vì các loại tiên sinh thuận tiện không lý tưởng ha ha tiên sinh liền nhận lấy ta đi hứa khinh chu theo bản năng gật đầu như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh vẽ vời cho thêm chuyện ra mà hỏi các ngươi cảm thấy thế nào khách bình phạm nhờ giúp đỡ nhìn về phía đám người trong mắt tràn đầy kỳ cầu hòa xin nhờ đám người ngầm hiểu huyền nhi cười một tiếng ta cảm thấy có thể giơ hai tay tán thành đứa nhỏ này coi như tâm thành nếu không liền thu cất đi, ta tìm không thấy không đồng ý lý do. sư phụ, hắn nói không sai, chúng ta xác thực cần một cái người dẫn đường. nghe đám người lao nhau, hứa kinh chu lần nữa nhìn về phía hách bình phàm, tại hắn trong chờ mong mỉm cười nói vậy liền như người mong muốn. hách bình phàm đại hỉ, kích động nói cảm ơn liên tục, nói năng lộn xộn đa tạ tiên sinh, đa tạ tướng quân, đa tạ mọi người. hứa kinh chu thở dài một hơi lên đây đi. thế là trung niên nam tử liền liền leo lên cái này vân chu. một bên khác, kiếm linh quan đầu tưởng, vốn là như rơi trong mây mù bọn binh lính nhìn xem nhà mình tướng quân leo lên chiếc kia vân chu giống như tinh nhật hán lôi bổ vào trên thân, từng cái ngây ra như phong cứ thế tại nguyên trô không núc đích. bên hai hong long nổ vang, giống như là xuân nhật chán lôi từ xa mà đến gần đang văng vọng. suy nghĩ chống giống, tĩnh, tiến tĩnh giống như chết. thế giới tại thời khắc này, tại bọn hắn mà nói là an tĩnh, bọn hắn người là hoảng hốt, thuyền lớn, Thứ quan, thiên sinh, gia nhập đối phương, không hợp thói thường, quá bất hợp lý, quả thực là không thể tưởng tượng, nghe giận cả người. hoảng hốt sau khi từng cái ý nghĩ to gan tùy theo sông ra, cả kinh tê cả ra đầu, nhất là vừa tiếp tướng lệnh phó tướng, ngóng nhìn cự tuyển nháy mắt một cái không nháy mắt tướng quân chúng ta còn cả sao đột nhiên tới hỏi thăm đánh gây suy nghĩ của hắn hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên tuổi trẻ binh sĩ giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy cái chữ ngươi cảm thấy thế nào người kia xứng sở đóng chặt khỏe miệng phó tướng tiếp tục hỏi bốn phía đồng đội các ngươi đâu đám người cũng không ngữ thế nhưng là đáp án lại đều lòng dạ biết rõ nói đùa cái gì ngay tại vừa mới trông thành người lợi hại nhất thành phòng chủ tướng mới vừa vặn gia nhập đối phương cản lấy cái gì cản bọn hắn cũng không dám cản trở á không nói gì lại là nhao nhao lắc đầu tốt vậy hôm nay việc này chúng ta coi như cái gì cũng không thấy đám người ngầm hiểu không còn hỏi đến lặng lẽ thu hồi nô ra đi đầu làm bộ nhìn không thấy cu cương là thiên tính của con người bọn hắn liền đánh công được ngày nào hay ngày ấy thật không đáng vì mấy khối linh thạch trong một kiện đại phiền phái sự tình càng sâu mất mạng cứ như vậy vân chu tại hách bình phàm chỉ dẫn bên dưới, tại trong trời chiều vượt qua kiếm linh quan càng bay càng xa thẳng đến biến mất chân trời bốn trong thành quan đám giáp sĩ đưa mắt nhìn vân chu biến mất trong tầm mắt vừa rồi tuần tự lấy lại tinh thần âm thầm thở dài một hơi bất quá suy nghĩ nhưng như cũ hỗn loạn lại đầy đầu đều là dấu chấm hỏi giờ phút này giữa lẫn nhau khó tránh khỏi nghị luận lên lẫn nhau phỏng đoán các ngươi nói những người kia rốt cuộc là ai để hách tướng quân ngay cả tướng quân này tên tuổi cũng không cần cũng không quay đầu lại liền chạy ai biết được ta cũng buồn bực đâu bất quá thuyền kia thật to lớn vừa mới đi ngang qua phía trên lúc ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn những người kia đều rất mạnh không nghĩ tới hạ châu hiện tại có nhiều như vậy cao nhân các ngươi nhìn thấy vừa mới thiếu niên áo trắng kia không có thấy được xem bộ dáng là dẫn đầu rất lợi hại nhìn không thấu bất quá tương đối hiền hòa nghe được tướng quân quản hắn kêu cái gì sao một người dẫn đầu bừng tỉnh đại ngộ thiên sinh con lại chúng đám giáp sĩ cũng tuần tự kịp phản ứng, con mắt chừng đến càng lớn, miệng có chút mở ra, một cái cực kỳ to gan ý nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu của bọn hắn. hầu kết nhấp nô, ca lâm nói ngươi nói là thiếu niên kia là cái kia tiên sinh. phó tướng nhẹ gật đầu, lệnh bài trong tay bị nắm chặt, nắm nhìn vân chu biến mất phương hướng ý vị thâm trường thì thầm, thiên hạ người nào phối áo trắng, thiếu niên tiên sinh vong yêu quân. nếu như ta không có đoán sai, thiếu niên kia rất có thể chính là trong truyền thuyết vong ưu tiên sinh. tiếng nói vừa ra, chúng tướng sĩ nhau nhau hít một hơi lạnh khí, bốn phía thồn tức một mảnh, nóng nhìn mảnh kia phương xa. tùy nhật biến mất, đêm tối giáng lâm trong mắt trừ rung động càng nhiều thì là ẩn ẩn quậy phá cực nóng cùng sùng bái vong ưu tiên sinh hôm nay bọn hắn thế mà gặp được vị tiên sinh kia coi là thật tam sinh hữu hạnh không nghĩ tới 500 năm trước cố sự kia là thật vốn chính là thật cho nên vong ưu tiên sinh tới kiếm châu đúng không chương 696. trăm kiếm châu chương 696. trăm chín mươi kiếm châu kiếm châu hạo nhiên bên trên tứ châu một tròng ở vào linh giang hạ du là nhất tới gần tây hải về với bùi đất một châu có được toàn bộ linh giang hẹp nhất đoạn sông nhưng cũng có hạo nhiên nhất hiểm ngọn núi cũng là yêu tộc một Không không không năm qua, vì sao từ nơi này xâm chiếm Nam Hạo Nhiên nguyên nhân một trong? Nơi đó có một toa thành tên là Kiếm Khí Trường Thành. Kiếm Châu cương vực rộng lớn, không giống với nhỏ Phật, Đạo Tam Châu. Kiếm Châu mặc dù đặt tên là Kiếm Châu, lại là trăm nhà đua tiếng tri địa. Binh gia, Mặc gia, Pháp gia, Y gia chờ chút tông môn đều là toạ lạc ở Kiếm Châu chi địa. Về phần vì sao đặt tên Kiếm Châu cũng rất đơn giản. Kiếm, bách binh tri quân, thiếu niên chi lợi khí. Kiếm Châu trăm nhà đua tiếng, trung lập nơi đây, từ cùng Tam Giáo thống trị Tam Châu khác biệt, lấy tiếng mệnh danh. Ngụ ý Châu này chiều khí phồn thịnh, giống như thiếu niên nguyện đại quân tử hiệp nghị, từng hô là cùng nỗ lực, cho nên lấy kiếm tên, lấy tên kiếm châu. Còn nữa, thiên hạ binh khí ngàn vạn, kiếm vốn là đứng ở đứng đầu bảng phía trên, không phải vậy sao là cầm kiếm thiên nhai mà nói? Làm sao đến thiếu niên ỷ lại hiềm như đất bằng, độc dựa trường kiếm lăng tiến thu? Muốn nói kiếm châu mặc dù tại linh giang hạ du, lại có hoàng hà ngang qua mà qua, dưới đáy cẳng có vô số linh thủy mạch nước ngầm bợ ruộng dọc ngang tung hành. Thiên địa linh khí so với hoàng châu đúng là cách biệt một trời, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Vạn vật sinh linh nơi này ở giữa thanh nén, nó trời sinh tư chất sắc thực mạnh hơn bên dưới tứ châu sinh linh, so với Phạm Châu càng sâu. Khác trước không đi giảng, chính là trên đất con kiến, kiếm này châu kích cỡ còn lớn hơn rất nhiều, chừng ngón cái kích cỡ tương đương. Còn lại chim thú cá thể rõ ràng cũng muốn hơi lớn hơn một chút. Cổ bạch thanh tụng cũng phải cứng các một chút, chính là trong núi hoa dại, nó hương sông vào núi càng sâu. Kiếm châu cương vực bao la. Nghe Hách Bình phàm giảng, kiếm châu một châu chi địa, so với Phật, Nho, Đạo, Tam châu đều phải lớn hơn một nữa. Nếu là cùng Hoàng Châu so sánh, chỉ sợ mười cái hoàng châu không kịp kiếm châu một châu chi so 10 cai rãi mọi người đều biết hoàng châu cương vực tung hoành vãng lai và dặm kiếm kia châu lui tới liền làm lấy mười vạn dặm độ lượng đương nhiên kiếm châu thổ địa mặc dù bao la tứ cũng có phỉ nhiều cằn cỗi phân chia linh giang chi mở là nhất trung linh dục tú chi địa. thứ yếu chính là hoàng hà vết bờ theo thứ tự tuần tự tiến dần lên lần này đến đây hứa khinh chu không phải ba năm sáu người mà là dòng giã hơn 500, tự nhiên không có khả năng tại như trước đó bình thường lưu lạc thiên ai thiên địa là lư chẳng sao là chén cần một cái sống yên phận chi địa hai loại lựa chọn Loại thứ nhất, phụ thuộc vào hiện hữu thế lực, gia nhập bọn hắn đây là đơn giản nhất. Hứa Khinh Chu tuy là mới tới Kiếm Châu, thế nhưng là 500 năm đến, danh hào của hắn tại Kiếm Châu lại là đã sớm nổi tiếng. Tại thêm nửa năm đó Kiếm Châu bách ra đều có người chịu nó ân trạch. Có thể nói, Bách gia chi tông, hứa Khinh Chu chỉ cần muốn, liền có thể tùy ý tuyển, tin tưởng vô luận là ai, đều sẽ khuo chiêng gõ trống, khách khí cung nên, phụng làm khách quý. Có thể được tiên sinh, tông môn may mắn, tam sinh may mắn, tất nhiên là cầu còn không được. Có thể, Khinh Chu lại cũng không dự định như vậy đến một lần. Chính mình mới tới Kiếm Châu, Đối với Kiếm Châu hiểu rõ giới hạn tại trong sách giải giác số bút, cùng hách bình phẩm đôi câu vài lời. Thứ hai, Kiếm Châu trong nhà đùa tiếng, lại ở vào nhân yêu tranh đấu khu vực hải tâm, nơi đây phân tranh rất nhiều. Tông môn cùng tông môn ở giữa, quan hệ giữa người và người nghĩ đến cũng là cực kỳ phức tạp. Hứa Kinh Chu từ trước đến nay không thích tranh đấu, thậm chí chán ghét tranh cường hiếu thắng, từ không muốn quấn vào những nảy vô vọng phân tranh bên trong. Biện pháp tốt nhất chính là trốn tránh, chỉ lo thân mình. Mà lại, trong tương lai, chính mình mang tới cái này năm trăm nhiều người hậu bối, tự sẽ từ sông hạ du tìm tiền tổ mà đến, đến lúc đó cũng cần một cái sống yên ổn chi địa. Hứa Kinh Chu cảm thấy, hay là được bản thân thành lập một cái tông môn tương đối tốt một chút. Tuy nói Hứa khinh Chu cả đời này từ trước đến nay không màng danh lợi, không màng hư danh, bất quá là một cái nam nhân, trong lòng rực rỡ hay là thúc đẩy hắn manh động một cái ý niệm trong đầu đó chính là khai tông lập phái lưu danh thiên cổ đây không chỉ là vì chính mình, cũng vì cùng mình cùng đi những người này. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mình có thể vĩnh viễn lang thang, thế nhưng là chính mình tùy tùng lại không thể. Còn có ba con nhỏ, dù sao cũng phải ở thế giới này có cái chân chính nhà đi. Anh hùng có thể không hỏi xuất xứ, nhưng là không thể không có kết cục nói câu khó nghe. Hiện tại chính mình loại tình huống này cũng chính là tại hạo nhiên mảnh này tu tiên tri địa. Nếu là ở hoa hạ cổ đại, sợ là thật trời lạnh, bọn hắn không phải cho mình thêm bộ ý phục, phía trên còn theo lên dòng loại kia, không chút nào khoa trương. Vì vậy, càng nghĩ, Hứa Kinh Chu quyết định tìm một chỗ xây xuống một ngọn sơn môn để đến. Về phần bên trên tứ châu chi địa tuyển nơi nào thành lập sơn môn, Hứa Kinh Chu chưa từng xoắn xuýt. Đầu tiên kiếm châu, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mặc dù kiếm châu trăm nhà đua tiếng, phân tranh rất nhiều, nhưng là cương vực rất lớn, cũng có thể tuyển ra một thanh tịnh chi địa. Còn nữa so với nho, phật đạo tam châu tuy có chỗ thiếu sót nhưng cũng càng thêm bao dung đại đạo chi hành thiên hạ vì công vạn vật đại đồng thứ hai cách hoàng châu gần cách phàm châu cũng gần mặc dù đi xa người xa quê chưa từng không nhớ nhà rời nhà gần một chút tóm lại cũng coi là một loại tâm lý an ủi thứ ba cố nhân lý thanh sơn năm đó từ biết lúc đã từng khuyên bảo qua hứa khinh chu nếu là có hướng một ngày nhập thượng châu không cần thiết đi nho phật đạo tam châu nói là tính tình của mình cái kia tam châu thánh nhân sợ là không cho phép chính mình lý do hứa khinh chu chưa từng hỏi tuy nhiên lại cũng có thể đoán được một chút chuyện thế gian Tông giáo tiến ngưỡng phân hóa là chí mạng nhất, chính mình chỗ truy tìm, tóm lại tới một mức độ nào đó sẽ nguy hiểm cho người khác, dù sao mình xác thực có loại năng lực kia cùng lực ảnh hưởng. Mặc dù lúc này Hứa Khinh Chu tay cầm 1.5 tỷ làm việc thiện giá trị, chính là Tam giáo tổ sư cùng đi, cũng chính là ba bút sự tình. Nhưng hắn nhưng cũng không muốn cuốn vào loại kia phân tranh. Giết người. Tự tán dương thuyền nhỏ đi ra Lâm Phong thành sau, liền đã không phải ước nguyện của hắn. Thông bên trên, Hứa Khinh Chu quyết định tại Kiếm Châu chi địa, tìm một rời xa thị phi chi địa, xây xuống sơn môn một tòa đệ nghỉ này. Tự nhiên là đạt được đám người đại lực duy trì. Vân Chu vẫn tại trong mây lang thang, thế nhưng là trên thuyền lại liền Tông môn mới đặt tên một chuyện tiến hành kịch liệt tranh chấp đám người tự phát tụ tập, nhao nhao hiên kế đưa ra ý nghĩ của mình, không đa nghi nghĩ khác nhau, người cái khác biệt, vì vậy ý kiến không cùng, cãi nhau, huyên náo khó tránh khỏi. Khê Vân nói, ta cảm thấy chúng ta liền nên gọi Bá Vương Kiếm Tông, như bức hứng hống, các ngươi cảm thấy thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra xem thường vang lên, đó là không chút kiên kỵ chảo phúng. Tiểu Bạch nói, ta cảm thấy gọi Giang Hà tông tốt tốt. Bình An nói, bà gì, người cái này tư tâm quá rõ ràng đi. Tiểu Bạch phủ nhận, có sao? Bạch mộ Hàn chiến thuật tính ho khan, khu, khu nếu không vẫn là gọi rơi tiên kiếm viện thế nào, êm thai cũng quen thuộc. Hơn phân nửa đồng ý, một phần nhỏ kiên quyết phản đối. Kiếm Lâm Thiên nói la bạch, ngươi quá mức a, tại sao không gọi cực đạo tông? Lâm Sương Nhi khó được cùng Kiếm Lâm Thiên đứng chung một chỗ, cùng chung mối thù nói chính là chính là, gọi tiên âm cắt tốt. Chỉ dân thư cũng nhỏ giọng nói, cũng có thể gọi huyết mộng sơn a. Thành Diễn bất thình lình đột tới, ngữ xuất kinh nhân đạo, ta có một ý kiến hay. Giảng, Thành Diễn rất nghiêm túc nói gọi đồ long môn thế nào, như thế, chúng ta đều sẽ thành đồ long thiếu niên. Nói xong không quên liếm láp khóe miệng, hướng tới nói ra, ta nghe trên sách nói thịt rồng tươi tươi ta còn không có đến qua đâu hiển nhiên hắn không phải muốn làm đồ long thiếu niên hắn chính là đơn thuần muốn ăn rồng kết quả tự nhiên có thể nghĩ đổi lấy cả thuyền chật lưỡi cậu thêm tiểu bạch một bàn tay hô ở cái hốt đồng thời trận mắt nói ngươi đem miệng cho ta đóng không cho phép phát biểu thành diễn gãi đầu ủy khuất ba ba thêm ăn hoàn toàn không có dướn lấy cả thuyền cười vang hứa kinh chu an vị cột buồn phía trên một lấy gió tóc dài cùng vân phạm cùng múa uống một mình thuần thục nghe dưới thân ồn nào. Khi mắt khi thì lắc đầu cười khẽ hài lòng gấp hắn cũng không tính tham dự trận này tranh luận chỉ là cảm khái nói hại, thật đúng là một đám chưa trưởng thành hải tử a. bất quá vô ưu vô lự, thật rất tốt. chương 697 vong yêu sơn chương 697 vong yêu sơn liên vũ không biết xuân đi, một tinh mới biết hạ thâm nhập kiếm châu mấy ngày, đỗ một người ở giữa tiểu trấn, cảm thấy cảnh sát hợp lòng người, hứa khinh chu quyết định ở tạm căn dặn đám người không cần thiết đi xa, nơi này ở giữa chờ mình. sau đó hứa khinh chu tìm một phần địa đồ, hướng về kiếm châu một góc mà đi. nghe nói kiếm châu có một mảnh hoàng vu người ở chi địa gọi bắc nguyên bốn mùa che tuyết thiên lý băng phong cho nên hứa khinh chu muốn đi xem một mình tiến đến thuận gió đi chỉ là mấy ngày liền đến mảnh kia bắc nguyên bắc nguyên to lớn đông tây nam bắc đều có vạn dạm nhưng không thấy một hộ trong núi thợ săn hứa khinh chu lúc đến là hạ phong tuyết thiên sơn vạn dặm một màu tuyết rơi nhau nhau khác thế mỹ nơi này ở giữa đám mây ngó màn trời phía dưới hứa khinh chu rất là hài lòng rời xa người thế tục ở giữa rời xa phân tranh chi địa lại còn vô chủ hứa khinh chu cảm thấy vô cùng tốt lông mi mang cười rất là ưa thích. nhập kiếm châu nhoáng một cái đã đi qua mấy tháng, bọn hắn một chuyến này cũng đi rất nhiều nơi. tự có so này sơn thanh thủy tú chi địa có thể chọn, cũng có so nơi đây linh khí nơi giàu có có thể trách. có thể những địa phương kia thư sinh tổng không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, hoặc là cùng nhân gian hay là có chỗ gấp mắc. hứa khinh chu muốn thành lập một cái tông môn, một cái cao thâm mặt chắc, không cùng thế tục tranh phong tông môn, hắn liền muốn chọn một rời xa nhân gian ồn ào náo động chi địa. kiếm châu tới tới đi đi, đất hai phì nhiêu phần lớn có chủ, nơi đây bắc nguyên tuy không người, nhưng lại rất hợp hứa khinh chu tâm ý liền nơi này đi tuy là phong tuyết vạn dặm quanh năm dài đông lạnh vết chân hiếm thấy liền liên động vật đều tránh không kịp nay đất cằn sỏi đá bị vạn linh phỉ nổ có thể hứa khinh chu bọn người lại không một cái phạm nhân mặc dù không phải thần tiên lại cũng có lật sông che biển rời núi tạo hồ chi năng chỉ cần hơi động một cái tâm tư nhất định đem nơi đây đội thiên địa cũng kiến tạo ra một tòa nhân gian tiên cảnh đến còn nữa tông môn ở chỗ này về sau chính mình ra ngoài đi xa vạn lý băng nguyên chính là bình chướng nghĩ đến cũng khó lên phân tranh xuống núi lang thang cũng đi an tâm nói làm liền làm hứa khinh chu quay đầu trở lại tiểu trấn gọi năm cao nhân leo lên vân chu đi mấy ngày đến mênh mông mà đến. Có thể dần nguyên mới đầu đám người nghe nói hứa khinh chu đã tìm được đầy đất thành lập tong môn tất nhiên là mừng rỡ đầy cõi lòng chờ mong mà đến có thể dần dần lại cảm thấy không thích hợp vân chu càng bay càng lạnh cuối cùng vào một mảnh cánh đồng tuyết nhìn xem mênh mông cánh đồng tuyết một màu phù bạch đám người mộng lộn xộn trong gió nhìn về phía hứa khinh chu ánh mắt hoảng hốt nghĩ thầm nhà mình tiên sinh như thế nào tuyển dạng này một mảnh vùng đất lạnh hẳn là cánh đồng tuyết này bên trong còn có động thiên khác thế nhưng là bước đi a đi trong chờ mong sự tỉnh tựa hồ cũng không có trình diễn Nơi đây duy nhất thổ dân, thấp nhất cảnh đại thừa hách bình phàm cũng rất phụ trách nói ra, đây chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Vạn Lý Bang Nguyên, Cố Sương Bang Nguyên. Vãng Thánh Tiên Hiền lui tới vô số, tuyệt đối không thể còn có động tiên phúc địa tồn tại, đám người sơ qua thất vọng, nhưng lại phần lớn không hiểu. Thằng đến Vân Chu cuối cùng đổ. Hứa Khinh Chu nhảy xuống Vân Chu, mang theo mọi người đi tới nơi đầy cao nhất đỉnh núi, chỉ vào mênh mông dãy núi, tràn đầy tự tin nói nhìn, nơi này về sau liền đều là chúng ta, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt thần sắc gọi là một cái đặc sắc xuất hiện tiểu bạch điểm lấy chân đưa tay đặt ở hứa khinh chu trên trán sờ lên tự đủ cái này cũng không có phát xuất ta làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu hứa khinh chu không thèm để ý lật lên một cái liếp mắt vô ưu yếu vây khốn. Hứa khinh chú thử dò xét nói sư phụ ngươi không có nói lụa chớ chúng ta thật muốn ở chỗ này xây tong môn đám người trong nháy mắt đem ánh mắt ném đến thư sinh trên thân trong mắt tràn đầy hoảng hốt vô ưu yêu cầu cũng là chư quân vây khốn hứa khinh chu thu hồi trông về phía xa ánh mắt chầm chậm đảo qua hoang mang không hiểu đám người tự nhiên biết bọn hắn nghĩ như thế nào nhưng hắn lại cũng không dự định giải thích, chỉ là hỏi ngược lại các ngươi không cảm thấy nơi này rất tốt sao? đám người thần sắc xấu hổ, nhìn trái phải mà nhìn cái khác. băng thiên tuyết địa, ngàn chim bay tuyệt, vạn tính vô tung. nói xong, đó chính là trận tròn mắt nói lời biệt đặt. khó mà nói, bọn hắn lại không đành lòng đả kích đến tiên sinh. dứt khoát liền lựa chọn trầm mặc, cũng có người ngây ngốc cười, rất là gượng ép. khê vân nếp miệng nói ra, tiểu chu thúc, ngươi thật cảm thấy được không? tiểu bạch ôm tay cũng không tính phát biểu cái nhìn. thành diện như mày có chút lo nghi nói, cũng là không phải là không tốt chính là kệ bên này cái gì cũng không có, không, có thịt rừng, có thể ăn, chỉ có thể ăn tuyết. Hứa Khinh Chu im lặng, không để ý đến người sau thành diễn, trả lời người trước Khê Vân ta cảm thấy rất tốt à, tiểu Khê Vân, ngươi còn nhỏ, không hiểu, nơi này tốt bao nhiêu à, đều không có người, toàn bộ cánh đồng tuyết, sau này sẽ là chúng ta. Hứa Khinh Chu bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, chỉ vào tốt đẹp non sông, thưởng tới nói ra chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm sao làm liền làm sao làm, các ngươi nhìn nơi đó, có thể đào một cái cực lớn hồ, đủ loại hoa sen, còn có cái kia có thể mở miệng đất, trồng rau đúng không, còn có bên kia bên kia hứa Kinh chu tiếng nói thâm trầm đầy cói lòng vui vẻ lời nói thao thao bất tuyệt tại đám người não hải vẽ phòng theo ra một bức tịnh thế bức tranh một tòa to lớn tông môn tựa hồ đã nơi này ở giữa sinh ra đứng ngồi giữa thiên địa đám người không tự chủ vây quanh nghe tiên sinh quy hoạch trong đầu bắt đầu huyễn tưởng não bổ, giữa lẫn nhau thậm chí tại nhỏ giọng nghiên cứu thảo luật lấy trong bất chi bất giác tựa hồ cảm thấy nơi này cũng không có biết bát như vậy nghe tiên sinh giảng thậm chí còn cảm thấy coi là thật rất tốt nhìn không được nói lên một câu không hổ là tiên sinh ánh mắt quả nhiên là có một phong cách riêng mà lại bọn hắn vốn là đi theo tiên sinh tới tiên sinh ở nơi nào bọn hắn liền ở nơi nào về phần nơi đó thế nào bọn hắn vốn cũng không quan tâm bọn hắn ưa thích tiên sinh cũng nguyện ý đi tiếp thu tiên sinh ưa thích tiên sinh nói xong đó chính là tốt đồng thời bọn hắn tin tưởng tiên sinh tin tưởng tiên sinh ánh mắt cùng lựa chọn giống như lúc trước tiên sinh tin tưởng bọn họ mở dạng nhất định sẽ không sai cho nên bọn hắn lựa chọn tiếp nhận lại nói chuyện say xưa đang nghe về phần vô ưu tiểu bạch hòa thanh diễn bọn hắn thì cùng đám người khác biệt bọn hắn đi theo hứa khinh chu đi rất nhiều nơi so người khác hiểu rõ hơn hứa khinh chu nghe hắn đang giảng nhìn xem trong mắt của hắn ánh sáng Tam ba trong mắt phất qua một tia mờ mịt cùng rối loạn. Từ khi rời đi Giang Nam về sau, bọn hắn đã không nhớ rõ bao lâu không trước sinh trong mắt nhìn thấy hôm nay quang mang như vậy. Chưa bao giờ gặp tiên sinh, ưa thích qua một chỗ, Linh Hà Độ cũng tốt, Giới Tiên Kiếm Viện cũng được, cho dù là về sau Huyền Mộng Sơn, Tiên Đốc Cát, bên dưới Tư Châu, Nam Hải các loại. Trước kia Vu Tiên Sinh tới nói, núi chính là núi, nước chính là nước. Có thể hôm nay núi không còn là núi, nước cũng không còn là nước, là tiên sinh hướng tới, thư sinh mộng tưởng đây là một phần mỹ hảo. Bọn hắn muốn đem phần này mỹ hảo lưu lại, cho nên khi bọn hắn đang nhìn cánh đồng tuyết này thời điểm, trong mắt cũng tràn đầy ưa thích bọn hắn cảm thấy rất tốt khi thư sinh tiếng nói rơi xuống sau tiểu bạch liền lạnh lùng duy trì nói tốt ta ta thừa nhận ta bị ngươi thuyết phục tâm thành diễn nhữ mày cũng nói tiên sinh đến lúc đó sông kia bên trong đừng quên nuôi cá còn có trong vườn rau đến trùng khoai lang a vật kia nướng ăn ngon vô ưu cười nhẹ nhàng nói ân sư phụ cảm thấy tốt vô ưu đã cảm thấy tốt tiểu khê vân cũng thay đổi vừa rồi có tưởng giơ hai tay lên cười nói ta cũng cảm thấy nơi này hảo hảo ta giơ hai tay tán thành những người còn lại cùng nhìn nhau đều là hiểu ý cười một tiếng nhao nhao mở miệng phụ họa ta đồng ý ta cũng đồng ý rất không tệ lão hủ không có ý kiến nương tử của ta đều đồng ý ta nhất định phải đồng ý a ha ha ủng hộ vô điều kiện tiên sinh bọn hắn mặc dù không bằng tam vai như vậy hiểu rõ hứa khinh Chu, thế nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được đến từ tiên sinh yêu quý bọn hắn nguyện ý vì tiên sinh nhiệt liệt mà phấn đấu với mình húng chi chỉ là một mảnh nho nhỏ cánh đồng tuyết thư sinh rất vui mừng vô hữu rèn sát khi còn nóng hỏi sư phụ nếu không ngày trước cho chúng ta tông môn lấy cái danh tự đi đám người quăng tới ánh mắt mong chờ bọn hắn tranh luận hồi lâu cho ra ý kiến thống nhất đó chính là tông môn danh tự để tiên sinh tới lấy Cho nên bọn hắn đang chờ mong. Hứa Khinh Chu phất hỏa khoẻ miệng, nhìn qua phía trước, ánh mắt sáng ngời có thần, tùy ý trường phong phất qua góc áo, giơ lên loạn phát mấy phần, hắn nhảy xuống nước tự tử vừa nói vậy liền gọi nó Vong Ưu Sơn đi chương 698. Xây xuống sơn môn một tòa. Chương 698, xây xuống sơn môn một tòa. Nghe nói đám người đấy mắt lưu động lên từng đạo khác quang trạch, bảy sắc lưu ly, trùng hợp có thể bệnh một tấm huyền thải bức tranh đến. Trong miệng nhỏ giọng nói nhỏ Vong Ưu Sơn, thân xác dần dần tự nóng, giống như có thể hòa tan nơi đầy phong tuyết. Không biết có phải hay không là bởi vì tiên sinh gọi Vong Ưu tiền cho nên bọn hắn cảm thấy cái tên này là cực tốt chỉ dẫn thư thần thải dịch dịch đạo vong yêu sơn bên trên vong yêu tiên hảo hảo nghe hạo nhiên có tỏa vong yêu sơn trên núi có vị vong yêu tiên vong yêu tiên nhân là tiên sinh bốn hai của bọn hắn mở tựa hồ thật vang lên một bài du dương nguyện chuyển sáng sủa trôi chạy đổng dao trong lòng khe nhẹ nhàng tiếng vọng cho dù giờ phút này trước mắt vẫn như cũng là phong tuyết mênh ngông thế nhưng là tại bọn hắn hướng tới bên trong dưới chân dĩ nhiên đã là một mảnh nhân gian tiến cảnh thử nghĩ một chút bồi tiếp tiên sinh đem một mảnh đất cằn sỏi đá chế tạo thành một phương tiến cảnh vậy sẽ cỡ nào có cảm giác thành công a vương trọng mình vu trong gió tuyết mênh mông vén tay áo lên lộ ra cái kia khô gầy nhưng lại tinh anh cánh tay cười toe toét một ngụm rõ ràng rằng tinh thần vô cùng phân chấn nói tiên sinh ngươi nói một câu thế nào làm những người còn lại cũng là chúng mực cố xem từng cái ma quyền sát trưởng kích động hứa kinh chu tử cũng không nói nhảm tay áo dài nhẹ nhàng rung động hóa tiếp theo phương bình chướng ngăn thiết bị chắn gió tuyết lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo trước người liền treo lên một đạo quyền trụ sau đó vu trong bạn chúng chúng mực quyền trụ chậm rãi mở ra sơn hà nhộn lâu đập vào mắt trong đầu hình ảnh tựa hồ nơi này khác bị tiên nhân mất mút giữa một hơi sôi nổi trên giấy đó là một bức tranh vẽ chính là hứa khinh chu trong suy nghĩ tương lai vong yêu sơn bộ dáng cũng là dưới chân mảnh đất này tại tương lai không xa dáng vẽ sơn thanh thủy tú liễu lục hoa hồng đỉnh các lâu vũ thủy tạng nghe hương bóng cây xanh dâm mát đường mòn trường giai hành lang gấp khúc câu nhỏ vượt qua dòng nước tĩnh cách bờ nghe nói hái sen âm thanh vẹn vẹn chỉ quét một cái bàn vẽ dài không quá ba trượng, thế nhưng là phía trên kia chỗ hiện ra gần như có thể thỏa mãn tất cả mọi người đối với trong suy nghĩ vong yêu sơn mơ mạng Bọn hắn rất xác định, như thế Vong U Sơn, không chỉ là tiên sinh muốn Vong U Sơn, cũng là bọn hắn châu mong đợi Vong U Sơn. Cô nương chọn Trừng Mi, thiếu niên hầu kết động, nghe kinh hô một mảnh loa, thật là lợi hại. Ngưu Phé, Tiên sinh không hồ là tiên sinh. Hứa Kinh Chu cởi mở cười một tiếng, rất không ổn trọng đắc ý nói đó là, ta nhiều năm như vậy du sơn làm nước, cũng không phải xem không, Đám người gật đầu. Không ít cô nương mắt bốc tinh quang, vu tiên sinh lại nhiều vẻ sùng bái. Tiên sinh là cái người thiện lương, có thể tiên sinh cũng là chất phát người, thường xuyên chứng trạng đàng hoàng, nhìn như phong khinh vấn đảm kỳ thực chất phát thành thật. Mặc dù tiêu xái nhưng xưa nay không phong lưu thế nhưng là hôm nay tiên sinh không giống với lấy ra một bức tranh miêu tả giới không chỉ là một ngọn sân môn hay là tiên sinh độc thuộc lãng mạn bọn hắn mướn tiên sinh nhất định là trường tình cho nên mới có thể vẽ xuống dạng này một phen động lòng người phong cảnh mặc dù mọi người đều vui có thể hứa khinh chu vẫn không quên hỏi chư vị cảm thấy theo dạng này quy hoạch đến được hay không đám người nhất trí thông qua hứa khinh chu phất ống tay háo một cái chỉ hướng dây núi vậy liền làm việc Tốt. làm mợ làm mợ làm ta tài giỏi chút gì tiên sinh tinh xúc động đấu trí cao một đám thập cảnh thập nhất cảnh thập nhị cảnh tu sĩ một đám bình quân trên tuổi tắc nghìn tuổi người giờ phút này lại là kích động như là cái kia khi còn bé cửa hải cuối năm gần hài đồng từng cái sớm đã không kịp chờ đợi ra trận trên người bọn họ dâng lên khí thế càng là sông thẳng lên trời phủ lên nơi đây phong tuyết lang liệt rõ ràng chỉ là xây cái tông môn không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi đánh xuống toàn bộ hạo như đâu bất quá nơi này ở giữa xây xuống trong bức họa sơn môn độ khó xác thực không thua gì đánh xuống một tòa rộng lớn giang sơn bọn hắn đối với giang sơn không thích duy chỉ có trung tình vòng hữu sơn nói làm liền làm trong thời gian cực ngắn hứa Khinh chu tại thần vườn trên thuyền gây dựng phiên bản cổ đại cộng tác viên trình hạng ngũ bộ trên đó chất đầy hắn tỉ mỉ vẽ bản vẽ bắt đầu phái xuống nhiệm vụ một đống người vây trung quanh lao nhau bật điệu quên cả trời đất tiểu bạch xin mời tiên sinh phân phó nhìn đến đây không có nên một cái hồ to đi ra đem những này núi đều bình sau đó cho ta hướng xuống đảo đem linh giang mạch nước ngầm cho ta móc ra có vấn đề hay không tiểu bạch vạch lên cổ tay tự tin dâng chảo nói la hứa ngươi đem tâm thả trong bụng phía dưới nếu là không có mạch nước ngầm ta cho ngươi đảo linh giang đi đem linh giang đô cho ngươi dẫn tới hứa Kinh chu hài lòng gật đầu tuất ta xem trọng ngươi không có linh giang linh hà vậy liền tạo một đầu đi ra người khác có lẽ làm không được tiểu bạch lại là có thể cũng chỉ có nàng có thể quay đầu nhìn về phía một bên vô ưu nói vô ưu ngươi mang theo một số người đem trên địa đồ đường sông móc ra cần phải tại tiểu bạch trước đó hoàn thành vô ưu tuân lệnh, dứt lời nhìn về phía sau lưng ngay tại gặm xúc xích thành diễn hô lao nhị a chờ ăn ngươi nhìn nơi này nơi này còn có nơi này ngươi đi đem bên cạnh núi đều cho ta chuyển tới thanh diễn khỉ khỉ mũi u mê nhìn xem hứa khinh chu ngơ ngác nói cứng rắn chuyện a nếu không muốn như nào a tốt a lập tức lại dứt lấy một trận cười vang dòng suối nhỏ mây ta ở chỗ này đây thuyền nhỏ thúc người phụ trách đem ngọn núi cho ta gọi bình bình chính chỉnh, không có vấn đề đi tiểu ra hỏa vỗ trước ngực tiểu kiêu ngạo lời thề son sắt nói đương nhiên kiếm của ta duệ không thể đỡ thuyền binh an ta tại người mang theo hán nàng hắn mấy người các người phụ trách sửa đường đám người theo thuyền bình an cùng tiêu lên đáp ứng minh bạch sau đó hứa khinh chu lại gọi tới lâm sương nhi cùng trì thư sương nhi Giỗ thượng, hai người các ngươi vất vả một chuyến, mang theo nhận không gian đi nhân gian mua chút kiến tạo vật liệu trở về, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, trên đường cẩn thận chút. Ừ, biết rồi, tiên sinh." Hai nữ đáp ứng, Kiếm Lâm Tiên chẳng biết xấu hổ nói thế đạo hiếm ác, bọn họ hai cái nữ hài tử đi sợ là không an toàn, ta thỉnh cầu đồng hành. Bạch Mộ Hàn kích động, "Cái kia, thiên sinh, ta cũng muốn đi." Hai người tâm tư, là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, Hứa Khinh Chu lần này cũng không có giúp người hoàn thành ước vọng, mà là cự tuyệt nói, "Hai người làm cái gì mộng đẹp đâu, hiện tại là nói chuyện yêu đương thời điểm sao?" đều cho ta đóng lâu đi kiếm lâm thiên hẩm hực coi như thôi bạch mộ hàn hơi có vẻ thất lạc á, suối vẽ vân thi Tiên sinh phân phó lao phiền hai vị khai sơn đục đá dùng cho kiến tạo cần thiết suối vẽ vô bộ ngực bảo đảm nói không có vấn đề tiên sinh yên tâm chút chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta hai vợ chồng đi kiến tạo nhiệm vụ trao quyền cho cấp dưới đến cá nhân tại hứa khinh chu đều đâu vào đấy phân phối bên dưới rất nhanh liền hết thể đều kết thúc phân phối hoàn tất lại là còn lại một đám lao ra hỏa từng cái hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm chi cảnh hỏi thiểu tiên sinh chúng ta có thể làm gì hứa khinh chu hiếp mắt cười nói các vị tiền bối lớn tuổi liền trồng chút hoa cỏ tốt ha ha chán hiển nhiên bọn hắn dù sao cũng hơi xấu hổ dù sao bọn hắn còn sách động đến đâu hứa khinh chu cố ý cường điệu nói các ngươi cũng chớ xem thường trồng hoa trồng cỏ xanh hóa làm có được hay không quyết định vong yêu sơn có đủ hay không xinh đẹp hiểu đám người nghe không hiểu xanh hóa là cái gì nhưng nhìn tiên sinh nói chuyện dáng vẻ tựa hồ rất trọng yếu là được rồi nhau nhau đáp ứng không có vấn đề chúng ta sẽ thật tốt làm hứa khinh chu mặt lộ vui mừng cầm trong tay quyển trục khép lại vỗ mặt bàn hạ lệnh vậy liền bắt đầu đi chư vị Chương 699. Trong cánh đồng tuyết tiểu giang nam. Chương 699. Trong cánh đồng tuyết tiểu giang nam. Nhưng nghe tiên sinh ra lệnh một tiếng, liền mỗi ngày màn phía trên, trường hồng kích xạ mấy trăm, hóa thành cực quang từ đám mây chui vào bên ngông núi tuyết. Trong gió tuyết mênh mông, chư quân hiển thị do thần thông, tiên trung tạo vật, khai sơn đục đá. Một trận người cùng thiên địa tranh đấu ở chỗ này trình diễn, tỉnh lại ngàn dặm phong tuyết, Phật một thân còn đầy. Vân Chu Chi Đoan. Hứa Khinh Chu muốn kết thúc công việc, Chu trưởng thọ lại gấp bận biểu chạy đến trước người, ngăn lại đường đi, gấp rút truy vấn tiên sinh, còn có ta đây, ngươi còn không có cho ta phái xuống đâu? ta đi làm cái gì? Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng vặn lông mày, mặt lộ vẻ khó xử là Trường Thọ A làm sao đem người quên đâu? Chu Trường Thọ trọng trọng gật đầu, chỉ mình, đầy mắt chờ mong. Hứa Kinh Chu trên dưới nó mắt một phen, nói khẽ, ngươi cảnh giới quá thấp, liền lưu lại, đánh một chút hôn tập đi. A, Chu Trường Thọ há to mồm, kinh hô một tiếng, trong mắt chờ mong trong nháy mắt bị gió sương rội tắt, dường như một đạo hả lôi bổ vào trong lòng tiền sinh, người cái này. Hứa Kinh Chu đưa tay vu vu thiếu niên đầu vai, ý vị thâm trường nói vong yêu sơn thành lập, gánh nặng đường xa, bất cứ chuyện gì đều không phân quý tiện, làm rất tốt. Nói xong liền nên ngang rời đi chỉ lưu chu trường thọ một mình lộn xộn trong gió giống bị lăng liệt hàn lưu trong nháy mắt đông cứng tăng viết mặt mũi tràn đầy quay đầu nhìn tiên sinh đi đang nhìn một phía không có một ai ngửa đầu nhìn trời mên ngông một mảnh chu trường thọ mặt mũi tràn đầy bị thương têu lên một tiếng không hứa khinh chu đạp gió tại trên đám mây quan sát dưới thân phong hô tuyết khiếu lúc nghe oanh minh gặp một kiếm mở núi thật ra đá xanh ngàn vạn lại gặp tiểu bạch dũng hỏa vào đại địa như dao long vào nước sông núi chấn động nhìn thấy phía đông thanh diễn khiêng tới một tòa thật là tốt đẹp lớn núi lại gặp phía bắc vô ưu đã khúc nát nửa toàn ngọn núi dưới thân bình vô tận chỗ một cái hố sâu trong nháy mắt thành hình cô nương kia bấm niệm pháp quyết hoàng chú hòa tan tam sơn tuyết động hóa ra đầm hơn phân nửa tới tới đi đi bận điệu quên cả trời đất làm khí thế ngất trời bọn hắn đang dùng hai tay của bọn hắn từng điểm từng điểm đem mảnh này nhân gian biến thành mình muốn bộ dáng hứa khinh chu yên lặng nhìn cảnh này cảm xúc rất sâu tinh vệ lớp biển ngụ công rời núi những này vốn là trong thần thoại cố sự tại mảnh này tu tiên thế đạo ở trước mắt thành hiện thực hứa khinh chu lại há có thể không có cảm xúc đâu nhìn lên mặt trời thứa khinh chu trong mắt phát qua một tia khinh thường ở thiên địa khinh thường nhẹ giọng nhắc tới phong tuyết f hai ta ba năm ta cởi gió nhẹ tuyết như đông Nét miệng lên một khắc này một bản vong yêu sách treo ở trước người thứa khinh chu nâng bút tại trên đó viết xuống một chữ xuân chữ hiện trong sách bạch mang nhoáng một cái thư sinh thu bút chữ hóa cực quang ngàn vạn từ trong sách nhảy vào nhân gian phát tán bút phía chỉ là thời gian trong nháy mắt đầy trời phủ vân vội vàng né tránh một núi phong tuyết bối rối thoát đi mây mở sương mù tán gặp giữa hẹ tiêu dương gió rừng tuyết ngừng tiêu tan thiên phong hàn tuyết thư sinh một bút viết xuống một chữ trôn xuống trời đông giá rét là vùng tiên hạ này tụ một xuân nhân gian đổi tận thần tiên thủ đoạn nâng bút viết tận nhân gian bốn mùa đám người gặp chi ngựa đầu chiếm ngưỡng trong mắt cực nóng càng thêm nhiệt liệt có này tiên sinh thì sợ gì phong tuyết giá lạnh thân thể không hiểu phấn khởi nhiệt huyết tại lồng ngực sôi trào thiếu đốt nhiệt tình càng đầy động tĩnh cũng theo đó càng lớn 3 ngày thanh diễn chuyển đến 28 mươi ngọn núi năm ngày vô ưu đả thông lòng sông mười ngày tiểu bạch vùng dậy ra linh thủy mười lăm ngày khê vân tiêu diệt dây núi một tháng lúc tất cả con đường bị đả thông ba tháng lúc bốn chỗ trải gạch xanh trong núi gặp lẩu cát nửa năm lúc trong đầm dòng nước rõ ràng lá sen hồ xanh ở giữa thủy tạ nghe hương cầu nhỏ vừa ngang thỉnh thoảng thấy vân phàm qua bốn một năm lúc có mọc én bay tháng hai trời rủ xuống đê dương liễu say xuân yên trong núi có hồ điệp trong nước có cá chép vạn dặm trong cánh đồng tuyết mở ra một tòa trăm dặm tiểu giang nam cũng là một năm kia dưới núi trước sân môn đứng lên một khối cao mười trượng cự thạch thư sinh tự mình ngâm bút, tại phía trên kia viết xuống ba chữ vong yêu sơn một năm kia chư quân chúc mừng cùng uống một đêm trung trúc tông môn chính thức thành lập đáp lễ một năm vất vả không phụ đám người đến tận đây hạo nhiên mảnh này nhân gian liền nhiều một cái tông môn gọi vong lưu sơn lúc vong lưu sơn chiếm diện tích không hơn trăm dặm nhân khẩu chỉ có hơn năm trăm có thể vị kia hồng ý người trẻ tuổi lại tại quyển kia gánh chịu hạo nhiên năm tháng dài rằng trên cuốn vợ nổi bật viết xuống một hàng chữ lớn hắn viết là hắn tại kiếm châu bắc nguyên gặp được một cái quái vật khổng lộ đang trong ngủ mê dần dần thất tình có thể thấy được đánh giá độ cao không thua tam giáo tổ đình mà hứa kinh chu cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tại yến hội lúc kết thúc, nâng chén khuyên bảo chư quân, vong yêu sơn chưa hoàn thành, chư quân vẫn cần cố gắng, cùng nỗ lực đám người dơ cao chén đáp lễ tiên sinh. hô to vì vong yêu sơn làm còn sót lại thời kỳ, đám người bước chân không có ngừng, đuổi theo vội vàng mà qua thời gian, tiếp tục hướng về phía trước, từ từ trang trí lấy trăm dặm sân hà, hứa kinh chu nhìn tận mắt trên từng ngọn núi dựng lên quỳnh lâu, một tay có thể hái ngôi sao, lại nhìn từng tòa núi tái rồi đứng lên, sau đó vừa đỏ, sau đó lại thất bại, tiếp lấy vừa liếc nhìn xem trong núi linh khí dần dần dồi dào, nhìn xem dòng sông kia từ từ thanh tịnh, hết thể hết thể đều đang thay đổi, dần dần biến tốt. về sau, hứa Khinh chu du tẩu nơi đây dây núi, vắt hết ốc thay từng tòa sông núi đặt tên. là tên, làm một từng cái từng cái dòng sông khắc xuống lang tiểu, làm một san sát phòng ốc để bên dưới trước cửa bài thơ. từ từ, giữa bất chi bất giác, khi hắn lấy lại tinh thần lúc bức tranh đó thật đi tới nhân gian, vong yêu sơn, thanh đây là một tòa gian nam, lại là một tòa bốn mùa rõ ràng gian nam. xuân lúc, vạn vật rút xanh mới, hạ lúc đẩy ao hoa mở, thu lúc, cỏ khô héo. Cây lá dụng đồng lúc, Thiên Sơn Phúc Tuyết, Nhân Gian đầu Bạc. Chỉ nhớ kia bên trong Giang Nam không có tuyết, mà nơi này Giang Nam có tuyết. Bất quá nơi này Giang Nam, nhưng cũng không có vị cô nương kia. Xem như một nửa một nửa. Bất quá, Hứa Khinh Chu tin tưởng, lúc có một ngày, hắn tìm được cô nương kia, đưa nàng mang đến nơi đây, nàng nhất định sẽ thích nơi này. Toàn này sinh trưởng ở trên núi, giấu ở trong cánh đồng tuyết Giang Nam. Vọng Yêu Sơn. Tốn thời gian 3 năm rưỡi. Triệt để hoàn thành, mỗi người đều giao cho Hứa Khinh Chu một bộ hoàn mỹ bài thi. Bất quá Hứa Kinh chú biết, đây hết thể còn lâu mới có được kết thúc. Vong Uy Sơn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn tin tưởng, tại tương lai không lâu, nơi này sẽ còn trở nên tốt hơn, sẽ nên đón mới người, sẽ phát sinh mới sự tình, hết thể tràn đầy hy vọng. Sinh cơ bừng bừng, tương lai đều có thể. Từ từ sinh hoạt, sống ở ngay sau đó, làm chính mình. Về sau thời kỳ, mọi người riêng phần mình trở về riêng phần mình chỗ ở có thể là trong núi hang động, có thể là đỉnh núi lầu cát, hay là bên dòng suối tiểu viện, bắt đầu riêng phần mình tu hành. Ba năm qua đi, bọn hắn lần nữa trở về quỹ đạo, đồng thời tham lam hấp thu giữa vùng thiên địa này linh khí. Thế tất tại Vong Ưu Sơn bên trong, chính đạo thành thánh, vạn cổ trưởng sinh, Ma Hứa Kinh Chu cũng phân đến một ngọn núi, gọi tên. Tiểu tiên núi đồng thời, Hứa Kinh Chu tại đỉnh núi kia. Trong một góc cây hoè, về sau cây hoè trưởng thành, có che thiên quan. Lúc gặp hạ, có thể phàm mát, cũng có thể nhẹ vết tê được. Chương 700. Nghe nói phương xa có người, khởi hành buôn ba ngàn dặm. Chương 700. Nghe nói phương xa có người, khởi hành buôn ba ngàn dặm. Ba năm xuân hạ vội vàng, Vong Ưu Sơn tọa lạc bắc cảnh Hoa Nguyên, còn không người hỏi thăm. Trong núi hơn 500 đều là cao nhân, tự có chuyện xưa giảng Núi không tại cao, có tiên tắc linh, trong núi vô tiên người, lại có một tiên sinh, có một sưng hảo, liền cứ gọi vong ưu tiên. Không phải tiên, tháng qua tiên đáng tiếc. Xông núi quá xa, đông đảo chúng sinh đều không hiểu. Hứa Kinh Chu tại ngoài núi bày ra một tòa đại trận, tên là Chu Tiên, là có hay không có thể chạm tiên nhân kia, hắn không biết. Bất quá, theo hệ thống lý do thoái thác, nói là kiếm trận này có thể mai táng tận thiên hạ thánh nhân. Có một trận này, vong ưu sơn tại hạo nhiên, liền vững như thành đồng đương nhiên. Hứa Khinh Chu cũng bỏ ra cái giá rất lớn, hao tốn một bút không ít làm việc tiện giá trị. nói một cái bốn năm qua đi giải yêu thư sớm đã phủ bụi hứa khinh chu biết là nên xuống núi đi cái kia nhân gian tiếp tục làm chính mình người tốt vì đã từng ứng thuận hứa hẹn hắn chỉ hoãn không được trước khi chuẩn bị đi hứa khinh chu tại cây hỏe phía dưới nghe vét tê ơ tăng thông thông viết xuống một bút hao tổn làm việc thiện giá trị mấy triệu lại là lấy giỏ trúc mà múc nước tìm kiếm không có kết quả hầm hực coi như thôi vốn nghĩ nếu là trong đồ hiện sơn thủy vừa vặn đi ra ngoài hiện tại xem ra ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi bất quá lại là sớm đã thành thói quen cũng không suy sụp tinh thần giấu kín tại dưới bóng cây đứng tại đỉnh núi bờ gió thoáng lên lúc, băng cao sang ngắm, xem thử xuân nơi nào. mưa bụi, thúy trúc, loàn đỏ, theo hộ, các không đứt xuân sầu, thường kia từng sợi dập dờn ở bụng tim. thư sinh đối với vội vàng đi xa gió nói nhỏ bạch trà rõ ràng vui mừng không khác sự tình, ta đang đợi gió cũng chờ ngươi. hứa kinh chu hay là hạ sơn đi ra bách lý giang nam vong yêu sơn, chui vào biển tuyết minh Ông, đi nhân gian một chuyến. trong núi không nhàn sự, lại đều là người rành rỗi. hứa kinh chu sau khi đi, mọi người cũng không bối rối, giống nhau thường ngày, nên tu luyện tu luyện, nên lười biếng lười biếng, nên thâu hoan. tư cũng có cùng hứa khinh chu một dạng hoặc kết bạn, hoặc cùng đi, cùng đi mảnh kia nhân gian, đi xem một chút rộng lớn hạo nhiên, không phải một vị du khách, mà là lấy vong Lưu sơn danh nghĩa, hành tẩu giang hồ bên trong, tích đức làm việc thiện. Tuế nguyên hốt hoảng, phong tuyết tới tới đi đi, tuổi tác luôn luôn vội vàng, hứa kinh chu sau khi xuống núi, hành tẩu nhân gian, vẫn như cũ ngày hôm đó đi một tốt, tiện thể đi rất nhiều nơi, đi linh giang bạn đến huyền sông bên cạnh, cũng đi tòa thành kia, hạo nhiên thứ nhất hùng quan, kiếm khí trường thành, tất nhiên là gặp một trận phân tranh, còn chứng kiến mấy cái quen mặt gương mặt, nhân điều phân tranh, kéo dài vô tận kỳ nguyên. Hứa Khinh Chu cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết, khắc vào trong lòng tiểu hận, há lại nói rừng liền rừng. Không đứng tại lập trường của bọn hắn, hắn tự không nên đi thay bọn hắn cân nhắc đúng sai hay không, cũng không nên đi quá giới hạn vọng nghị rừng cùng chiến. Hứa Khinh Chu đã từng cùng bọn hắn nói qua, hy vọng bọn họ có thể làm người tốt, nhưng là điều kiện tiên quyết là không làm khó dễ tình huống của mình bên dưới, không đứng dưới bức tường sắp đổ, chỉ lo thân mình. Chỉ là vài tiếng than nhẹ, Hứa Khinh Chu liền liền rời đi tòa kia đã từng chính mình hướng tới qua kiếm thành đồng thời từ đó về sau tại không có trở về qua. Quân tử rời xa sát sinh chi địa, không phải sợ sệt, chỉ là vì bảo toàn chính mình lòng chắc cẩn. Nhắm mắt làm ngơ. Tâm không muốn thì tính đương nhiên cái này cũng không chút nào ảnh hưởng Hứa Khinh Chu ở nhân gian làm một người tốt, tế thế thế độ người tiên sinh. Cứ như vậy, Hứa Khinh Chu từ tự hành tẩu nhân gian, dấu chân trải rộng mỗi một phiến sông núi, mỗi một đầu dòng suối, mỗi một tòa thành thị. Giống nhau thường ngày, lưu lại một đoạn giai thoại, phẩy tay áo bỏ đi, sơn thủy đập vào mắt, công danh theo gió. Giang sơn xa rộng rãi, dương dương tự đắc. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 4 mùa đang thay đổi, nhật nguyệt đang thay đổi hứa khinh chu đang thay đổi làm việc thiện giá trị đang thay đổi duy nhất không biên chính là cái kia hai năm một lần vội vàng đặt bút từ chớ mong tại đến thất lạc đều là đống nhiên mà thôi tóm lại sẽ như ước mà tới ngàn năm qua tuyên cổ bật biến mất đi thời gian bên trong vong Yêu sơn nên đón một chút khuôn mặt mới bọn hắn có từ hạ châu mà đến cũng có trong núi người không biết xấu hổ ăn cỏ gần hàng sinh tiểu tề tề còn có cái kia xuống núi người gặp thiện duyên liền dẫn một người đệ tử về tông môn tóm lại đều có bất quá dù vậy mấy chục năm quan cảnh vong Yêu sơn nhân số vẫn như cũ chưa từng quá ngàn ngọn núi này đối với bên ngoài tòa kia người trong thiên hạ tới nói vẫn như cũng là một cái làm người biết thế ngoại đạo nguyên đối với cái này hứa kinh chu tự nhiên là vui mừng hắn vốn là hy vọng như vậy cũng hy vọng có thể một mực như vậy mặc dù ý nghĩ như vậy rất không thực tế trên thực tế theo thời gian cực nhanh vong yêu sơn tảo đã không còn là không người hỏi thăm chỉ ít tam giáo tổ sư là biết đến mà lại bọn hắn còn tới qua chỉ là đến trước sơn môn kia nhìn mà phát khiếp liền lại lui trở về bọn hắn quên không được hơn năm trăm năm trước 500 năm trước nam Hải, càng quên không được cái kia kinh diễm thiên địa thiếu niên thư sinh đồng thời một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn hắn một mực sống ở thiếu niên trong bóng tối bị sợ hai chi phối thời khắc lo âu cái kia một trăm năm không có chi biến số nghe nói hứa Kinh chu vào thượng châu đồng thời mang đến rất nhiều rất nhiều hậu sinh bọn hắn biết được việc này sau không tiếc tổn hại thọ thôi diễn thiên cơ lại buôn ba mà đến bất quá nhìn thấy về sau bọn hắn liền cũng liền hậm vực mà về chí ít trước mắt tới nói hết thẻ như thường bọn hắn sợ hai thán ham huc ma ve chi it truoc mat toi noi het the nhu thuong bon han so hai than phuc vu thiếu năm quỷ phụ thần công sáng tạo ra tòa này bách lý giang nam nhưng cũng may mắn vu thiếu năm tị thế không ra Hứa Khinh Chu không muốn nhập trận này thiên hạ trong cục, là chuyện tốt. Bọn hắn tử cũng không muốn trêu chọc dạng này một vị thiếu niên, dù sao phía sau hắn đứng đấy một vị tiên nhân, một tôn bán tiên đồng thời. Bọn hắn còn có ý phong tỏa Bắc Cảnh Vạn giặm cánh đồng tuyết. Bọn hắn hy vọng vòng yeu sơn một mực đợi ở nơi đó. Vĩnh Viễn không bị phát hiện. Cái này mặc kệ là đối với bọn hắn hay là đối với hạo nhiên, đều là cứ tốt. Về phần về sau sự tình, vậy liền sau này hay nói. Hứa Khinh Chu tự nhiên cũng biết Tam giáo tổ sư ý đồ, cũng không ghét. Giữa lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau duy trì hiện trạng, không can thiệp chuyện của nhau đại mộng ngàn năm, khổ đợi một trận, một năm xuân vừa lên. Hứa Khinh Chu như những năm qua bình thường về tới Vong Ưu Sơn, cùng mọi người gặp lại. Sau tại đỉnh núi khô toạn, say rượu. Lúc gặp một tháng, gió xuân hơi lên, cây hoè rút là mới, vạn vật đều là mới. Hôm đó sáng sớm, Hứa Khinh Chu từ dưới cây tỉnh lại, trùng hợp đụng phải thần quang từ lá cây khoảng cách vậy xuống. Thư Sinh Miễn cưỡng tựa ở trên ghế xích đu, bên người lăn xuống mấy cái vỏ rượu. Phong Khinh Khinh thổi qua, lá cây trong gió chập tròn, xen vào nhau thời gian pha tạm, cũng tại Hứa Khinh Chu trên thân chạy tới chạy lui, giống như là đang khiêu vũ quang tinh linh. Tắm rửa lấy tinh tế gió mát, Hứa Khinh Chu theo bản năng nắm thật chặt ống tay áo nhớ rõ ràng say lúc minh nguyệt nhưng chưa từng nghĩ tỉnh lại thanh phong thư sinh ngồi dậy vớt vớt trong mũi từ ống tay áo cản khôn chỗ lấy ra một quyển sơn hà đồ chậm rãi tại trước người bàn dài mở ra trong mắt thủ du tiêu tán ba phần bị sơ qua trở mong thấy thế cách lần trước đặt bút lại qua 20 năm hôm nay lại đến thời gian hắn lấy chỉ làm bút tại sơn hà đồ bên trong viết xuống từng hàng tiểu chữ tốc độ rất nhanh như nước chảy hành vân theo làm việc thiện giá trị khấu trừ sơn hà đồ biến hóa khó lường sông núi xen vào nhau đột nhiên Hòa ấm bên dưới nổi lên trận trận kinh mang trước mắt sơn hà đồ không còn là dốc tuyết mà là bảy biện ra một núi nước bức tranh mực đậm mấy hàng, hứa kinh chu nao nao, theo bản năng rủi rủi con mắt, đem sơn hà đổ nâng ở trước mắt, liên tục xác nhận, thân thể khẽ run, bàn tay nhẹ run, trong hốc mắt dần dần nổi lên bọ mặt, thế giới hướng tới mông lung, một ngàn năm, dòm dẫm một ngàn năm, nâng bút mấy chục lần, tỉnh động mấy vạn về rốt cục rốt cục, thư sinh nhẹ giọng nhịn non, tiếng nói có chút run động, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về hướng biên giới tây nam dong dam mot ngan nam nang but may chuc lan tinh may van ve rot cuc rot cuc thu sinh nhe giong ni non tieng noi co chut rung đong han tu tu ngang đau nhin ve huong bien gioi tay nam tro đen son ha vong sách về, thư sinh đứng dậy, đạp gió mà đi, bóng lưng lại như vậy vội vàng. Hôm đó, nghe nói phương xa có người, khởi hành buôn tu Tu Tiên Quyền trước gối, xa xôi luân hồi trường hà. Mạnh kia tiên cổ bất biến bầu trời màu xám bên dưới, luân hồi đại đạo một bên khác, một cái bóng người màu đỏ ngòm từ phương xa đi tới. Thất tha thất để, lão đạo trong tay nhưng lại chăm chú nắm chặt một tấm màu xám lá bùa. 1000 năm đi lúc hoa nở, về lúc hoa rơi đã từng một mảnh hỏa hồng bờ bên kia biển hoa hôm nay cởi tận nhan sắc, xanh úa tươi tốt. Không hoa có lá, sớm đã đổi bộ dáng. Hoa nở hoa tàn một năm năm, hoa diệp đời này không gặp nữa. Nàng kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể chui vào hồn triều, thuận luân hồi đại đạo một chút xíu hướng về phía trước. Trên đường, nàng nhìn thấy một tôn tượng bùn giống. Nàng đi tới, nàng giơ lên hôi phù. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia xõa xếp tóc dài hướng hai bên từ từ trượt xuống, lộ ra nàng gương mặt kia đó là một tấm hỏng bè hỏng bét, sớm đã không phân rõ ngũ quan mặt máu. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lại tại lúc này, có chút biến hóa, xác nhận khóe miệng tăng lên, cái kia lục ngầu trong hai mắt, cũng phóng xuất ra một vòng hào quang. Nghe, nàng tại nhẹ giọng nhỉ non tiên sinh, ta tới, ngươi sẽ tìm được ta, đúng không? Hôi phù dẫn đường, tượng bùn mở cửa, bình tĩnh luân hồi đại đạo bên trên lên một trận tấu xương âm phong. Nàng dứt khoát quyết nhiên bước vào trước mắt màu đen hư không đi một đầu người khác chưa từng đi qua đường. Biến mất vô tung vô ảnh sau 18 năm trước đêm, Hạo nhan nhân gian một góc, một viên sao băng hóa thành một vòng lưu hình, từ bầu trời đêm rơi xuống trong một tòa thành. Nghe phụ nhân một tiếng thét dài a, lại nghe một tiếng to dọa anh để vang vọng bầu trời đêm ba ba hoa, tướng quân, Sinh, Sinh, là cái tiểu thư. 18 năm sau, Vong Lưu Sơn, thư sinh Lưu lại một phòng, đi không từ dã, đi xa tha hương. Ngàn năm, rong dã ngàn năm, hắn rốt cục tìm được cô nương kia tung tích đó là hắn mong nhớ ngày đêm cô nương như trong ngọn núi nhẹ nhàng khoan khoái gió như cổ thành ấm áp ánh sáng từ sáng sớm đến ban đêm lại từ sơn giã đến thư phòng chờ đợi không sợ phí hoài tháng năm không sợ đường xá xa xôi chỉ cần cuối cùng chờ đến liền tốt thư sinh chạy đem viên kia trứng chu tức lưu tại tiểu tiên trong núi hắn chân trước vừa đi chân sau liền đến một cái hồng y người trẻ tuổi bên người đi theo một chiếc thanh đăng hắn lén lút lén lén lút, lút lút đi tới cái kia trứng trước sờ lên cầm một trận gió xét bạch như hàn xương trên khuôn mặt mang theo một tia thận trọng Một phen xem kỹ, nhưng gặp hắn trong mắt sáng lên, tự quyết định nói ngươi không phải hạo nhiên đồ vật, ta làm ngươi một chút cũng không phạm tiền quy. Nói đi. Hồng y người trẻ tuổi dơ lên hồng y tú bảo hạ thủ trưởng, rồi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, hướng cái kia trứng màu đen bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Bành. Một tiếng. Ngũ sắc lưu ly li hiện lên, không gian nổi lên một vòng ngợp sóng, như sóng nước hướng bốn phía dập dồn. Tiếp lấy trước mắt trứng chuyển đến động tĩnh giang giác, trứng màu đen sắc bên trên xuất hiện một cái khe hở, dần dần giãn nước, chốc ra, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Sau đó, một cái màu lửa đỏ đầu liền liền chui đi ra hai mắt thật to hiếu kỳ đánh giá trước mắt thế giới này bốn hồng y người trẻ tuổi cái kia yếu đuối thân thể có chút như nằm tới gần chút nương mắt nhìn qua trước mắt tiểu gia hỏa nghiêm túc nhu nam toi gan chut ngung mat ngươi tốt ta là mẹ ngươi ghi chép 2024 năm ngày 19 tháng 10 tu tiên quyển kết thúc ngày mai xin phép nghỉ một ngày 2024 năm ngày 21 tháng 10 hạo nhiên mở ra khải cạn cho chuyện một chút tu tiên cuốn lên sau tổng cộng hơn 400 trăm chương thật to vượt ra khỏi ta nguyên bản mong muốn trong kế hoạch hạn là tại sáu chương tả hữu lúc liền kết thúc viết cái năm hải thu lại không được bút lập tức liền viết đến bảy và nhiên là lao thái thái vài con chân vừa thối vừa dài làm một chút nho nhỏ tổng kết đơn giản sửa sang lại một chút thu tiên quyền độc giả trong sự phản ứng có hai cái vấn đề lớn cái thứ nhất hàng chí vấn đề phối hợp diễn xuất hiện qua hai cái tìm đường chết cái này không thảo luận thế giới muôn hình muôn vẻ chắc chắn sẽ có người tự cho là thông minh cũng sẽ có người trời sinh ngu muội hai người kia chỉ là cứ đoan cho nên văn bên trong một mực nói bọn hắn là tiên điên thứ yếu nhân vật chính linh ngư sự kiện vấn đề đều có bình phán đi tác giả tìm không đồng nhất bên dưới không thích chớ phun đầu tiên nhân vật chính cũng không biết sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. thứ yếu biết được người chỉ có tăng loa cùng chỉ duyên thư cùng bạch bộ hàn. về phần những người khác, bọn hắn lúc đến thành diễn máu đã vào trong nước, tự nhiên là không biết đó là dùng thành diễn máu câu. về phần chi duyên thư cùng bạch bộ hàn, tác giả lý giải là người một nhà đáng tin cậy, cho nên chưa từng tận lực né tránh. mặc dù vội vàng sơ lược, thế nhưng là nói cho cùng hai người cùng nhân vật chính có hơn 10 năm ở mảnh này biển hoa sớm chiều trung động tình nghĩa. về sau cũng cố ý dặn dò hai người đương nhiên, tạm thời xem như tác giả bù đi. nhân vật chính chỉ là một cái người bình thường các ngươi cũng có thể làm nhân vật chính ngẫu nhiên phạm vào một lần ốc vấn đề thứ hai vấn đề nước rất nhiều chửi rụa âm thanh vấn đề này kỳ thật ta không cách nào đi biện chứng ta chỉ có thể nói tuyệt đối không có tận lực đi nước bất luận cái gì một chương hẳn là chỉ là tác giả tự thân bút lực vấn đề cho nên viết ra lộn xộn không chịu nổi ta tiếp nhận phê bình bất quá ta vẫn là biết dùng phương thức của ta đem ta muốn viết tả minh bạch viết ra ta muốn chăm chú đem viết tốt tóm lại là không sai dù là viết rất kém cỏi năng lực không được tận lực tăng lên ta tận hết khả năng không cầu hoà mỹ nhưng tận bút mực Còn có ta quả thật rất ít cùng độc giả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mọi người nói ta lặn xuống nước là cái người máy ha ha không hiểu nói như thế nào có lẽ là bất thiện ngôn từ lại hoặc là cái khác bốn có thể là bởi vì ta cho là chỉ cần đúng hạn đổi mới chăm chú đi bút chính là đối với độc giả lớn nhất thành ý đi dù sao làm bạn là dài nhất tỉnh tỏ tình rằng nói thật hành văn đến tận đây kho ngôn từ đã không giống như hành quân đánh giặc ta lấy lương thảo không tủ quyền kế tiếp muốn viết đường tình cảm hay là tình yêu tác giả rất hoảng Dù sao để một cái không có tình yêu người viết tình yêu, tựa như là chưa từng ăn thịt heo người. Mặc dù đã gặp heo chạy, nhưng lại nói không nên lời cái kia tương lai. Ta rất sợ chính mình viết không tốt, không viết ra được đạo vận kia vị, rất hoàng a. Nhưng là đi, mọi người mong đợi lâu như vậy, tác giả đến cho mọi người một cái công đạo, vậy liền kiên trì đặt bút đi. Vẫn là câu nói kia, ta tận hết khả năng lấy bút làm phong, khắc ra sinh động chi ý đến. Một quyển là phạm, rốt cục biệt ly. Hai quyển thành tiên, rốt cục gặp phải. Ba quyển Hạo nhiên, bắt đầu tại gặp lại. Thu tiên tử đường trường sinh, chỉ có sinh tử, đoạn không khác cách bốn. Chúc mọi người cuối tuần khoái hoạt để cho chúng ta thiên chương mới gặp lại. Ngủ ngon. Chương 701. Đi về phía Tây tội châu. Chương 701 đi về phía Tây tội châu. Dương liễu gió đông lục chiếu nồng, nước sông lục mênh mông, chạy hận hoa rơi đỏ điểm này nhàn rầu, ngàn năm không ngừng, miếu loạn giò xuân. Sơn hà đổ bên trong một bút, vong ưu xuất hiện. Lại gặp sông núi chập trùng, giang hải cuồn cuộn, trong sách ngôn cô nương đã đến nhân gian, tuổi mới 18. Hứa Khinh Chu lưu lại một phong thư, đem vong ưu sơn phó thác cho vô Ưu. Liên khởi hành vội vàng hướng phía phía Tây mà đi. Sông núi lùi lại. Mây mù sen vào nhau từ sáng sớm đến địa màn, sắc trời dần dần tối xuống, có thể hứa khinh chu trong mắt, nhiệt liệt không giảm mảy may. một ngàn năm, dòng dã một ngàn năm, thư sinh thời thời khắc khắc nhớ tới cái kia vẻ mùa hạ. lúc đó tiễn biệt, nữ hoàng đầu tường một lấy gió xuân, tính mấy khói, xem qua chu toàn không. hôm nay cũng là xuân lên lúc, hắn rốt cục có nàng tung tích, hứa khinh chu sớm đã không thể chờ đợi. cho dù lần này đi sơn hà và dãm, không biết còn có thể về không. thư sinh lại chưa từng bằng hoàng. Rời đi vong lưu sơn đi ngang qua kiếm khí trường thành, nghe nói giết hô một mảnh, lại vượt qua hoàng hà, một đường hướng tây, gặp một đám mây mù mông lung chỗ bước chân ấm vũ đầy tử khí chi địa, có lẽ là trời tối, thái dương rơi xuống núi, lại có lẽ chỉ là nơi này trường khí quá dày, ngăn trở ánh nắng, cho nên sắc trời lờ mờ, lại càng ngày càng mờ. nhìn từ xa đập vào mắt minh ngông, túi đầu báo cát tan mòn. lúc gặp bạch cốt, trầm thấp kiềm chế, lộ ra quỷ dị, giống như hứa khinh chu ra ngoài chi địa bình thường, mơ mơ hồ hồ. nơi này là một mảnh cấm khu, hạo nhiên rất lớn, mười châu bát hoang tứ hải, tương vực rộng lớn vô ngần. thế nhưng là tinh tế tính ra, có thể được xương cấm khu chi địa, lại là có thể đến được trên đầu ngón tay đem tứ hải bài trừ ở bên ngoài sau nơi đây chính là duy nhất. huynh thế nào cấm địa? Đạp tỉa gian sinh linh trùn bước chi địa, coi là nhân gian cấm địa. nó còn có một cái cả thế gian đều biết danh tự, là viết trục xuất chi lộ. cuối đường chính là hạo nhiên thập châu bên trong, cực kỳ thần bí tội châu cửa vào. mà tội châu lại gọi trục xuất chi địa. vì vậy đầu này thông hướng tội châu con đường phải đi qua, liền được thế nhân xưng là trục xuất chi lộ. trong sách ghi chép, phàm thế nhân gian có đại hung đại ác chi đồ, giết chi không đủ để cho hạ dẫn người, liền sẽ bị khu trục đến tội châu chi địa để nó sống không bằng chết, nhận hết tra tấn, giúp cho chứng trị. Có thể lật khắp sách sử 30, không không không quyển, đối với tội trâu ghi chép lại là không có mấy. Thế nhân chỉ biết là, đó là một cái đi liền vĩnh viễn về không được địa phương. Nghe nói, nơi đó phong ấn toàn bộ nhân gian tội ác. Lệ quỷ, ác linh, manh thú, chờ chút buồn. Về phần thật giả lại là không thể nào khảo chứng. Tóm lại dưới chân mảnh đất này, từ xưa đến nay tất nhiên là không người dám đặt chân là được. Chính là thánh nhân tới, cũng sẽ đường vòng mà đi. Từng có thánh nhân gọi đùa, nói là trong không khí nơi này đều viết bốn chữ, người sống chưa tiến. Bất quá đi tới nơi này, Tại Hứa Khinh Chu xem ra, ngược lại là dù sao cũng hơi nói chuyện giật gân chút. Nơi đây xác thực không có sinh linh tồn tại, là một mảnh đất cằn sỏi đá không giả. Thế nhưng là cùng bên dưới tứ châu Hà Tây bờ trốn không người, kỳ thật không lệch mấy đi vào trong đó, trừ tâm lý có một ít sợ hãi, hết thảy như thường, cũng đều thỏa. Dù sao Hứa Khinh Chu chính là thập cảnh tu sĩ, trên thân pháp bảo đông đạo, tất nhiên là không sợ, tại thêm nữa tìm người xuất ruột, ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm giác ở chỗ này bay trọn vẹn nửa ngày. Thứ sinh cuối cùng gặp Vân Khai Vũ tán lúc, giữa thiên địa sớm đã gọi lên một phương minh nguyệt, chiếu nhân gian đầy cõi lòng nhẹ nhàng khoái khoái. Hứa Kinh Chu một thân một mình đi qua trục xuất chi lộ, khi đặt chân địa giới mới đập vào mi mắt một màn, cát là để kiến thức rộng rãi thư sinh lang, thân hình đỉnh trệ, đôi lông mày âm thầm rủ xuống. Thế giới trước mắt rất lạ lẫm, có chút quỷ dị, lại tại trong bóng đêm lộ ra rộng lớn cùng nguy hiếp đã có thể khiến người ta nhịn không được sợ hai thắng phục. Cảm khái này lại xảo đoạt thiên công, ầm ầm sóng dậy, nhưng lại có thể khiến người ta tâm thần rung động, cảm giác mình chi nhỏ bé, thiên địa chi rộng lớn, rung động cùng e ngại, hai loại cảm xúc xen lẫn, há lại chỉ có từng đó chỉ là một cái phức tạp có thể nói. Hứa Kinh Chu âm thầm nuốt một miếng nước bọt, trong lòng cảm thán cảnh này, bởi vì là tiên công khai vật, phương tạo nên so ở giữa quỷ phủ thần công, trong bóng đêm, trời là trong suốt ngân bạch, mặt trăng rất tròn, rất lớn, treo cao ở chân trời bên trên lúc, cảm giác là như vậy gần, dường như hơi khẽ vươn tay liền có thể đem nó lấy xuống bình thường, chiếu nhân gian một mảnh ngân bạch, giống như là cho đại địa độ một tầng nhẹ dương, thế nhưng là tại mảnh này ngân bạch bên trong lại có hai đạo ánh sáng ẩn đặc biệt dễ thấy, tựa như là cái kia tháng chạp trời đông giá rét, trong gió tuyết mênh mông, mở ra hai đóa mai vàng bình thường, là như vậy đỏ tươi lại lóa mắt, có thể cái kia lại không phải hoa. Mà là một cánh thông thiên môn đá, cùng một viên tre trời cây đào đều rất lớn, phi thường lớn. Phá Vỡ nhận biết loại kia. Cửa đá ngay tại cuối trời chỗ, tại một mảnh mờ tối cô độc đứng vững, cao tiếp treo trên bầu trời chi vân, đâu chỉ và trượng. Cửa đá vốn là màu đen, thế nhưng là cửa đá bốn phía không lại bốc lên lấy trận trận huyết sắc hồng mang. Nhìn từ xa, tựa như là một cái ngập trời cự thú, bề nghệ nhân gian, uy nghiêm túc mục, lộ ra vô cùng vô tận hoang sợ. Hứa Kình Chu nhìn từ xa cửa này, trong đầu không tự chủ được hiện lên ba chữ quỷ môn quan. Bên này là nhân gian, phía bên kia là minh phủ. Nhất nhập sinh, nhất nhập tử càng là không tự chủ được náo bổ ra sau cánh cửa kia thế giới, lệ quỷ, du hồn, màu sáng trời, màu đâu, tầng 18 luyện ngục. Chờ chút, vô hạn phòng đoán. Ma thông thiên chi môn chính đối diện nơi xa, chính là cây kia che trời cây đào. Lúc này hoa đào nở, khắp cây hương thơm ý tại dưới bóng đêm, còn hiện ra ánh ánh phấn hồng chi quang, giống như dưới ánh trăng kia một tiên thụ. Nhìn xem có thể cầu duyên loại kia. Phong khinh khinh rung động, đá hoa tựa như cái kia ngày đông trên cảnh khô tuyết mỏng tuân rơi rơi xuống, phiêu phiêu sái sái đẹp không gì sánh được nếu là nói sau cánh cửa kia là địa ngục vậy cái này dưới cây tự nhiên là ở trên bầu trời nhân gian tiến cảnh một môn một cây cách sơn hải nhìn nhau dương lên một thức nhất sinh nhất tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vốn là hai kiện hoàn toàn khác biệt đồ vật lại là đồng thời tồn tại ở một vần minh nguyện phía dưới còn không có chút nào không hài hòa cảm giác lại thế nào khả năng không khiến người ta nhìn mà than thở đâu thậm chí tại hứa khinh chu xem ra môn kia cùng cây tựa như là một thiếu niên cùng cô nương bởi vì một ít nguyên nhân yêu mà không được chỉ có thể ở dưới ánh trăng này lẫn nhau lẫn nhau mà trông khổ đợi vào năm một cái yêu thâm trầm một cái yêu nhiệt liệt, tựa hồ có chút cảm động coi là thật thần kỳ. Nghe nói Hứa Kinh Chu than nhẹ, trong đầu hệ thống thanh âm nhoạt ngột vang lên. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Qua cánh cửa kia còn muốn trở về nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đối mặt hệ thống nhắc nhở lần nữa, Hứa Kinh Chu lại xem thường, ngược lại thu hồi một chút chấn kinh thái độ, khoe miệng khẽ nết, cười nói không dễ dàng như vậy. Đó chính là còn có thể trở về ý tứ lạc. Hệ thống không có phản bác, chỉ là chậm mặt nửa ngày đáp lại nói rất khó. Hắn không muốn lừa dối Hứa Kinh Chu, chi tiết cáo chi lợi và hại. Hứa Kinh Chu phong khinh vân nhạt nói không có việc gì, có chi át làm nên, lại nói ta đã đáp ứng nàng nhất định phải tìm tới nàng ta không có khả năng nuốt lời tìm được thì như thế nào vạn nhất lại chỉ là vội vàng trăm năm đâu hứa khinh chu trước mắt túi xuống tay háo dài dưới năm đấm nhẹ nhàng nắm chặt ngửa ra sau nhìn minh Nguyệt, thơm tình nói ra mặc dù phụ sinh như mộng trăm năm như lộ ta cũng muốn thực hiện lời hứa của ta tìm tới nàng đáng ra không đáng ra sao hứa khinh chu tất nhiên là nói không rõ ràng cái này muốn nhìn tính thế nào dù sao hắn cảm thấy giá trị mỉm cười nói ta vui lòng tùy ngươi hệ thống thỏa hiệp hực coi như tôi hứa khinh chu hít sâu một hơi đôi lông mày thả lỏng Trong mắt dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dưới chân tiếng gió lại nổi, nói nhỏ một câu đi. Thư sinh thuận gió, tiếp tục tiến lên, thẳng đến cái kia đạo thông thiên huyết môn. Chương 702. Trên đường gặp Lý Thái Bạch. Chương 702, trên đường gặp Lý Thái Bạch. Che trời dưới cây đào. Một vị kiếm tiên tử say rượu bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở ra còn buồn ngủ hai mắt, nghiêng đi đầu, lười biếng nhìn về phía phương xa. Toi mắt túi xuống, thấp giọng ngữ, "Ngươi." Nhưng gặp mệt mỏi trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Kiếm tiên thân hình tùy theo nhoáng một cái, hóa thành một vòng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa lại hiện thân nữa lúc đã đến cái kia che trời cây đào quan bên trên, Kiếm Tiên lấy áo xanh, tóc dài xõa vai rơi xuống, nửa lộ lòng ngực, đón gió dưới ánh trăng. Thản nhiên đứng tại một cây nắm đấm phẩm chất cảnh cây bên trên, gỡ xuống bên hông rượu, uống một ngụm đúng lúc gặp lúc này. Trời cao chi địa, một vị thư sinh áo trắng cũng từ dưới ánh trăng đi ngang qua bốn. Sát vai một khắc này, Kiếm Tiên trùng hợp nhìn về hướng thư sinh. Thư sinh cũng ghé mắt nhìn về phía Kiếm Tiên. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người đáy mắt đều nổi lên dị dạng con trạch. Nhìn thoáng qua, chỉ nói vội vàng. Kiếm Tiên chưa từng ngứ, chỉ là có chút trong mắt. Thư sinh cũng không nói chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền coi như là chào hỏi. sau đó, kiếm tiên vẫn như cũ dưới ánh trăng uống rượu, thư sinh mặc nhiên thẳng đến thiên môn. bất quá, xen vào nhau sau sát nà, hai người thần sắc đều có biến hóa rõ ràng, phần lớn không hiểu, hiện ra mới lạ, kiếm tiên không hiểu. nhân gian khi nào sinh như thế một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên thư sinh, chỉ là thợ cảnh, một mình bước chân cấm địa, quả nhiên là gan to bằng trời. thư sinh ngạc nhiên, mảnh này trục xuất chi địa lại có một người sống, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại thánh nhân, cảnh giới mười cảnh đỉnh phong, sánh vai tô thí chi không khỏi hồi tưởng lại từng tại hạo nhiên kiếm châu nhân gian đã nghe qua một chút nghe đồn nói là nhân gian có hai vị túc trực bên linh cứu người đến từ xa xôi kỷ nguyên mới bắt đầu một cái gọi tô thúc chi một cái gọi lý thái bạch một cái trông coi phạm châu linh hà độ có thể ra không thể tiến một cái trông coi tội châu trục xuất chi lộ khả tiến không thể ra hiện tại xem ra lời đồn nghĩ đến không phải hư mà người này hẳn là một cái khác túc trực bên linh cứu người lý thái bạch nhìn xem tùy ý thoải mái nó hai đầu lông mày lộ ra lang liệt chi ý giống như là một thanh phụ đuổi cổ kiếm hứa Khinh trung muốn đây cũng là một cái kiếm tiên Bất quá, người này không ngăn cản con đường của mình, vậy liền không cần đi quản, dù sao mình là đi vào mà không phải đi ra. Vốn là Khả Tiễn không thể ra không phải, nhưng là hôm nay không có giao tập, về sau coi như khó mà nói. Hứa Khinh trung muốn, chờ mình lúc đi ra, có lẽ rất có thể sẽ đánh một trầu Trung quy là chuyện sau này, còn không phải hiện tại nên suy tính. Gió kinh hoa rơi, dưới ánh trăng được uống. Kiếm Tiên đưa mắt nhìn Thiếu Niên đi xa, thẳng đến rơi xuống cái kia cửa đá màu đen trước. Từ đầu đến cuối chưa từng thu hồi ánh mắt, âm thầm lẩm bẩm hắn là tiểu tử này, muốn đi tội trâu nghĩ đến còn không nhịn được nhìn lại một chút sau lưng nhưng lại không thấy có người đuổi theo khác biệt càng sâu đi xem một chút thân hình lại nhoáng một cái hóa thành tàn ảnh vượt qua bầu trời đêm trốn xa phía trước một bên khác hứa khinh chu cũng rơi vào thông thiên môn đá trước đó nơi này ở giữa xem gần cửa này chi cự quả nhiên là có một không hai cổ kim ngựa không thấy nó đỉnh tả hữu không thấy nó bên cạnh mượn ánh trăng cùng hầm mang cửa đá màu đen phía trên văn rơi có thể thấy rõ ràng lit nha lit nhít phù điêu xếp trên đó thấy nhiều một chút xa lạ đồ án xác nhận một loại văn tự cổ lão chỉ là đáng tiếc Thư sinh không biết bước vào nơi đây chiếm ngưỡng cửa này, Hứa Kinh Chu có thể cảm giác được một cỗ cổ lão uy áp, chính liên tục không ngừng tự thân trước cửa đá hướng chính mình đánh tới, dường như vô cùng vô tận. Dưới chân đá rơi gầy cho xương, con đường tiến lên bên trên còn có rất nhiều tạo hình khác nhau tượng đá, có là người, có là thú, còn có Hứa Kinh Chu cũng kêu lên không ra rõ ràng chủ loại đến, tượng đá rất nhiều, liền xen vào nhau tại dưới chân mảnh này giữa đồng hoang, bất quá lại không phải quy tắc trưng bày, mà là cứ như vậy tùy ý tán ở chỗ này, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, ngược lại càng giống là tiên nhân nắm một cái hạt đậu hướng trên mặt đất tùy ý một vầy. có đứng thẳng, có nằm, có ngồi, ngã trái ngã phải, lộn xộn không chịu nổi, cũng không ít không tròn vẹn, có thiếu cánh tay, có thiếu đi chân, còn có không có đầu. Tượng đá lớn nhỏ không đều đều là chìm sâu màu đen, trên đó dày đặc pha tạp, có nhiều cho bụi. Lúc gặp vài đóa hoa đào từ phương xa bay tới, rơi vào phía trên kia, gánh chịu lấy chính là Tuế nguyệt thời gian, thương hải tăng điển. Hứa Kinh Chu giờ phút này liền đứng tại một nửa nằm cự thạch điêu bên trên, ngắm nhìn phía trước cánh cửa kia, trong mắt không sợ, lại có chút hoảng hốt, xác nhận sợ hai thán phục trước mắt sự hùng vĩ để cho mình nhìn mà than thở. Sơn Hà đổ bên trong biểu hiện. Thương Nguyệt Tâm âm chuyển thế chi thần, ngay tại cửa đá kia đằng sau. Thư Sinh chưa từng quá nhiều dừng lại, khởi hành tiếp tục hướng phía trước đi nơi này ở giữa gậy chơ sương chi địa, nhưng như cũng như dẫm trên đất bằng, bước chân vội vàng. Dần dần tới gần. Theo Thư Sinh đặt chân, đã thấy một viên đá rơi chuẩn xác không sai bước đầu tiên, rơi vào hắn con đường phải đi qua trước người vài thức chi địa đùng. Một tiếng. Toé lên một chút bụi đất. Thư Kinh Chu khẽ giật mình, bước chân rơi xuống sau ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía sau lưng đập vào mắt là một cái áo xanh đại thúc, ngồi xổm ở nơi xa một tôn đứng thẳng to lớn tượng thần trên trán. Tóc dài quá vậy, lưng đeo bầu rượu, một bàn tay không ngừng ném ra ngoài cục đá, tiếp được cục đá, chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình cằm chằm. Hứa Khinh Chu vô ý thức nhéo nhéo lông mày, từ từ xoay người lại, niệm nó lớn tuổi, có chút thở dài. Hỏi thăm, tiền bối, có việc. Áo xanh đại thúc đi thẳng vào vấn đề hỏi, thiếu tốt, đây là tính toán đến đâu rồi? Hứa Khinh Chu một tay chắp sau lưng, một tay đặt tại trước người, có chút ngửa đầu, Phong Khinh Vân đạm nói tội châu. Áo xanh đại thúc có chút ép lông mày, vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười, lại hỏi đi làm gì? Hứa Kinh Chu chưa từng dầu diếm, nói thẳng tìm người. Áo Xanh Đại Thúc thần sắc lần nữa biến hóa, không hiểu khuyên giải nói tìm nhầm địa phương, cửa bên kia không ai. Hứa Kinh Chu có chút nghi môi, cười hỏi, tiền bối đi qua. Áo Xanh Đại Thúc khẽ giật mình, lắc đầu chưa từng. Hứa Kinh Chu mỉm cười nói, tiền bối kia làm sao biết bên kia không người đâu? Áo Xanh Đại Thúc vui tươi hớn hở cười một tiếng, chưa từng phản bác, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt có chút ý tứ, con mắt hiếp lại thành một đầu hẹp dài khẽ hở, nhắc nhỏ nói, đi, coi như không về được. Hứa Khinh Chu vẫn như cũ mây trôi nước chảy, hỏi ngược lại, tiền bối không có đi qua làm sao biết về không được đâu. Áo xanh đại thúc nhẹ nhàng ép lông mày, cảm thụ được thiếu niên đấy mắt quyết tuyệt. Hắn rõ ràng chính mình nhiều lời vô ích, ném đi trong tay đá vụn, đứng lên đến, không quên lầm bẩm lầu bầu nói ra ngẽ con mới để không sợ cọp. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Hứa Kinh Chu tự nhiên không thèm để ý, bất quá đối với trước mắt Lý Thái Bạch nhưng cũng không ghét, chí ít nhắc nhở của hắn là xuất phát từ hảo tâm. Cái này liền nên chính mình đi cảm kích tiền bối nhưng còn có nói muốn hỏi, nếu là không có lời nói, văn bối còn gấp đi đường. Áo xanh đại thúc không có trả lời, chỉ là đối với Hứa khinh Chu khoát tay áo, Mộ nhiên quay người, đạp không rời đi không quên gỡ xuống bên hông bầu rượu vừa đi vừa uống hãn thủ cây đảo kỷ nguyên này tính được một trăm sáu mươi năm gặp phải người không nhiều bất quá 10 ngón số lượng 13 cảnh dưới thanh nhân chỉ gặp hai người một cái là giang vân Bở, bị cựu gia truy sát nội nhập nơi đây một cái chính là trước mắt thư sinh muốn đi tội trâu chịu chết vì vậy nhắc nhở cũng chỉ là nhắc nhở hứa khinh chu thu hồi ánh mắt lắc đầu cười khẽ nói thầm một câu thật đúng là cái người thú vị sau đó hướng về phía trước vào cánh cửa đá kia cô đường ta tới kiếm tiền đi tại trên đường trở về Còn còn chưa đi đến dưới cây đào, liền đã phát giác được thư sinh khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên nhìn lên Minh Nguyệt, không hiểu cảm khái. Thí thầm, nhân gian lại phải thêm một cái quỷ vô danh lạc. Cửa này có thể nhập không thể tiến, không phải hắn ngược mà là căn bản là giá không được. Mà hắn ở chỗ này, cho tới bây giờ cũng không phải vì thủ cánh cửa này. Chương 703. Sơ Lâm tội châu. Chương 703. Sơ Lâm tội châu. Hạ Nhiên tội châu. Vân xuyên đế quốc bắc cảnh nhập thành. Người đến người đi, rất thưa thớt, gặp bên đường giao hàng tiểu thương trên đường vãng lai người đi đường phần lớn là một chút phụ nữ trẻ em hài đồng cho thấy nam đinh chính là gặp một chút cũng là tuổi già người có lẽ có tàn tật hành động bất tiện có thể là khí sắc cực kém thân họa ẩn tật đầu mùa xuân ngoài cửa thành mộ binh bố cao rán nửa mặt tương thành mộ binh bàn dài trước lại lộ ra có người đến hai cái sĩ tốt trong lúc rảnh rỗi nằm ngay ho ho ngoài cửa thành trăm mét có một quán trà có khách bốn năm đều là lão giả ngay tại dùng trà trò chuyện chuyện nhân gian chỉ gặp một lão nhân già xa xa liếc qua thành quét phương hướng thao lấy một ngụm sức sẹo phương ôn nói ra ngại nhìn thấy không có lại bắt đầu trưng binh một cái khác lao đầu bát trà rơi bàn, thở dài một tiếng hại, cũng không phải. Ta hôm qua cái nghe người ta rằng, năm nay trấn yêu trong thành gặp hà lưu, chết rét rất nhiều cô tốt, hiện nay đầu xuân tuyết tan, kinh chợ sắp tới, mắt nhìn thấy những yêu thú kia liền muốn xâm phạm, nguồn mộ lính khan hiếp à. một người khác cũng chật lưỡi, hoán giận nói, chật chật, thiên thai nhân họa, lao tạp tiên này coi là thật không cho ta bắt cảnh đường xuống à. lại có một lão giả, ánh mắt như nước, tuy là tuổi già, trên chán, lại đều là sắc khí, lệ hát đạo, từng cái nương môn chít chít, than thở cái gì kình có Giang tiểu tướng quân trấn thủ phía Bắc những xúc sinh kia một cái cũng đừng hòng nhập ta Bắc cảnh chi địa các ngươi lo lắng cái rớt đề cập Giang tiểu tướng quân mấy người khác trong mắt đảm đảm tiêu tán hơn phân nửa từng cái đột nhiên tinh thần dường như cây khô gặp mùa xuân bình thường vớt dâu ôm một cười đều là khen ngợi thanh âm lời nói này không sai Giang tiểu tướng quân 14 tuổi lúc liền có thể lấy 5.000 tinh minh đánh lui yêu tộc đại quân 15 tuổi bại tướng đến nay lớn nhỏ chiến dịch vô số còn chưa từng bại một lần đâu vậy cũng không quả nhiên là nữ trung hảo kiệt cũng bật cân quắc không thua đấng mày dâu đáng tiếc là người ta đều là giả. Mặc dù còn có thể cơm, nhưng cũng chống cự không nổi cái kia nghèo nàn lạc, vô lực tái chiến, không phải vậy thật đúng là muốn theo tiểu tướng quân thượng cái kia sa trưởng, thong thong khoái khoái lại là một cuộc. Ha ha, không sai. Hứa Khinh Chu an vị tại bàn bên chỗ, lặng lặng nghe cái toàn bộ, nóng nhìn trong chén trà, khóe miệng dưng nhẹ, nhỏ giọng lặp lại Giang tiểu tướng quân. Liên uống một hơi cạn sạch, chén chén móc ngược tại mặt bàn, gọi một tiếng tiểu nhị tính tiền. Trong tiệm này tiểu nhị, là một cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, làn da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, chạy chậm mà đến, tươi cười mặt mũi tràn đầy hứa khinh chu đem một hai bạc vụn đặt trên bàn đối với trước mắt tiểu thiếu niên chỉ vào một bên bốn năm lão nhân phương hướng chậm tiếng nói mấy tên lão binh kia ta cùng nhau kết nghe nói âm thanh này năm sáu lao giả ngừng đàm luận nhao nhao đứng dậy nhìn về phía thư sinh thiếu niên vội vàng nói tạ ơn hứa khinh chu nhẹ nhàng chắp tay phất tay tháo rời đi vào trước mắt nho nhọ thành quách quả nhiên là phóng khoáng ngông nên. chúng lao người ta ngóng nhìn thư sinh bóng lưng từng cái trong mắt kinh mang dần dần thả công tử này có thể từng gặp chưa từng xác nhận người xứ khác dáng dấp ngược lại là thanh tú là người tốt cũng là coi trọng người a đáng tiếc Nhìn hắn tướng mạo sợ là không lâu dài a. Hứa Kinh Chu đi vào bên dưới thành nọ lúc, thời gian giữa trưa, cũng may là xuân, mảnh gió mát thoải mái. Thế nhưng là cửa thành trống trơn, hiếm thấy người đến. Giống như cái kia pha tạm tường thành có nhiều chốc ra bùn cát, lại là không người tu sửa, nghĩ đến nơi đây, cũng là dân sinh khó khăn. Thư sinh cũng không hiếm lạ. Cùng nhau đi tới, gặp thôn xóm, gặp tiểu trấn, cũng gặp vài tòa thành nhỏ, nói chung đều là trước mắt lần này hoàn cảnh. Người ở thưa thớt, lại nhiều hài đồng, nhiều phụ nhân, nhiều lão giả. Tất nhiên là sớm thành thói quen. Hứa Khinh Chu đi tới dưới thành, thẳng đến mộ binh bàn dài mà đi cái kia phụ trách đăng ký quân tốt cũng là hai cái tuổi trên 50 lao binh giờ phút này một người gục xuống bàn phía sau một người nằm ngựa tại trên ghế trúc đang đánh ngủ gật hứa khinh chu lúc đi tới bóng dáng vừa vặn ngăn trở nửa nằm trên mặt người kia ánh nắng hoảng hốt tỉnh lại mở ra còn buồn ngủ mắt nửa từ lao binh mặt mà ủ mày trau nhìn qua trước mắt người nao nao hai mắt tỏa sáng trong mắt tối sầm lại một sáng một tối trong ngáy mắt là cái đẹp mắt thiếu niên nhưng cũng là cái ma bệnh đáng tiếc hậu sinh làm gì hứa khinh chu ôn nhu nói làm phiền ta đến chấp nhận tiếng nói bừng tỉnh một cái khác lao binh mợ mị đứng dậy không quên lao đi khỏe miệng nước bọt thế nào thế nào một cái khác lao binh chìm lấy khỏe miệng miễn cưỡng nhìn sang thư sinh trêu ghẹo nói chuyện tiểu công tử này nói nếu ứng nghiệm trinh người kia hoàn hồn nhìn về phía hứa khinh chu trên dưới nó mắt tốt một trận xem kỹ hứa khinh chu tất nhiên là bình thản đúng dùng sắc mặt như thường nào biết lao binh kia giò xét một phen sau lại là đuổi hứa khinh chu quát tay áo, ghét bỏ nói đi đi đi ngươi thư sinh này mau về nhà đọc ngươi sách thành hiền đi nơi này là mộ binh địa phương đừng đến quấy dối một lao binh khác cũng cười ha hả nói chuyện lại là so một người khác muốn luyện chuyện bình thản một chút tiểu công tử, hay là về nhà mắn đẻ đuôi, có lẽ về sau có thể bắt cái công danh, chúng ta cái này bất cảnh, người đọc sách cũng không nhiều a, ha ha. Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng vạt lông mày, tú khí khuôn mặt nhiễm một tiên đồng sầu, tất nhiên là minh bạch hai người ý tứ, nhưng cũng không trách cứ chị ý chỉ là hỏi, hai vị đây là ý gì? Ngươi đứa nhỏ này, ta liền nghe không hiểu nói đâu, ngươi không thích hợp. Chính là chính là, đây không phải làm càn đâu thôi. Ngươi một thư sinh là cái gì binh đâu? Hứa Kinh Chu nửa đầu, hỏi lại, ta một thư sinh, vì sao không thể làm binh? hai cái lao binh dù sao cũng hơi không có kiên nhẫn chỉ vào sau lưng bô cáo ngựa khí hơi lớn nói thư sinh đương nhiên có thể là mình thế nhưng là ngươi đạt được cái gì binh chúng ta đây là thay chém yêu quân triệu binh biết làm cái gì sao đó là cùng yêu thú liệu mạng tranh đấu ngươi cái này tay chân lẹo khẹo sao có thể đi đây không phải thêm phiền đâu thôi còn có ngươi cái này bệnh nặng mới khỏi có thể chịu được cái kia dày vò đúng vậy a hậu sinh ngươi nếu là thật muốn tham gia quân ngũ không bằng đi địa phương khác nóng nó bị tự tuyệt hứa khinh trụ nhưng không có sinh khí chỉ là chậm rãi nói đã có thể nấm ngút ta sao không có thể giúp kiếm Nam nhi chí tại bốn phương, tự nhiên cầm kiếm thu phục quan sơn thập ngũ châu. Hai cái lao binh vốn là người thu kịch, tạm thời nhận biết mấy chữ, lại chi kỳ hình, không hiểu nó nghĩa. Tất nhiên là nghe như lọt vào trong sương mù người đọc sách này, ngược lại là biết nói chuyện. Chém yêu, cũng không chỉ dựa vào miệng nói a, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Hứa Kinh Chu bình tĩnh nói, Giang tiểu tướng quân, một kẻ thân nữ nhi, còn có thể rút kiếm, ta thư sinh này vì sao liền không thể? Nghe nói Hứa Kinh Chu đề cập Giang tiểu tướng quân, hai cái lao binh lập tức phình bụng cười to ha ha. Ngươi cùng Giang tiểu tướng quân bị, ngươi thư sinh này thật sự là không biết trời cao đất rộng a ha ha, tuy là đùa cận, nhưng cũng ngược lại không làm cho người phản cảm, rất là kỳ quái. Hứa Kinh Chu chưa từng đi, hai người gặp thư sinh kiên trì như vậy, có chút cảm động. Một người nhà già, thỏa hiệp nói thật phục người hậu sinh này, gọi rất danh tự. Hứa Kinh Chu, một chiếc thuyền con thuyền nhỏ. Hứa Kinh Chu nhíu mày nói ra, người kia nôn mút, lấy ra một mảnh một bài, viết xuống ba chữ, đăng ký tính danh, đem lệnh bài đưa cho thư sinh. Nét miệng nói ra, cho, đưa tay tiếp nhận, tạ đạo đa tạ. Một lao binh tiếp tục nói ngày mai, chém yêu quân người sẽ ở trong thành giáo trường tuyển người người đến lúc đó cầm một bài này liền có thể đi vào bất quá chuyện xấu nói trước đổ thời điểm ngươi không có bị tuyển chọn nhưng không trách được chúng ta lão cả hai minh bạch hứa khinh chu có chút chắp tay cáo tử nói xong quanh người chắp tay liền vào trong thành một phen dày vỏ hai cái lao binh tỉnh càng ngủ nhìn chăm chú thư sinh bóng lưng lắc đầu chặt lưỡi thở dài liên tục thư sinh này sinh thanh tù à so cô nương còn tốt nhìn ân cũng có chút tài hoa nói chuyện một bộ một bộ dũng khí cũng không kém đáng tiếc là cái ma bệnh đúng vậy ngày mai đoan chừng đừng đùa ai chương bảy trăm trục xuất chi một lúc Chương bảy trăm trục xuất chi một lúc, nhập thành nhỏ, tìm khách sạn, đi ngang qua một tiểu có lúc, trong đường truyền đến một tiếng kinh một vô án, liền nghe người kể chuyện kia ngữ khí sục sôi, nói lên một đoạn truyền kỳ qua lại âm thanh chậm chậm, chậm rãi mà nói đại tướng sinh ra dung khí hảo, eo hành thu thủy chém mây dao. Bắc cảnh sơn phong đa hàn ý, không thấy tướng quân trấn hùng quan. Bây giờ chúng ta tiếp tục giảng cái này giang độ, giang tiểu gọi tướng quân truyền kỳ qua lại, muốn nói giang độ giang tiểu tướng quân, đó là hào khí vân mây, gan góc phi thường, tuy là thân nữ nhi, lại rất qua đẩy bắc cảnh binh sĩ, nói là lúc mới sinh ra, tử điện vân tiêu nhưng nghe bầu trời một tiếng giống anh để vang vọng cựu tiêu âm thanh hùng hậu như chúng minh dưới đài đều là tiếng khen hứa khinh chu nhẹ giọng cười một tiếng hốc mắt đã doanh hơn một nửa giang độ một cái không thấy một thần lại nhiều lần nghe kỷ danh người là một cái tướng quân cũng là một cô đương vân xuyên đế quốc tồn tại giống như thần 18 tám tuổi niên kỷ cũng đã tại mênh mông như khói trong sử sách viết xuống không chỉ một bút chuyện xưa của hắn lưu truyền tại phố lớn ngõ nhỏ chính là trong núi kia hài đồng cũng có thể nói ra hai câu đọc thuộc về nàng lời hữu ích đến hứa khinh chu không chỉ một lần nghe nói tin tưởng cũng sẽ không làm một lần cuối cùng nghe nói thời đại này cần anh hùng tội châu người cũng cần một người anh hùng cho nên có giang độ phục đi mấy bước hứa kinh chu tìm được một khách sạn dùng tiền mấy phần vào trong phòng gian phòng không lớn mười thước vuông một tấm giường gỗ một tủ sách sát đường gần cửa sổ hứa kinh chu đẩy ra cửa sổ lại ngồi xuống trước bàn lấy ra một khối trăng kính phóng tới trên bệ cửa sổ nóng nhìn người trong kính đôi mắt thảm đạm sắc mặt trắng bệnh bờ môi hơi tím hơi thở mâm anh nhẹ nhàng cao mày một khách này thư sinh dường như lập tức sẽ chết bình thường Giống như trong ngày mùa đông trên cành khô tuyết mỏng, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ tuôn rơi hóa thành sương mỏng. Quả nhiên là cái ma bệnh. Bất quá cũng là dễ nhìn ma bệnh. Hứa Khinh Chu ống tay háo nhoáng một cái, gương đồng biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi lông mày dần dần dương hay là không có cho tới. Nghĩ thầm cũng khó trách, vốn là thiếu người nghiệp thành, thế mà lại cự tuyệt một cái một bầu nhiệt huyết thiếu niên. Hiện tại chính mình bộ dạng này, là thật là kém cỏi gấp. Nhìn xem so tay kia không trói gà chi lực thư sinh, còn muốn yếu đuối. Nơi này là tội châu. Bất quá, người nơi này cũng không để ý nơi này gọi tội châu mà là có một cái dễ nghe danh tự vân xuyên đại lục nơi này trên trời có thái dương có mặt trăng có tinh thần bốn nơi này trên đại địa có hoa có cỏ tây thạch bốn cũng có núi sông hồ suối tử cũng có sinh linh và vật. cùng hứa khinh chu đi qua bất kỳ chỗ nào cũng đều cùng không có gặp lệ quỷ cũng không có gặp địa ngục hoặc là nhân gian này vốn là một mảnh nhân gian luyện ngục chỉ là đều không tự biết thôi đương nhiên nơi này cũng có khác biệt chỗ đó chính là nơi này không có linh khí một tơ một hào linh khí đều không có nơi này tựa như là bị linh nước sông cho vứt bỏ bình thường. Người nơi này chính là người, người phàm bình thường. So Phạm Châu càng giống Phạm Châu Ân cùng loại với Hứa Khinh Chu lúc đến địa phương đương nhiên, Hứa Khinh Chu nói chính là địa tinh cổ đại thời điểm. Bởi vì nơi này người cũng có thể tập võ, biết một chút công phu quyền cước đi tại nhân gian mấy ngày. Hứa Khinh Chu biết đại khái một ít gì đó. Tội Châu người là không biết tội Châu bên ngoài thế giới. Bọn hắn không biết ngoại giới 10 châu, Bác Hoang tự nhiên cũng không biết hảo nhiên Bọn hắn liền sống ở trên mảnh đại lục này, dùng phương thức của bọn hắn sinh sôi không ngừng kéo dài thuộc về bọn hắn văn minh. Vất quá Vân Xuyên Đại Lục có một chút cùng bên ngoài tòa kia thiên hạ rất giống đó chính là mảnh thế giới này, đông dạng tồn tại hai cái tộc đàn, người cùng yêu. Lấy Vân Xuyên Sơn mạch là phân giới đại lục phía nam, sinh hoạt nhân tộc, đại lục phía bắc là yêu tộc. Một đầu cao vút trong mây dãy núi, dường như thần nhân vung bút, tại trên địa độ vẽ lên một chút đem Vân Xuyên Đại Lục một phân thành hai. Nhân tộc cùng yêu tộc đều chiếm một bên. Dãy núi này liền gọi Vân Xuyên Sơn mạch. Vân Xuyên Sơn mạch cực cao, cực hiểm, hai bên vách đá tựa như thiên nhận bồi. Nghe nói ngay cả chim di chú cũng bay không đi qua. Bất quá, lại có một lỗ hổng cũng là duy nhất có thể liên hệ vãng lai địa phương nhân loại lại tại nơi đó kiến tạo một tòa thành gọi chân yêu thành trăm ngàn vạn năm đến nhân yêu phân tranh không ngừng cũng như kiếm sát phạt trưởng thành phía dưới sát phạt không nớt bất quá nơi này yêu cùng hạo nhiên yêu có chỗ khác biệt nơi này yêu phải gọi yêu thú sẽ khá hơn một chút bọn hắn không có hóa hình làm người đều mang chút thú bộ dáng nhưng lại mở linh trí đồng dạng cùng người một dạng không cách nào tu hành hình thể so với hạo nhiên bở bắt những cái kia hóa hình yêu cũng muốn bình thường nhiều nhưng dù sao cũng là yêu thú tại nào đó một số trên phương diện so với nhân loại từ phải có ưu thế một chút cái gọi là yêu thú hứa khinh chu là chưa từng gặp qua lại nghe người đề cập cũng đã gặp một chút tranh minh họa Tỷ như đứng thẳng hành tàu lang yêu còn có mọc ra hai tay mang xả cùng một chút nửa người nửa thú ra hỏa nơi đây cách cục để hứa khinh chu không tự chủ được hồi tưởng lại ngàn năm trước còn chưa từng đến mảnh thế giới này một chút ký ức vẫn xuyên đại lục người cùng yêu rất giống ma thú trong thế giới bộ lạc cùng liên minh nhưng là tại hứa khinh chu xem ra những người này cũng tốt yêu cũng được ngược lại là càng giống là cùng chính mình một dạng thực tội trâu bên ngoài mà đến xuyên qua cánh cửa kia thời điểm linh khí bị đột nhiên rút khô đan điền bị khóa đồng thời trên thân không hiểu nhiều mười đạo gông xiềng, triệt để khóa lại nhân thể từng đạo gông cùng xiềng xích, cũng là hạo nhiên mười bốn cảnh bên trong, đệ nhất cảnh cảnh giới hậu thiên thập trọng chất hạo, phản phát quy chân, tái tạo bản nguyên. Dường như trong sách ghi lại hóa phẩm, nhất niệm trên trời tiên, nhất niệm trên mặt đất phàm, cách một bước lại là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau. Cả người giống như hồ từ một cái đỉnh thiên lập địa người, trong nháy mắt biến thành một cái nhỏ bé nghiem tren kiến, rơi vào một đạo là trời. Cả hai khác nhau một trời một vực. Hứa Khinh Chu đến nay hồi tưởng lại bước vào cánh cửa kia một khắc này, hết thảy vẫn rõ một một trước mắt màn cũng lòng còn sợ hãi. Nhớ kỹ, lúc đó tới gần cánh cửa kia lúc, Hứa Khinh Chu đưa tay đột vào, theo bản tay tiếp xúc một sát na. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Trên cửa những ký hiệu kia cùng phù điêu tượng hổ cũng sống lại bình thường. Bên hai vang lên ầm ĩ khắp trốn. Có quỷ khóc, có sói chu có anh đẻ, có tê tâm liệt phế ho hét, còn có chói hai bén nhọn giễu cợt. Nhìn lại sau lưng lúc, những cái kia ngã xuống đất tượng đá cả đám đều đứng dậy, liền nhìn mình cảm chạm. Hứa Khinh Chu thấy được bọn hắn đang cười, giống như tại đùa cợt lấy sự rốt nát của mình bình thường. Thế giới một mảnh huyết hồng. Phương xa đã không thấy cây kia che trời cây đào càng không thấy cái kia lý thái bạch chỉ có vô tận vô tận huyết sắc hoang nguyên một mực hướng về phía trước kéo dài kéo dài thẳng đến phía cuối chân trời hứa kinh chu thấy được những tượng đá kia hướng phía chính mình đi tới ánh mắt nổi lên huyết sắc cực kỳ giống cái sắc không hồn hắn lúc đó lưng phát lạnh tê cả da đầu nào không chịu nổi bên trong nghe được trong đầu có một thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy chính mình chạy vào đi tiến nhanh đi sau đó hứa kinh chu liền cất bước tiến nhập trước mắt cửa tiếp lấy thế giới đen tựa như lúc trước tiến vào nam hải một dạng hơn nữa là kéo dài đen xuống dưới không chỉ như vậy hứa kinh chu tu vi bắt đầu trôi qua không phải là bị phong ấn mà là trôi qua một chút xíu bị một cỗ không thấy được lực lượng thôn phệ. tiếp lấy đảo mắt liền trở thành phạm tục sau đó từng đạo gông xiềng xuất hiện hứa khinh chu biến thành nhất dài phạm nhân có thể cái này xa xa không có kết thúc hắn cảm giác đến khí huyết của mình cũng đang bị thôn vệ trên thân giống như là mọc đẩy ký sinh trùng đau nhức rất đau hít thở không thông đau nhức thân như lăn lửa giống như dầu nấu tiếp lấy cấp tốc rơi xuống giống như rơi vào một cái vô cùng vô tận vực sâu nao hải trống giống thế giới chỉ còn bên thai gió hô khi huyet cua minh cung đang bi thon phệ. tren than giong nhu la moc đay ky sinh trung đau nhuc rat đau hit tho khong thong đau nhuc than nhu lan lua giong nhu dau đấu. tiep lay cap toc roi xuong giong nhu roi vao mot cai vo cung vo tan vuc sau nao hai trong giong the gioi chi con ben thai gio ho khi hua khinh chu lại lúc mở mắt liền đứng ở một ngọn núi trước mắt thế giới cảnh xuân tươi đẹp, bên tai gió nhẹ côn trùng kêu vang, tựa hồ cũng đều cùng, hắn tựa như là làm một cái ác ngộng, cực kỳ lâu ác ngộng. Bây giờ từ trong mộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Có thể hứa khinh chu biết, cái kia hết thể không phải là ngộng. Chương 705, Bắc cảnh. Chương 705, Bắc cảnh chậm chậm tính được, 6 7 ngày, hay là bộ dáng này, ta sẽ không lưu lại mở bệnh đi. Hồi tưởng một màn kia lúc, khó tránh khỏi âm thầm thần thương, âm thầm nói thầm một câu, nhìn qua ngoài cửa sổ trưởng mi gầy nhẹ. Hứa khinh chu lại thản nhiên nói, bất quá còn tốt, hệ thống còn có thể dùng mặc dù tu vi mất hết nhất chữ vật cũng bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại ngày xưa thần binh cũng thay đổi thành một đống cứng rắn một chút đồng nát sát vụn có thể vong yêu sách một quyển trong tay cầm vẫn như cũ có thể một bút viết loạn nhân gian hệ thống không gian cũng không bị ảnh hưởng hai tay chống trơn dư một quyển sách đi khắp thiên hạ. duy nhất khổ não là chính mình thân thể này tùy thời đều cùng muốn rát như vậy coi là thật đau đầu mua cái kia tiên đàn đến ăn cũng vô dụng cũng may so với mười ngày trước đó đã khá nhiều đang dần dần khôi phục bên trong chính xác giảng càng giống là thân thể đang từ từ thích ứng thế giới này cho nên Hứa Kinh Chu đang suy nghĩ, cái này tội Châu người cũng yêu, rất có thể chính là từ Hạo Nhiên vùng trời kia xuống, bị lực lượng gì khu trục đến nơi này, biến thành phạm tu, chỉ là dân giả, liền liền không người la dan dà, được. Trước đó thường nghe tiên nói cất lên, như thế nào kiếp khởi? Hứa Kinh Chu không biết, chính là hỏi hệ thống, hệ thống cũng tới câu trước, thiên cơ bất khả lộ. Bất quá, cũng nghe đến một chút đôi câu vài lời, nói là kiếp khởi thời điểm, linh nước sông khô, vạn vật tàn lụi, mới một kỷ nguyên bắt đầu, tựa như là một cái đại tuần hoàn, sinh tử lặp đi lặp lại, rất có thể, đương nhiên chỉ là khả năng. Những người này cùng yêu chính là trước đây thật lâu cái nào đó kiếp khởi thời điểm bị chạy tới nơi này tới đi tới nơi đây. Hứa Kinh Chu vốn định thẳng đến Thương Nguyệt Tâm Ngâm chuyển thế chi thần mà đi. Có thể làm sao mạnh như Sơn Hà đồ hệ thống như vậy nửa người thần khí đều đã mất đi thần lực trở nên không hề có tác dụng. Hứa Kinh Chu cũng thuộc về thực bất đắc dĩ. Theo lúc đó Sơn Hà đồ đánh dấu là tại Tội Châu cuối đường là cánh cửa kia. Sau đó ngay tại không cái khác nhưng là Hứa Kinh Chu nhớ kỹ rất rõ ràng Sơn Hà đồ bờ tám chữ lớn chuyển thế Tội Châu gọi tên Giang Độ không sai chính là Vân Xuyên Đế Quốc cái kia tiếng tăm lừng lẫy 18 tuổi nữ tướng quân, Giang Độ. Cho nên đi tại Vân Xuyên đại lục, nghe trên phố người đề cập Giang Độ, Hứa Khinh Chu đều sẽ không nhịn được tinh tế lắng nghe. Nghe nói cô nương làm tướng quân, trấn thủ tại tòa thành kia quan, thành ngay tại đại lục phương bắc. Hứa Khinh Chu liền liền một đường hướng bắc, đi tới nơi đây. Nơi đây đã thuộc về Bắc Hoàn cảnh giới. Chỉ cần tại đi qua Thiên Lý Sơn Lâm, liền có thể nhìn thấy tòa thành kia. Không qua đường qua nơi đây, nghe nói cái kia trấn yêu thành muốn chiêu binh mãi mã. Hứa Khinh Chu liền liền động tâm tư. Hắn muốn nơi đó dù sao cũng là bình gia chi địa, chính mình có cái thân phận đi gặp tốt hơn một chút. còn nữa, Hứa khinh chú muốn Thương nguyện Tâm Ngâm nhất định không nhớ rõ chính mình. hắn muốn dần dần tới gần, dùng bình thường ánh mắt đi xem một chút vị cô nương này, một thế này sinh hoạt là thế nào. không phải nghe người khác giảng, mà là muốn chính mình tận mắt. tiếp trước, nàng là đế, hắn là nàng thần tử, một thế này, nàng làm tướng, Hứa khinh chú muốn, vậy liền khi hắn binh cũng chưa hẳn không thể. nhìn qua ngoài cửa sổ, Xuân Nhật Thiên Vận Quyển Văn Thư trong tay nhẹ nhàng đem lộng lấy mảnh kia một bài. Vừa Nghị tới sắp gặp lại, Hứa Khinh Chu cái kia tiểu tụy khỏe miệng lần nữa không cầm được dương lên đáy mắt tràn đầy ưa thích. Ngủ say một đêm, tỉnh lại đã mất minh nguyệt, duy thừa thanh phong. Hứa Khinh Chu dậy thật sớm, dựa theo hôm qua hai vị lão binh nhắc nhở, thẳng đến tự nha giáo trường mà đi, đi ra ngoài gặp phải một cái bán bánh bao cô nương. Thư sinh cười hỏi, "Cô nương, bánh bao bán thế nào?" Cô nương có chút ngẩn ra một chút, không biết là chưa thấy qua đẹp mắt như vậy thiếu niên lang, hay là chưa thấy qua tiểu tụy như vậy tiểu thư sinh. Có chút cục xúc trả lời, "Hai văn tiền một cái, công tử muốn mấy cái?" Trong mắt nổi lên chờ mong. Hứa Kinh Chu dỗi ra cái kia tay háo bên dưới cái kia gân cốt gầy cho sương, xanh mạch rõ ràng bàn tay. So với ba cái ngón tay y tứ không cần nói cũng biết ba cái. Cô Nương kinh ngạc hỏi, không quên nói bổ sung, ta bánh bao này có thể lứa lạc. Hứa Kinh Chu híp nửa mắt, đưa lên sáu cái đồng tiền ăn xong. Được rồi. Cô Nương mừng thầm, thu tiền, cho thiếu niên ba bánh bao, chừng một nửa nắm đấm cỡ như vậy. Sắp thực không nhỏ. Không quên trêu kẹo nói, công tử bộ dạng như thế gầy, không nghĩ tới tốt như vậy khẩu vị. Hứa Khinh Chu tiếp nhận bánh bao, mỉm cười nói, cũng là bởi vì gầy, cho nên mới muốn bao nhiêu ăn chút bán bánh bao cô nương đúng là không thể phản bác cảm thấy tốt có đạo lý che mặt cười khẽ thư sinh rời đi ăn một cái mang theo hai cái thật là hài lòng trong lúc vô hình lộ ra một loại phú quý khí cô nương mặt đỏ thấp giọng ràng thật là một cái người thú vị tiếp tục bước lên gánh cao giọng hô bán bánh bao lạc đi ngang qua một đứa bé con sắt đường má nước tiểu trước hết nước mũi nhìn một chút thư sinh run lắc một cái tiểu lệ chặt lưới đậu đen rau muốn chật chật thật mẹ hắn có thể ăn từ từ quá dài đường phố gặp ven đường có một vị sắc mặt phát vàng lao tiên sinh ngồi tại trúc trên đế tay nâng sách mà nhìn trước người bày biện cái quán nhỏ bày ra chất đống một chút ấu vàng sách bên người đứng thẳng khối một bài dân thư bán đồ bàn tháo mắt xác thư sinh một chút liền nhìn chúng trong đó một bàn dừng bước xem ngồi sổn quán nhỏ trước nước miếng bánh bao lớn lấy ra sách kia tùy ý khai đảo gỡ xuống ngăn chặn miệng bánh bao hỏi lão tiên sinh sách này bán thế nào lão nhân ra liếc qua bạch diện thư sinh bình tĩnh vô thường nhẹ đắp bán đồ bàn tháo hứa Kinh chu có chút im lặng bán đồ bán tháo cũng phải có số lượng đi lão tiên sinh nhìn một chút thư sinh trên một tay khác mang theo bánh bao và năng nuốt một miếng nước bọt Khép lại sách trong tay, chậm rãi nói đây vốn là lão phu chính mình viết, ngươi nếu muốn, nhìn xem cho chính là, một văn tiền lẻ cũng được, hai cái bánh bao cũng tốt. Hứa Khinh Chu ngầm hiểu, thả ra trong tay bánh bao, hít mắt nói thành: "Ta đây, xem sách phong, viết vài cái chữ to." Chữ viết cũng không tệ, nhìn xem cũng còn lớn hơn khí, chính là thiếu đi vài tia khí lực. Viết chữ người như là cái chưa ăn no cơm mọi người rang độ chuyện cũ ghi chép. Viết lạ giang độ, cho nên Hứa Khinh Chu mua ống tay áo rung động, lấy ra bạc vụn mấy lượng, để lên bàn, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy những này, cũng cùng nhau đều cho ngươi. Lão nhân ra hoảng hốt ngươi đây là ý gì? hứa khinh chu thuận miệng nói ta muốn đi nhập ngũ sắp đi cái kia bắc cảnh những này giữ lại vô dụng đều cho ngươi người tốt đi lạo nhân ra nói xong đứng dậy tiêu sái rời đi tại dạng này thế đạo đầy ngập mực nước có đôi khi bù không được một nhóm người khí lực người đọc sách nhiều con bách lòng dạ cao bán sách cầu sinh tất nhiên đúng là hành động bất đắc dĩ hứa khinh chu mặc dù không có bán qua nhưng cũng có thể hiểu lão tiên sinh này không thể làm gì vì vậy tặng mấy lượng bạch ngân thuận miệng còn đưa lên một bậc thang coi trọng lão nhân ra nhìn xem trên bàn mặt vụn lại nhìn xem đi xa thư sinh áo trắng đục ngầu đấy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót không hiểu âm thầm than thương lắc đầu than nhẹ ai thế đạo này liền ngay cả đọc như vậy sách người đều muốn đi dân mạng sao hạ đầy mắt phức tạp thu hồi bạc vụn một bên thu quán một bên giải tụng quân chỉ biết bắc cảnh trấn yêu thành mặc giáp mấy chục vạn yêu thú nghe tiếng tang nhưng không thấy ta minh mông bắc cảnh ba ngàn dặm mười thôn không thấy một binh sĩ a hứa Kinh chu nghe nói âm thầm mắt túi xuống tốt một cái mười thôn không thấy một binh sĩ chương bảy bắc cảnh giang nhà chương bảy bắc cảnh giang nhà theo hứa khinh chu biết vân xuyên đế quốc rất lớn nhân gian chỉ lần này một nước Bắc Cảnh, Thức Vận Xuyên Đế Quốc Bắc Cương không giống với Trung Nguyên mỏ mỡ. Bắc Cảnh chi địa nghèo nàn hoang, thanh danh khó khăn, nhân khẩu mỏng manh. Cũng không phải cái này Bắc Cảnh thổ địa không đủ mỏ mỡ, nuôi không sống quá nhiều người. Tương phản, Bắc Cảnh địa rộng người hiếm, tài nguyên phong phú, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ là bởi vì Bắc Cảnh rời chân yêu thành quan rất gần, quanh năm đến đều là chân yêu đóng lại chém yêu quân chủ yếu nguồn mộ lính bổ chi địa. Từ xưa đến nay đọc qua sách sử ba quyển, yêu phạm Bắc Cảnh từ xưa đến nay, Bắc Cảnh chi yêu sẽ tại hàng năm đầu xuân kinh chập ngày tập kết phá quan một mực tiếp tục đến mùa thu lá dụng thời điểm rút đi sau đó liền sẽ nên đón một cái trời đông giá rét hòa bình cho nên tại vân xuyên đại lục mùa đông lại bị người bọn họ xưng là ngưng chiên kỳ lúc đó từng có yêu tộc phá quan mà đến bắc cảnh 3.000 ngàn dặm tri địa không một người còn sống yêu tộc buôn tập hoàn thành suýt nữa cả nước không có về sau lúc gặp lá thu rơi yêu tộc không hiểu liền lui đi không có dấu hiệu nào hoặc là nói chỉ cần đến mùa thu cái kia yêu tộc liền nhất định sẽ thối lui không ai biết vì cái gì chỉ biết là đây là vân xuyên đế quốc người, người đều biết thưởng thức từng có đại nho đưa ra lời lẽ sai trái yêu tộc sợ lệnh vì vậy điều hữu gió thu lên bọn chúng liền sẽ lui lại là dứt lấy cả triều võ tướng cười vang một đường bắc cảnh hướng bắc địa phương mùa đông băng phong ngàn dặm tuyết trắng mênh mông từ nơi đó tới yêu tộc làm sao lại e ngại giá lạnh đâu cho nên nơi đây nhất định có không muốn người biết bí mật bất quá lại là không người để ý dù sao đây là chung nhận thức lay ca chieu hắn chỉ cần biết giữ vững bắc cảnh liền có thể bảo đảm vần xuyên đế quốc vô ưu xuân chiến đông hưu tại trước đây thật lâu bắc cảnh vốn là không người ở lại mặc dù hàng năm vân xuyên đế quốc đều sẽ phái đại quân đến đây trấn thủ trấn yêu quan có thể yêu tộc thu lui xuân tới lưu cho vân xuyên đế quốc thời gian chỉ còn ngưng chiến kỳ ngày đông giá rét có thể ngày đông bắc cảnh nàn giảm ba nguyên hành quân vốn cũng không liền đại quân xuất phát há lại trò đùa đến bắc cảnh chi địa tòa thành kết lúc trời đông giá rét đã qua hơn phân nửa mà lại khi đó đã qua hơn thú bộ tộc mỗi năm phá quan đại quân đổi tới thời gian còn lại còn nặng hơn lúc tường thành thời gian rất gấp có đôi khi tu đến một nửa yêu tộc liền đến mà là bắc cảnh vùng đất nghèo nàn Trung nguyên tới binh sĩ tất nhiên là không quen khí hậu, phần lớn không thể chịu đựng được giá lạnh mang tới xâm nhập. Chết quổng, bệnh chết người chỗ nào cũng có. Chưa chiến, binh sĩ liền hao tổn hơn phân nữa, sĩ khí càng là rơi xuống đáy cốc. Các loại yêu tộc đánh tới, cũng liền giống cái kia một giang xuân thủy, bại cũng liền bại. Mỗi năm như vậy, nhưng lại không thể không thủ, vẫn xuyên đế quốc cứ như vậy bị kéo thành một cái dần dần ra đi lao đầu. Hấp hối. Hàng năm đều muốn bị yêu thú tập kích quấy rối, nhưng lại lưu lại một khẩu khí, để nó kéo dài hơi tàn. Về sau, Vân Xuyên Đế quốc ra một vị mãnh tướng, xuất lĩnh đại quân đầu tương huyết chiến đúng là chống lại một năm kia yêu tộc chưa từng để một cái yêu bước qua thành quan lúc triều chính chấn động vân xuyên xôn xao một mảnh vạn dân cùng trời cùng chúc mừng cũng là từ năm đó về sau chưa từng lại có một cái yêu tộc chạy ra qua bắc cảnh địa giới nhập chủ trung nguyên về sau tướng quân dân thư một phong nói là bắc cảnh vùng đất nghèo nàn cách trung nguyên qua xa điều binh vận lương hao tổn cực lớn không nói còn tốn thời gian phí sức dễ dàng đến trễ chiến cơ thỉnh cầu tiên hoàng di dân bắc cương vực có thể dễ dàng cho chiến cuộc khẩn trương thời điểm ngay tại chỗ chứng binh ngay tại chỗ trinh lương đề nghị này tất nhiên là đạt được tiên hoàng duy trì số lớn vân xuyên con dân nam gia trung nguyên tri địa an gia bắc cảnh về sau mới có cái này bắc cảnh từng cái thôn xóm từng toà tiểu trấn thằng đến về sau diễn biến ra bắc cảnh tam thập lục thành cũng chính là đường kim bắc cảnh mà vị kia truyền kỳ tướng quân chính là giang độ lão tổ giang chiến bởi vì chiến công lớn lao vì nhân tộc gìn giữ đất đại có công tiên đế sắc phong làm bắc cảnh vương giang chiến cũng là toàn bộ vân xuyên đế quốc trong sử sách một cái duy nhất vương khác họ cũng là từ đó trở đi bắc cảnh vương toàn quyền thống trị bắc cảnh đợi lời nói theo cũng có văn nhân mặc khách từ trong bút viết xuống. Bắc Cảnh là Vân Xuyên Bắc Cảnh, lại không phải Thiên Tử Bắc Cảnh. Nói bóng gió, nói cái này Bắc Cảnh họ Giang. Trên thực tế xác thực cũng là như thế. Tại Bắc Cảnh, sách hoàng không người ứng, hô vương vạn người theo. Bất quá, cho dù Bắc Cảnh Giang gia công cao đóng chủ, Vân Xuyên hoàng thất cùng những cái kia Trung Nguyên thị tộc mọi người, vương hầu công khanh nhưng cũng không dám đem Giang gia thế nào. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có Giang gia tại, Vân Xuyên mới có thể vô ưu. Giang gia nếu là không có, Bắc Cảnh cũng liền không có, Vân Xuyên liền sẽ vạn kiếp bất phục, Trung Nguyên cũng đem mỗi năm bị yêu thu tập kích quấy rối tự nhiên cũng có cái kia có ý khác người cũng luôn bắc cảnh chính là không có răng ra cũng có thể có sở ra vương ra dựa vào cái gì chỉ có thể là răng ra thế nhưng là những người đang nắm quyền kia lại không ốc bọn hắn rất rõ ràng bắc cảnh muốn vững như thành đồng chỉ có thể là răng ra chi tia chém yêu quân đoàn chỉ nghe người giang ra quân lệnh chi quân đội kia cũng chỉ có tại bắc cảnh giang người nhà trong tay mới là hoàn toàn xứng đáng đế quốc tri thuẫn mới có thể giữ vững bắc cương từ xưa công cao đóng chủ người hoặc là tạo phản hoặc là vô tật mà chấm dứt giang ra lại là trải qua năm đời tam vương trăm năm chưa từng suy sụp thế thủ hoàng ân Chuyện như vậy, nếu là đặt ở bên ngoài tòa kia thiên hạ, tuyệt đối vẫn có thể xem là một cọp ca tụng. Nhưng tại Hứa Khinh Chu xem ra, ngược lại là cũng không có gì tốt ly kỳ. Không phải giang gia trung tâm cảm động tiên gia, cũng không phải vân xuyên đời thứ ba 30 quân, lòng dạ rộng lượng, cũng không trên miếu đường quân thần đồng tâm, không người gây sóng gió. Hết thể chỉ là bởi vì giang gia sinh tại dạng này một cái thế đạo. Ngoại địch quá mạnh, mà lại còn là hoàn toàn khác biệt loại yêu tộc, cho nên Vân Xuyên không được chọn. Có được mãnh liệt như vậy một cái ngoại bộ thế lực, tiếp tục tập kích quái rối, hơi không cẩn thận chính là vong quốc diệt chủng. Nhân tộc không có lựa chọn chỉ có thể quân dân trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ mới có thể sinh tồn đây cũng là vì gì? Vân xuyên dãy núi Nam Bộ cái này lớn như vậy trên thổ địa chỉ có một cái đế quốc nguyên nhân Giang ra, sinh ở thời đại dạng này hạnh cũng bất hạnh hạnh chính là đã chú định có thể lưu lại một cái thiên cổ lưu danh thanh danh tốt không may mấy năm liên tục nghèo nàn, chinh chiến không ngớt Bắc cảnh Tam thập lục thành mấy triệu hộ vô số thi hải xây lên tòa kia tường cao Bắc cảnh mười thôn không thấy một binh sĩ mặc dù có chút quá lời khoa trương nhưng lại cũng nói ra sinh hoạt tại Bắc cảnh dân chúng bi thương nơi này phần lớn là nữ nhân đưa ra, vất vả một nhà lớn nhỏ sự tình, cũng không phải là bắc cảnh trọng nam kính nữ, mà là bắc cảnh bình sĩ đều lên chiến trường, thủ vệ biên cương. liền trên đường phố này nhìn thấy lao nhân ra, không một không bị thương, đều là cái kia để đao xuống lưỡi đao lao bình. tóm lại nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được. sinh ở bắc cảnh, đều là thân bất do kỳ. nam tử số mệnh tựa hồ sinh ra chính là ra chiến trường, mà chiến tử là độc thuộc về bắc cảnh nam nhi lãng mạn. nữ tử đưa tiễn phụ thân, lại đưa trợ phụ, đưa tiễn trưởng phụ lại đưa nhi tử bốn, có nhiều người ta đời thứ ba nam nhi đều là chiến tử lưu lại mãn ốc nữ nhi mẹ người nhà lưu tại cô hương thi cốt mai táng ở phương xa người con sống sót chỉ có thể bản thân an ủi nói ra thanh sơn khắp nơi trôn trung cốt không cần ra ngựa bọc thấy còn các nàng cũng chưa chắc liền so người đã chết tốt đi nơi nào đương nhiên đây đều làm bệnh chính là trung nguyên cũng có binh sĩ liên tục không ngừng nhập bắc cảnh lương đạo cảng là bốn mùa không ngừng vận lương người đã chết cũng không phải con cac nang cung chua chac lien so nguoi đa chet tot đi noi nao đuong nhien đay đeu la menh chinh la trung nguyen cung co binh nhỏ sinh ở thời đại này đây vốn là trạng thái bình thường sống sót liền phải dùng sức hứa khinh chu cảm thấy hứng thú chính là tương lai giang độ đã từng thương nguyện tâm âm có phải hay không sẽ kế thừa cái này Bắc Cảnh Vương vị? Nghe nói gia gia của hắn tuổi tác không nhiều, phụ thân của hắn chiến thương tái phát, sớm đã bệnh trong giường. Sợ là đều không có bao nhiêu thời gian. Giang gia cũng chỉ thừa nàng Giang Độ một người. Nếu là nàng thật làm Bắc Cảnh Vương, một thế này nàng nếu là cùng mình gặp lại, nàng là tuyển Bắc Cảnh, hay là sẽ chọn chính mình đi trước khi đến giáo trường trên đường? Dài. Hứa Thanh Chu ăn cuối cùng một ngụm bánh bao, cảm giác gió sớm hơi lạnh, theo bản năng nắm thật chặt ống tay áo. Nhìn thoáng qua sách trong tay quyển, ánh mắt rủ xuống, nhẹ giọng thì thầm ngươi cùng ta nói qua. Kiếp sau nếu là duyên chưa hết, thả phụ thương sinh không phụ khanh cho nên ta tới. Có thể ngươi còn nhớ rõ không, chương 707, Giang độ cố sự. Chương 707, Giang độ cố sự. Hứa Khinh Chu chỗ tọa thành này, gọi Nghiệp Thành. Bắc cảnh 36 trong thành, Nghiệp Thành xem như nhỏ nhất, cho nên có chút tiểu hiệu. Người không nhiều. Hứa Khinh Chu đến tự nhà lúc, trước cửa đã sắp xếp lên một hàng trường long. Bốn phía còn vây quanh một chút hải đồng phụ nữ trẻ em cùng lão nhân. Bọn hắn tự nhiên không phải đến xem náo nhiệt, càng không phải là đến nhậm ngũ. Chỉ là nhà cách gần, đến tiễn biệt đấy mắt cất dấu chính là lưu luyến không rời cùng lo âu nầm đậm Có thể khuôn mặt lại là như vậy quyết tuyệt nam nhi sao không mang nô cầu thu phục quan sơn thập ngũ châu tại bắc cảnh nam nhi tốt liền nên mặc giáp chấp lưới lao đi chiến trường đi chém yêu bảo vệ quốc gia đây là số mệnh mỗi người đều là như vậy hứa Kinh chu lúc đến bốn phía quăng tới một chút ánh mắt khác thường thiếu kỳ sau khi từ cũng không thiếu được ý kính nghệ dù sao hôm nay hứa khinh chu so với hôm qua sắc mặt mặc dù tốt chút nhưng là nhìn lấy hay là rất hư bên hai nghị luận thổn thức lắng nghe vẫn có nhẹ thanh âm. thự nha nội thì thỉnh thoảng vang lên tuân lệ âm thanh hứa khinh chu xếp tại trường long bên trong trong lúc rảnh rỗi liền lật lên xem ở trong tay quyển sách kia không dạo đầu tờ thứ nhất viết không phải giang độ mà là chiếc giảng bắc Cảnh Vương dạng chiến đầu bút lông tuy không lực từ ngữ lại âm vang giải rác mấy hàng chính là rung động đến tâm can chinh chiến cả đời thiếu niên làm nhân gian vương đem toàn bộ thiên hạ bảo hộ ở sau lưng là anh hùng hào khí sông mê xanh nhưng cũng là huyết lệ hai hàng tận bi thương lận tận một tờ gặp chương mới dân thư giang độ sinh tại tòa kia trấn yêu thành đầu lúc nửa đêm trong thành tướng sĩ đều là gặp tử vi tinh sáng lại gặp một ngôi sao hóa thành một tia ngân bạch rơi xuống vùng sắt cổng thành cẩn thận nhìn lại đó chính là tướng quân mạc trướng tiếp lấy Liên nghe một tiếng anh đệ, là như vậy to rõ. Vốn là giá lạnh trời, thế nhưng La Mãn Thành Hàn ý lại vội vàng né tránh. Quả nhiên là thần kỳ. Về sau, Liên nghe nói, Giang Quân được một nữ, đặt tên Giang Độ. Vì sao lên một cái một chữ độc nhất độ? Chính là Giang Đại tướng quân, hy vọng con cái của mình có thể độ cái này đông đạo chúng sinh, cứu cái này bắc cảnh bách tính tại trong nước lựa. Bởi vì Giang Độ lúc sinh ra đời, tử vi tinh minh, tinh thần rơi xuống đất, thiên địa sinh dị tượng. Giang gia thầm hỉ, ký thác kỳ vọng. Tuy là thân nữ nhi, lại xem như nam kia mà đến thôi. Từ nhỏ theo cha trấn thủ vùng sát cổng thành, Bốn năm trước, cha nó giang đại tướng quân gặp yêu tộc tập sát, thân chịu trọng thương. Yêu tộc đại quân thừa dịp làm loạn tập. Chủ tướng Hôn mê, quân tâm dao động, thêm nữa yêu tộc khí thế hung hùng, chém yêu quân đội mới khai chiến, liền hiện ra tan tác chi ý ngay tại thành phòng tràn ngập nguy hiểm thời khắc. Một vị Hồng Y tiểu tướng, xuất lĩnh 5000 gọt sắt giết ra ngoài thành, thẳng tiến không lùi, giống như một cây sắt bén mâu. Cô quân xâm nhập, đại thắng. Vỡ nát yêu tộc thế công, giữ vững bắc cảnh. Vị kia Hồng Y tiểu tướng chính là Giang Độ. Lúc tuổi chưa qua 14 tuổi ngươi. 14 Giang Độ, tựa như là một viên tử từ, từ bay lên tướng tinh vừa xuất hiện, liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ lần này một trận chiến, danh dương tam quân, phong mang không thua binh sĩ, khí thế có thể ngăn cản vạn quân đến giang tiểu tướng quân chi nha sưng. Sau thay cha trấn thủ đầu tượng, bách chiến bách thắng, nhất thời thanh danh vang dội, danh dương toàn bộ vân xuyên 15 tuổi chính là na trấn yêu thành đầu tam quân chủ soái. Thử hỏi thiên hạ, ai ngôn cô nương không bằng lang? Giang Độ tuy là nữ tiểu nương, lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chính là nam nhân gặp cũng cảm thấy không bằng. Về sau, trọng tướng tướng quân về Bắc Cảnh dưỡng thương, đúng lúc gặp già Bắc Cảnh Vương lấy đến cái kia tuổi già vô lực tái chiến giang độ cha liền lưu tại hậu phương mà giang độ liền liền trấn thủ tại na trấn yêu thành đầu một mực đến nay tại bắc cảnh có một câu nói như vậy nhà ai đem cô nương đưa lên sa trường cũng chỉ có bắc cảnh giang vương mà nên nay bắc cảnh vương dưới gối chỉ chết còn lại một con một con này cũng chỉ có một cái huyết mạch nhưng cũng là sinh một cái so nam nhi còn tốt hơn nữ nhi đến có người suy đoán giang độ nếu là không chết trận nàng đem không chỉ là vân xuyên đế quốc trong sử sách duy nhất nữ tướng quân trong tương lai còn đem sẽ là duy nhất nữ vương mợ vạn thế tiền lệ mặc dù chưa bao giờ có tiền lệ như vậy lễ nghi phiền phức cảng là từng đạo khảm có thể đương kim bắc cảnh trừ giang độ không người có thể chấn nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi thời gian trôi qua cực nhanh bất chi bất giác liền nhìn hơn phân nửa toàn bộ quá trình hứa khinh chu khỏe miệng liền chưa từng ép xuống qua Hán thấy so với ở kiếp trước một thế này cô nương tựa hồ trở nên ưu tú hơn ở kiếp trước sinh tại phạm châu lấy nữ nhi thân thể nữ giả nam trang ngồi lên tòa kia hoàng vị quản lý toàn bộ thiên hạ tại trên triều đình hết lòng hết sức đấu trí đấu dũng ngăn được từ phương thời điểm đó cô nương nay đã rất ưu tú đương thời cô nương sinh ở tướng tướng chi gia mười bốn tuổi mặc giáp trấn thủ một phương mười tám tuổi liền thống minh mấy chục vạn đem địch nhân ngăn tại trước người đem thiên hạ bảo hộ ở sau lưng đem cô nương thiếu niên ôn nhu để lại cho nhân gian tạo nên giai thoại vô số thanh danh hiền hách tuy nói đem không kịp hoàng nhưng tại hứa khinh chu xem ra một thế này nữ tướng quân lại so ở kiếp trước nữ hoàng càng lợi hại hơn nhiều ở kiếp trước hai mươi tuổi nữ hoàng cái kia trong triều đình giả dối quỷ quyệt quần quận sóng ngầm tất nhiên là như dẫm trên băng mỏng một thế này mười tám tuổi tướng quân vung cánh tay hô lên chính là mấy triệu tướng sĩ tham âu Gôi giáo chờ sáng Kiếp trước bao nhiêu mượn ngoại lực một thế này toàn bộ nhờ chính nàng hứa khinh chu không khỏi tự dễ ước quả nhiên là tạo hóa chơi ngươi chính mình hai mươi năm sách một lần bút viết xuống cô nương tính danh lại là dòng giã dịch ra mười tám năm chính mình bỏ qua cô nương mười tám năm khó tránh khỏi có chút mới dẫn đến mình bây giờ chỉ có thể từ thế gian này một chút xíu đi chấp và ra 18 nam chinh về co nuong 18 nam kho khứ chut tiec moi trong sách dăm ba câu đi biết nàng đến cùng là một hạng người gì có thể nghe làm sao so ra mà vượt nhìn đâu hắn muốn Cô nương 18 năm hẳn là trải qua rất nhiều chuyện đi, 14 tuổi mặc giáp, trấn thủ một tòa thành. 14 tuổi a nàng bất quá chỉ là một cái hơi lớn một điểm hại từ thôi. 4 năm, không khó tưởng tượng, nàng cái này 4 năm là thế nào tới, cũng không khó tưởng tượng, thuộc về nàng 18 năm đến cùng đã trải qua thứ gì. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra. Nàng ra khỏi võ lúc 14 tuổi, có thể mài kiếm lại dùng 14 năm. Mắt thấy liền muốn đến chính minh, Hứa Khinh Chu khép lại trong tay chưa xem hết thứ quyển, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong lực. Bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm người cũng ưa thích Giang Độ Tường Quân hứa khinh chu nước mắt liền gặp xếp tại trước mặt mình thanh niên vừa quay đầu đến chính hướng về phía chính mình ngu ngơ cười thanh niên này tướng mạo cũng không trói sáng rất là bình thường làn da có đen một chút vóc dáng không cao nhìn xem khỏe mạnh tinh anh chính là bình thường Bắc cảnh thanh niên bất quá răng ngược lại là thật trắng cười lên có chút đốc ngu ngơ cũng không chẳng ghét hứa khinh chu sờ lên chót mũi lập lờ nước đôi hồi đáp xem như thế đi ha hà ưa thích liền ưa thích có cái gì không có ý tứ thừa nhận thôn bọn ta nam đều ưa thích giang độ tướng quân ta cũng ưa thích thanh niên ngây ngốc cười nói hứa khinh nhữ mày biểu lộ ý vị sâu xa. Thanh niên nam tử tựa hồ ý thức được không thích hợp, vội vàng giải thích nói: Công tử, ngươi cũng đừng nghĩ sai, ta nói không phải loại kia ưa thích, ta nói chính là sùng bái, chính là cảm thấy Giang độ tướng quân rất đáng ngưỡng, rất lợi hại. Thật vi đại ý tứ, nói rất gấp, có chút nói năng lộn xộn, biểu đạt dối tử ánh Bất quá Hứa khinh Chu tự nhiên minh bạch ta hiểu. Thanh niên nam tử ánh mắt liếc qua bốn phía, đưa lô thai tới, đột nhiên nhỏ giọng nói: Ta nghe người ta nói, Giang độ tướng quân có cao 2 mét, so nam còn muốn trắng đâu. Hứa Khinh Chu miệng co quắp rút, có chút kinh ngạc ân. coi là thật, đó là đương nhiên, không phải vậy. Không nói chuyện chưa nói xong, lại liền bị một tiếng kêu gọi cho xinh xinh đánh gãy ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu, nhanh lên, đến ngươi. Ai, cái này đến thanh niên nam tử dơ cao tay ra hiệu, đối với Hứa Khinh Chu nói ra một hồi sẽ nói với ngươi, đến ta. Nói xong chạy hướng về phía trước chỗ ghi danh. Hứa Khinh Chu thì là lại theo bản năng sờ lên cái mũi, dơ tay lên trước người khoa tay một phen, thầm nói 2 mét. Đến, cao như vậy đi chương 708. Nhỏ bộc lộ tài năng. Chương 708, nhỏ bộc lộ tài năng một bài mang theo không có. Mang theo mang theo cho Vương Tiểu Nhị. Ừ, là ta là ta. Cái kia phụ trách xét duyệt tướng quân là một cái nhìn xem ước chừng hơn 30 tuổi đại hán, dáng dấp lưng hùm vai gấu, thân mang hắc giáp đỏ áo lót. Vòng quanh tay áo, cánh tay rất thô, trên đó thấy nhiều vết thương, trên mặt càng có một đầu từ khóe mắt kết nối hàm dưới vết sẹo. Không giống binh khí gây thương tích, nhìn xem ngược lại là càng giống là bị móng vuốt sắc bén cho đâm rách như vậy. Mày rậm mắt to đằng đằng sắc khí, cũng may dam mat to một thân bắc cảnh binh sĩ quân áo, nếu không sợ là cách hai dặm, đều có thể cho hài tử sợ qua khóc. Cực kỳ uy mãnh. Chỉ gặp hắn đưa tay vỗ vỗ thanh niên trước mắt bà vai, hài lòng gật đầu không sai, rất chắc, làm không ít sống lại đi. Vương Tiểu Nhị có chút công nghệ, gãi đầu một cái, thấp lông mày, hằm hằm cười nói ta nhà có cái tiệm thợ rèn, ta từ nhỏ đã đi theo Yem Nương rèn sắt, Yem Nương nói ta có thể ăn, cái gì cũng sẽ không, còn có chút độc, bất quá, đại nhân ngươi đừng nhìn ta vóc dáng không lớn, nhưng là Yem Nương nói, ta có cầm tốt khí lực, không nhút nhát. Tướng quân nghe nói, đối trước mắt thanh niên rất là hài lòng, thuận miệng hỏi cha ngươi đâu. Vương Tiểu Nhị lắc đầu, rất nhẹ nhàng nói không biết, Yem Nương nói ta khi còn bé, ta cha liền đi trấn Yêu Thành, thật nhiều năm không gửi thư. Tướng quân tựa hồ hiểu rõ ra, bên người mấy vị binh sĩ nguyên bản khuôn mặt tươi cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Từng cái sắc mặt mất tự nhiên ngưng trọng chút, bất quá đang nhìn hướng thanh niên thời điểm, ánh mắt lại là không hiểu lại nhu hòa rất nhiều, ánh mắt kia không phải là bởi vì phát hiện một cái không sai hẳn giống, càng giống là nhìn nhà mình hậu sinh. Tướng quân vô vô vương tiểu nhị bà vai, hầu kết nhấp nhô, đem một bên quan văn nhap đo đem mot ben quan van viet xong một khối rộng bằng hai đốt ngón tay binh bài, trùng điệp chụp tới thanh niên trước ngực, trầm giọng nói: "Hào tiểu tử, thông qua được, về phía sau lĩnh quần áo đi." "A, đạ tạ tướng quân." Nói thật thà thanh niên vội vàng tiếp nhận binh bài, nói cảm ơn liên tục, hướng về sau đi đến, chạy không quên dơ một bài kia, giống hứa khinh chu biểu hiện ra, chia sẻ lấy giờ phút này thuộc về hắn vui sướng tựa hồ đối với có thể được tuyển chọn thanh niên thật cao hứng không chút nào biết hắn muốn đi sẽ là một cái dạng gì địa phương chờ đợi hắn lại là cái gì dạng kết cục lại hoặc là hắn biết vẫn như trước cao hứng tướng quân hít một tiếng khí một cái cỡ nào tốt hài tử ở trên người hắn hắn tựa hồ thấy được đã từng chính mình phụ thân chết chính mình tới chính mình chết nhi tử lại tới một đời một đời tuần hoàn qua lại một mực như vậy nhưng bọn hắn không được chọn tại bắc cảnh nhân sinh cho tới bây giờ cũng không phải là một đạo lựa chọn càng không có đúng và sai phân chia đây là có một con đường một chiều hướng phía trước là hung dương chi hải, lùi ra phía sau, là vực sâu vật trượng. Bắc cảnh Nam nhi, sinh ra liền đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, có thể làm chính là để cho mình không bị cơn sóng lớn này đánh vào trong biển đồng thời, cũng muốn dùng lục thể đắp lên ra một bức tường đến, không để cho lũ lụt tới tràn sau lưng, bởi vì phía sau là quê hương của bọn hắn, là cố thổ. Hứa Kinh Chu mặc dù cùng mọi người bắt đầu thấy, lại tại nhân gian hành đi ngàn năm, gặp quá nhiều người, gặp được quá nhiều chuyện. Chỉ là một cái biểu lộ, vài tiếng hai tháng, hắn liền liền có thể đọc hiểu thuộc về bọn hắn cố xứ đến. Phóng khoáng bên trong lộ ra chính là bi trắng là không thể làm sao lúc vẫn như cũ bất khuất kế tiếp. Hứa khinh Chu đi ra phía trước, chủ động nộp trong tay hôm qua đăng ký một bài. Mặt sẹo tướng quân tiếp nhận, nhìn chăm chú một bài, ánh mắt tại Hứa khinh Chu trên thân xem kỹ một phen, hắn đã sớm chú ý tới trong lúc nói chuyện với nhau Hứa khinh Chu. Hoặc là nói, nơi đây người không có một cái nào không chú ý lấy Hứa khinh Chu, dù sao một người thư sinh trà trộn tại một đám bắc cảnh thô hán bên trong, vốn là như một mảnh bãi cỏ chỉ mở ra một đóa hoa bình thường, đặc biệt dễ thấy, càng sâu thư sinh này còn sinh như vậy yếu đuối, nhìn từ xa, dường như một gốc cây rong theo sóng nước lay động lung lay sắp đổ nhìn gần tuyết trắng trên gương mặt còn lộ ra xanh mạch sắc mặc dù mang nụ cười đôi mắt nhưng như cụ ảm đạm, cả người mặt tủ máy trau giống như là cái tiêu mùa đồng cánh khô tuyết rơi lớn một chút đùng một chút nói gãy cũng liền gãy nói dễ nghe một chút gọi thư sinh yếu đuối nói khó nghe chút chính là một cái ma bệnh tướng quân tròng mắt nói hứa khinh chu đúng không chính là hứa khinh chu đắp nhìn xem không giống người địa phương từ đâu tới hứa khinh chu thuận miệng nói trung nguyên tướng quân nhỏ giọng thầm thì khó trách sau đó ánh mắt nhìn về phía hứa khinh chu không hiểu thấu mà hỏi biết chúng ta muốn đi địa phương nào sao đương nhiên trấn yêu thành Tướng quân lắc đầu than nhẹ, khoe miệng mang theo một tia lấm chát, đem một bài đưa còn tới Hứa Khinh Chu trước mắt đi thôi. Hứa Khinh Chu quệ mồm sững, cười ha hả nhìn xem Tướng quân, không có chút nào muốn đưa tay tiếp lấy ý tứ, chỉ là Phong Khinh Vân đạm hỏi Tướng quân để cho ta đi đâu. Tướng quân kia túc mục đạo, đi đâu đều được, về Trung Nguyên cũng được, tùy ngươi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. A, lý do đâu? Tướng quân đại hán thành thật nói ngươi có bệnh, ngươi biết ta. Hứa Khinh Chu nội tâm dù sao cũng hơi giở khóc giở cười, bất quá trên mặt nổi hay là treo ghẹo nói rõ ràng như vậy sao? Tướng quân cũng không do bị Hứa Khinh Chu bình tĩnh, mà hai mắt tỏa sáng thư sinh mặc dù yếu đuối có thể thư sinh này trên thân lại là có một cố kình tính bền dẻo mười phần vốn là một cây cành khô lại là làm sao gãy đều không ngừng bung lòng tay liền có thể thẳng băng giống như nhẫn lại tính tình khuyên giải nói ta rất thưởng thức ngươi phần này dũng khí thế nhưng là chỉ có dũng khí là không được ngươi còn phải có sức lực nghe ta một lời khuyên trở về đi trấn yêu thành vùng đất nghèo nàn căn bản cũng không phải là ngươi nên đi địa phương người chung quanh cũng căng tới cùng khoản ánh mắt không có chế nhạo cũng không có chơi bừa trong ánh mắt càng không có bất kỳ miệ mai chi ý thư sinh là nhu nhược chút không giả Khả năng thật sự có bệnh cũng không giả. Có thể thư sinh đứng ở chỗ này, lựa chọn lấy thân hộ bạc cảnh tâm là cùng bọn hắn một dạng. Vì nước sẵn họa trời người, không cho phép bất luận kẻ nào chế giễu. Nếu dám đến, hắn cũng đã ôm lòng quyết muốn chết, rất không giống những cái kia chơi chứa tu tại, chỉ biết là nói xuống báo quốc. Nhưng là điều này, đã làm cho phep bat luan ke nao che uoc kính đối với Hạo Ý, Hứa Khinh Chu vui vẻ tiếp nhận, đồng thời trong lòng đối trước mắt chi quân đội này, nhiều hảo cảm hơn. Bất quá, có đôi khi, nói lại nhiều, không bằng làm một chuyện. Cho nên Hứa Khinh Chu không có giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm tướng quân bên hồng thanh kia kiếm bản rộng nói tướng quân, có thể mượn kiếm dùng một lát không? Ngươi phải làm gì? Hứa Kinh Chu híp mắt nói mượn liền biết. Đám người hồ nghi như lọt vào trong sương mù, tướng quân cũng như là không biết sao nhỏ, vẫn thật là quỷ thần xui khiến đem cái kia bội kiếm rút ra đưa cho thư sinh cho. Hứa Kinh Chu đạo một câu tạ ơn, tiếp nhận trường kiếm, giữ trong tay. Tướng quân âm thầm vặn lông mày, đuôi lông mày buông xuống. Kiếm này chính hắn rõ ràng là kiếm bản rộng, rất nặng. Thế nhưng là thư sinh nắm ở trong tay, cùng nắm một quyển sách tựa hồ cũng đều cùng. Trong lòng không hiểu, một cái thư sinh yếu đuối từ đâu tới khí lực lớn như vậy, cũng hiểu rõ ra chính mình sợ là thật coi thường trước mắt vị thư sinh này hứa khinh chu tiếp nhận trường kiếm tại bên người vạch ra một vòng tròn sau đó tại mọi người nhìn bên trong đối với trên mặt đất khe khe chém một cái từng và kiếm con lạnh nhoáng một cái nhân gian mặt đất trong nháy mắt bị đâm rách một đường vết rách đá vụn vỡ lên thư sinh thu kiếm đám người trong mắt địa chấn khe nhất miệng không thể tin nhìn xem cái kia ôm yếu thư sinh lang Mộc. t một kiếm đem thực đất đá tấm cho nhẹ nhàng phá vỡ đây là người bình thường có thể làm được sự tỉnh hứa khinh chu tự mình thu kiếm đưa tới tướng quân trước mặt, không nhìn ngay tại sững sờ đáng người, cười nói vật quy nguyên chủ. chương bảy trăm linh chín tiến về chân yêu quan. chương so đam nguoi cuoi noi vat quy nguyen chu chuong 709, tram tiến về chân yêu quan. chuong 709 tram tien phía y mắng tinh như vẽ mùa đông. một kiếm gọt thạch đủ thấy thiếu niên thư sinh khí lực nổi bật, là cái ma bệnh, lại là một cái có một thanh tốt khí lực ma bệnh. càng có người hô, thư sinh này biết võ công. lúc hút hàn phong, quần quân khác biệt trên gương mặt, nơi này khác lại là treo cùng khoảng trần kinh. thiếu niên một kiếm, kinh động đáng người, mặt đám kết nhúc nhích liên tiếp, khuôn mặt ngốc trệ. theo bản năng nhận lấy trường kiếm cặp kia vốn là đẳng đẳng sát khí trong mắt, là trước nay chưa có thanh tịnh. Hứa Kinh Chu mỉm cười hỏi, đại nhân, còn có vấn đề sao? tướng quân đột nhiên lắc đầu, lấy lại tinh thần không có. Hứa Kinh Chu nhìn về phía cái kia phụ trách đăng ký văn thư, cười nói làm phiền. sướng sở văn thư mở mịt ngửa đầu nhìn về phía tướng quân, ánh mắt hỏi thăm. tướng quân vừa chứng mắt, quát khẽ nói, nhìn ta làm gì, viết ta. tốt, văn thư năm bút, muốn hành văn, bút chưa dứt bên dưới lại liền lấy đỉnh trễ bất động, sừng sốt làm sao cũng nhớ không nổi thư sinh danh tự đến, ngượng ngùng hỏi người công tử kia, người gọi gì? Hứa Khinh Chu hiếp lửa mắt, từ tốn nói, Hứa Khinh Chu hứa thiên tiếp theo phiến thuyền nhỏ hứa khinh chu văn thư hiểu rõ vội vàng đặt bút tại nho nhỏ binh bài bên trong viết xuống hứa khinh chu ba chữ đứng dậy cung kính đưa cho hứa khinh chu cho hứa khinh chu tiếp nhận binh bài giữ trong tay không quên nói một tiếng tạ ơn đến lại đôi tướng quân kia nói ra đại nhân vậy ta đi lĩnh trang bị tướng quân mạnh bưng thân thể nghiêm túc nói có thể đi thôi hứa khinh chu gật đầu ra hiệu bước nhanh mà rời đi tầm mắt mọi người tùy theo di động trong mắt sáng tôi không giảm mảy may thật lâu hoàn hồn châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận mặt sẹo tướng quân nhìn chăm chú trên đất cái tia đạo một trường rộng vết kiếm, lại nhìn một chút trong tay kiếm bàn rộng, nhìn không được thán phục một tiếng nhân tài a. nho nhỏ nhạc đệm sau, hết thể như thường, bất quá mọi người ở đây lại đều nhớ kỹ thiếu niên kia thư sinh. Hứa Kinh Chu, Hứa Thiên tiếp theo phiến thuyền nhỏ. Quả nhiên là để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, đời này khó quên. rất lợi hại, cũng nhìn rất đẹp, chính là đáng tiếc, nhìn xem giống như là một cái ma bệnh. Hứa Kinh Chu sau khi đi cần chỗ, tại một trận phỉ di âm thanh bên trong nhận lấy chém yêu quân trang bị, liền một kiện vải bình tường giáp, màu đen áo lót là màu đỏ chót, còn có một thanh đào chất lượng bình thường. Cứ như vậy trang bị muốn cùng yêu thú chém giết, tại Hứa Khinh Chu xem ra, quả thật có chút thảm. Bất quá, Liên Vân Xuyên Đại Lục sức sản xuất tới nói, có thể xuất ra dạng này bộ giáp cùng de khí, kỳ thật đã rất không dễ dàng. Về phần áo giáp hạng nặng, vật kia cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể mặc. Hứa Khinh Chu tự nhiên có, tốt nhất áo giáp rất nhiều, bất quá lấy ra, quá chiêu riêu. Hứa Khinh Chu bỏ đi cái kia trải qua nhiều năm lâu tháng áo trắng, đổi lại áo thô bộ giáp, tóc dài không còn quá vậy, mà là buộc tóc bím châm. Sau khi mặc vào, cả người nhìn xem đúng là tiếp địa khí rất nhiều không còn như vậy hạt giữa bầy gà. Bất quá, gương mặt kia lại càng lộ ra tái nhợt chút, Cha trộn tại binh sĩ bên trong, mặt khắc tân binh thậm chí cố ý cách hắn xa một chút, sợ không cẩn thận đụng hắn một chút, hắn liền bệ nát đương nhiên. Mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, hết thể chỉ là biểu tượng. Thứ sinh này hay là rất mạnh. Mộ binh là buổi sáng kết thúc, cơm là giữa trưa ăn, quân đội là buổi chiều xuất phát. Nghiệp thành đến binh sĩ hơn 500 đi theo hơn 10 lão binh ra khỏi thành đi, thẳng đến bắc cảnh. Trên đường, không nhanh không chậm, viễn phó xa trường các thiếu niên lại cũng không bối rối, lại đấu chí cao tựa hồ ước gì một ngày đã đến cái kia bắc cảnh dọc đường hứa khinh chu bên người luôn luôn vây quanh rất nhiều thật thà các hán tử truy vấn lấy hứa khinh chu qua lại còn hỏi hứa khinh chu có phải hay không ở nơi nào luyện vó qua bọn hắn cũng nghĩ học hứa khinh chu tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái đáp ứng nói là có thể chờ đến địa phương nói lại vương tiểu nhị từ cũng là một thành viên trong đó mà lại làm thợ rèn xuất thân hắn còn chủ động xin đi dễ giặc thay hứa khinh chu đem mới phát xuống nào mài đến bóng lưỡng phong có thể cắt tóc trên đường đi cười cười nói nói ngược lại là cũng không cảm thấy buồn kẽ không thú vị Hứa khinh chu rất ưa thích loại cảm giác này mặc dù nơi đây vài trăm người đều là mới quen thế nhưng là giữa lẫn nhau lại bởi vì một loại nào đó không thấy được đồ vật bị ngưng tụ ở cùng nhau bọn hắn có cùng chung mục tiêu bọn hắn cũng có thể yên tâm đem chân thật nhất chính mình hiện ra cho bên người đồng đội bọn họ Hứa khinh chu rất rõ ràng đây chính là tán đồng cảm giác bắc cảnh tuy nhỏ mấy triệu hộ ngươi có thể bắc cảnh mỗi một cái đều có cộng đồng khát vọng đây chính là dân tộc lực ngưng tụ đây cũng là vì gì đương kim bắc cảnh có thể giữ vững tòa thành kia nguyên nhân chỉ là đại giới thật sự là quá lớn chút lần này đi bắc cảnh nói là trường ngàn dặm, phải xuyên qua một mảnh mênh mông rừng rậm, nơi đó là một mảnh khu không người, cũng là duy nhất thông tới Trấn yêu thành đường. gặp nghị đêm doanh, Thiên Minh khởi hành, là như vậy vội vàng. tướng quân kia nói, mắt thấy kinh chợp sắp tới, bọn hắn cần mau chóng đến chân yêu thành. dù sao năm nay trong thành gặp hà lưu, binh sĩ chết có tổn thương do giá rét người quá nhiều, dẫn đến lính khăn hiếm. liên tiếp mấy ngày, càng đi bắc, thời tiết càng rét, mặc dù đã mở xuân, có thể trong sơn giả tuyết vẫn còn chưa hết hóa đặc biệt là đến ban đêm. cực lạnh, chúng tân binh sĩ khí cũng dần dần trầm thấp xuống sớm đã không có vừa xuất phát lúc loại kia trang trí lang văn dù sao mấy ngày liền buôn tập ở trong núi này vừa đi chính là ba bốn ngày lúc đó có đoán trời trách đất thanh âm tê cái thời tiết mắc toay này mắt thấy liền thắng hay còn như thế lạnh cái này ngươi không biết đâu càng đi bắc việt lạnh xuân tới cũng càng muộn lời không thể nói như vậy những năm qua lúc này tuyết cũng đều hóa chỉ là năm nay hẳn lưu quá mạnh cho nên đông đi trễ nay mat thay lien thang 2 con nhu the lanh cai nay nguoi khong biet đau cang đi bac chút Phục. còn phuc bao lâu nữa có thể tới lão tử nhanh gánh không được a cái này gánh không được còn muốn chép yêu sớm làm trở về đi so với đám người ngược lại là một bộ bệnh trạng hứa khinh chu an tính rất nhiều đến tận đây không từng có một tiếng phàn nàn thậm chí đám người còn có một loại ảo giác hứa khinh chu khi xác ngược lại là càng ngày càng tốt cho nên rất nhiều người suy đoán hứa khinh chu hẳn là luyện trong sách nói nội công đương nhiên còn có người nói hứa khinh chu sở dĩ nhìn xem có bệnh rất có thể chính là luyện công tàu hỏa nhập ma thư sinh từ không thèm để ý tiếp tục đi đường thịnh hành đọc sách nhàn rỗi đọc sách lúc nghỉ ngơi lợi còn tại đọc sách đây hết thảy đều bị tướng quân để ở trong mắt đối với hứa khinh chu hắn càng thêm hiếu kỳ cũng càng thêm thưởng thức hẳn thấy hứa khinh chu tuyệt đối là một nhân tài sau bốn ngày đêm Trăng sáng sao thưa, gió đêm hơi lạnh. Dương rậm thâm sơn, một mảnh mênh mông. Lúc nghe sói chu, tiếng gió hú dãy núi. Màn trời bên dưới, nhưng lại lóe lên một chút đống lửa. Lúc đêm dài, Hứa Khinh Chu ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, đào sách trong tay, say sương ngón lạnh. Tướng quân kia lại là chẳng biết lúc nào, Lặng Yên đi tới Hứa Khinh Chu sau lưng, sảng lãng cười nói tiểu Hứa, lại đang đọc sách đâu. Hứa Khinh Chu ghé mắt nhìn một chút đại hán, mỉm cười nói tướng quân có việc. Hứa Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề ngược lại để đại hán có chút không được tự nhiên, sững sốt một chút, kiên trì ngồi xuống. Cười ha hả nói không có việc gì, ta cũng ngồi sẽ. Hứa Kinh Chu những mày không có nói sách, tiếp tục lật sách. Tướng quân gặp Hứa Kinh Chu thật sự đem chính mình gạt tại một bên, có chút xấu hổ. Hai tay tại trước môi hà ra từng hơi, liếc nhìn Giang Tiên quyển sách trên tay phong. Chủ động mở miệng nói, ngươi thật giống như rất thích xem Giang tiểu tướng quân sử tích. Ha ha, đúng vậy. Hứa Kinh Chu thản nhiên thừa nhận. Tướng quân trong mắt sáng lên, đắc ý nói, ngươi nhìn những này có cái gì dùng? Bọn hắn viết đều không đối, bọn hắn ai từng thấy Giang tiểu tướng quân đều là viết vậy. Ân, Hứa Khinh Chu có chút hăng hái khép lại sách vở, ý vị sâu xa nhìn về phía đại hán tướng quân tất nhiên là hiểu ngay lập tức, giống như cười mà không phải cười nói muốn nghe, nói một chút. tướng quân xoa xoa đôi bàn tay, dưới mông ý thức hướng hứa khinh chu vị trí nhích lại gần, thần thái sáng láng nói đi, vậy liền nói một chút. chương 710. trăm thứ xưa xa trường buồn tỉ liêu. chương 710, từ xưa xa trường buồn tỉ liêu. lâm thâm nguyệt bên dưới, chìm đêm lửa bờ. mặt sẹo tướng quân mới mở miệng, liền giống như cái kia vỡ đê lũ ống, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giảng thao thao bất tuyệt. ngày xưa một mặt thâm trầm lại cao lãnh tướng quân, lúc này ngay tại ba hoa trích để cập giang độ, trong mắt sáng tỏ hình như có một ánh sáng rất khó tưởng tượng một cái 18 tuổi nữ tướng quân thế mà có thể làm cho một cái hơn 40 tuổi đại hán như vậy sùng bái kính trọng gần như cùng nơi bất quá mặt sẹo tướng quân ngược lại là càng nói càng khởi tình không giả hứa khinh chu lại là càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng bản năng nhuong mày đến bởi vì mặt sẹo giảng cùng mình trong xet nhìn từ người khác nơi đó nghe tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau tóm lại trừ sự kiện trình tự điên đảo xen vào nhau cũng không có cái gì để hứa khinh chu trước mắt sáng lên địa phương cũng không có nghe được chính mình đặc biệt muốn nghe chính là bình thường thế nhưng là đi nhìn hắn giảng như thế khởi kình hứa khinh Trung ngược lại là thật đúng là không có ý tứ quét hắn nhà hứng lựa chọn yên lặng nghe về sau mặt mày hớn hở tướng quân nói miệng đắng lơi khô xác nhận thật không có đến giảng cho nên vẫn chưa thỏa mãn kết thúc đơn giản tổng kết một chút bất quá ba điểm giang độ lợi hại giang độ rất lợi hại giang độ phi thường lợi hại kết thúc bất quá mặt sẻo tướng quân tựa hồ cũng không có ý thức được thư sinh khác thường ngược lại là đắc trí vừa lòng dương dương đắc ý cảm thấy mình giảng vô cùng tốt dù sao chính hắn là kích động là được rồi làm cho thư sinh khac thuong nguoc lai la đac chi vua chút dợ la kich đong la roi lam cho cười Hứa Kinh Chu bất thình lình hỏi một câu đúng rồi, đại nhân, ta nghe người ta nói Giang Độ tiểu tướng quân có 2 mét cao như vậy, có phải thật vậy hay không? Mặt Sẻo nghe nói, thuận miệng nói hẳn là đi. Hứa Kinh Chu khẽ giật mình, hẳn là người không biết. Mặt Sẻo tướng quân một mặt nghiêm túc, chuyện đương nhiên nói ta lại không thấy sang Song Độ tiểu tướng quân, ta đi đâu biết đi? Hứa Kinh Chu hít vào một ngụm hà phong, lãnh triệt trong lòng, im lặng chi tỉnh, không thể nói nói tê. Kéo đâu? Người không biết, người bà bà nói với ta nhiều như vậy, còn một phó thủ cầm đem bóp dáng vẻ, cái này cảm thụ được đến từ thư sinh khác ánh mắt. Mặt Sẻo tướng quân giật mình khó hiểu nói hứa tiểu huynh đệ ngươi nhìn ta như vậy làm gì hứa khinh chu thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng bẻ gãy một cây cánh tay giống như thô củi thuận tay ném vào trong đống lửa nữ môi nói không thấy cái gì mạt sẹo truy vấn ngươi có phải hay không không tin ta nói hứa khinh chu nhún vai, trận trắng mắt không nói gì bất quá thái độ cũng đã nói rõ hết thảy thượng như là nói đây chính là chính ngươi nói không phải ta nói mạt sẹo tướng quân trịnh trọng suy đoán cường điệu nói ta nói đều là thật ngươi không tin đến chấn yêu thành ngươi có thể tùy tiện hỏi đây đều là ta một cái đồng hương nói cho ta biết sinh tử huynh đệ hắn còn có thể gạt ta không thành nghe mặt sẹo tướng quân bản thân khẳng định hứa kinh chu là thật rất khó kéo căng mắt thấy mới là thật hai nghe là giả thuận miệng trả lời ta cũng không có nói không tin mặt sẹo tướng quân gặp hứa khinh chu như vậy cũng không còn dự định giải thích có mấy lời trong thời gian ngắn nói không rõ ràng còn có mình quả thật là chưa thấy qua người ta giang độ tướng quân cũng chỉ là nghe nói gỡ xuống bên hông ra dê túi rượu cho mình hung hăng ngực một hớp rộng lớn bàn tay sát qua hàm dưới sợi dâu a dễ chịu vươn tay đem cái kia ra dê túi rượu đưa cho hứa chu hỏi đến một mùng không hứa khinh chu ngược lại là cũng không già mồm cầm trong tay sách đặt ở trên đầu gối đưa tay liền nhận lấy không quên đặt ở trong núi hít hả mặt sẹo tướng quân gặp hứa khinh chu sảng khoái như vậy nhận lấy túi rượu bản năng sừng sốt một chút sau đó lại cười a a nhìn qua hứa khinh chu trêu gẻo nói sẽ uống không hứa khinh chu một nún vai đầu đương nhiên sau đó uống một hớp. hương vị bình thường có chút khổ cây tiêu chuẩn biên tài quân sĩ uống rượu kinh lớn dễ nhưỡng thiện nghi còn có thể khu hàn những mày chặt lưỡi nói chặt chặt vẫn được mặt tướng quân khởi mở cười một tiếng ha ngươi tiểu tử này cũng vẫn được hứa Khinh chu đem rượu túi đưa trở về cho Mặc sẹo tiếp nhận, lại hớp một cái, thuận tay đem một cây tủi cũng ném vào trước mắt trong đống lửa. Hỏa diễm lập tức sáng ba phần, tỏa ra trên mặt hắn đầu kia thật sâu vết sẹo, tại trong bóng đêm này vẫn như cũng nhìn thấy mã giật mình. Hắn từ chậm rãi tự rêu nói, nói ra không sợ ngươi trò cười, ta tại cái này bắc cảnh làm 20 năm binh, cũng coi là cái lão binh. Khi ta tới, lãnh binh chính là lão Vương gia, về sau là tiểu Vương gia, cho tới bây giờ tiểu tướng quân, xem như tam tướng chi binh. Có thể ba vị này ta là một vị chưa từng thấy. Nói ở đây, mượn nhảy vọt cánh lửa, có thể nhìn thấy tướng quân đáy mắt đượm đầy tiếc nuối cùng tiếc hận. Lại hớp một cái tiếng nói chầm chậm tự an ủi mình bất quá cũng trách không được ta dù sao giang tướng quân trấn thủ trấn yêu thành trong ngày và cơ rất bận rộn ở đâu là muốn gặp là có thể gặp lại nói chúng ta trấn yêu thành chém yêu quần to to nhỏ nhỏ cộng lại hơn 50 vạn khi tưởng thành đều có 10 dặm dài như vậy không gặp được cũng bình thường ngươi nói đúng không hứa khinh chu nhận đồng gật đầu lại để ý năm trăm nói ra chính là chuyện một câu nói thế nhưng là là trăm không không người vậy nhưng biển đi đặt chung một chỗ chính là ô ương ương một mảnh một chút không nhìn thấy đầu loại kia mặt sẹo tướng quân hít sâu một hơi cười nói đương nhiên chủ yếu là ta đi vẫn luôn canh giữ ở thành bắc trong núi quan hải ngày thường a cơ bản không đi chủ thành tường không phải vậy thì sao cũng có thể xa xa nhìn thấy không phải hắc hắc hứa kinh chu theo thói quen sờ lên chóp mũi ra vẻ trầm tư nói khó trách tiếng nói nhất chuyển ngóng nhìn tướng quân cười khen tốt xấu ngươi cũng là tiểu thống lĩnh không phải ha ha mặt xèo lắc đầu tự rêu nói tướng quân ta tính cái gì tướng quân liền quản lấy một cái doanh thôi dưới tay cũng liền vài trăm người hứa kinh chu lại không tán đồng khẳng định nói cũng rất đáng rồi rồi cái dám giống ta dạng này trận yêu thành năm tiếp theo không biết chết bao nhiêu cái đâu mặt sẹo thuận miệng nói ngừng nói đột nhiên nhìn về phía hứa khinh chu hỏi một câu ngươi biết ta tướng quân này là thế nào thăng lên tới không hứa khinh chu thử trả lời chiến công lớn lao tướng quân lắc đầu không đối lại đoán hứa khinh chu chính chính nói chẳng lẽ lại ngươi phía trên có người là cái cá nhân liên quan tướng quân trợn trắng mắt trêu chọc nói ta phía trên không ai có thể phía dưới ngược lại là có không ít vậy ta không đoán ra được hứa khinh chu nói tướng quân toát miệng gượng ép cười nói kỳ thật cũng không khó đem so ngươi già đời đều chịu chết chính là tướng quân hứa khinh chu khuôn mặt có chút động tướng quân lại là không thèm để ý chút nào tiếp tục nói chờ ngươi đến trong quân, đem so ngươi lớn tuổi, tư lịch sâu đều chịu chết, ngươi cũng có thể làm tướng quân. Hứa Khinh Chu cũng không tiếp lời, chỉ là nói một câu nén bi thương. Nhìn xem chiến hữu từng cái chết đi, mà chính mình sống tiếp được, chính là làm tướng quân, Hứa Khinh Chu muốn, hắn kỳ thật cũng sẽ không cảm thấy cao hứng đi. Hứa Khinh Chu không khỏi một câu, ngược lại để tướng quân có chút không thích hứng. Không tự chủ được nhớ tới một ít chuyện, luôn cảm thấy trong mắt tiến vào hạt cát. Vô vô Hứa Khinh Chu bả vai tiểu tử ngươi a, không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Ngửa đầu một ngụm rượu lớn, một mình đứng dậy, gượng ép cười nói làm rất tốt, ta xem trọng ngươi thư sinh hiếp lại mắt tiếu đắp một chữ tốt tướng quân phát miệng cười mắng đi sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn muốn đi đường đâu tướng quân rời đi bóng lưng mênh mông hứa khinh chu để ở trong mắt đó là một loại khác tịch liêu hắn muốn cô nương ở vào dạng này một mảnh trong thế giới hẳn là cũng rất biết rất khổ đi phải chăng cũng sẽ cùng trước mắt vị này bình thường tướng quân một dạng thường xuyên tại trong đêm khuya âm thầm thần thương nghĩ đi nghĩ lại lên gió hàn ý quấn tiên sơn lựa than lắc lư hứa khinh chu lấy lại tinh thần phun ra một ngụm trọc khí đôi lông mày thư giãn thấp giọng nói không có việc gì tóm lại ta tới chương bảy Vân xuyên sơn mạch. Chương 711: Vân xuyên sơn mạch. Rời đi Nghiệp Thành. Năm ngày dư, tới gần kinh Trập, cũng tới gần trấn Yêu Thành. Trên đường đã không chỉ đám bọn hắn một chi đội ngũ, thật lưa thưa cũng gặp phải một chút khắc thành trì tới. Núi xa bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hô núi âm thanh. Bắc thua cung gap phai mot chut khac thanh tri toi nui xa ben trong thinh thoang con co the nghe đuoc hôn nui am thanh bac canh 36 thành. Bao năm qua đến mỗi lần trưng binh đều là năm sáu hơn vạn. Năm nay đặc thủ, nói là muốn trình 100. Không không không, nghĩ đến cũng không được mấy. Tuy nhiên nho nhỏ Nghiệp Thành bất quá 500 người, mà dù sao cũng không phải là mỗi một tòa thành trì đều như Nghiệp Thành ít như vậy không phải. Chỉ ít bắc cảnh 36 thành đứng đầu, vương thành lương châu nói ít nhưng phải giáp sĩ hơn bạn. Bất quá, trước mắt đến xem, tiên quân nhưng đều là giống bọn hắn dạng này đám bộ đội nhỏ, Hứa Khinh Chu dò xét một chút, nhân số đều không quá ngàn đến một lần. Tới gần bắc cảnh thành nhỏ, khoảng cách gần. Thứ hai ít người, hành quân đứng lên cũng sẽ nhanh hơn một chút đội ngũ phía trước, một tên lão binh cao giọng hò hét nói đều nắm chặt đi theo, leo lên dốc núi này, liền đến địa phương, các binh đệ, đều thêm chút sức, tranh thủ hôm nay đổ tới. Chúng các thanh niên trong mắt nổi lên một vòng tinh mang, mệt mỏi thể xác bên dưới huyết dịch hồ lại bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực. Ngàn dặm chi hành, Hôm nay đến đổi lại là ai, đều sẽ hư phấn. Vương nghĩ tới sắp có thể nhìn thấy tòa kia to lớn thành đến mục đích hào hào ngủ một giấc, trong lòng bọn họ liền không nhịn được sụp sôi đứng lên đi đường bên trong. Hứa Kinh Chu đi bộ nhàn nhã, đường núi mặc dù đột ngột, nhiều gập ghềnh, nhiều chất lớp, có thể thư sinh dưới chân từ trước đến nay vùng đất bằng thang Bên người Vương Tiểu Nhị thở hổn hục, quyền tieu đen kịt trên khuôn mặt đều bị đông cứng ra hai đoàn đỏ ứng đến. Một bên tất bước, một bên thở nói hứa ca, ngươi nói đến nơi đó, có phải hay không liền có thể ăn được nóng hổi cơm? Khả năng đi. Hứa Khinh Chu nói. Vương Tiểu Nhị hàm hàm cười nói, hắc hắc, quá tốt rồi ta mấy ngày nay ăn bánh đều chán ăn nhìn xem thanh niên chất phát dạng thứa khinh chu không khỏi lắc đầu cởi khẽ nhìn lên phía trước sơn lâm thưa dần sơn phong dần dần liệt thành quan sát thực không xa nhưng là dùng cái này ở giữa phạm tục cất lực tuyệt đối cũng không gần hiện tại đại nhật phương thăng theo tốc độ bây giờ làm sao cũng phải ngày ngã về tây bên cạnh mới có thể đến đi cho nên còn có phải đi đâu hắn đảo một quyển sách tiếp tục chậm rãi từ từ giữa trưa trình đôi lúc đám người dùng cơm thứa khinh chu lặng lẽ rời đi tìm hoàn toàn không có người chi địa gặp một gốc cực cao hà tùng nhìn lên hai ba lần ở giữa liền lên cây bên trên đứng tại ngọn cây chi đỉnh thư sinh giống nhau thường ngày đứng chắp tay mặc dù mặc là phổ thông binh sĩ y phục vẫn như trước khó nén giờ phút này thiếu niên thế ngoại cao nhân phong thái từ đó ở giữa nóng nhìn phía trước thiên địa hoàn toàn đập vào mắt dây núi kéo dài đỉnh núi che tuyết vẫn như cũ đầu bạc vân xuyên sơn mạch tựa như là một đầu cự long xoay quanh ở nhân gian nơi này ở giữa ngủ say cao vút trong mây xuyên thẳng chân trời quả nhiên là hiểm trở gấp có thể tại con cự long này ở giữa lại có một đường vết rách dường như bị người một kiếm bổ ra bình thường đem chọn đầu cự long một phân thành hai, chặt đứt toàn bộ đại lục long khí, lại đồng dạng cũng xuyên suốt đại lục nam bắc hai mảnh thiên hạ. Mà cái này đức gây giờ phút này ngay tại hứa khinh chu trước mắt, cũng là bọn hắn đích đến của chuyến này. Trấn yêu thành, trấn yêu thành toạ lạc tại cái này cửa hải bên trong, hai bên sông núi tạo thành hai đạo tấm bình phong thiên nhiên. Trấn yêu thành tựa như là một cái dũng sĩ đứng ở nơi đây, coi là thật có một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Theo thư sinh biết, yêu thú bộ tộc tàn bạo khát máu, hoặc là khí lực lớn, hoặc là động tác nhanh nhẹn, xa không phải nhân loại có thể sánh được lại thường thường mỗi lần yêu thú được kích số lượng đều sẽ rất khổng lồ hứa khinh chu muốn nhân loại có thể giữ vững nơi đây hôm nay hiểm dành công chí ít bảy thành đi lên bất quá nhìn trước mắt dây núi xu thế hứa khinh chu lại là không khỏi chủ đề ép ép đôi lông mày vốn là có chút trột dạ trên khuôn mặt cặp con mắt kia bên trong ánh sáng lúc này đặc biệt tạm đạm hình như có lo âu nồng đậm không thể phủ nhận thiên này hiểm nhân gian hiếm thấy mặc dù chính là một bình thường dây núi có thể vùng núi này tại tội châu lại đủ để sánh vai hạo nhiên đầu kia đem hai mảnh thiên hạ một phân thành hai linh giang cũng chính vì vậy hứa khinh chu vừa rồi to mày bởi vì dùng tấm mắt của hắn đi xem dây núi này hết thể nhìn như hồn nhiên tự nhiên lại càng giống là người vì bình thường không khỏi làm hứa khinh chu nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đứng tại lâm giang độ bên trên nhìn tây phong đình nóng nhìn hoàng hà bờ tây mảnh kia đất cằn sỏi đá lúc tình cảnh lúc đó hứa khinh chu sợ hai thán phục thiên nhiên quỷ phụ thần công thế nhưng là càng về sau mới biết được cái kia hết thảy bất quá đều là người vì thôi trước mắt sông núi cũng như là một bên là người một bên là yêu xung khắc như nước với lửa vốn có thể dùng vùng dây núi này đem nó triệt để chia cắt ra đến có thể hết lần này tới lần khác lại lưu lại như thế một lỗ hồng đến để yêu tộc có thể thừa dịp nhưng lại làm cho nhân loại có hiểm có thể cự hết thảy đều là không nhiều không ít vừa vặn quá trùng hợp hứa kinh chu luôn cảm thấy hạo nhiên vùng thiên địa này tuy là thế giới tu tiên có thể thiên mã hành không cũng có thể vạn thọ vô cương nhưng là lại tồn tại quá nhiều quy củ phàm châu linh hà độ tội châu thiên môn cùng tây đảo nam hải tiên trúc bí cảnh còn có đông hải một Tao kia tiên hồ kiếm khí trường thành bên dưới trăm ngàn vạn năm phân tranh không ngớt hết thảy hết thảy tựa như là một cái mây thế giới hết thảy đều là bị người sớm lập chính tốt tại dàn khung bên trong ngươi muốn thế nào đều được tuy nhiên lại lại khiến người ta nhảy không ra dàn khung này đi tiên tô thị chi lý thái bạch những người này khẳng định biết chút ít cái gì bọn hắn tồn tại nhất định cũng tồn tại một loại nào đó bí mật không muốn người biết nhưng đến đấy sẽ là gì chứ còn có tiên để cập qua kiep thời không chỉ một lần khốn nhớ qua hứa khinh chu hiện nay thân ở tội châu bên trong dây núi này hứa khinh chu không khỏi đang suy nghĩ quả nhiên là tạo hóa treo ngươi mệnh do trời định sao hay là hết thẻ trùng hợp đều là tất nhiên nghĩ đến sợ tuyệt không phải người trước đi thần du vật mỗi lúc, thư sinh không khỏi theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía thượng cung, ánh mắt ngưng lại, trong mắt phất qua một kia thận trọng thiên ngoại thiên bên trên, đến là có cái gì, coi là thật có thần, tả hữu phàm trần sao? đáp án, kỳ thật hứa kinh chu rất rõ ràng, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn đến, hắn vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn thôi. lại hoặc là, kỳ thật hiện tại, hết thề còn không liên quan đến mình, cho nên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đương nhiên. chủ yếu nhất là, hiện tại hứa kinh chu còn không từng có khuy thiên trí lực, cũng không có thiên trí năng, chính là biết đáp án, nhưng cũng, thời gian từ từ trong núi truyền đến động tĩnh chuẩn bị khởi hành hứa khinh chu lấy lại tinh thần lặng yên rời đi ngọn cây kinh rơi mấy phần lá khô xuất phát đều động. dần dần tiếp cận đỉnh núi địa thế nhưng cũng dần dần phong thả rất nhiều bước chân vội vàng giữa trưa lúc khoảng cách tòa thành kia quan chỉ còn lại có hai cái đỉnh núi nhỏ xa xa thậm chí có thể nhìn thấy tòa thành kia tọa lạc tại cái kia đạo quan hải bên trong hai bên núi cao đem nó kẹp ở giữa có người bằng cao xa ngắm hung thành hô to mau nhìn đó chính là trấn yêu thành ta bắc cảnh thứ nhất hùng quan thật là khí phách nhìn từ xa rộng lớn có thể thấy được chiến kỷ đỏ gió nhưng cũng nghe trong gió, chuyến đến nổi trống tiếng kẻ lệnh. Hứa Kinh Chu vô ý thức vặn lông mày, lắng nghe ổn ảo bên trong còn nghe được kim qua thiết mã thanh âm đến. Người hô, thú dích đảo, móng ngựa giả dích. Hứa Kinh Chu một khóa đuôi lông mày, thấp giọng nói đánh nhau. Chương 712, trăm Trấn yêu thành gặp cô nương vội vàng một chút. Chương 712, trăm Trấn yêu thành gặp cô nương vội vàng một chút. Mặt sẹo tướng quân liền đứng tại Hứa Kinh Chu trước người, nghe tiếng nghiêng đầu lại, không hiểu hỏi tiểu Hứa, ngươi nói cái gì đó, cái gì đánh nhau? Yêu tộc đã tại công thành. Hứa Khinh Chu nói đám người thổ thức, quanh tới ánh mắt khát thưởng, từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn về nơi xa dây núi tinh tế quan chi chư màu đen như một chút vết mực thành xa xa núi bọn hắn cái gì cũng không có nhìn đến hứa kinh chu là thế nào biết đến trong mắt đều là như tin như không thần thái mặt sẹo tướng quân càng là trận trắng mắt cười nói tiểu tử ngươi tận nói mỏ kinh chập chưa đến từ đâu tôi yêu thú công thành hứa kinh chu không có giải thích chỉ là đem ngón tay phóng tới trước môi ra hiệu đám người im lặng suy các ngươi nghe đám người như lọt vào trong sương mù nửa tin nửa ngờ dần dần an tĩnh lại nghe được cái gì không có mặt tướng quân thần sắc siết chặt ánh mắt cứng đờ hầu kết nhúc ních không thể không thể tin nói thật có tiếng kèn những người còn lại cũng nhao nhao nói ra ta cũng nghe đến nổi trống thật chẳng lẽ đánh nhau cái này không đúng không phải nói kinh chập không đến yêu thú không ra sao nhất thời lộn xộn vô lượng cãi nhau có thể sự thật thắng hùng biện cũng không chỉ một người nghe được viện binh chưa đến yêu thú liên công điều này có ý vị gì mặt xẻo phi thường rõ ràng kịp thời lật đoạn vung tay hô to tất cả mọi người đem đồ vô dụng đều cho ta vứt xuống theo ta gấp rút tiếp viện trần yêu quan chúng binh sĩ nghe lệnh mà động vứt xuống trên thân hành trang duy chỉ có đeo đao một thanh xuất phát bắt đầu bộ tập mặc dù đi đường đường này có thể bọn hắn giờ phút này nhưng lại không thể không bắt đầu chạy mặt xẻo tướng quân phi thường rõ ràng hiện tại trong thành binh lính chưa đủ yêu tộc sớm đột kích vạn nhất thành phá bắc cảnh 36 mươi sáu thành liền đem bại lộ tại yêu tộc lợi trào phía dưới không hiểm có thể thủ bắc cảnh ba mươi sáu thành nhất định sẽ bị san thành bình điện mặc dù bọn hắn mới có năm trăm người có thể mặc dù nàn vạn người ta tới vậy chết cũng muốn chết dưới thành gia quốc ở phía sau, hoặc là thu bac canh 36 thanh nhat đinh se bi san thanh binh địa. mac du bon han moi co 500 nguoi co the mac du ngan van nguoi công kích chưa bao giờ rút lui thỏa hiệp tuyệt hạng tiến lên trên đường liền gặp thám tử phi ngựa nghịch hành mà đến một bên phóng ngựa phi nước đại một bên hô to yêu thú tập thành giang tướng quân làm cho tất cả tân binh không tiếc bất cứ giá nào thẳng đến chủ thành ngăn cản yêu tộc tướng quân lệnh tốc độ cao nhất buộc tập sơn giá trong rừng thỉnh thoảng nghe nói phụng mệnh thanh nhâm bước chân càng thêm vội am buoc chan cang them voi vang lao binh phía trước bắt đầu tốc độ cao nhất chạy như liên sau lưng tướng sĩ liệu mạng đi theo bọn hắn hiện tại trong đầu liền một đầu chạy về phía trước chạy đến dưới thành kia leo lên cái kia đầu tường giữ vững tỏa thành kia nhanh, nhanh nhanh đều đuổi theo đều đuổi theo tiếng bước chân tiếng hò hét Tiểu gió, quân lệnh âm thanh hỗn thành một mảnh, quên quần sân dã. Lính liên lạc tiếp tục hướng sau chạy đi, đem tin tức truyền cho đến tiếp sau bộ đội. Phía trước bộ đội thì tại toàn lực buôn tập. Hứa Khinh Chu gặp tình thế có chút nghiêm trọng, từ không muốn đang đợi, tìm hoàn toàn không có người chỉ địa, lấy ra vòng lưu sách, viết xuống một bút gió. Trong đầu hệ thống thanh âm yếu ớt vang lên, cùng Hứa Khinh Chu mở dạng, hắn tựa hồ cũng chịu phương thế giới này ảnh hưởng, thanh âm có chút tiểu tụy ngươi muốn triệu hoán gió, bởi vì đặc thú nguyên nhân, nơi đây tiêu hao làm việc thiện trị giá là bình thường đáng giá gấp hai, phải chăng tiếp tục sử dụng. Hứa Khinh Chu không hề nghĩ ngợi, lúc này cho phép làm việc thiện giá trị khấu trừ chạy như bay kéo lên hứa khinh chu bay vào trời cao vượt qua sơn lâm mà đi bên hai tiếng gió vẫn như cũ bên người sơn lâm như ảnh dưới thân nhiều đám cố nhỏ vệ binh đang theo lấy nơi xà phi nước đại nhưng lại đều bị thư sinh xa xa bỏ lại đằng sau tự tán dương thuyền nhỏ giáng lâm tội châu chưa từng tiêu hao hơn phân nửa bắt lính theo danh sách tốt giá trị tương phản hắn còn nhỏ kiếm một chút đi vào mảnh thế giới này không chỉ có mình đã bị ảnh hưởng hệ thống tựa hồ cũng nhận tác động đến phản ứng không lớn rõ ràng triệu chứng chính là hứa khinh chu làm việc thiện giá trị mất giá nơi lây hết thảy tiêu hao bao quát vòng yêu thương thành tất cả mọi thứ, đều tràn giá gấp đôi. Cái này tại Hứa Khinh Chu xem ra, liền rất không hợp thói thượng. Bất quá tin tức tốt là, ở chỗ này làm việc thiện, nhiệm vụ ban thưởng cũng là gấp đôi đơn giản tổng kết đổi một chỗ, làm việc thiện giá trị tỷ suất hối đoái bị giảm giá trị một nửa. Rất hợp lý, nhưng là cũng không hợp lý. Theo lý, hạo nhân so tội châu giàu có, làm việc thiện giá trị đến tội châu hẳn là càng đáng tiền mới là, làm sao còn phản tới đây chứ đương nhiên. Hứa Khinh Chu cũng không quá nhiều xoắn suất, hệ thống cũng có hệ thống quy tắc, chính mình vốn là trong quy tắc người. rằng những cái kia không dùng Chỉ ít nơi này kiếm cũng nhiều không phải, mà lại, nơi này đều là phàm nhân, bọn hắn ưu sầu phần lớn không khó, Hứa Khinh Chu hàng tổn rất nhiều, tương đương với số không chi phí điều kiện tiên quyết là hắn đến tiêu tiết kiệm một chút. Bất quá dưới mắt lại do dự không được, dù sao yêu thú sớm đột kích, trong lòng của hắn lo lắng cô nương kia, nhất định phải nhanh. Ngay tại Hứa Khinh Chu bay qua sơn giã thời điểm, có người trùng hợp ngẩng đầu, lại trùng hợp nhìn thấy Hứa Khinh Chu lăng không mà qua. Lúc này Kinh Hồ ta đi, mau nhìn, có người đang bay. Bất quá đổi lấy lại là một câu chửi rủa bay lại ra ngươi, cho lão tử chạy nhanh lên, đến lúc nào rồi? còn mẹ hắn cùng Lão Tử kéo con bê. thật có, Y miệng. cuối cùng cũng đành phải hủy khuất ba ba tiếp tục chạy. nghị thẩm chính mình chẳng lẽ lại là hoa mắt? thế nhưng là rõ ràng chính là thấy được mới đối. Hứa Kinh Chu rất nhanh liền chạy tới chiến trường đồng thời, lập thân trên đám mây, quan sát dưới thân, đem toàn bộ thế giới bao quát trong mắt. dưới chân là một tòa thành lớn hùng vĩ, cao viết mười trợ dư, toàn thành tung hoành tả hữu phải có mười dặm. bên trong thành là quân doanh, phong ốc doanh trướng liên miên một mảnh, đều là nhà gỗ. ngoài thành là một mảnh dốc núi, trên sườn núi không thấy nửa cái cây, thỉnh thoảng thấy xanh mới cỏ. Dốc núi tự tưởng thành dưới chân, nhẹ nhàng hướng dãy núi kéo dài xuống, một mực kéo dài, thẳng đến mảnh kia mênh mông chân trời. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thành bên này, bắc cảnh đều là thâm lâm, thế nhưng là ngoài thành cái kia một mảnh, lại là một mảnh hoang nguyên. Cách nhau một đường, lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, hai loại phong cảnh đồng dạng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt hai cái tộc đàn. Giờ này khắc này, trong thành doanh trướng sớm đã trống trơn, các binh sĩ đều leo lên đầu tường. Ngoài thành hoang nguyên bên dưới, lít nha lít nhít thú tộc ngay tại buôn tập công thành. Bọn chúng hình thể khác nhau, chủng tộc khác biệt, phần lớn hai mắt hiện ra màu đỏ tươi huyết vụ, không sợ sinh tử cái sau nối tiếp cái trước mà đến, tiếng giống trận trận, gào thét cuồn cuộn, bọn chúng có lực lớn vô cùng, va chạm tường thành, oanh kích lấy cửa thành, có thân hình nhanh nhẹn, hai ba lần ở giữa, liền có thể leo lên cao mười trượng thành muốn. Nhìn như lộn xộn thú triều, kỳ thực phân công minh xác, tiến công có thứ tự, không thể phủ nhận bọn hắn anh dũng, cũng không thể không chú ý hắn bọn họ thông minh. Lúc này, trong thành binh sĩ, canh giữ ở đầu tường, lợi dụng cung tiễn, đá rơi, dầu hỏa, dựa vào tường thành chi hiểm, cự thủ, cũng là tử chiến không lùi. Chỉ là yêu thú tới đột nhiên, lại khí thế hùng hổ, trong thành binh lính chưa to toi đot nhien lai khi the hung ho trong thanh binh linh chua đu dẫn đến nhiều chỗ thành đoạn thất thủ dĩ nhiên cận thân vật lộn đều là tại huyết chiến kiếm ảnh bao quang kim qua thiết mã tường thành đấm máu dưới thành rất nhanh liền đắp lên ra thật dậy thi hải bên hai là ồn ào trong mắt là hỗn loạn hứa kinh chu chân mày nhữ chặt ở chiến trường bên trong tinh tế tìm kiếm rốt cục gặp đầu tường một vòng hồng anh đồng bệnh đó là tướng quân cầm kiếm đấm máu mà chiến xung phong đi đầu tư thế hiên ngang mê mắt người hứa kinh chu theo bản năng đè nén lông mày hô hấp dần dần gấp rút nắm chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào vệt kia áo bào đỏ chưa từng tại rời đi chút nào trong biển người Thư sinh chỉ nhìn một chút, dù là chỉ là một cái bóng lưng, liền liền nhận ra cô nương. Thương Hải Tam Điển, cảnh còn người mất, cho dù nàng sớm đã thay đổi bộ dáng, nhưng hắn nhớ kỹ, chương 713, Giang độ công kích. Chương 713, Giang độ công kích. Nguyên Lai like thật sự có người, chỉ cần đứng ở nơi đó, không hề làm gì, dù là chỉ là một cái bóng lưng, liền có thể để cho người rối loạn. Cao Sơn Lưu Thủy kiếm chi âm, đột nhiên bậy động, am đong nhien bay đầu, nguoi kia liền đứng tại đầu tượng. Cách xa nhau một đám mây trời, ngàn năm qua nhưng lại chưa bao giờ gần như vậy qua. Sơn Phong lang liệt, máu nhuộm cát vàng. Tướng quân thân mang hắc kim giáp, bên trong lấy áo trắng lấy nhuốm máu, áo choàng màu đỏ kéo sau lưng, cùng với máu tươi tùy ý bay lên, cao cao buộc lên tóc dài đón gió mả múa. Trường kiếm trong tay mỗi lần hành không lúc, liên gặp từng đóa từng đóa tháng chạm hoa mai, từ nàng quanh thân nở rộ. Thư sinh dư vân đoan xi si nhìn, khi tướng quân kia ngoái nhìn một khắc, nàng thấy rõ khuôn mặt của nàng, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy. Cho dù giờ phút này sợi tóc lộn xộn, cho dù lúc này đầy mặt nhu máu, nhưng tại mat nhuốm mau nhung tai thu sinh trong mắt, cái kia nhìn liếc qua một chút cũng đã kinh hồng Ngủ ngoài trời gió bữa ăn thể không chối từ, đem máu tươi thay mặt phấn. Hứa Khinh Chu có thể cảm giác được, tim đập của mình trong bất chi bất giác gia tốc. Cho dù giờ phút này, hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường, vẫn như cũ là cái kia Phong Khinh Vân đạm đại tiên sinh. Bất quá, thư sinh trong lòng minh bạch, đây chỉ là từ xưa trong mắt người tỉnh biến thành tây thi thôi. Dù sao, hắn gặp qua rất nhiều ngày tư thế tuyệt sắc. Xa cách ngàn năm, bắt đầu thấy cô nương, Hứa Khinh Chu đem đáy lòng rung động vớt lên, đem trong mắt tường tự tư tạm tồn. Vẫn như cũ lựa chọn quan sát, giống như tại Hạo Nhiên đại lục nhìn thấy tòa kia kiếm thành nhân yêu lúc đang chém giết một dạng. Việc không liên quan đến mình, treo lên tầng cao. Chỉ là trước người hắn quyển kia vong lưu sách lại liền yên tính lơ lửng lại sớm đã mở ra giấy tuyên chỉ màu trắng thư sinh chỉ cần viết xuống một bút toàn bộ nhân gian như vậy trôn vùi bất quá hắn hiện tại vẫn như cũng nhìn xem dưới thân chiến trường kia nhìn xem cô nương kia nhìn xem nàng dạo bước đầu tường nhìn xem nàng chém yêu đeo đầu gặp hồng nhan giận hien tai van nhu cu nhin xem duoi kiếm khí như hồng xung phong đi đầu bước thừa trường phong lo lắng là không có tương tư là khắc chế bất quá doanh doanh nụ cười lại là không thể làm gì thượng như khỏe miệng kia căn bản không ép xuống nổi ngày xưa chỉ nghe nhân ôn giang độ giang độ thiếu niên nữ anh hùng hôm nay gặp mặt lại không nói ngoa cùng mình chỗ nghe, nghe thấy đại đệ là giống nhau đương nhiên, tự nhiên cũng có lời qua kỳ thật lợi đồn, nói giang độ tiểu tướng quân thân cao 2 mét, tráng quá nhi lang, có chút hoang đường, là so với bình thường nữ tử nhìn xem cao hơn chọn một chút, tuy nhiên lại tuyệt đối không trắng, cho dù thân mang dấp dày, nhìn xem còn có chút gầy yếu, bất quá khí lực ngược lại là thực tình không nhỏ, thân thủ cũng làm thật cao minh, khó trách có thể tại cái này 18 tuổi phương hoa tuổi tác, liền thành cái này một thành chủ đem, thư sinh tại đám mây, không nhịn được cảm khái nói đừng nói nữ tử không phải anh hùng, hàng đêm long thuyền trên vách minh tồn tại cân quắc cam tâm thụ làm gì tướng quân là trợ phù chiến trường tiếp tục chém giết quân đoàn yêu thú liên tục không ngừng bọt tới phụ trách sung phong chính là hình thể to lớn tự thú như là một toa núi nhỏ phổ thông cung nỏ cũng không thể phá nó phòng ngự ngay tại số cửa phun lên đầu tường chính là mọc ra người thân rắn thủ mảng xa bộ tộc cùng đứng thẳng hành tàu người sói bọn chúng thân hình mạnh mẽ tốc độ cực nhanh leo lên cao 10 trượng tưởng như dẫm trên đất bằng khát máu tàn nhẫn có thể đem một chút binh sĩ sinh sinh xé thành hai nửa bất quá trong thành chém yêu quần lại là không sợ chút nào trực diện yêu thú không lùi nửa bước có thể nhìn ra được thủ thành chém yêu quân binh nguyên không đủ phòng thủ áp lực cực lớn cũng may giang độ chỉ huy có độ từ đầu đến cuối hành vần chỉ thủy chiến sĩ không sợ sinh tử còn có thể duy trì chiến tuyến không băng tiếp viện vẫn như cũ chưa đến mắt thấy cửa thành đem phá giang độ đem đầu tường giao phó cho mình phó tướng mang theo trên trăm thân vệ hạ thành đi dưới thành kia một chi vạn người thiết kỵ sớm đã vẫn sức chờ phát động gối giáo chờ sáng chỉ gặp giang độ xoay người lên một tất ngất ngựa trường kiếm trở vào bao vào tay trường thường vung cánh tay hô lên chúng tướng sĩ bọn họ theo ta lao ra giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại sau lưng vạn kỵ rút đao cầm kiếm cùng kêu lên núi thờ giết giết giết ba tại giết trong tiếng la trước mắt cái kia thuẫn sắt chế tạo cửa thành chậm rãi rơi xuống lộ ra cửa thành chỗ lit nha lit nhit thú nhân đến gian độ mắt nhìn phía trước một tay cầm thương một tay nắm chặt cương ngựa chì mắt lạnh lẽo dưới hông chừng một cái giết một ngựa đi đầu sắt tướng ra ngoài sau lưng vạn kỵ đi sát đằng sau tiếng võ ngựa âm thanh sơn hà chấn động kỵ binh mười không không không khí thế như hồng giống như vỡ đê sóng hô một chút liền đút tới dường như một tay mâu trong nháy mắt đâm xuyên trước mắt thuẫn kim qua thiết mã nghiền nát hết thảy trực tiếp phóng tới vùng hoang nguyên kia bên trong hứa Kinh chu thấy hai hùng kết vĩa, binh lực cách xa không tuân thủ phản công mười không không không kỵ binh ra khỏi thành tác chiến liền xem như như rồng vào trong biển mặc dù có thể rong rội không giả thế nhưng là lá gan cũng quá lôi chút không thua gì tử vong công kích trong lòng không qua lo chut khong thua gi tu vong đậu đen rau uống hay là như thế hồ a trong mắt lực ngưng tụ không khỏi nhiều hơn mấy phần thời khắc quan sát đến chiến trường động thái cũng may chuyện kế tiếp thái phát triển vượt ra khỏi hứa khinh chu mong muốn giang độ quả thật có chút đồ vật cái này mười không không không kỵ binh ở mảnh này trong vùng quê giống như hổ xuống núi thẳng tiến không lùi nhưng lại liên tiếp biến hóa trận pháp coi là thật hơi giải phản pha triệu từ long phong thái giết cái bảy vào bảy ra lại thu công có độ tu tán lưu sướng mấy cái công kích xuống tới hóa giải chiến trường chính áp lực đồng thời cổ vũ đầu tưởng binh sĩ sĩ khí nhao nhao hô to tướng quân tên công kích càng thêm không sợ chút hứa khinh trung muốn chi kỵ binh này hẳn là giang độ trong tay vương bài cũng là chân yêu thành mâu thời khắc mấu chốt chọc ra thay đổi chiến cuộc không khỏi nhớ tới chính mình ngày thường nghe thấy trên phố đều nói giang độ thành danh chi chiến chính là lấy năm tinh kỵ binh trực đảo hoàng long Xuất kỳ bất ý, đánh tan khí thế hùng hùng thủ triệu. Dạng này công kích, nghĩ đến sớm đã không phải lần đầu tiên, Hứa Khinh Chu khẽ khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo một chút đăm chất. Nói thầm một câu nhiều nguy hiểm a. Trong bất chi bất giác, Hứa Khinh Chu lặng yên không tiếng động từ đám mây rơi xuống trên đầu thành. Gặp một con lang yêu, vừa vặn leo lên thành đầu, nhai lấy răng nanh liền hướng Hứa Khinh Chu đánh tới, cái kia khoảng trường dài một thước lợi chảo thẳng đến chỗ mi tâm của hắn. Hứa Khinh Chu lại là không hề hay biết, tại vot sói đập xuống trong nháy mắt, thuận thế ngồi xuống thân, tự mình nhặt lên một thanh trên đất cùng đứng dậy không quên thử một chút còn có thể. Làng yêu vừa hụt, quát to một tiếng Chở tay liền hướng phía thư sinh lần nữa đánh tới, Hứa Khinh Chu hay là không vội vã, bên cạnh nửa cái thân vị, lại là không nhiều không ít, vừa vận tránh thoát, Lang Diêu kia đâu? Thì là một đầu cắm đến trên lỗ chấu mai, ngã cái đầy cõi lòng, Đều rên một tiếng, Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng nhặt lên một cái ống tên, thuận tay liền vượt qua tại đầu vai, chăm chú đánh giá trong tay trưởng cung đối với cái kia gần trong gang tức Lang Diêu, giống như làm như không thấy bình thường. Lang Diêu hai lần vô hụt quảng đau ngược lại là việc nhỏ, nhưng là nó cảm giác mình bị đùa bỡn cũng rất tức giận đặc biệt giờ phút này, nhân loại trước mắt tiểu niên, tựa như là khi mình không tồn tại mở dạng, cái này không khỏi để nó tức giận lên đầu dưới cái nhìn của nó nhân loại trước mắt đơn giản thật ngông cuồng hoàn toàn không có đề cao bản thân cái này tại thú nhân trong mắt là không được cho phép nhai lời răng hùng hùng hồ hồ nó nói chính là thú ngữ hứa khinh chu một cái nghe không hiểu nhưng là có thể cảm giác được hắn đang mắng chính mình xem ra tựa hồ mắng vẫn rất bẩn trên sách ngược lại là cũng không thèm để ý không có vấn đề chút nào hắn nhưng thật ra là không thích sát sinh thế nhưng là hôm nay tình huống này tựa hồ không phải do hắn tuyển chỉ vào lang yêu sau lưng nói ra nhìn có đầu bạch mẫu sói chương bảy tiến lạng bắn lén chương bảy trăm mười bốn tiến lạng bắn lén lang yêu nghe tiếng theo bản năng nghiêng đầu đi cái gì cũng không đầy kéo cung, đầu mũi tên chính thấy thiếu niên đẩy mi tâm của nó chỗ lang yêu giật mình mộng hứa kinh chu khỏe miệng có chút dơ lên trong mắt lóe lên một vòng rảo hoạt, sau đó trong tay nhẹ nhàng đưa tới kéo căng cung huyền trở lại vị trí cũ mũi tên thép rời dây cung hàn quang lóe lên lên xuống ở giữa mũi tên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuyên thủng lang yêu mi tâm thật sâu khắc vào sau lưng trên tường thành không quên ở nhân gian kéo ra một vòng huyết hồng cũng là lang yêu sinh mệnh sau cùng nở rộ chỉ gặp lang yêu kia tại hốt hoảng ở giữa chán mắt lạnh còn ngươi từ u mê đến thanh tịnh cuối cùng trong nháy mắt tăng dã. cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất nguyên điệu thang thiên nó đến chết đều không có hiểu rõ vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu nhân loại nói lời cũng không nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc tại sao phải quay đầu hứa Kinh chu nhìn xem trên mặt đất lang yêu thi thể nhẹ nhàng chặt lưỡi có chút tiếc nuối nói ra trên đầu chữ sắc có cây đao đáng tiếc ngươi không đọc sách cho nên không biết ngươi nếu là ngày xưa nhìn nhiều sách cũng không trở thành như vậy nói xong đi đến bên tường thành nhìn qua ngoài thành chiến trường gỡ xuống một cây vũ tiễn nghiêm mặt mả đợi. tóm lại chiến đấu vẫn như cũ còn tại tiếp tục tại dạng này trong một trận chiến tranh chết một cái lang yêu mà thôi cũng không thể chi phối chiến cuộc càng không khả năng gây nên một chút xíu chú ý chiến đấu một mực tiếp tục đến buổi chiều thái dương tây treo trên bầu trời tế kỵ binh tiếp tục xung trận trong lúc vô hình giảm bất thành phong áp lực từng cái thành đoạn nhanh trong cố phòng hoãn tất yêu thú bộ tộc cũng thành công bị đội hạ đầu tường chiến trường chính chuyển rời đến ngoài thành viện binh cũng lần lượt đổi tới từng đám sĩ tốt nhiệt huyết sôi trào xông ra cửa thành bắt đầu phản công chiến trường vẫn như cũ ồn ào náo động tình hình chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt bất quá giờ này khắc này cán cân thắng lợi lại tại từ từ hướng nhân tộc tới gần rất rõ ràng đây là yêu tộc tiên quân đánh tới hiện tại đến tiếp sơ đã tiếp cận không còn chút sức lực nào nghĩ đến bọn hắn vì tập kích hẳn là phái ra một nhóm tinh nguyện tới lại không nghĩ rằng giam độ xung trận sửng sốt cho thủ hạng khi đầu tường kèn lệnh thổi lên một khắc này chém yêu quân mở ra bọn hắn đặc hữu công kích phản kích triệt để trình diễn mười mấy vạn đại quân ô tương ương một chút liền xông ra hồng quan đanh toi hien tai đen tiep sau đa tiep can khong con chut suc luc nao nghi đen bon han vi tap kich han la phai ra mot nhom tinh nguyen toi lai khong nghi rang giang đo xung tran sung sot cho thu ha khi đau tuong ken lenh thoi len mot khac nay chem yeu quan mo ra bon han đac huu cong kich phan kich triet đe trinh dien muoi may van đai quan o uong mot chut lien xong ra hong quan ho to lấy toàn diện hai chữ hứa Kinh chu không có đi bản thân hắn cũng là không đồng ý chiến pháp như vậy hắn thấy đối mặt địch nhân như vậy liền nên chấn giữ nơi hiểm yếu không ra dù sao đánh trận tôi đều là muốn chết người liều liền là ai chiếm tiện nghi nhiều không phải nhưng là người khác mặc dù tại đầu tường tâm lại là ở ngoại thành hắn đứng tại đó không người đầu tường nơi hẻo lánh thỉnh thoảng mở cung cái tên yên tran thoi đeu la muon chet nguoi lieu lien la là vị tiểu tướng quân kia giang độ hộ giá hộ tống bảo đảm nàng sẽ không thân hám hiểm cảnh nếu có người giờ phút này trùng hợp nhìn thấy nghĩ đến nhất định sẽ kinh diễm cái cảm một thanh khép mở cực nặng cung cũng là bị một cái nhu nhược tiểu tốt cho tràn đầy kéo ra đồng thời Một tiễn bắn ra thẳng đến ngoài thành phương xa, chọn vẹn hành vi vài dặm, hơn nữa còn có thể chuẩn xác không sai chúng mục tiêu mục tiêu yếu hại. Xuyên thấu mà qua, không nói đến người này vì cái gì cách xa như vậy còn có thể bắn chuẩn. Coi như phần kia khí lực, nhất định là kinh động như gặp thiên nhân tồn tại đương nhiên. Vốn là không ai trông thấy, cũng sẽ không có người trông thấy, chỉ cần hứa khinh chu không muốn, ai cũng không nhìn thấy là được rồi. Giang độ chính lĩnh quân trùng sát, hoành đao lập mã, bắt đầu dần dần lộ vẻ mệt mỏi, trường thương trong tay đã sớm không biết tới nơi nào. Bảo kiếm trong tay cũng quấn lưới lao dưới hông ngân ngựa đổi nhan sắc mặc dù cô nương cái kia tập áo choàng màu đỏ sớm đã phá toái thế nhưng là cái kia thân áo giắp nhưng như cúc ứng đỏ giống như cái kia tháng tư hoa đào bình thường tiên diễm mặt trời chiều ngã về tây lưu vân nhuộm đỏ hà đâu chỉ nàng dặm so chiến trường kia còn muốn hồng nhất chút xa xa đường chân trời bên trên chuyển đến một tiếng trường âm là thú giống thâm trầm hữu lực lại xa xăm kéo dài vừa tới tân binh tự nhiên không biết thế nhưng là những lao binh kia các sĩ tốt là quá quen thuộc đây không chỉ là thú giống hay là yêu thú bộ tộc minh kim canh lệnh thù âm thanh trường âm Quen quần chân trời, chứng minh một đợt này tiến công kết thúc, yêu thú bộ tộc muốn rút lui. Trên mặt của bọn hắn nổi lên vui mừng, trong mắt nổi lên kinh mang, khỏe miệng nâng lên vẹt đường cong tiên là khát máu hưng phấn. Thú tộc rút lui. Hội quân thời khắc chính là săn giết thời cơ tốt nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nâng đao cầm kiếm hét to các minh đệ, chơi chết bọn nó, đừng để bọn chúng chạy. Giết ta! Cùng chém yêu quân giết hô rung trời khác biệt, yêu thú bộ tộc lại là nhao nhao trong mắt ám trầm, không cam lòng nhìn qua trước người tòa thánh kia, trước mắt những người kia cuối cùng nhìn lại sau lưng, cứ không tình nguyện bắt đầu rút lui, tốc độ cực nhanh đúng như con chim kia thú. Lập tức liền tán làm một đoạn, vỡ tan ngàn dặm. Giang Độ nắm chặt mã cương, căng cứng thần kinh cũng rốt cục thư giãn xuống, nhuốm máu gương mặt đôi lông mày thư giãn. Một ngày huyết chiến, mặc dù hú hiểm, vừa vặn rất tốt tại, đã thắng. Ngay tại hung hiem vua van ngóng nhìn phương xa Hà Vân, bỏ xuống trong lòng phòng bị một khắc này, bên hai lại đột nhiên truyền đến thị vệ hô to một tiếng tiểu chủ, coi chừng. Giang Độ bỗng nhiên hoàn hồn, ngước mắt trong ngáy mắt, gặp tối sầm ảnh lao thẳng tới mình mà đến đó là một cái màu đỏ xạ yêu. Cười toe tué toét một tấm miệng to như chậu máu, phun ra thật dài lưỡi, diện mục dữ tợn, đại đao trong tay hiện lên lạnh thấu xương hàn mang. Quá gần giang độ căn bản không kịp phản ứng đôi mi thanh tú vật lên mắt thấy trường đao sắp rơi vào đỉnh đầu của mình thế nhưng là ngay tại một sát na này lưới lao kia cách mình giữa gang tất lúc giang độ bên thai lên trận nho nhỏ tật phong nghe tiến minh phất qua bên thai kinh loạn vải tia tóc dài lại trước mắt mắt trước mắt xả yêu liền bị một bình thường mũi tên thép bắn trúng trái tim lực đạo khổng lồ đem cái kia mấy thước xả nhân từ giữa không chúng đánh rơi tại giang độ trước người vạch ra một vòng đường cong rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi liền không có động tĩnh từ giả chết xả nhân phát động tập sát tại đến vũ tiễn từ sau lưng mà đến đem nó đánh lui toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt sinh cùng tử vẹn vẹn cách xa một bước dưới hông chiến mã kinh minh sao động bất an giang độ nắm chặt dây cương không để ý dưới hông chiến mã nóng này cũng không quản trước mắt thi thể bỗng nhiên quay đầu nóng nhìn đầu tường bốn phía tìm kiếm trong mắt thần sắc từ chờ mong đến thất bại từ kinh hai đến bình thản cũng là trong nháy mắt giang độ đôi lông mày buông xuống vươn tay an ủi dưới hông chiến mã ưng nhi ngoan không có chuyện gì bên người thị vệ vội vàng mà đến lo lắng hỏi thăm giang độ chỉ nói không có việc gì suy nghĩ nhưng thủy trung thâm trầm nàng tú người xuống ngựa Tại bọn thị vệ hộ vệ dưới đi vào xả yêu trước thi thể đưa tay rút ra cái tiều cứu được nàng mệnh mũi tên. Cẩn thận chú đáo. Chính là bình thường chém yêu quân chi tiễn. Lại không nhịn được nhìn lại cao thành chỗ, đôi lông mày vẫn rất căng, trong tay không khỏi theo bản năng nhẹ nhàng dùng sức tiểu chủ. Vạn hạnh, trùng hợp tới như thế một mũi tên, thượng thương phù hộ, thượng thương phù hộ. Một bên tiếp thân thị vệ nhìn xem mũi tên này, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Giang Độ không nói, suy nghĩ vẫn như cũ rất sâu. Thật chỉ là trùng hợp sao? Tiễn tĩnh. Hồi tưởng một ngày chúng sát, từng màn lóe qua bộ não, Giang Độ đôi mắt cũng càng ngày càng nặng. Nàng có thể khẳng định cái này nhất định không chỉ là trùng hợp. từ nàng xông ra ngoài thành, giống tiễn này một dạng tiễn ra hiện nhiều lắm, nhiều đến chính nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều đã nhớ không rõ. mỗi một lần xuất hiện đều là tại chính mình người đang ở hiểm cảnh thời điểm. nhẹ nhàng một tiễn, lại nhiều lần biến nguy thành an. ngay từ đầu nàng cũng không có quá mức để ý, trong chiến trường vốn là đao quang kiếm ảnh, chỗ nào lo lắng, quyền đương trùng hợp. thế nhưng là thằng đến vừa mới một khắc này nàng mới ý thức tới không thích hợp. nàng có một loại dự cảm ác liệt, mũi tên từ đầu từng đến có một người đang bảo vệ lấy nàng. Thế nhưng là đầu tường khoảng cách nơi đây, nói ít hay dặm, thế gian lại thế nào có người có thể bắn ra xa như vậy mũi tên đâu? Còn có thể như vậy chuẩn xác chúng mục tiêu, nhẹ nhõm phá vỡ xà yêu phòng ngự. Bản này không hợp lý, hoặc là nói, tuyệt đối không thể. Thế nhưng là trực giác lại nói cho nàng, thật sự có một người như vậy. Nếu là có, người này thì là ai đâu? Giang Độ ngưng nhìn trong tay trường tiễn giống như suy nghĩ viền vông, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Thân rơi mênh mông trong mây mù, Thẳng đến một bên phó tướng nhắc nhở, yêu tộc đã thối lui, nàng vừa rồi lấy lại tinh thần. Mắt máy nhún máu môi, đem Vũ Tiễn đeo ở hồng Chờ mình lên ngựa truyền lệnh. Quét sạch chiến trường, thu binh về doanh. Nặc. Tướng quân có lệnh, quét sạch chiến trường, thu binh về doanh. Chương 715. Giang Độ Ngộng. Chương 715, Giang Độ Ngộng tướng quân lệnh. Quét dọn chiến trường, thu binh về doanh. Tịch Dương tùy dáng chiều, gió đêm cùng xa vào tại trong vùng quê. Xuân nhật màn trời bên dưới, tháng lợi thanh âm liên tiếp. Chém yêu quân đám binh sĩ mượn trời chiều sau cùng ánh chiều tà, quét dọn chiến trường, nhặt trang bị, thu thập thi thể, chiếu cố thương binh, một mảnh bận rộn. Vất quá, từ đầu tường nhìn lại, cho dù dáng chiều ngàn dặm mua say sương khói thế nhưng là vào mắt nhưng vẫn là điệu hiệu cùng bị thương một loại khắc lạnh thời khắc kích thích trái tim tại trong lồng ngực tiếng vọng thanh sơn khắp nơi trôn trung cốt không cần ra ngựa bọc thấy còn chiến tranh làm sao tới thắng lợi có thể nói đâu hứa khinh chu từ tường thành đống sau đi ra cầm trong tay trường cung đặt ở trên tường thành hai tay chống lấy nhuốm máu đầu tường nóng nhìn phương xa đối diện gió chẳng ngừng thanh lương còn mang theo một chút hạn ý thổi qua gương mặt lúc giống như tiểu đao kéo qua bình thường trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh đứng xa xa nhìn cô nương kia cưỡi ngựa cao to tại các binh sĩ chen trúc bên dưới khải hoàn mà về hứa Kinh chu khỏe miệng lại một lần mất tự nhiên dương lên thế nhưng là trong mắt lại là buồn vui lan sen tiện thể còn kèm theo một chút đau lòng nâng lên ngôi là bởi vì gặp được cái kia vừa thấy được liền sẽ người cười trong mắt buồn là thi hải kia khắp nơi là màu nâu cánh đồng bắt ngát là vạn kỵ gian lận cưỡi về mênh mông trong mắt vui là cô nương vô sự bình yên vô sự trí thắng hữu kinh vô hiểm về phần đau lòng từ cũng là bởi vì cô nương nàng là vân xuyên đế quốc đại tướng quân công giả thế nhưng là trong mắt hắn, nàng chỉ là một cái tuổi vừa 18 tiểu cô nương. Hôm nay huyết chiến, chính mình là gặp được. thế nhưng là chính mình không đến trước đó đâu, nàng lại đã trải qua như thế nào chém giết. Hứa Kinh Chu không được biết, bất quá khi đó ngẫm lại, nhưng cũng đủ để cho Thư Sinh tìm gặp nhanh. Nam nhân, tóm lại là không thể gặp mình thích cô nương chịu khổ. dù là cái kia người ưa thích bây giờ chuyển thế, biến thành một người khác. giờ này khắp này Thư Sinh vọng thành bên ngoài, quả nhiên là trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn, Á Thư Sinh không hiểu bi thương xuân thu hảo la troi chieu đep vo hạ, bình thường lấy ra một cái hổ lô rượu, dựa vào đầu tường, liền liền uống từng miếng từng miếng liền gió cũng liền lấy trời chiều sau cùng ánh chiều tạ ai người huynh đệ kia đừng uống mau tới giúp đỡ chút đem thi thể khiêng xuống đi hứa khinh chu đem hồ lô rượu treo về bên hông nhiệt tình đáp lại nói tốt cái này đến dưới thành giang độ dục ngựa trở về dư quang nhìn thoáng qua nơi xa đầu tường gặp một người đang uống rượu chẳng biết tại sao trong nháy mắt đó trong đầu đột nhiên một trận nói nhói lóe lên một đạo mơ hồ không rõ hình ảnh một cái vô số lần xuất hiện tại chính mình trong ngộng cảnh hình ảnh âm thầm cắn răng lắc lắc đầu khi chậm tới thời điểm nàng trước tiên chính là ngẩng đầu nhìn trở về có thể nhốn máu tường thành cùng mợ nhặt trời nơi đó không có cái gì giữa lông mày vặn ra một cái chữ xuyên trong mắt lúc sáng lúc tối một bên tiếp thân thị vệ phát giác giang độ dị thường vội vàng hỏi thăm tiểu chủ là nơi nào không thoải mái sao giang độ khe khẽ lắc đầu lại là không trả lời mà hỏi lại nói ngươi vượt nhưng nhìn đến trên đầu thành có một sĩ binh đang uống rượu người kia giật mình bản năng ngửa đầu thuận giang độ ánh mắt nhìn lại theo bản năng lắc đầu không có chú ý sau đó vừa nhìn về phía bốn phía binh sĩ hỏi các ngươi đâu chúng binh sĩ cũng như là không biết giang độ cười khổ một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói khả năng này là ta nhìn lầm đi tướng quân hôm nay có thể là quá mệt mỏi hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi giang độ không có chối từ gật đầu đáp ứng kéo nhẹ mã cương vào trong thành lâm vào thành lúc vẫn như cũ không quên dùng ánh mắt còn lại nhìn nơi xa tường thành một chút cảm xúc từ đầu đến cuối rất trầm thấp có thể rõ ràng thắng lợi nên cao hứng mới đối nàng muốn có lẽ là chính mình mệt mỏi thật sự mệt đều xuất hiện ảo giác có thể vội vàng một chút nhưng lại chân thật như vậy chí ít cùng dĩ vang trong ngộng cảnh khác biệt cái kia hình ảnh mơ hồ trở nên rõ ràng hơn đạo nhân ảnh kia tựa hồ cách mình cũng càng tới gần cho tới nay giang độ chính mình đánh ký sự lên điều gì cũng sẽ làm một cái đồng dạng động. Trong động, nàng nhớ kỹ nàng bò lên trên một ngọn núi, thấy được một cái cây, dưới cây có một cái bàn, trên mặt bàn nấu lấy trà, bốn phía có mấy cái cái ghế. Chính vị trên ghế vẫn ngồi như vậy một người, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chính mình áo trắng. Tóc dài. Thế nhưng là mỗi lần, khi nàng muốn tới gần một chút thời điểm, hoặc là hắn nếm thử kêu gọi đối phương lúc, liền sẽ lên một trận gió, sau đó hết thảy trước mắt đều sẽ bị gió thổi sạch sẽ. Mỗi khi lúc này, ngập vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Nàng lại xuất hiện tại một tòa đầu tượng, cái kia thành rất lớn. Toà thành kia so với nàng thấy qua thành đều muốn đẹp, ngoài thành liễu lục hoa hồng, trong thành gác cao lâu huyết, phố dài răng khắp nơi, khê hà xuyên thành mà qua bốn. Đó là nàng đời này đều chưa từng thấy qua phun hoa. Nàng nhìn thấy rất nhiều người tren tại đầu tường, chất đầy ngoài thành, người ta tập nập. trong tay của bọn hắn cơ màu đỏ cờ xí, khắp núi khắp nơi. Bên hai ồn ào vang vọng chính là một ca khúc. Biển người mênh mông trung ương. nàng lại thấy được dưới cây kiêm người, hắn vẫn như cũ mặc áo trắng, để tóc dài, cưới bạch mã, chính hướng phía núi xa mà đi, dần dần từng bước đi đến bốn. Nàng nhìn chăm chú. Lúc này, người áo trắng kia cuối cùng xoay người lại, nhưng lại tại nàng muốn thấy do hắn bộ dáng thời điểm, mộng cảnh kết thúc. Nàng một mình tỉnh lại. Mỗi một lần, khóe mắt của nàng đều sẽ treo hoài ánh, tâm không hiểu đâm nói. Rất khó chịu, cũng rất mất mát. Một lần lại một lần. Từ lúc ký sự lên, giấc mộng này tiểu gì cũng sẽ thường xuyên tại ban đêm trình diễn, thân ảnh kia cũng sẽ đúng hẹn xuất hiện tại trong mộng của nàng. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối chưa từng thấy rõ hình dạng của hắn. Nàng cẩn thận hồi tưởng chi tiết, lại cũng chỉ nhớ kỹ, lên núi thời điểm, nghe được ve kêu đứng tại đầu tường thời điểm, nghe được tiếng ca tiếng vẽ là đầy trời khắp nơi đều có thế nhưng là hát là cái gì nàng cuối cùng không có nghe tiếng chỉ là đại khái nhớ kỹ một chút cao thấp không đều giai điệu hai cái trăng cảnh hai loại khác biệt tâm tình người trước tâm tình của nàng là vui sướng người sau lòng của nàng là nhói nhói người trước nàng nhớ nàng hẳn là đi gặp một người chỉ có chính mình người sau nàng muốn cái kia mãn thành người hẳn là tại đưa một người bao quát chính mình thế nhưng là người kia đến cùng là ai nàng nhưng là thấy không rõ cũng không nhớ nổi chỉ cảm thấy hắn hẳn là rất trọng yếu đây hết thảy mặc dù chỉ là ngộ nhưng là Giang Độ ở sâu trong nội tâm, nhưng dù sao có một thanh âm, một mục tại nói với chính mình, chờ lấy hắn đúng vậy. Nàng từ ký sự lên, liền biết chính mình tựa hồ một mục chờ đợi một người. Một cái xuất hiện tại nàng trong mộng vô số lần, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhớ nổi, thấy rõ bộ dáng người. Hắn mặc cao trắng, để tóc dài 18 năm. Mộng càng ngày càng tập nập, nội tâm rung động cũng càng phát ra mảnh liệt đặc biệt là gió xuân hơi lên mùa, giấc mộng kia kiểu gì cũng sẽ liên tiếp xuất hiện. Ngay tại vừa mới một sát na kia, nhìn liếc qua một chút, gặp đầu tường một bóng người, trong ngóc của nàng, đột nhiên liền lóe lên một đạo hình ảnh. Mặc dù rất ngắn, có thể nàng lại nhớ kỹ rất rõ ràng trong tấm hình nàng đang nhìn một bức họa nàng rất xác định bức họa kia bên trong vẽ chính là người áo trắng kia vẽ làm mông lung không rõ tựa như xa xa liếc thấy đầu tường một khắc này bởi vì quá xa cũng thấy không rõ nhưng lại không biết vì sao nội tâm của nàng thình thịch mà động tại trong nông lung tựa hồ rõ ràng một chút loại cảm giác này làm mãnh liệt như vậy thật là cũng đồng dạng mãnh liệt giang độ tối rủ xuống manh mối trong lòng lẩm bẩm thật chỉ là một sao giống như vừa mới một khắc này một dạng chỉ là trong nháy mắt ảo giác nhẹ nhàng méo, méo méo mi tâm giang độ tiến vào trong thành cũng trở về đến song nợ bên trong. sau đó, trời chiều rơi xuống, hoàng hôn dâng lên. minh nguyệt, tinh thần, chương 716. bắc cảnh đêm, chương 716, bắc cảnh đêm, xuân lặng lẽ, đêm xa xôi, trận yêu thành quan đêm tối ồn ào náo động. ngoài thành bó đúc rất thưa thớt, chiến trường quét dọn chuẩn bị kết thúc, trên đầu thành, đống lửa không nớt, chiến kỳ phân phận. huyết chiến một ngày giáp sĩ không dám chút nào thư giãn, vẫn như cũ gối giáo chờ sáng. trong thành ánh lửa ngút trời, dưới ánh trăng khói đặc miểu miểu, lính liên lạc xuyên tới xuyên lui quân doanh trong đại trướng, hết thảy hết thảy, nhất định. Tối nay chính là một cái không ngủ ban đêm. Không đối. Nghiêm Trần nói, từ hôm nay trở đi, mai cho đến cuối thu đến, đều chính là đêm không ngủ. Kinh chập chưa đến, yếu tố đột kích đem tòa thành yeu thu đot sớm tỉnh lại. Giang Độ trở lại trong trướng, đơn giản rửa sạch trên mặt vết máu trên tay, đổi một kiện tân giáp, liền khẩn cấp triệu tập tướng lĩnh nghị sự. Trong thành hơn phân nửa tướng quân đều đi. Trong hội nghị, từng cái số lượng thương vong cùng chiến tổn, là chói tai như vậy, tuy chỉ là băng lãnh số lượng, nhưng như cũng nhìn thấy mà giận mình. Các tướng quân từ trên xuống dưới, đều là lo lắng đông lúc vốn là gặp Hà Lưu. Trung nguyên thu lúc tới 300 Không không không Tân Bình, gần như có 3 phần 10, tổn thương do ra rét, chết quóng. Tổn hại binh hơn phân nửa. Vì vậy, hôm nay đầu tường, yêu tộc đột kích, mặc dù vội vàng, bọn hắn chưa từng chuẩn bị, thế nhưng là yếu thú bộ tộc quy mô cũng tương tự nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn là đánh thảm như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là binh lính chưa đủ, thân binh hao tổn. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù đánh thắng, tổn thất đồng dạng thảm trọng đặc biệt là hơn 100. Không không không La Bình, gãy gần như một nửa, giang đội trực thuộc kỳ binh, danh xưng đế quốc chi mâu huyền thiết cưới. Vạn người ra khỏi thành, còn có thể chiến giả đã không đủ 3000 tướng quân. Căn cứ 36 cái thành phòng đoàn trên báo tình huống, Trạm Yêu quân còn có thể chiến tri chi tốt, đã không đủ 200. Không không không Giang Độ ngồi ngay ngắn chủ vị, vận lấy thon dài đôi mi thanh tú, trong đường chúng tướng cũng là tối rủ xuống manh mối. Từng cái khuôn mặt nghiêm trọng. Chấn Yêu thành tổng trưởng 10 dạng dự, tổng cộng có tam thập lục thành đoàn. Trạm Yêu quân, tổng cộng có 40 quân đoàn. Trong đó có 36 cái quân đoàn, phân biệt riêng phần phần mình chấn thủ 1 cái thành đoàn, lẫn nhau hiệp phòng, sắp đặt tam thập lục thành phòng tướng quân. Còn lại bon cái quân đoàn tinh nhuệ do Giang Độ tự mình thống lĩnh, phụ trách tại thời gian chiến tranh, nhanh chóng trở rút. Những năm qua, Mỗi cái quân đoàn nhân số đều tại hơn vạn. Trạm Yêu quân tổng binh lực từ đầu đến cuối tại khoảng 500.000 ngang hàng. Xuân hạ thời điểm, Chỉ tổn lính từ bắc cảnh ngay tại chỗ bổ sung cố phòng. Thu lúc, trung nguyên bổ sung lính cũng sẽ đúng hẹn đoi tới, số lượng tại 200, không không đến 300. Không không không tả hữu quanh quần một chỗ. Chính là chiến đấu kịch liệt nhất cuối mùa hè đầu mùa thu. Trạm Yêu quân tổng binh lực cũng chưa từng thấp hơn qua 200. Không không số lượng. Mặc dù nghe cùng hiện tại tương đương. Thế nhưng là đừng quên, thời điểm đó Yêu thú bộ tộc, đông dạng cũng là nọ mạnh hết đà, mấy tháng qua tiêu hao bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, có thể năm nay lại không giống mới, yêu thú vừa tới, chính là một năm binh phong thịnh nhất lúc. Hôm nay trận đầu mặc dù báo cáo thắng lợi, các tân binh si khí tăng gọn, thế nhưng là thần kinh bách chiến các tướng quân cũng rất rõ ràng. Hôm nay chi thắng, thắng thảm, yêu tộc xuất động binh sĩ, chẳng qua là một chi tiên quân, đương nhiên sẽ không thương tới nguyên khí, nhưng bọn hắn lại gần như bị đánh tàn, như vậy vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, tình thế so dĩ vãng khó rất nhiều. Giang Độ vương mắt, ánh đến đưa nàng cái kia tuyết trắng khuôn mặt chiếu lên vào nhãn, nàng ôn nhu mở miệng, thanh âm cực thúy. Giống như cái kia chim hoàng anh bắc cảnh trình tới bao nhiêu tân binh, một tướng quân ứng tính toán đâu ra đấy, không đủ không trước mắt đã đến hơn hai vạn, còn lại còn tại trên đường, trong vòng 3 ngày sẽ đến. Giang Độ gật đầu ra hiệu, trầm rãi nói, nói như thế, có thể chiến tri chi tốt cũng có hơn 30 vạn. Bên trái vị một vị lão tướng trầm giọng nói tướng quân trai cho rõ, bất quá, chính là không cũng rất khó, những năm gần đây, yêu tộc xâm chiếm binh đoàn thực lực mỗi năm gia tăng mấy liệt, năm nay kinh chập chưa đến, lại đột nhiên phát động tập sát nghĩ đến năm nay tới, tất nhiên không ít, lại lao binh chiến tử nhiều lắm, còn lại phần lớn đều là mới tốt lấy ba không không không mới tốt tự thủ đến ngày mùa thu kho a còn lại tướng lĩnh nhao nhao gần đầu biểu thị đồng ý có nhiều thở dài thanh âm binh cùng binh là có khác biệt thân binh mấy người không đấy lao binh một người từ trước tân binh dễ dàng nhất chết giang độ tuy là thân nữ nhi tạm thời 18 tuổi lại là đặc biệt trầm ổn đối mặt cả sảnh đường kiểm chế phong kinh vân đạm nói tân binh đánh mấy lần cẩm cũng đã thành lao binh chúng ta ai không phải lại lần nữa binh tới không ngại sự tình tướng quân nói như vậy bọn hắn tất nhiên là không còn nghị luận thế nhưng là trong lòng cũng rất minh bạch đây chỉ là một loại lý do thoái thác lời nói không giả thế nhưng là tân binh dù sao cũng phải sống sót mới có thể trở thành lao binh không phải bất quá nhưng cũng không người phản bắt tướng quân dù sao bọn hắn cũng không có biện pháp trương tướng quân có mặt tướng trung nguyên tại phái một người đi thôi bậy hạ nơi đó thúc thúc dục để trung nguyên binh lính sớm khởi hành cần phải giữa hẻ chạy đến Nặng. giang độ thẳng tắp thân thể hít sâu một hơi từ từ nói nhưng còn có chuyện gì nếu như không có liền tản đi đi một người chắp tay bái kiến tướng quân mặt tướng có chuyện giang độ có chút ghé mắt nhìn về phía người này lạnh lùng nói ra một chữ giảng tướng quân có thể cho tiểu vương ra tự mình viết phong thư Phải chăng có thể tại bắc cảnh tại trinh mấy vạn sĩ tốt đến hiện tại binh lực thật sự là không đủ a có thành phòng đoạn nhân số không đủ năm nghìn cái kia tiểu thống lĩnh nói đến một nửa triệt để không có thanh âm thế đu 5000 cai ý tứ lại nua chet không cần nói nhung la biết thiếu người không chỉ hắn thiếu đang ngồi mỗi một cái đều thiếu bọn hắn vô ý thức ngắm nhìn vị tiểu tướng quân này trong mắt tràn đầy chờ mong cho dù bọn hắn biết yêu cầu này có chút quá phận có thể trận yêu thành phòng sự tỉnh không cho phép má hổ bọn hắn không sợ chết bọn hắn chỉ sợ chết cũng thủ không được tòa thành này ba dặm bắc cảnh lần nữa hoang tàn vấn vẻ. Giang độ nhẹ nhàng vặn lên đuôi lông mày, âm thầm cắn môi một cái, dưới nắm tay ý thức nhéo nhéo. Hai lần trưng binh, cố nhiên là một cái lựa chọn tốt. Nàng đã từng nghĩ tới, có thể chú bá, tướng quân, Giang độ ý vị thâm trường nói năm nay Bắc Cảnh đã trinh một trăm không binh sĩ. Bắc Cảnh tình huống, tất cả mọi người rõ ràng, một trăm không quân tốt sao? Ngươi cảm thấy, ta Bắc Cảnh còn có binh sĩ sao? chúng tướng sĩ trong nháy mắt cho mặc, từng cái trong mắt dần dần thả đỏ mặt đúng vậy. Ai những năm qua trưng binh Bắc Cảnh chỉ trinh năm mươi mới tốt, năm nay đặc thù đẩy trinh một trăm Cố hương nơi nào còn có binh sĩ A Trưng bình? Nơi nào Trưng bình? Ngươi từ nơi nào đến đâu? Cái kia đề nghị tướng quân tự nhiên không có khả năng không biết tình huống, thế nhưng là hắn cắn răng, túi đầu, nước nợ nói mà tướng biết, mặt tướng cảm thấy, có thể Trinh 18 phía dưới, 16 tuổi trở lên binh sĩ. Một câu ra, tứ giá tính. Vân xuyên đế quốc, phàm binh sĩ cần 18 tuổi phía trên, Bắc cảnh từ trước cũng là như thế. Trinh 18 tuổi phía dưới thiếu niên nhập ngũ, chuyện như vậy trước kia có hay không không biết, nhưng là tại Bắc cảnh, trong năm chưa từng từng có. Bất quá ngược lại là cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp 16 tuổi binh sĩ. Sớm đã là thiếu niên, mặc dù tâm trí còn thuần triệt, nhưng là cũng làm động đại đao. Giang Du khóa lại lông mày, thật sâu hô hấp, chấm ngâm nói việc này, cho ta ngâm lại. Phất phất tay tàn đi đi. Chương 717, cứu người. Chương 717, cứu người. Giang độ rất sầu. Nàng là chấn yêu thành thông xoái, từ 3 năm trước đây là được. Thế nhưng là, nàng từ đầu đến cuối chỉ có 18 tuổi, nàng lý trí, vẫn như trước cảm tính, nàng thông minh, nhưng cũng là thiếu niên đối mặt địch nhân. Nàng từ trước tới giờ không e ngại. Từ nhỏ tại bắc cảnh lớn lên nàng, yêu tha thiết bắc cảnh, yêu tha thiết tòa thành này Thế nhưng là bốn năm chinh chiến, nàng gặp được quá đánh nữa chết xa trưởng ân huệ lang. Nàng ám hiểu đánh trận, nhưng cũng chán ghét chiến tranh. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, lại lúc nào cũng nhìn xa trông rộng 16 tuổi thiếu niên lang, tự nhiên có thể nâng đạo, chinh chiến xa trưởng, trên thực tế, nàng 14 tuổi lúc cứ như vậy làm. Bắc Cảnh đương nhiên cũng có thể đem trưng binh tuổi tác hướng phía dưới điều, điều chỉnh đến 16 tuổi, Bắc Cảnh vương quyền cũng có cái quyền lợi này. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, Bắc Cảnh binh sĩ cũng sẽ nhao nhao hưởng. Có thể, sự tình thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Không, hết thảy xa không có đơn giản như vậy, tại Bắc Cảnh 15, 16 tuổi chính là lấy vợ sinh con nhân kỳ, nếu như, nàng nói là nếu như tự mình lái tiền lệ này đem 16 tuổi hài tử sớm chính nhập trong quân, hậu thế đều là như vậy. Người nào cưới vợ, người nào sinh con. Bắc Cảnh lĩnh về sau sẽ từ nơi nào đến, tòa thành này lại do ai đến thủ, Sau lương tòa kia Thiên Hạ An Bình lại đem đi con đường nào. Phu thân cùng gia gia đối với nàng nói qua. Thân ở giang gia, là vinh quang, là phú quý, nhưng cũng là trách nhiệm, thế nhân nói Bắc Cảnh là giang gia Bắc Cảnh, nhưng lại không biết. Giang gia cả đời bảo vệ Bắc Cảnh, giang gia Nhi Lang mười phần chín người chiến tử xa trường. Thân là người gian gia, đầu vai gánh rất nặng. Nàng cần suy tính sự tình rất nhiều. Nàng mỗi một cái quyết sách đều cần nghĩ sâu tính kỹ, mà không phải đầu nào nóng lên. Nàng nhất định phải bảo trì thanh tĩnh, muốn để chính mình đứng rất cao, nhìn càng xa. Cho tới nay, đều là như vậy. Giang độ rất rõ ràng. Chính mình một cái quyết định, gánh chịu lấy đều là vạn vạn người số mệnh. Giang gia trông Bắc cảnh nhanh 200 năm, không có khả năng tại trong tay của nàng ném đi đề nghị kia thật là tốt, có thể hậu quả lại tràn đầy bất ngờ. Nàng không biết Bắc cảnh tiếp nhận không chịu được nổi. Thế nhưng là, nếu không làm như vậy, dưới chân tòa thành này, muốn thế nào thủ? có thể hay không thủ được. Nàng từ trước tới giờ không thiếu khuyết dũng khí, có thể nàng cũng thường xuyên lo được lo mất. Cuối cùng, nàng chỉ là một cái 18 tuổi cô nương thôi. Nàng dũng cảm, có thể nàng cũng e ngại thất bại. Nàng không sợ chết, cùng trong thành này mỗi một cái quân tốt một dạng. nàng từ trước tới giờ không để ý, đem chính mình thi cốt lưu tại ngoài thành kia. Có thể nàng cũng sợ chết. Gia gia giả, phụ thân bị bệnh, giang gia thế hệ này chỉ còn nàng, nàng nếu là chết, tòa thành này do ai đến thủ, thiên hạ này nên như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, cô nương trên khuôn mặt hiện đầy sầu, thật to trong mắt tràn đầy lo nàng gọi giang độ bởi vì nàng gọi giang độ cho nên nàng không có tự do càng không thể tùy tâm sử dụng gió lùa đến ánh đến bị kính sợ lảo đảo giống như giang độ thời khắc này suy nghĩ hốt hoảng đầu mùa xuân trên núi gió đêm vẫn như cũng rất lạnh giang độ bộ đồ mới mỏng thiết rất lạnh cho nên nàng cũng rất lạnh bất quá lạnh lại không phải bộ thân thể này suy nghĩ bị đông cứng nàng bị bừng tỉnh hoàn hồn đem cái kia tuyết trắng để tay tại trước ngôi nhẹ nhàng hạ ra từng hơi cô nương đuôi lông mày dán ra sau đó đi ra đại trướng hướng phía quân doanh đi đến tiếp thân binh sĩ hỏi tiểu chủ đi nơi nào giang độ nói mau mau đến xem nhìn xem binh của mình lúc từ dạng vân xuyên dãy núi yên tĩnh im mắng thế nhưng là bầu trời đầy sao dưới trong quân doanh lại tràn đầy ai hào tiếng vọng hứa khinh chu từ đầu tường thu thập chiến trường cùng một người đem một cái gậy mất cánh tay thương binh đưa về doanh trại sau hắn liền liền lưu lại là những này thụ thương binh sĩ cầm máu băng bó chữa thương về bộn nhiều việc cũng rất ồn nào. trên mặt đất trên rừng nằm trên bàn khắp nơi đều là đỏ tươi máu hứa khinh chu gương mặt cũng bị một chút binh sĩ vết thương tóe lên máu cũng làm bỏ ra bất quá nhìn xem ngược lại là thiếu đi mấy phần bệnh trạng trong doanh phòng đống lửa sáng tỏ thương binh chồng chất như núi lại còn tiếp tục có tổn thương binh đưa tới quân y bọn họ xuyên thẳng qua trong đó chạy lảo đảo tiêu khàn cả giọng trời mặc dù lạnh lại vẫn đầu đầy mồ hôi sắp kiệt lực cũng không dám trì hoãn thuộc về bọn hắn chiến đấu chính thức khái hỏa bất quá bọn hắn địch nhân lại không phải yêu thú mà là tử thần bọn hắn đang cùng diêm vương ra cướp người hứa khinh chu chính là một thành viên trong đó bất quá là lâm thời gia nhập cho tới nay thư sinh hành tẩu nhân gian vốn là tế thế độ người bây giờ trị bệnh cứu người cũng giống như nhau mà lại thư sinh y thuật tuy là tự học thành tài chỉ là hiệu sơ thế nhưng là chính là cái kia hạo nhiên hiệu sơ trình độ dùng tại tội châu phạm nhân trên thân chính là cao nhất tiêu chuẩn hắn đem từng cái từng cái chiến sĩ từ quỷ môn bên trong ngạnh xinh xinh kéo lại cùng người khác bận rộn vội vàng hấp tấp khác biệt hứa Kinh chu đi bộ nhả nhã từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện chị lên thương đến cảng là nước chảy mây trôi nhanh mà bất loạn lại ổn vừa chuẩn cho dù ở đây phiên lộn xộn bên trong hắn vẫn như cũ như đứng ở bẫy gà bên trong hạc hết sức dễ thấy liền ngay cả quân y đầu lĩnh đều đối với nó nhìn với con mắt khác tuy là tân bình tới nhìn xem ông yếu có thể y di thuật này không thể chê chính là mình cũng cảm thấy không bằng cho nên còn cố ý cho hắn phối hai cái trợ thủ đem tất cả người bị trọng thương một mạch toàn kín đáo đưa cho hứa khinh chu mà hứa khinh chu từ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt xa vào trong đó hắn tiêu giao thiên hạ thoải mái tùy ý gửi hưng sân nước nhân gian khoái hoạt tuy ý ngàn năm có thể duy trì có đối với cứu người chuyện này hắn từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng toàn lực ứng phó không lưu dư lực cứu người độ người tựa hồ đã sớm khắc ở hắn trong lòng hắn mặc dù không phải thầy thuốc nhưng như cũ có một viên thầy thuốc nhân tâm không có việc gì vung lòng có ta ở đây không chết được bất chi bất giác hứa khinh chu vào vong ngã chi cảnh liền ngay cả cô nương kia lúc đến hắn đều chưa từng phát giác mảy may vẫn tại cứu lên trước mắt người chưa bao giờ có một khắc thư sinh như vậy kiệt nạo sắp chết thần xem thường giẫm tại dưới chân giang độ lúc đến đêm đã khuya có thể âm thanh không tĩnh nhìn trước mắt một màn nàng gáy mắt loe lên là đau lòng cho dù đây cũng không phải là lần đầu tiên cho dù đây cũng không phải là nàng gặp qua thảm nhất một lần nhưng nhìn lấy những thương binh này ngay bọn hắn ai hảo nàng hay là sẽ đau lòng han sau đó hốc mắt cũng sẽ hừng đỏ thậm chí tại góc tối không người nàng sẽ còn lã trá rơi lệ nàng vốn là không thích khóc nàng cũng xưa nay không sợ đau đau xuyên bụng mà qua nàng đã từng cũng chưa từng hừ một tiếng khả năng tại giang gia huyết thống bên trong đều là thương lính như con mình ai nhìn xem các nàng thống khổ nàng so với bọn hắn còn muốn thống khổ những này đều là lính của nàng a cho nên nàng chán ghét chiến tranh tướng quân tướng quân đừng động nàm xong đau không nhịn một chút nàng xuyên thẳng qua ở chỗ này ôn nu hỏi thăm ngày xưa lang liệt không tại tối nay như ở trên bầu trời tinh hạ nàng nhu tình nhiều tinh nhu nuoc Xuân đau thu buồn. Y dị quan vội vàng mà đến, lau trong tay vết máu, kinh sợ nói tướng quân, đã chế thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Giang độ trễ sáo, chỉ là ôn nhu hỏi thăm lý thúc, dự liệu còn đủ không? Đủ, đủ, đủ. Giang độ chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng thăm hỏi vất vả. Tướng nu lời, đây vốn là chức trách của dược Chương 718: Lại gặp thiếu niên. Chương 718: Lại gặp thiếu niên. Giang độ đáy mắt có chút ảm đay mat co chut tạm đam cho dù bên người có thật nhiều ánh lửa, khóe môi có chút rủ xuống, thế giới nàng thời khắc này trong mắt là trầm thấp màu xám bên hai kêu rên gào thét hỗn loạn không chịu nổi đứng ở chỗ này nàng thật giống như bị một bàn tay vô hình nữ lại sau đó toàn bộ thế giới đều đang lên cao duy chỉ có chỉ còn lại có nàng đứng tại chỗ không lúc ních nhìn xem hết thể cách mình đi xa trong thoáng chốc túi đầu lại đứng ở cao cao đầu tưởng lọt vào trong tầm mắt một mảnh xám trắng bên hai quanh quần chính là ông ông ngủ thai. nàng từ đó ở giữa từ từ đi qua đám người đi theo ánh mắt chậm chậm đảo qua khắp nơi cô nương đôi mắt cũng càng ngày càng nặng đột nhiên giang độ dừng bước ánh mắt xa xa nhìn chăm chú tại một cái trên bóng lưng không còn dịch chuyển khỏi nhờ ánh lửa ánh trăng nhìn xem cái bóng lưng kia Trong mắt chấp động bà quàng, có như vậy trong nháy mắt, thế giới là màu xám, thế nhưng là không biết vì sao, cái này bình thường bóng lưng lại là duy nhất màu sắc rực rỡ đặc biệt bắt mắt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Giang Độ trong đầu, đột nhiên bỗng nhiên nói nói, so vào thành thời điểm còn mãnh liệt hơn. Theo bản năng hai mắt nhắm liền, đưa tay bưng kín đầu, cắn chặt răng, tiết hầu chỗ không tự chủ được phát ra quát khẽ một tiếng a. Trong thức hải, một cái hình ảnh cao tốc hiện lên, nàng lại thấy được ngọn núi kia, gốc cây kia, còn có người áo trắng kia. Chỉ là lần này không giống với chính là. Nàng nhìn thấy người áo trắng kia lần thứ nhất xoay người qua đến mặc dù chỉ là trong nháy mắt mặc dù nàng vẫn không có thấy rõ hình dạng của hắn thế nhưng là giang độ năng cảm giác được người kia tại đối với mình cười hắn có một đôi rất đẹp con mắt ở trong đó ánh sáng rất ôn nu khiến người ta cảm thấy rất ấm lại lưu lên quên về đáng tiếc chỉ là trong nháy mắt tướng quân ngươi không sao chứ bên hai vang lên dồn dập lo lắng giang độ quay người trở lại Khoát tay ra hiệu không sao nói nói mặc dù biến mất thế nhưng là cảm giác đau vẫn như cũ lưu lại đồng thời đem giang độ triệt để kéo về thực tế hốt hoảng ở giữa thế giới trước mắt khôi phục vốn nên có bộ dáng nàng dương đầu lên vốn là sắc mặt tái nhận trở nên càng thêm tái nhận giống như là sinh một trận bệnh nặng bình thường thái dương còn mang theo óng ánh mồ hôi chết xạ bốn phía ánh lửa nàng chậm rãi nước mắt tâm hỏi mong đợi vừa nhìn về phía cái bóng lưng kia nhưng lúc này đây lại là hết thẻ như thường chờ mong cũng dần dần bị không biết loại nào nguyên do thất lạc cho thay thế đó chính là một cái bình thường binh sĩ hắp Hát giáp đỏ sấn thắt tóc thân hình cao gầy nhưng cũng có chút gầy gò giang độ nhẹ nhàng suy nghĩ coi là cái kia bất quá lại là một trận ảo giác thôi có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi cũng có thể là, là gần đây quá mức lo nghĩ nguyên do gặp tướng quân sắc mặt cực kém bốn phía thị vệ đầy mắt lo lắng dù sao trong mắt bọn họ giang độ chính là bọn han trời toàn bộ bắc cảnh trời nàng nếu là có chuyện bất chắc vậy bọn han trời coi như thật sập kéo qua một bên quân y nói nhanh cho tiểu chủ nhìn xem chuyện gì xảy ra tốt tốt tốt quân y quan liên tiếp nói ba chữ tốt có chút sợ hãi từ cũng là bị kinh hãi đến dù sao giang độ cái này thiếp thân thị vệ thật không đơn giản sinh lưng hùm vai gấu mày dâm mắt to không giận tự uy giận lên có thể hụt chết cá nhân bị hắn như thế kéo một cái đội ai ai cũng không phát sợ hãi. Giang Độ lại là nhẹ giọng quát lớn, không thể không để ý. Có thể. Giang Độ đánh gãy đối phương, bình thản nói ta không sao, chính là vừa mới đầu có chút đau nhức. Quân y quan nhìn thoáng qua Giang Độ sát mặt, hay là thử nói ra tướng quân, nếu không hay là để thuộc hạ cho ngươi xem một chút đi, ngươi khí sắc này, quả kém. Giang Độ chớp chớp trừng mi, không có cự tuyệt, đáp ứng có thể. Tướng quân mời ngồi. Giang Độ nhanh nhẹn tọa hạ, ngược lại là cũng không trên nơi đây giơ giấy bản điều, sắc mặt như thường, nàng hôm nay lại chop trường mi khong lần xuất hiện ảo giác, khong chê noi đay gio giay ban thiệu, cũng quả thật có chút lo lắng. Thân thể của mình, có phải hay không xảy ra vấn đề? Kinh chấp thời khắc, yêu binh sĩ khi tối thẩm thời điểm lại gặp thiên tai chiến loạn trong thành rúng chuyển nàng lúc này có thể tuyệt đối không thể leo đây cũng không phải là việc nhỏ nàng ngồi xuống về sau y quan chắp tay nói một câu đi quá giới hạn liền vào tay thay giang độ đem lên mạch giang độ thì là đem ánh mắt lại một lần rơi xuống cái bóng lưng kia trên thân không có trong nháy mắt đó kính diễm cũng không có về sau chờ mong cùng thất lạc ngược lại là nhiều chút mới lạ đến một lần nhìn binh sĩ kia giả dạng vốn là tân binh lại còn không phải y quan thế nhưng là nhìn hắn trị bệnh cứu người bộ dáng lại là thuận buồn xôi gió không chút nào hoảng mặc dù chỉ là một cái bóng lưng mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của hắn thế nhưng là động tác của hắn lại là nước chảy mây trôi rất là tơ lùa lên lên xuống xuống mở một chút các loại là như vậy ổn chuẩn cùng nơi đây hết thể tựa hồ không hợp nhau cũng không có người khác vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng theo lý thuyết tân binh này vào thành lúc gặp chuyện như vậy nhìn thấy nơi đây huyết tinh không nói là e ngại sợ sệt tóm lại là sẽ có chút hốt hoảng không phải thế nhưng là người này lại là khác biệt nhìn xem hắn lúc giang độ cảm giác liền ngay cả mình đều trở nên bình tĩnh rất nhiều thời gian từ từ giống như trên trời vân vân ánh trăng đầy tuổi dòng nước Thế giới an tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh. Nói như thế nào đâu? Xem người này trị bệnh cứu người, như gió xuân ấm áp, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, rất là hưởng thụ. Tướng quân trong mắt, ảm đạm lặng yên cởi tận, thay vào đó là nồng đậm hứng thú, ở sâu trong nội tâm, càng là dâng lên lòng hiếu kỳ. Y di quan bắt mạch kết thúc đứng dậy tui đầu, Tôn Kính nói, "Tướng quân, tốt. Một bên thị vệ thúc giục, "Như thế nào, tiểu chủ có sao không?" Y di quan lắc đầu, cười nói, "Từ tướng quân trên mạch tượng đến xem, cùng trước kia cũng đều cùng, có thể là hôm nay thời gian chiến tranh mệt nhọc, vất vả cho đến, một hồi" ta để cho người ta cho tướng quân chịu chút bổ khí thuốc uống sẽ khá hơn một chút thị vệ nghe nói thở dài một hơi khó được lộ ra một vòng ý cười nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống đất giang độ đối với y quan điểm nhẹ đầu chầm tiếng nói lý thúc làm phiền ngươi không dam ý quan sợ hãi đáp ứng giang độ một đôi tay ngọc chống đỡ đầu gối nhìn như tùy ý kỳ thực tận lực mà hỏi lý thúc binh sĩ kia chuyện gì xảy ra tướng quân chỉ là giang độ dôi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng cái kia ngay tại cứu chữa thương binh binh sĩ liền cái kia y kia nhưng trong mặt mày phất qua mỉm cười đại tướng quân nói là thuyền nhỏ a giang độ méo một chút đầu hơi có vẻ trầm tư thuyền nhỏ đối với hắn gọi hứa khinh chu tất cả mọi người gọi hắn thuyền nhỏ ha ha hứa khinh chu chẳng biết tại sao giang độ tổng cảm thấy có chút quen thuộc có thể rõ ràng là lần đầu tiên nghe được mời đối, cũng lời truy đến cùng chỉ là nhìn y quan biểu lộ có chút không đúng có thể nhìn ra hắn tựa hồ rất thường thức thiếu niên này hiếu kỳ càng sâu hầu nghi nói ta nhìn hắn giống như cũng không là các người quân y doanh người y quan nghe vậy vội vàng giải thích nói thuyền nhỏ xác thực không phải chúng ta quân y chỗ người cũng là hôm nay vừa tới tân binh vừa lúc hòa hôn đưa thương binh tới liền lưu lại hỗ trợ ngưng nói nữ khí tăng thêm quân y cường điệu nói bất quá chớ nhìn hắn là mới tới cũng không phải quân y ỉa nhưng là y thuật không thể chê ngươi chớ nhìn hắn nhìn như chậm rãi từ từ nhưng cho tới bây giờ đến bây giờ một chút đều không có nghĩ qua cứu người so ta còn nhiều đâu liền y thuật này không tại chúng ta quân y doanh đáng tiếc ta muốn lấy chờ hết bận liền đem người muốn đi qua nhân tài như vậy liền phải lưu lại liền chết đỡ thương quân y lời nói cùng trong thần thái đều lộ ra đôi trước mắt thiếu niên khen ngợi cùng thưởng thức loại tình huống này giang độ còn là lần đầu tiên tại vị này lý y thì quan trên thân nhìn thấy có chút hăng hái hỏi ý nghĩa thuật đến có bao nhiêu ca minh quân y có chút ngượng ngùng cười nói không sợ tướng quân trò cười thuyền nhỏ y thuật sợ tại trên ta nghe nói lời ấy không chỉ giang độ còn lại thị vệ cũng đều lộ ra ý vị sâu xa sắc mặt trước mắt vị này thế nhưng là cả trấn yêu thành lợi hại nhất lang trung tại bắc cảnh đó cũng là số một số hai thiếu niên này thế mà so với hắn còn lợi hại hơn cái này còn cao đến đâu mà lại người này còn trẻ tuổi như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng a giang độ híp lửa mắt khoe miệng có chút như lên khó được tại hôm nay lần thứ nhất lộ ra một vòng dáng tươi cười đứng người lên đối với mọi người nói vậy ta còn thật sự nhìn thấy hiểu biết, biết. Đi, chúng ta đi xem một chút. chương 719. biển người ngoái nhìn đối mặt một sát na. chương 719. biển người ngoái nhìn đối mặt một sát na. ngoài trướng bên cạnh đóng lửa. hứa kinh chu ngay tại bận rộn trước người là một cái trọng thương sĩ tốt trên bụng bị đâm mở một cái lỗ hổng mạng sống như treo trên sợi tóc thiếu niên hết sức chăm chú không dám chút nào lười biếng chăm chú lại chuyên chú không có chút nào chú ý tới mình có người sau lưng đi tới đến một lần nơi đây quá loạn thanh âm buồn nào thứ hai tội châu đều là phạm nhân hệ thống từ trước tới giờ không sẽ dự cảnh cũng không có tất yếu thứ ba thư sinh tu vi mất hết, còn lại cũng chính là một nhóm người thêm điểm khí lực cùng tốc độ. Giang độ tới gần thời điểm, ra hiệu thị vệ dừng bước. Lý y quan muốn gọi thư sinh, đồng dạng bị Giang độ cả lại, ép tay ra hiệu, chớ có lên tiếng. Mấy giây thiếu niên, nửa từ giả y quan ngầm hiểu, lui đến một bên. Giang độ tiếng bước chân nhẹ, đi tới hứa khinh chu mấy mét có hơn, liền dừng bước, nóng nhìn thư sinh bên mặt, trên có màu đỏ tươi vô số. Không biết là máu của mình, hay là cứu người khác lúc nhiễm lên máu, bộ dáng tóm lại là nhìn không rõ lắm. Bất quá hình dáng còn có thể. sắp nhận cái tuấn tiếu hậu sinh, nhưng nhìn nó màu da lại là không giống bất cảnh người xem kỹ một phen rơi vào trong tay thiếu niên tính nhìn thiếu niên chăm sóc người bị thương cũng không dự định mở miệng nhiễu đoạn hứa khinh chu vẫn như cũ chữa cha thằng đến trong núi phong tự giang đội trên thân phất quà tại phất quà thiếu niên hơi thở hứa khinh chu vừa rồi hơi sững sờ khí tức rất nhạt gió hém dịu một dạng tới vội vàng tự so không lên nơi đây mùi máu tươi sông vào núi có mui co hứa khinh chu hay là đã nhận ra hắn không có ngẩng đầu chỉ là một cái có chút ghém mắt gặp một đôi giải chiến liền liền nhận ra người tới chính là cô nương kia thư sinh bình tĩnh như nước đáy mắt phất qua vẻ kinh hoàng sâu trong thức hại cũng dơ lên một trận sóng gió thân thể bản năng có chút khẩn trương nội tâm sơ qua gấp rút cho dù thư sinh cưỡng chế rung động thế nhưng là cứu người tay hay là tại trong lúc lơ đãng run lên hắn biết cô nương đến thế nhưng là hắn cũng không có ngầm đầu vẫn tại làm lấy việc của mình dần dần bình phục suy nghĩ thật sự làm bộ hoàn toàn không biết một dạng thế nhưng là động tác trong tay nhưng cũng rõ ràng tăng nhanh một chút trên thế giới này thật sự có người chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng cái gì đều không cần làm liền có thể để cho người rối loạn hứa khinh chu tiếp tục cứu người giang độ vẫn tại nhìn ngay tại nguyệt quang này bên dưới gió đêm bên trong, xa cách ngàn năm trùng vùng, im mắng không vang, một cái không đành lòng bế dậy, một cái làm bộ không biết, nhìn như bình tĩnh như nước, giống nhau thường ngày, thế nhưng là hai người suy nghĩ lại cũng chỉ có trong phải là đối với Giang Độ tới nói, thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ cùng trong biển người minh ông, mình đã từng thấy người đều không giống với, rất quen thuộc, có một loại giống như đã từng quen biết, thế nhưng là nàng lại cực kỳ xác định, nàng cùng hắn chưa từng thấy qua, làm sao tới quen biết? Thương binh ăn trí chúa rất loạn, tiếng bước chân, tiếng gọi ở mỹ, tiếng tên mê tiếng tên biet thuong binh an tri chỗ rat loan tieng buoc chan tieng goi o my tieng Tây minh tieng ten gi Hòa với tiếng gió cùng tuổi thiêu đốt âm thanh lăn lộn hợp thành một mảnh. Nhưng là, thế giới cũng là an tĩnh, chỉ ít giờ phút này, là như vậy ước chừng một chén trà, lại hoặc là nửa nén hương. Không ai nhớ kỹ. Hứa Khinh Chu rốt cục đem trước mắt binh sĩ vết thương băng bó song tất, kết thúc công việc, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy ra bên người cái kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ khăn mặt, xoa xoa trên tay nhiệm vết máu. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi lông mày thư giãn. Sau đó, Lam Bộ Lơ đang ngoái nhìn, bỗng nhiên nhìn phía cô nương kia, chậm rãi nhấc giữa lông mày, mượn bốn phía ánh sáng. Hứa Khinh Chu thấy rõ cô nương kia bộ dáng cô nương rửa mặt xong bên trên vết máu bộ dáng rõ ràng hơn khoảng cách bất quá mấy mét hứa khinh chu cũng nhìn càng thêm thấu triệt cô nương tuổi tắc không lớn vóc người cao nhổng đổi một bộ quần áo bất quá vẫn như cũng là khôi giáp màu đen lộ ra áo trắng đầu vai hất lên một tấm hỏa hồng áo trắng tóc dài buộc ở đỉnh đầu cài lấy một cây bình thường một châm bất quá vẫn lưu lại một chút toái phát rủ xuống hai gò má bên hai hứa khinh chu gặp được gian độ ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi không có kinh hỉ cũng không có hốc mắt đỏ lên ngược lại là mất tự nhiên đè ép, ép lông mày hiện lên một chút lo lắng liền liền rốt cuộc chuyển không rời đến. Không phải là bởi vì si mê với cô nương sắc đẹp, chỉ là bởi vì trước mắt vị tướng quân này nhìn xem tự hồ bị thương rất nặng, mướn ánh trăng ánh lửa, hứa kinh chu có thể thấy rõ tóc của nàng có chút phát vàng, tựa hồ là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Mặc dù thân mang chiến giáp, eo đường trường kiếm, có thể nàng hết lần này tới lần khác sinh một tấm tái nhợt mệnh mọi sụn mỹ nhân mặt, vung phóng mặt mày, thần thái xa cách quẩn cu mẽ, một thân vũ trang cũng che không được mẩy may, nàng đứng ở nơi e mot giống như ngày đông trên cảnh khô tuyết rơi, thưa không cẩn thận liền sẽ bị thôi khong nát bình thường, tuôn rơi hóa thành sương mỏng. noi có cái gì thân cao 2 mét, trắng như binh sĩ nào có cái gì khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn khí thế như cầu vồng. giả đều là giả trước mắt tướng quân cũng giống như mình là cái ma bệnh cũng thật sự là cái đẹp mắt ma bệnh rất khó tưởng tượng dạng này cô nương thế mà lại mặc vào thân chiến giáp này rút kiếm trùng sát hay là cái này chân yêu thành đầu chủ tướng nếu không có tận mắt nhìn thấy chính là hứa khinh chu đều rất khó đem cả hai liên hệ tới ban ngày đâm máu thấy không rõ thần thái lúc này tắm sơ quả nhiên là để thư sinh trong lòng căng thẳng nói nói trợt từ biệt ngàn năm gặp lại ngày Tâm tâm niệm niệm cô nương ngã bệnh, ai có thể không đau lòng, ai có thể cao hứng đứng lên đâu. Thế nhưng là, Hứa Kinh Chu nhớ rõ ràng, cô nương cũng không có thụ thường, chí ít hôm nay không có, mà lại khí tức cũng rất bình ổn. Nhưng là tại sao lại dạng này, hay là nói, nàng vốn là một mực dạng này? Gặp Thiếu Niên nhìn mình tầm tầm, sững sờ phát thần. Giang Độ tựa hồ cũng không ngại, cũng tương tự nhìn qua Thiếu Niên lang. Nàng từ trước đến nay cứ tam cham sung so phat than giang đo tua ho cung khong ngai cung tuong vậy. Trong tòa thành này mới tốt, gặp chính mình, cũng phải xử sở, đáy mắt cũng sẽ xuất hiện thần sắc khó có thể tin. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết tư thế hiên ngang tiểu tướng quân nhìn xem lại là một cái yếu đuối con gái yếu ớt không không chỉ yếu đuối nhìn xem con hấp hối phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra dám như vậy cho dù mặc hàn quang phần phật chiến giáp cho dù dưới hông cưới ngựa cao to có thể nàng cũng không có cách nào từ nhỏ cứ như vậy từ khi ra đời đến nay mặt mũi của nàng đều là tái nhận không phải tuyết trắng mà là tái nhận không có huyết xác một mực như vậy nhìn qua rất nhiều làng trùng đều nói nàng thiếu khuyết tinh huyết cho nên mới sẽ dạng này còn tìm cao nhân tính qua dạng chính là giang độ sinh gặp tiểu hàn huy nước khoác đông lạnh cho nên bệnh căn không dứt còn có người nói nàng khí huyết thâm hụt rất có thể chưa trưởng thành cho nên phụ thân của nàng liền để nàng thở nhỏ tập võ cực khổ vì chính là để nàng cường tráng chính mình thể phách về sau nàng trưởng thành võ nghệ cũng đại thừa có thể chỗ này vị bệnh căn cũng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp đương nhiên cũng không có chuyển biến xấu nửa điểm tim đập của nàng so người khác chậm khí tức so người khác chậm mạch tượng cũng so người khác yếu chính là nhiệt độ cơ thể cũng là bốn mùa lạnh buốt như xương có thể chuyện này đối với nàng lại không chút nào ảnh hưởng ăn được ngủ được tựa hồ chính là trời sinh hẳn thể một cái dị loại đã là dị loại bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn vốn là bình thường nàng cũng đã sớm thói quen từ không quan tâm bất quá hôm nay trước mắt thư sinh nhìn mình ánh mắt nhưng dù sao về cùng người khác không giống nhau lắm hắn tựa hồ đang đau lòng nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn đau nhức giống ảo giác vì vậy nhất thời cũng thất thần thiếu niên thư sinh cùng nữ tướng quân cứ như vậy cách không nhìn nhau lẫn nhau nhìn chăm chú không từng có người trước chuyển khai ánh mắt tuyệt nhỏ làm gì ngẩn ra đâu còn không mau bài kiến tướng quân chương 720. gặp lại lại không biết chương bảy gặp lại lại không biết lý y quan lời nói đồng thời đánh thức hai người thu hồi thần du thiên ngoại suy nghĩ cũng đem trong mắt ánh mắt khắc chế hứa khinh chu chắp tay nhẹ nhàng túi đầu ôn thanh đạo gặp quà tướng quân giang độ khe gật đầu ra hiệu cũng chậm tiếng nói không cần đá lễ dứt lời giang độ ánh mắt nhìn về phía một bên vừa bị hứa khinh chu cứu trở về binh sĩ thuận miệng nói nghe nói ngươi là mới tới đúng vậy hứa khinh chu chi tiết đáp giang độ trên dưới nó mắt mặc dù hứa khinh chu khuôn mặt bị máu nhuộn bỏ ra chút bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra trước mắt mới tốt khí huyết thâm hụt sắc mặt cực kém giống như là mất máu quá nhiều vì vậy khỏe môi trắng bệnh bất quá nếu không có khoảng cách gần ngược lại là cũng nhìn không ra đến không biết xuất phát từ loại nào nguyên do đúng là xưa nay chưa thấy mà hỏi nhìn ngươi giống như là bị thương thế nhưng là không thoải mái hứa khinh chu tự nhiên minh bạch giang độ chỉ cười nói tướng quân quá lo lắng ta từ trước đến nay ngày như vậy cũng không ngại a giang độ nghe nói trong mắt phất qua một vòng bạc quang dò hỏi nói như vậy ngươi cũng có bệnh một cái chữ cũng dùng đến được diệu. hứa khinh chu nhẹ nhàng núi vai thản nhiên nói xem như thế đi nghe nói giang độ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tựa hồ càng thân thiết hơn một chút có lẽ là lẫn nhau đều thân thể nhìn xem đều rất yếu nguyên nhân nói tránh đi nghe lý thúc giảng ý thuật của ngươi cũng không tệ lắm hứa khinh chu khiêm tốn nói hiểu sơ hiểu sơ thế nhưng là hắc qua vậy không có đó chính là bệnh lâu thành ý lạc xem như thế đi giang độ nhược có chút suy nghĩ trước mắt sĩ tốt nhìn xem tuổi tác không lớn nếu là khi luận khuôn mặt cùng mình tương tự bất quá cặp mắt kia lại là đặc biệt thâm thúy cũng trải qua cap mat kia lai la đac biet thân thuy cung trai qua đầy đủ tuế nguyện tăng thương đặc biệt là thiếu niên từ đầu đến cuối bình hòa tựa như là một sông xuân thủy Mặc cho gió nổi lên, mưa rơi, nó từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm gần sóng. Trầm ổn đang sợ, khó tránh khỏi để nàng xem trọng hai mắt ngươi gọi Hứa Khinh Chu đúng không? Ân. Vất vả, tiếp tục làm việc đi. Tốt. Một hỏi một đáp ở giữa, Giang Độ đối thủ, dẫn người rời đi, Hứa Khinh Chu ngừng chân nguyên địa đưa mắt nhìn đột nhiên. Giang Độ ngừng lại, nghiêng đầu lại, nhìn thật sâu Hứa Khinh Chu một chút, hỏi một câu Hứa Khinh Chu, chúng ta có thể từng gặp. Hứa Khinh Chu dần mình, lập tức biết miệng lên, mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Không, có trả lời." Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời giang độ ý thức được chính mình hỏi quả thật có chút dư thừa về cho thiếu niên một vòng cười yếu ớt điểm nhẹ đầu trực tiếp rời đi nhất là ngưng mắt vô hạn ý giống như đã từng quen biết tại kiếp trước hứa khinh chu cũng thu hồi ánh mắt mấp máy môi tiếp tục trị liệu lên kế tiếp thương binh nhắc đến đây đi giang độ tuần sắt kết thúc rời đi nơi đây lý y quan khi trở về không tự chủ được nhìn chăm chú lên hứa khinh chu lông mày khóa lại với nhau không biết nên như thế nào hình dung hắn luôn cảm thấy giang độ cùng hứa khinh chu là lạ luôn cảm giác giữa hai người có việc đặc biệt là vừa mới hai người đối mặt thời điểm lẫn nhau ánh mắt quá mức để hắn nhớ tới một cái thành ngữ đến manh mối đưa tình đối với chính là loại cảm giác này bất quá một trong đó lúc đầu thư sinh làm sao lại nhận biết giang độ đâu hắn nhưng là từ nhỏ nhìn xem giang độ lớn lên nha đầu này từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi trấn yêu thành tuyệt đối không thể trong nhận thức nguyên nhân tài đối với không thích hợp tìm thời gian hỏi một chút giang độ sau khi đi luôn luôn tâm như chỉ thủy hứa khinh tru suy nghĩ cũng bắt đầu có chút loạn dường như có chút mất hồn mất vía động tắc trong tay mất tự nhiên chậm lại giang độ gương mặt kia thời khắc quanh quẩn trong đầu để hắn có chút lo lắng xa cách ngàn năm hôm nay gặp lại vốn lên cao hứng mới đúng Lắc đầu. Hứa Khinh Chu đem suy nghĩ tạm thời gác lại một bên, tiếp tục cứu người. Thương binh an trí chỗ, ồn ào náo động vẫn như cũ, tiếp tục một đêm, bất quá đến sau nửa đêm, thời gian dần trôi qua cũng bình tĩnh chút. Về sau, dấu hết đèn tắt, màn trời đã mông mong sáng, Hứa Khinh Chu lần nữa đem một cái người bị trọng thương từ trong quỷ môn quan túng trở về, giống nhau thường ngày, đối với bên người mấy cái quân y nói ra kế tiếp. "Hứa ca, không có." "Ân." Hứa Khinh Chu như mày, nhìn thoáng qua bốn phía, bận rộn dần, dần dần rơi xuống hồi cuối. Nghe nói cách đó không xa, truyền đến một tiếng kêu gọi từ nhỏ hứa khinh chu nghe tiếng nhìn lại liền gặp nơi đây đầu lĩnh lý y, y quan chính hướng về phía chính mình mắc đến một chút hứa khinh chu thả ra trong tay công cụ một bên một cái quân y vội vàng đưa lên một khối đỏ lên khăn lông trắng hưa ca cho tạ ơn tiếp nhận khăn mặt một bên lau trong tay màu tươi hứa khinh chu vừa đi về phía lý y, y quan nhẹ giọng hỏi thế nào lý y, y quan toát miệng một bộ vui vẻ bộ dáng đưa tay vô vô bả vai của thiếu niên nói ra một đêm vất vả đi theo giúp ta đi ăn một chút gì hứa khinh chu nhẹ nhàng nhịu mày không có cự tuyệt vui vẻ đáp ứng tốt nên nói không nói quả thật có chút nói Dù sao tội Châu bên trong hứa Khinh Chu, so Nam Hải bên trong hứa Khinh Chu còn muốn bình thường. Nam Hải bên trong, tạm thời còn có luyện thể thập trọng cảnh giới, khí huyết hùng hậu, tội Châu chính mình, đó là thật yếu đối a không ăn một bữa đói hoang. Một đêm không ngủ cũng vây được gấp. Hai người đơn giản giao lưu, sánh vai mà đi, rời đi nơi đây. Sau lưng, một đám quân y nhau nhau trả lưỡi, trong mắt tại hứa Khinh Chu đều là sùng bái cùng hâm mộ, Châu đầu ghé thai chật chậc, hứa Cang Như a, vừa tới, lý đại nhân, cứ như vậy coi trọng hắn. Cũng không phải, chúng ta những người này, ai cùng lý lão đầu cùng đi ăn cơm xong, từng tiếng nhỏ kêu nhiều thân thiết nào giống chúng ta thàng danh con ha ha hứa ca xác thực lợi hại một đêm cứu sống vài trăm người tất cả đều là người bị trọng thướng không có gì dễ nói còn lại nhao nhao tán đồng không có tâm bệnh chúng ta là cứu người hứa ca là cùng diêm vương ra cướp người không cách nào so sánh được ý thuật của hắn khả năng tại lý lao đầu phía trên ân tương lai rất có thể là chúng ta chân yêu thành thủ tịch lý còn a tóm lại hứa ca tiền đồ bất khả hạn lượng a về sau cùng người ta hảo hảo chỗ đi học nhiều học chúng ta cũng đi ăn một chút gì thành đi thôi hứa Kinh chu một đêm bỏ ra mọi người đều rõ như ban ngày, thiếu niên ý thuật càng là cao minh chính như bọn hắn giảng bọn hắn những người này đơn giản chính là cho người cầm máu băng bó gặp được một chút trọng thương cũng chỉ có thể mặc kệ sinh diệt. có thể hứa khinh chu không giống với khó giải quyết người bị trọng thương hắn sửng sốt từng cái cứu sống ý thuật thật sự đến thật sự cùng diêm vương gia các người liên thủ pháp này cùng ý thuật có thể bị phía trên coi trọng vốn là hợp tình lý bọn hắn chỉ còn hâm mộ tuyệt không ghen ghét một bên khác tiến về phòng bếp trên đường lý lao đầu có một câu không có một câu cùng hứa khinh chu nói chuyện Hứa Khinh Chu tất nhiên là cũng có một câu không có một câu làm lấy đáp lại thuyền nhỏ a, ngươi quê quán Trung Nguyên nơi nào? Nói thật ra, bị một cái hơn 50 tuổi lão đầu gọi là thuyền nhỏ, Hứa Khinh Chu vẫn còn có chút không thói quen, dù sao mình thế, nhưng là nghìn tuổi niên kỵ kinh đô. Kinh đô, nghĩ như thế nào lấy đến chúng ta xa như vậy địa phương? Hứa Khinh Chu hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, lý đại nhân lớn tuổi như vậy, không phải cũng còn ở lại đây. Tiểu tử ngươi, không sai, có tiền đồ. Lý lão đầu nết miệng cười nói, tiếng nói nhất truyện, nói ngay vào điểm chính thuyền nhỏ, ngươi y thuật này, tuyệt, thế nào, liền lưu lại cùng ta thôi, về sau ngươi chính là chúng ta quân y doanh thủ tịch đi quan cũng thay ta hảo hảo dạy một chút những cái kia tiệu từ thúi chương 721. trăm giang độ chứng bệnh chương 721, trăm giang độ chứng bệnh hứa khinh chu sờ lên chót mũi thản nhiên nói rồi nói sau làm sao cảm thấy ta chỗ này không tốt cái kia ngược lại là không có lý lao đầu tiếp tục nói vậy là ngươi có cái gì lo lắng ngươi yên tâm các ngươi mới tới tân binh còn không có phân phối ta cùng mặt trên nói một tiếng là được rồi đi theo ta ta bạc đại không được ngươi hiển nhiên hà nội với hứa khinh chu hết sức thưởng thức Bình. Trân yêu thành xưa nay không thiếu thế nhưng là cái này tốt làng trùng đó là mong mà không được hứa khinh chu dạng này ý thuật không đợi tại quân ý chỗ đơn giản thiên lý nan dung đối mặt lão nhân ra nhiệt tình hứa khinh chu nhiều ít vẫn là có chút cảm kích có thể thực hiện ý cứu người cố nhiên là chính mình mong muốn nhưng là tóm lại là muốn đợi ở hậu phương hắn hay là muốn đứng tại đầu tưởng chỉ có dạng này mới có thể hộ giang độ bình yên vô sự hắn cũng mới sẽ thả tâm không phải từ chối nói lý đại nhân hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá so với ở tại hậu phương ta vẫn là nghĩ đến tiền tuyến đi nói xong không đợi đối phương nói tiếp hứa khinh chu vội vàng nói bổ sung bất quá ly đại nhân cũng đều có thể yên tâm nếu là chiến sự kết thúc ta nhất định đến ngươi nơi này cho ngươi làm việc là được còn có nếu như bọn hắn muốn học ta ngày thường có thể bớt thời gian dạy bọn họ đương nhiên y thuật ta chỉ là hiệu sơ dạy không tốt có thể không oán ta được lý y quan theo bản năng méo méo lông mày hứa khinh chu lời nói đều cho hắn phá hỏng thật không biết nên nói cái gì nhưng vẫn là khuyên can nói nhân tài như ngươi sao có thể đi công kích đâu vạn nhất có cái không hay xảy ra bao lớn tổn thất nghe thúc một lời khuyên ngươi liền đợi ở hậu phương nơi này mới là ngươi chiến trường hứa khinh chu mí môi lần nữa cự từ nói thật không thích hợp làm sao ngươi trướng mắt chúng ta quân ý chỗ cảm thấy việc này không thể diện lý y thì quan nghiêm mà hỏi hua khinh chu thở một hơi dài nhẹ nhõm bình tĩnh nói đều là trấn thủ vùng sắt cổng thành giết yêu cũng tốt cứu người cũng được chỉ là chức trách khác biệt thôi không phân quy tiện sao là xem thường mà nói bất quá ly đại nhân nếu là nhất định phải cảm thấy như vậy cái kia tùy ngươi nghe ra thiếu niên trong lời nói không vui lý y hãy quan biết mình quả thật sốt một chút bất quá đối với trước mắt tiểu tử này ngược lại là càng thêm thưởng thức mấy phẩn có chủ ý của mình lập trường kiên định rất khó được vội vàng cười nói ha ha được rồi được rồi quân tử không ép buộc ngươi nếu là không muốn đến liền không muốn tới đi bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nếu là nghĩ thông suốt tùy thời cùng ta rằng ta chỗ này cửa lớn một mực vì ngươi rộng mở đi hứa khinh chu nói hai người đang khi nói chuyện đi tới hỏa đầu quân bếp sau lúc này trời dần dần sáng tỏ trước mắt khói bếp miểu miểu buốc lên lấy lý quân quan gọi cái kia hỏa đầu quân đầu lính cho hai người mở cái tiểu táo nhịn một nồi thịt canh hai người ngồi đối diện một bàn nhỏ liền liền bắt đầu ăn lý quân y gì cho hứa khinh chu rót một chén nước nóng nói ra hôm qua vừa đánh giặc xong ta việc này nhiều liền không uống rượu lấy nước thay rượu ta mời ngươi một chén thay những cái kia bị ngươi cứu sống binh sĩ cảm tạ ngươi không dám không dám hai người lấy nước thay rượu uống một chén lại nói chút việc khác về sau tới gần hồi cuối lúc hứa khinh chu chủ động đề cập hỏi lý đại nhân ngươi cùng giang độ tướng quân giống như rất quen ta nhìn nàng quản ngươi gọi lý thúc lý quân y hít mắt nói ha ha không nói gặp ngươi giang tướng quân là ta nhìn lớn lên khi còn bé nàng có cái cái gì đau đầu nhức góc đều là ta cho nhìn hứa khinh chu như có điều suy nghĩ nhìn như tùy kỳ thực cố ý hỏi ta nhìn giang độ tướng quân khí sắc cực kém có thể trên thân nhưng không thấy vết thương, nàng thế nhưng là có gì ẩn tận, hay là trước kia từng bị thương, chưa từng chữa trị. nghe nói, Lý Y Quan rõ ràng dừng một chút, đôi mắt rũ xuống, mang theo một tia u buồn vẻ u sầu, trong tay cái thìa buông xuống, ai thán một tiếng hại. Hứa Kinh Chu cũng không khỏi tự chủ đè ép ép lông mày. Lý Y Quan ngước mắt nhìn về phía Hứa Kinh Chu, trầm giọng nói, tướng quân sinh gặp tiểu hàn, huy thủy khoác đông lạnh, thế nhân đều đang đồn, nàng sinh thời trời sinh dị tượng, tướng tinh rơi xuống, thế nhưng là thế nhân không biết, tướng quân từ nhỏ liền nhiễm hàn bệnh, dược thạch vô ý. Ấy. Hứa Kinh Chu trong lòng xiết chặt, vội vàng truy vấn hàn bệnh lý ý quan hoa dâm đuôi lông mày ở giữa hiện hiện một cái thật sâu chữ xuyên thấp giọng nói đối với chính là hàn bệnh cụ thể ra sao bệnh lão phu coi là thật cũng nhìn không rõ người hôm nay cũng nhìn thấy tướng quân từ nhỏ khí huyết liền so với thường nhân thiếu thể lạnh khí hư đây là đánh trong bụng mẹ liền mang tới bị bệnh cho tới nay khí sắc cực kém mạch tượng càng là tức giận như dây tóc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất dáng vẻ thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái theo lý được bệnh này lẽ ra là không thể vận động dữ dội mới đối thế nhưng là ngươi cũng biết nàng từ nhỏ tập võ nâng đau lập tức xa trường công kích ngược lại là không có việc gì mà lại rõ ràng bị bệnh thế nhưng là hạ không sợ nóng đông không sợ lạnh khi còn bé tuyết phong bắc cảnh vạn vật tiên tĩnh nàng ngược lại là tốt đi chân đất nha không có chút nào biết lạnh ngươi nói trách là không trách bốn khi đó tiểu vương gia còn trò đùa nói tiểu độ a sinh ra chính là thủ bắc cảnh bệnh lao nhân ra trong mắt một nửa là sầu một nửa là không hiểu sâu tại giang độ bệnh không có thuốc chữa không hiểu tại giang độ bệnh tựa hồ không giống như là bệnh hứa khinh chu lại là lâm vào châm tư, nói như vậy giang độ triệu chứng cùng mình cực kỳ giống chính mình cũng đồng dạng là khí huyết thâm mạch tượng càng là chỉ có thường nhân một nữa Mà lại, nhiệt độ cơ thể mình đồng dạng cực hàn, có thể chính mình nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Hắn muốn, chẳng lẽ lại Giang Độ cũng giống như mình, cũng là đến từ thiên hạ bên ngoài, có thể nghĩ muốn nhưng lại nói không thông. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Ngước mắt nói vậy thật đúng là kỳ quái, ta còn chưa từng nghe nghe, Lý đại nhân, có thể để cho ta thay Giang Độ tướng quân xem một chút, vạn nhất ta có thể chỉ đâu. Lý y thì Quan nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đây này, ngươi xem một chút, ta cái này đều cho bận bịu hồ đồ rồi. Hứa Khinh Chu sững sờ, theo dõi hắn. Lý Nghị Quan đứng dậy, kéo qua hứa khinh chu gấp áo kích động nói đi chúng ta bây giờ liền đi ý thuật của ngươi so lao phu tốt nói không chừng ngươi thật có thể trị hứa khinh chu có một chút im lặng sững sờ nói không cần vội vã như vậy đi nếu không đem cơm ăn lại đi lao nhân ra lại giống như một đứa bé con bình thường nói ra cơm lúc nào không thể ăn a đi đi đi đêm dài lắm ngọng hai ngày này tướng quân vừa lúc không thoải mái đây chính là đại sự a hứa khinh chu bất đắc di đứng dậy làm bộ khó xử thuận lao nhân ra ý tứ bất quá lại là đề nghị chính mình gặp tướng quân có phải hay không đến đổi một bộ quần áo thể diện một chút dù sao mình hiện tại toàn thân cao thấp đều là máu lão nhân gia cảm thấy có lý nói hay là hứa khinh chu suy tính chu toàn liền đi cho hứa khinh chu tìm một thân bộ đồ mới để nó thay đổi rửa sạch khuôn mặt hứa khinh chu khuôn mặt tái nhợt kia là như vậy trước mắt để lão nhân gia cũng không khỏi nội tâm xếp chặt như vậy xem xét hứa khinh chu tựa hồ so giang độ triệu chứng còn nghiêm trọng hơn một chút không khỏi ngây ngần cả người hứa khinh chu lại là cười cười dám ba câu lừa cả tới lão nhân gia còn cảm khải nói trách không được ngươi nói ngươi không có bái sư học qua ý nghề nguyên lai tiểu tướng quân co bai su hoc qua y không sai Ngươi thật đúng là bệnh lâu thành ý a hứa khinh chu tất nhiên là không có giải thích chấp nhận lý do thoái thác như vậy đạo một câu không tính tinh thông chỉ là hiệu sơ chương 722. trăm hai xem bệnh chương 722. trăm hai xem bệnh hứa khinh chu theo quân y quan đi vào tướng quân điện bên ngoài lại bị thủ vệ thị vệ ngăn lại nói là tiểu chủ vừa uống thuốc đang ngủ hạ lý y quan tính tình gấp để thị vệ đem tướng quân đánh thức thị vệ mặt lộ vẻ khó xử dù sao từ hôm qua yêu thú đánh tới đến nay giang độ đều chưa từng nghỉ ngơi huyết chiến một ngày lại vất vả một đêm tất nhiên là không đành lòng đem nhà mình tiểu chủ đánh thức Hứa Kinh Chu cũng đối Lý Y Quân nói ra, liền tạm thời chờ thêm một chút, dù sao người ta vất vả một ngày đừng quay đầu, bệnh chính mình không làm cho người ta vat va mot ngay đung quay đau vậy chinh minh khong lam cho tốt, còn đem thân thể làm sụp đổ, cái này coi như được không bù mất. Còn nữa, cái này răng độ thân thể nếu là sụp đổ, chất yêu thành coi như quần lòng vô chủ. Lý Quân Y gì mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng cũng không hồ đổ, lòng tựa như gương sáng. Liên thỏa hiệp xuống tới. Hai người đợi ở ngoài điện, Lý Y Quân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Hứa Kinh Chu thì là hiếu kỳ đánh giá bộ phía. Giang độ phủ tướng quân liền xây dựng ở quân doanh chính giữa, tinh khiết kết cấu gỗ căn phòng lớn, mặc dù vẻn vẹn có một tầng, lại là xây rất đại khí, nhìn xem rất rộng lớn. Bốn phía, giáp sĩ san sát, binh lính tuần tra lui tới. Binh doanh cùng Hứa Khinh Chu trong nhận thức biết quân doanh không giống với, giống như là một cái thành nhỏ. Phòng gỗ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Từng đầu tiểu đạo giang khắp nơi, hết sức hợp quy tắc, lại hiện lên cầu thang trạng hướng trong núi kéo dài. Hứa Khinh Chu từ đầu tường nhìn xuống qua một chút, mảnh này doanh trại cấu tạo rất có coi trọng, ẩn chứa trong đó công thủ chi hình. Hiển nhiên, doanh trại cấu tạo sơ tâm, không chỉ là dùng để ở người hay là đạo thứ hai phòng tuyến. nếu là yếu thú phá thành, có thể dựa vào nơi đây cấu tạo cùng địa thế tiến hành phòng ngự, lấy ngăn cản yêu tộc. Bất quá, tại Hứa Khinh Chu xem ra, ngược lại là dù sao cũng hơi vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu là tòa thành kia cao 10 trượng thành đều ngăn không được. Những này đầu gỗ thì có ích lợi gì đâu đợi một hồi, gặp Lý Ý Quan lo lắng bất an, Hứa Khinh Chu liền đề nghị Lý đại nhân, nếu không ngươi về trước đi, giang độ tướng quân không biết lúc nào mới tỉnh, ta chờ liền tốt, ngươi trở về bận điệu, ta đến lúc đó xem hết, đi tìm ngươi. Lý Ý Quan ngẩng đầu nhìn trong phòng một chút, do dự mãi sau, đồng ý nói đi vậy chính ngươi chờ một lát, ta bên kia một đống sự tình, làm xong ta tại tới. đi. hứa kinh chu hiếp mắt đạo. lý y, y quan rời đi, không quên quay đầu, cao giọng đối với hứa kinh chu dặn dò. thiên nhỏ, ngươi tốt nhất cho tiểu tướng cô nhìn, nhất định phải xem thật kỹ. hứa kinh chu đưa tay quơ quơ, ra hiệu an tâm đợi lý y, y quan sau khi đi, nói thầm một tiếng thật đúng là cái thú vị tiểu lao đầu a. hứa kinh chu tử tướng quân điện trước tìm một cây cái cọc, đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất, thân thể lười biếng tựa vào sau lưng trên mặt cọc gỗ ai u, toàn bộ trong nháy mắt buông lỏng xuống nhìn chăm chú ngay phía trước đại điện, trong một đôi tròng mắt hiện lên tinh mang, ánh mắt liền liền rõ ràng qua trùng điệp cửa gỗ liêm trường. thấy được bên trong tòa đại điện kia, gục xuống bàn ngủ say giang độ. trước người trên bàn bày khắp lít nha lít nhít dán điệp tình báo, trong tay còn nắm một chi nhiễm mặc bút lông. hứa kinh chu nhàn nhạt cười một tiếng, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, lặng lặng nhìn chăm chú lên. ngủ rất say, khí tức rất chậm, sắp thực mệnh muốn chết rồi. thiếu niên gỡ xuống bên hông bầu rượu, một bên nhìn qua một bên uống vào, thẳng đến ánh nắng thấm nhuần tầng mây, leo lên núi đỉnh, chiếu khắp dãy núi dương dương quang hạ xuống thời điểm. Hứa Kinh Chu theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía màn trời, vân quyển vân thư, một mảnh kim hoàng, nghị thẩm hôm nay hẳn là sẽ là tốt thời tiết. Lại quay đầu nhìn về hướng ngoài thành, ánh mắt một mực kéo dài vô hạn, cũng hẳn là một cái yên ổn thời gian. Không chỉ hôm nay, về sau mấy ngày cũng đều là an bình, yêu thú trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không phát động tấn công lần thứ hai. Dù sao, Hứa Kinh Chu nhìn thấy yêu tộc đến tiếp sau bộ đội, sắp thực tới gần kinh chập mới đến, cửa ra vào thị vệ thỉnh thoảng đánh ra thiếu niên ở trước mắt, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thiếu niên này, bọn hắn gặp qua chính là đêm qua cái kia trị bệnh cứu người tiểu tốt, Giang độ tướng quân còn cố ý khen ngợi qua, cho nên bọn hắn có chút ấn tượng. Chỉ là, thời khắc này tiểu tốt nhìn xem lại cùng đêm qua có chút khác biệt. Có lẽ là đêm qua ánh lửa quá mờ, tiểu tốt khuôn mặt lại như máu, cho nên nhìn xem cũng độ là bình thường. Có thể hiện nay, thay đi giặt sạch sẽ, cùng hôm qua tựa hồ hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thứ nhất, tiểu tử này thái hư. Nhìn hắn uống rượu, bọn hắn đều sợ hắn bị liệt tiểu cho sát đến, sau đó một hơi không có đi lên liền ở ra dám. Bất quá, không thể không thừa nhận, tiểu tử này dáng dấp là thật thanh tú. Chí thân này nhung đều bị hắn ăn mặc rất khác nhìn rất đẹp chính là không quá thích hợp quân doanh này tú tài khí quá nặng thiếu chút hứa thu kịch một chút lực uy hiếp đều không có cảm thụ được hai tên tiếp thân thị vệ khác ánh mắt hứa khinh chu rất lễ phép mà hỏi có cần phải tới một ngụm hai người vội vàng cự tuyệt lộ ra nụ cười thật thà không được đứng gắt đâu không thể uống rượu hứa khinh chu tất nhiên là không có ép buộc những mày nói đi vậy lần sau có cơ hội lại nói Tốt. vài câu đơn giản giao lưu hai người đối với thiếu niên ở trước mắt tựa hồ cảm giác nhìn xem càng thuận mắt chút chí ít không ghét là được hứa khinh chu cái này nhất đẳng chính là hai canh giờ, chờ đến hắn đều có chút mệt mỏi muốn ngủ. trong điện, Giang Độ cũng tỉnh lại, trước tiên liền gọi tới thị vệ, hỏi hiện tại giờ nào. Vê tiểu chủ lời nói đã đến giờ ngọ. Giang Độ vuốt vuốt cảm thấy chắc khỏe mắt, ngủ lâu như vậy sao? Thị vệ nói ra, tiểu chủ yên tâm, trong thành vô sự, có thể ngủ tiếp một hồi. Giang Độ nhìn trước mắt rối bởi cái bàn, liễu môi phàn nàn nói, chỗ nào vô sự, một đồng sự tỉnh của ta. Thị vệ xấu hổ, không biết nên như thế nào đáp lời. Giang Độ cười cười, đối với to con kia thị vệ nhẹ nhàng nói đi, ngươi đi xuống đi, để cho người ta cho ta làm ăn chút gì, đói bụng. Tuy là thị vệ, thế nhưng là những người này đều là giang gia cẩn thận, lớn hơn mình một chút, từ nhỏ cùng mình cùng ăn đồng hành. Tại giang độ trong mắt, bọn hắn vốn cũng không phải là trên giới quan hệ, những thị vệ này bọn họ đều xem như ca ca của mình. Từ nhỏ che chở chính mình lớn lên. Mà những thị vệ này bọn họ trên mặt nổi gọi giang độ tiểu chủ, kỳ thực bên trên bọn hắn sắc thực cũng đem vị tiểu tướng quân này coi như mội mội lời tốt, ta tự mình đi. Vội vàng đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại trở về trở về, nói ra đúng rồi, tiểu chủ Lý Y quan mang đến một người, nói là muốn cho ngươi xem bệnh, lúc đó ngươi ngủ thiệt đi, liền không có để hắn tiến đến, cũng chờ hai ngươi canh giờ, ngươi nhìn ta muốn hay không gọi hắn tiến đến. Giang Độ hầu nghi vấn, Lý Thúc mang tới, ai vậy? Đều cái gì ta không nhớ rõ, chính là đêm qua ngươi gặp qua cái kia, hơi gãy. Giang Độ trong nháy mắt liền muốn, thuận miệng nói, ngươi nói là Hứa Khinh Chu có đúng không? Đối với, liền gọi Hứa Khinh Chu thị vệ nói. Giang Độ vội vàng nói, cái kia mau mời tiến đến a. Tốt. Thị vệ quay người rời đi, vừa rồi đi chưa được mấy bước, lại là lại bị Giang Độ kêu xuống tới chờ chút. Thị vệ vận quá mức thế nào? Tiểu chủ." Giang Độ Cường điệu nói, "Ngươi để bếp sau làm hai phần." "Tốt." Thị vệ ra đại điện, Giang Độ theo bản năng sửa sang lại một chút thái dương bay phát, mong đợi nhìn qua chỗ cửa điện. duong phai phat mong đoi nhin qua cho cua đien hua Kinh Chu." Nàng ký ức rất sâu sắc, không biết vì sao, nghe nói hắn đến, nội tâm của nàng lại có chút chờ mong, cho dù hắn chỉ là một cái bình thường tiểu binh tốt. Chương 723. Cho chuyện với nhau. Chương 723. trò chuyện với nhau Hắc tiểu tử, tỉnh. Hứa Khinh Chu tỉnh tỉnh mê mê tỉnh lại, lại mơ mơ màng, màng màng mở hai mắt ra ân, "Thế nào? Tiểu chủ tỉnh, để cho ngươi đi vào." Mau mau thị vệ kia toét miệng thúc dục nói a, tốt. Hứa Khinh Chu hoàn hồn, không chút hoang mang đứng dậy, không quên đập phủi mông một cái bên trên bụi đất, đối với thị vệ kia nói một tiếng cảm ơn tạ ơn. Nói xong liền liền trực tiếp hướng phía phía trước tướng quân điện đi đến, dáng đi trầm ổn, bình tĩnh gấp. Thị vệ lắc đầu cười cười a tiểu tử này, thật đúng là bình tĩnh a. Người khác tới gặp tiểu tướng quân, cái nào không phải kinh sợ, lo lắng tâm loạn, hắn lại la bò, ngồi xổm trước điện uống đại tiểu, còn thuận tiện ngủ một giấc đây là tân binh. Nói ra ai mà tin. Nói là đọc sách đọc tráng váng ngược lại là càng nói còn nghe được một chút. Hứa Khinh Chu trực tiếp tiến vào trong điện qua cửa trước. Trong đường không có vật gì, chỉ có ngay phía trước, sắp đặt một thật to bàn. Ban phía trên treo một khối biển, biển trung thư hai chữ Trần Yêu. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường bảng hiệu đều là bốn chữ, như gương sáng treo cao, như hậu đức tái vận. Nay biển lại vẹn vẹn hai chữ, cũng không phải bút mực chi công, chính là đao kiếm chi lực. Là khắc đi ra. Dưới tấm bảng, Giang Độ mang giáp, ngụy nhiên mà ngồi, nhìn từ xa, ngược lại là cũng ai hùng bất phàm, chính là tinh tế một nhịn, quá mềm mại chút. Gặp Hứa Khinh Chu vào trong điện, Giang Độ mặt mang cười yếu ớt, Phong khinh Vân đạm nói Hứa Khinh Chu. Nghe tiếng hứa khinh chu đông nhiên bước, đồng dạng mặt mỉm cười chắp tay túi đầu bãi kiến tướng quân giang độ trên bàn tay nhấc cười nói không cần đa lễ thư sinh đứng dậy đến giang độ mỉm cười nói để cho ngươi chờ lâu thư sinh nhẹ nhàng nhỏ mũi, đạo một câu còn tốt giang độ đứng dậy đến chỉ vào chính đường phía bên phải một bàn nhỏ nói thẳng chúng ta ngồi xuống nói hứa khinh chu nhìn thoáng qua vậy hẳn là là ngày thường giang độ dùng bữa nơi tiếp khách bàn nhỏ một tấm tứ phương bồ đoàn hắn không có một chút giảm lên tiếng tốt liền liền đi ra phía trước xin mời tướng quân xin mời hai người sơ qua khách sáo giang độ tại chủ vị Hứa Kinh Chu tại thứ vị, khoanh chân ngồi xuống. Giang Độ đánh giá thiếu niên một chút, trong mắt hiếu kỳ so với đêm qua càng đầy. Cùng những người còn lại tất nhiên là không có sai biệt. Bất quá nhưng cũng có chỗ khác biệt, bởi vì nàng cũng cảm thấy Hứa Kinh Chu bị bệnh, cùng mình tương tự bệnh, khí hư, bệnh thiếu máu, khó tránh khỏi mất tự nhiên sinh ra cùng trung trí hướng chi tình. Giang Độ lễ phép tính mà hỏi uống trà không. Hứa Kinh Chu mắc máy môi, quả thật có chút khác, nhân tiện nói tốt. Nói xong nhìn xem Giang Độ, Giang Độ cũng nhìn lấy thư sinh, hai người cứ như vậy nhìn xem, ai cũng không có muốn động ý tứ giang độ trừng mắt nhìn nghiêng đầu nói ta không uống hứa khinh chu giật mình có chút không có kịp phản ứng ân giang độ ánh mắt ra hiệu trên bản thị vệ kia đã sớm pha tốt trả theo lý thường đáp ngươi muốn uống chính ngươi ngược lại a thư sinh khỏe miệng giật một cái có chút xấu hổ cũng có chút dợ khóc dợ cười theo lý chính mình là khách ta không phải đến lượn ngươi cho ta đổ sao bất quá nghĩ lại người ta là đem chính mình là binh xác thực không có đem cho binh châm trả đạo lý vậy một cái trường mi đi ta tự mình tới đưa tay lấy ra ấm trả chen trả rót cho mình một ly cũng chỉ rót một chén bưng đến chóc mũi chỗ hít hà sau đó liền uống đầu mùa xuân bắc cảnh còn lạnh uống trà từ không phải giải nóng là được lượt miệng lần này ngược lại là đến phiên giang độ có chút ngộng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thiếu niên con mắt chừng rất lớn kinh ngạc hỏi ngươi liền thật trị cấp tự mình là a ngươi không phải không uống sao thiếu niên thuận miệng nói giang độ im lặng khỏe miệng đồng dạng kéo ra tựa hồ cung trung thế nhưng là chính mình thế chi cap là tướng quân a ngươi tâm lớn như vậy sao không phải hẳn là trước cho ta rót một ly mới có thể cho mình đổ sao mặc dù hắn không thèm để ý những này cũng không thích bộ hạ lấy lòng thế nhưng là quân đội là một cái trên dưới rõ ràng địa phương nàng cũng sớm đã thành thói quen hứa khinh chu lập tức như vậy nàng ngược lại là thật là có điểm không thói quen chật chược ngươi thật giỏi hứa khinh chu lại há nhìn không thấu trước mắt cô nương tâm tư đâu bất quá vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói ra tướng quân mâu tán giang độ bị hứa khinh chu làm cho cười ra tiếng bất quá lại là giở khóc dợ cười loại kia cười suy nghĩ ta cũng không có khen ngươi a mâu tán thứ đồ gì cảm thấy hứa khinh chu có chút no ngoe có thể lại cảm thấy thiếu niên này bình tĩnh không tưởng nổi giống như hôm qua hắn trị bệnh cứu người bình thường thật ở nào lại tĩnh như chỉ thủy đối mặt chính mình lại bình tĩnh như thường ngươi thật là có thú vẫn được thiếu niên hiền hòa đạo có thể là thói quen mà thôi cũng có thể là là cố ý làm như vậy hắn cảm thấy dạng này cùng cô nương nói chuyện phiếm sẽ khá hơn một chút cũng tùy ý một chút giang độ chính mình rót cho mình một ly thám giọng miệng dư quang liếc qua hứa khinh chu hỏi nói là ngươi phải cho ta chữa bệnh hứa khinh chu thản nhiên nói muốn trước nhìn xem mới có thể biết có thể hay không chị giang độ ánh mắt ra hiệu thư sinh mỉm cười nói ta nhìn ngươi cũng có bệnh à chính ngươi, bệnh, ngươi có thể chị không hứa khinh chu rất nghiêm túc nói ta không có bệnh ta chỉ là có chút hư giang độ cười trêu cười, chóc nói chợt, vậy ngươi đây cũng không phải bình thường hư a?" Thiếu niên sợ lên mặt mình, tự giễu nói, "Sắc thực rất hư." Giang Độ che mặt cười trộm, cảm thấy Hứa Khinh Chu rất có ý tứ, ngược lại nói ra, "Nếu như ta nói cho ngươi, ta không có bệnh, ngươi tin hay không?" Hứa Khinh Chu không hề nghĩ ngợi, trả lời, "Tin." Ân. Giang Độ hồ nghi. Hứa Khinh Chu tự mình trêu chọc nói, "Bất quá, tướng quân nếu là không có bệnh, nhìn xem so ta sợ là còn muốn càng hư một chút ta." Giang Độ nhẹ cắt một tiếng, cắt trong mắt hiện ra một chút tiểu đắc ý, nói ra bản tướng quân có thể lái được cung 500, 200 bước bên trong, mũi tên không cần phát, trăm cân đại đào. 14 tuổi liền có thể múa hồ hồ sinh phong, ngươi gặp qua ai hư người, có thể khí lực lớn như vậy sao? Có. Ai? Ta. Ân. Hứa Kinh Chu ho nhẹ một tiếng, thằng tấp cái eo, tốt mục đạo, tại hạ bất tài, có thể mở cung 600, 300 bước bên trong, chỉ cái nào bắn cái nào. Giang Độ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy thiếu niên đang nói phét. Nhìn xem tay chói gà không chặt tiểu tốt, có thể lái được động đến như vậy nặng cung. Nàng là tuyệt đối không tin. Thế nhưng là lời này, là thiếu niên ở trước mắt nói, liền coi là chuyện khác, trực giác của nàng nói với chính mình. Thiếu niên tiểu tốt không có nói láo, hắn thật kéo đến mờ bất quá nhưng vẫn là nghi ngờ nói coi là thật hứa kinh chu tự tin nói tướng quân nếu không tin thích hợp cung đến thử một lần liền biết giang độ trong mắt lúc sáng lúc tối thiếu niên nói lời này giống như trình bày một sự thật bình thường không hiểu bỏ đi nàng chất vấn thư do xét nói ngươi cũng tập quá võ thư sinh hiếp nửa mắt khiêm tuấn nói hiểu sơ giang đội nhất mắt trợn trắng lại là hiểu sơ nhớ ký hôm qua thư sinh nói khiem ton thuật lúc cũng là nói hiểu sơ nhìn như khiêm tuấn kỳ khiem ton ky rất cao nạo a cảm thấy hắn thật là khoác lác không muốn xoan qua loa một câu được chưa hứa Khinh chu cười cười nói về chính đề hỏi tướng quân kia bệnh này con nhìn là không nhìn. Chương 724, mới lạ mạch tượng. Chương 724, mới lạ mạch tượng ta không có bệnh. Ta chỉ là hư mà thôi, giống như ngươi." Giang Độ nhìn chằm chằm Hứa Khinh chu cũng rất nghiêm túc rằng đến, bất quá 18 tuổi cô nương tóm lại khó nén phong mang, có lòng dạ, lại không sâu, chí ít không thể gạt được thiếu niên mắt. Bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, trong thần sắc khó tránh khỏi mang theo có chút tinh nghịch đồ chơi. Thiếu niên cũng rất nghiêm túc, chậm chậm mở miệng nói, "Theo trong sách đạo lý, khí hư cũng là một loại bệnh." giang độ giống như cười mà không phải cười đánh giá một chút hứa khinh chu cười nói vậy ngươi thừa nhận ngươi cũng có bệnh lạc hứa khinh chu không quan trọng như vai thản nhiên thừa nhận nói xác thực có người quản ta gọi ma bệnh phù dung như diện liễu như mi giang độ khó nén nó cho cười đến tự nhiên hơn chút khó được mở miệng trêu chọc nói khoan hay nói đúng là cái ma bệnh ngừng nói lại là bổ sung một câu bất quá ngược lại là một cái đẹp mắt ma bệnh đáng tiếc thư sinh hơi im lặng cảm cái nói đại danh đỉnh định giang độ giang tiểu tướng quân không nghĩ tới cũng có tình lịch thời điểm a hứa khinh chu lời nói nói rất tùy há miệng liền đã nói thế nhưng là nghe vào giang độ trong hai lại luôn không giống với đặc biệt lúc này thiếu niên sĩ tốt nhìn mình ánh mắt, cùng tối hôm qua không, có sai biệt, không, chính xác dạng tựa hồ càng ôn nhu. Nàng con giống như không có bị người nhìn như vậy qua, đương nhiên, trừ nhà mình trường bối, cũng chưa từng có người dám như thế nhìn mình cầm chằm qua. Tóm lại là không thói quen. Có thể nàng nhưng cũng không ghét, chỉ là không biết vì sao, chính mình giống như có chút sợ sệt, cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng có chút sợ sệt cùng nó đối mặt. Không phải loại kia e ngại sợ sệt, mà là một loại khác. Nàng không biết nên hình dung như thế nào, ấn chỉ là cảm giác, chính mình cái kia từ trước đến nay rất chậm nhịp tim, nhanh một đâu đâu chính mình băng lanh gương mặt có một chút bắn tỉa nóng ảo giác chỉ thế thôi nhưng chính là loại cảm giác này để cho mình sợ sệt có chút cảm thấy mình không còn là chính mình ánh mắt trốn tránh ở giữa cầm lấy trên bàn cái chén muốn uống trà thế nhưng là phát hiện trong chén đã mất nước trà có chút xấu hổ nhưng vẫn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra uống một ngụm lập tức nhảy qua cái đề tài này chủ động sách nói lý thúc nói ngươi ý thuật ở trên hắn có lẽ ngươi thật đúng là có thể nhìn ra cái đầu mối nói đem tay phải của mình bỏ lên trên bàn một bộ mặt quân ngắt lấy bộ dáng mì môi cười nói tới đi cũng cho ta kiến thức một chút tiểu hứa lang chung ý thuật như thế nào thiếu niên nghe này chỉ là ngượng ngùng cười cười thế nào hứa lang trùng vậy cũng là lý đại nhân quá khen nói như vậy ta chỉ là hiệu sơ bất quá nguyện ý vì tướng quân cống hiến sức lực đã tội không cần câu đệ nệ, cũng được hứa kinh chu không có chối từ theo bản năng chuẩn bị nâng tay phải lên nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì hay là buông xuống lại rơi lên tay trái cũng làm hai chỉ rơi vào giang độ cổ tay chỗ thầy thuốc xem bệnh đơn giản bốn người nhìn nghe hỏi cắt nhìn người nhìn khí sắc đang ở trước mắt rõ ràng cũng giống như mình giang độ cũng là một cái đẹp mắt mà bệnh ngươi nghe nghe thanh âm, ngữ điệu yếu ớt, khí tức kháng ngắn, lại không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại là để thanh âm của nàng càng thêm nhu hòa. Nghe chi, ngọt như mật nước, để cho người ta khó bỏ. Hỏi ngươi, hỏi tham triệu chứng bệnh án, Lý Y Quan tất nhiên là đem nên dạng đều cùng chính mình dạng, căn cứ trở lên ba cái, thư sinh đại khái kết luận, trước mắt cô nương triệu chứng cùng mình tương tự, vẫn còn cần xác nhận. Chính là cuối cùng này nhất giả. Cắt. Sơ mạch tượng. Hứa Kinh Chu nói vốn là không sai, hiểu sơ ra long. Hai chỉ tiếp xúc cô nương cánh tay lúc, hai người trên khuôn mặt thần sắc đều có rất nhỏ biến hóa, không tự chủ được vạn lông mày lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng đối phương trong mắt quang trạch sáng tối giao thoa đối mặt thời điểm đều là ý vị sâu xa ngạc nhiên bên trong mang theo một chút vẻ kinh ngạc vu giang độ mà nói hứa khinh chu đầu ngón tay không ấm lại cũng là lạnh bớt tại hứa khinh chu tới nói cũng như là giang độ làn da nhiệt độ chính như lý y quan lợi nói rất thấp so người bình thường đều muốn lạnh bớt thượng như là động vật máu lạnh bình thường mạch tượng càng là yếu lạ thường nhịp tim tần suất cực chậm cho dù giờ phút này giang độ năng cảm giác được tim đập của mình đã tại mất tự nhiên gia tốc nhưng tại hứa khinh chu nhận biết bên trong vẫn như cũng rất chậm thiếu niên manh mối tối rủ xuống cơ bản có thể xác định giang độ triệu chứng cùng mình cực kỳ tương tự nàng cùng nơi đây những người khác khác biệt lại cùng mình bình thường xác nhận bị vùng thiên địa này pháp tắc đại chế trong lúc vô hình rút khô khí huyết trong thân thể đồng dạng tồn tại tương tự công xiềng chỉ là cùng hứa khinh chu khác biệt chính là cô nương mười đạo công xiềng trong đó lại có ba đạo bị tránh ra đến nếu là theo hạo nhiên tòa kia thiên hạ cảnh giới đến độ lượng giang độ xác nhận ngày kia tam trọng tu vi cái này cũng có trách rõ ràng khí huyết thâm hụt nhìn xem yếu đuối, có thể cô nương mảnh khánh thân hình lại có thể buộc phát ra siêu việt thường nhân khí lực tới nguyên nhân chủ yếu hứa kinh chu khí lực lớn là bởi vì tăng thêm điểm không bị ảnh hưởng vẫn như cũ có thể quyền băng liệt một ngọn núi nhỏ mà giang độ lực khí lớn thì là bởi vì gông xiềng bị kéo đứt bản này không nên là chuyện ly kỳ gì có thể việc này phát sinh ở tội châu vậy liền cực kỳ ly kỳ tội châu thổ dân trên thân là không tồn tại gông xiềng nơi đây không có chút nào tiên địa linh khí bọn hắn càng không khả năng tránh thoát gông xiềng kia tiến hành tu hành nhiều nhất bất quá là rèn luyện thể phách để cho mình so người bình thường muốn mạnh hơn một chút thôi có thể giang độ rõ ràng khác biệt thậm chí so với chính mình còn muốn không giống bình thường. vì vậy Hứa khinh Chu có chút hoảng hốt, rơi vào trong mây mù. Gông xiềng chính là thiên địa quy tắc biến thành, cái kia Giang Độ kéo đứt gông xiềng cần thiết linh khí, lại từ đâu mà đến đâu? Thần thức dò xét, tìm hiểu ngọn ảnh. Hứa Kinh Chu thần sắc tinh biến, Giang Độ thần hồn chỗ sâu, thế mà tồn tại một chi linh hải, rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng lại là chân thực tồn tại. Một trí linh hải bên trong, tự có một sợi linh khí, từ từ chảy ra, bị Giang Độ hấp thu, tích lũy tháng ngày, góp nhặt đến nhất định lúc, thay Giang Độ xông phá công xiềng, tăng lên lục thân chi lực. Một màn như thế để hứa khinh chu càng thêm ngẫu nhiên một cái suy đoán lớn mật cũng theo đó hiện lên ở thư sinh trong đầu đó chính là cái này chỉ linh hải là theo giang độ chuyển thế mà đến rất khiếp sợ hắn không biết giang độ là như thế nào làm được đem linh này dong biển vào luân hồi đi vào tội châu không nhận nơi đây thiên đạo áp chế phải chăng chứng minh cái này chỉ linh hải áp đảo tội châu pháp tắc phía trên bất quá đáng tiếc quá ít mặc dù có thể làm cho giang độ sinh lai bất phảm thế nhưng là sinh ở tội châu cái này chỉ linh hải không cách nào thu hoạch được bổ sung cuối cùng cũng có khô kiệt này chính là giang độ cảnh giới đình trệ thời điểm chính là thật có thể phá mở thập trọng công xiềng nhưng cũng không cách nào hóa xuất khí hải phá cảnh tiên thiên đáng tiếc bất quá cũng may có thể xác nhận một chút giang độ cũng vô ưu ngại mặc dù bị gông xiềng trói buộc khí hư bệnh thiếu máu thân lạnh nhưng lại cũng nhân hoạ đất phúc cô nương có thể có được siêu việt người bình thường lực lượng coi là thật trả lời một câu nói họa vô đơn chí phúc vô song chí phúc đến thì ít một nửa một nửa hắn thu hồi thủ trưởng đáy mắt lo lắng không phải gian nan khổ cực cô nương bệnh mà là không rõ giang độ cái tiêu chỉ linh hải từ đâu mà đến chí ít tuyệt không phải hảo nhiên như vậy lại chuyển thế hạo nhiên trước đó, Giang Độ đi một cái dạng gì địa phương đâu? Gặp thiếu niên khuôn mặt sầu khổ, Giang Độ có chút chột dạng, hỏi hứa lang Trùng, thế nhưng là nhìn ra cái gì, cứ nói đừng ngại. Chương 725, cùng ăn. Chương 725, cùng ăn. Hứa Kinh Chu lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu một chút Giang Độ, ý vị sâu xa nói chuyện tốt. Chuyện tốt. Giang Độ kinh ngạc. Hứa Kinh Chu chậm tiếng nói, tướng quân sinh thời đúng lúc gặp tiểu Hàn, băng phong thiên địa, đây là trời sinh hoàn thể, tinh khiết băng linh dễ, không sợ giá lạnh, không sợ năm bức Giang Độ nghe con mắt chữ chuyển mặc dù hứa khinh chu rằng có chút huyền diệu giống như là trên giang hồ thầy bói có thể đại để ý tứ nàng vẫn có thể minh bạch đó chính là chính mình thể chất này vô cùng tốt không phải bệnh ngược lại là tuyệt hảo thể chất lý do thoái thác như vậy nàng còn là lần đầu tiên nghe nói dù sao từ nhỏ trong nhà tìm rất nhiều lang chung cho mình xem bệnh chính là trong lúc này nguyên hoàng thành đều từng phái tới thủ tịch ngự ý ý thay mình trần trị bọn hắn mặc dù cũng nói không ra căn nguyên đến thế nhưng là phần lớn xem hết cùng hứa khinh chu vừa rồi mở dạng lo lắng hốt hoảng lý do thoái thác càng là chuyện xấu rất không lạc quan nói mình là hiếm thấy hạn thể không có thuốc chữa còn nói chính mình sống không lâu bốn nhưng đến đầu đến chính mình lại chuyện gì không có đồng thời tại võ học tạo nghệ bên trên còn mạnh hơn qua người khác hôm nay hứa khinh chu khác lý do thoái thác tất nhiên là để giang độ không khỏi hai mắt tỏa sáng nên tin ai? nhất định phải tuyển nàng cảm thấy hứa khinh chu nói tựa hồ càng có đạo lý một chút chính mình đây không phải bệnh mà là vận mới đối không phải vậy nàng làm sao đến mức lấy yếu đuối ốm yếu thân thể múa đao lộng kiếm rong rồi cương chẳng đâu bất quá hứa khinh chu lời kế tiếp ngược lại để giang độ nghe không hiểu ra sao hốt hoảng chỉ gặp thư sinh nói đến một nữa thở dài một hơi, ý vị thông trưởng nói, thay vào đó phương thế giới, thiên địa có vết, đại đạo có khuyết, tướng quân trung quy là sinh lầm địa phương, nếu không trời diễn 51, 3.000 đại đạo, tất có một đầu, thuộc về tướng quân, một bước lên mây, phủ diêu mà lên. hiện nay cũng chỉ có thể tiểu thành. đáng tiếc, giang độ bán như đầu, nhìn chăm chăm thiếu niên lang, không hiểu ý gì. hứa kinh chu khoát tay áo, ứng phó nói có mấy lời, rằng không rõ ràng, bất quá tướng quân yên tâm là được rồi, tướng quân không có bệnh, thân thể tốt đây, tất nhiên sống lâu trăm tuổi. giang độ hoàng hốt vẫn như cũ, lại là thiên đạo, lại là đại đạo, nàng nghe không hiểu nhiều bất quá lại tại trong sách nhìn qua một chút trên phố lưu truyền cực kỳ lâu trước kia nhân gian này có thiên thần có thể tu trường sinh đạo nói là có thể đằng vân giá vũ cùng trời đồng thọ đương nhiên tất cả mọi người rất rõ ràng đây chẳng qua là truyền thuyết thần phật chi miếu nhân gian thấy nhiều thế cung troi đong to đuong nhien là tại thế thần phật ai lại gặp đâu hiện tại trước mắt người đọc sách lại là nói một đống giảng còn nếu có kỳ tử để rằng độ có chút choáng váng bất quá năng cũng rất ít tin thần tin phật chỉ tin chính mình nhân định thắng thiên gặp thiếu niên không muốn nói từ cũng không chuẩn bị hỏi chí ít thiếu niên nói chính mình không có bệnh lại có thể sống lâu trăm tuổi cái này đủ mà lại nàng có thể cảm giác được hứa khinh chu nói như vậy tuyệt không phải lý do thoái thác liền lại cười nói một câu vậy liền mượn ngươi căn ngôn hứa khinh chu có chút khấu đầu lấy cười gặp người lúc gặp ngoài cửa truyền đến động tĩnh mượn tiếng bước chân vào đại đường ghé mắt nhìn lại liền thấy được lúc trước thị vệ kia bưng nóng hổi đồ ăn đi vào trong điện tiểu chủ đồ ăn tới hứa khinh chu rất thức thời đứng dậy chắp tay cúi đầu nếu tướng quân vô sự vậy ta trước hết cáo lui không nhiễu tướng quân dùng cơm giang độ lại là nói ra không đội cùng một chỗ ăn xong tại đi không thích hợp đi Hứa Kinh Chu giả mũ xa mưa đạo, Giang Độ cười cười, có gì không thích hợp, người thay ta xem bệnh, ta mời ngươi ăn cơm, cái này gọi có qua có lại, hợp tình hợp lý, làm sao, ngươi sợ bản tướng quân ăn ngươi phải không? Hứa Kinh Chu thuận Giang Độ lời nói liền một lần nữa ngồi xuống cái kia, ta liền không khách khí. Giang Độ lắc đầu cười cười, người này là thật nghe khuyên A gia hiệu thị vệ đem đồ ăn bưng tới, sau đó hai người liền liền bắt đầu ăn. Hứa Kinh Chu thật đúng là không khách khí. Giang Độ chưa từng động đũa, hắn trước hết chạy, tiên kia làm một chút không có đem mình làm ngoại nhân, tùy ý không từ nổi, cho thị vệ kia đều nhìn nộ, gặp thiếu niên cùng tướng quân ăn cười cười nói nói, hắn đuôi lông mày vẫn rất sâu, một bước ba lần thủ, từng bước là hầu nghi đi tới cửa ra vào kia. một bên đồng bạn còn hỏi, thư sinh kia làm sao không có đi ra? hắn nói chính cùng tướng quân ăn cơm đâu, nghe cả đám đuôi lông mày thẳng run, mới vừa vào ngũ tân binh, gia hỏa này liền cùng tướng quân ăn được cơm chậm chậm, người này tiền đồ bất khả hạ lượng a. thị vệ kia cũng phàn nàn nói, cũng không phải, tâm là thật to lớn a. giang độ quanh năm thân ở quân doanh, ăn cơm rất nhanh, hai ba lần ở giữa liền ăn no rồi, hứa Khinh chủ cũng rất nhanh. sau khi ăn xong, hàn huyên vài câu, giang độ nói mình còn có việc phải bận rộn hứa khinh chu tất nhiên là thức thời liền muốn rời đi giang độ hỏi hứa khinh chu phải trang nghĩ tới lưu tại quân ý chỗ khi một tên quân ý gì hết. hứa khinh chu nói tạm thời còn không biết giang độ không có quá nhiều hỏi thăm cũng không còn giữ lại thiếu niên cùng bãi biệt hứa khinh chu quay người rời đi giang độ ngưng nhìn qua thiếu niên đi xa bóng lưng dần dần từng bước đi đến thẳng đến biến mất trong đường không hiểu cảm thấy quen thuộc luôn cảm thấy cái bóng lưng này cùng mình trong ngộng đứng tại đó toà thành đầu nhìn thấy bóng lưng lạ thường tương tự chỉ là quần áo khác biệt thôi đồng thời một cái ý nghĩ to gan lóe lên náo hải chẳng lẽ thiếu niên này chính là mình người muốn chờ? bất quá ý nghĩ như vậy mới vừa xuất hiện liền bị cô nương đẻ chết dưới cái nhìn của nàng quá mức hoang đường cái kia dù sao chỉ là một giấc mộng thôi nhưng là không thể phủ nhận thứa khinh chu xác thực cùng người thường khác biệt rất thú vị với hắn giang đội trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đặc biệt là nàng thật rất muốn biết thứa khinh chu là có hay không có khí lực lớn như vậy có lẽ tìm cơ hội có thể thử một chút bất quá dưới mắt hay là làm chính sự quan trọng nhất định phải nhanh chóng trình hợp quân đội chuẩn bị chiến đấu thu tộc tấn công lần thứ hai Hứa khinh chu đi ra tướng quân điện mấy tên thị vệ liền liền văng tới ánh mắt khắc thưởng hứa khinh chu cùng gật đầu ra hiệu sau đó liền liền nên ngang rời đi lưu cho đám người một cái phóng khoáng ngông nên bóng lưng hứa khinh chu sau khi rời đi cũng không có đi xa chưa có trở về quân ý chỗ cũng không có về nguyên bản tiểu đội còn nữa nói người đều chạy tản hắn cũng không biết nên đi chỗ nào tìm tàn bộ một hồi gặp nơi nào đó giáo trường gạt ra rất nhiều người hai tay cắm ở trong tay áo, liền xích tới nhìn cái náo nhiệt lại tại phía ngoài đoàn người vây gặp một cái bóng người quen thuộc chính điểm lấy chân hướng phía trước trên hứa khinh chu đưa tay vũ vũ bả vai của đối phương nói tiểu nhị Vương Tiểu Nhị nghiêng đầu lại, gặp Hứa Kinh Chu, đại hỉ, kích động nói, Hứa Ca, ngươi còn sống à? Quá tốt rồi. Hứa Kinh Chu im lặng, lời này nghe khả chân không giống cái gì tốt nói, nhưng cũng không thèm để ý, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Ca ngươi không biết đi, Sơn Thuẫn Doanh nhận người đâu, ta đến thử thời vận. Hứa Kinh Chu hầu nghi, nhỏ giọng lặp lại, Sơn Thuẫn Doanh. Chương 726 Sơn Đoạn Doanh. Chương 726 Sơn Đoạn Doanh. Vương Tiểu Nhị hưng phấn nói, đúng à, Sơn Đoạn Doanh, danh xưng đế quốc Chi Thuẫn Sơn Đoạn Doanh, trận yêu quân vương bài thuộc về giang độ tướng quân trực tiếp điều khiển cũng là giang độ tướng quân thân vệ quân. hứa ca, ngươi không biết. Hứa kinh chủ nghĩ tới ngay qua. Trấn yêu quân tổng cộng 40 quân đoàn, trong đó bốn chi thanh danh hiển hách, cũng là trấn yêu quân bên trong vương bài. Ngày thường, thường thường lấy giang độ thân vệ quân tự sưng. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất, huyền thiết kỵ danh sưng đế quốc chi mâu, không gì không phá. Xếp hạng thứ hai, sơ độ danh danh sưng đế quốc chi thuận, kiên cố. Còn lại hai chi theo thứ tự là thiên vũ quân cùng chiến đao binh đặt song song thứ ba, khó tranh thắng thua. Bốn nhánh quân đội, nhân số đều là hơn vạn người. Từ trong quân chọn lựa ra tinh nguyện, thời gian chiến tranh tuyệt đối chủ lực đương nhiên cũng là dễ dàng nhất chết quân đội trận yêu quân do lai đều là thủ thành có thể duy trì có cái này bốn cái quân đội thường thường cần ra khỏi thành tác chiến đường đặc biệt là huyền thiết kỵ sơn đội doanh chiến đao binh đều là xông vào trận địa chi sĩ dù chết vô sinh tồn tại hồi tường hôm qua cái này ba cái quân đội đều là dẫn đầu lao ra ngạnh kháng chính diện chiến trường đỉnh lấy yêu tộc công kích phát động phản công kích thực lực không thể khinh thường bất quá thương vong nhưng cũng cực lớn nhưng là dù vậy cái này trận yêu thành các chiến sĩ nhưng vẫn là chèn phá đầu muốn đi bên trong tiến Bất quá người ta yêu cầu cũng là cực cao. Thiên Vũ Doanh Tiễn thuật cao minh, Huyền Thiết Kỵ kỹ thuật tinh xảo. Về phần chiến đao binh cùng sơn độn doanh, liền hai điểm. Thứ nhất, ngươi lên trắng; thứ hai, khí lực đến lớn. Vương Tiễu Nhị nói ra, ta khí lực lớn, cho nên ta đây tới thử một chút. Hắc Hắc, Hứa Ca, ngươi khí lực so ta còn lớn hơn, cùng một chỗ thôi, ngươi nhất định có thể được tuyển chọn. Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ, đồng ý nói đi, cái kia thử một chút. So với quân y chỗ, núi này độn doanh chí ít có thể cách giang độ gần một chút. Còn nữa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến một chút náo nhiệt. Vương Tiểu Nhị gặp Hứa Khinh Chu đồng ý, gọi là một cái hư vấn, gật mở đáng người, dắt lấy Hứa Khinh Chu liền chui đi vào. Trong giáo trưởng, người khiêu chiến rất nhiều, bất quá tuyển bạt yêu cầu, nhưng cũng không khó. Trên mặt đất có 400 cân thạch trùy, chỉ cần có thể một tay đem nó cầm lấy, không giữ quy tắc nghiên cứu 400 cân. Tự nhiên là không nặng, nhưng đối với tội trâu người thường đến, đến giảng, thực tình không nhẹ, có thể cầm lên, đều được là đại lực sĩ. Bất quá, Hứa Khinh Chu tự nhiên là không có vấn đề, chính là và cân, cũng là run lắc một cái sự tình còn có ai mà tới, cái kia phụ trách chiêu mộ đại hán hô một cú họng, thanh âm như tiếng sấm bình thường vương tiểu nhị vội vàng tiến lên giơ cao tay đại nhân ta muốn thử xem cái kia đại hán khôi ngô nhìn vương tiểu nhị một chút tới đi vương tiểu nhị tiến lên một tay nhấc lên khe quát một tiếng đầy mặt bỏ bừng cắn chặt hầm rang cầm lên tới hơn nữa nhìn cũng không phí sức bốn phía lập tức buộc phát ra một trận tiếng khen tốt vương tiểu nhị đem nó bưng xuống thợ phào một hơi hô sau đó gái đầu toát miệng ngu ngơ cười nói đại nhân ta hợp cách không thống linh kia tự nhiên là đầy giấy vui vẻ dù sao vương tiểu nhị khí lực là thật không nhỏ cười nói không sai tiểu tử ngươi có cầm khí lực thông qua được, qua bên kia báo đến đi. Vương Tiểu Nhị không để ý tao hứng, đối với thống lĩnh kia nói ra, đại nhân, ta hứa ca là cùng ta cùng đi, ta chờ hắn cùng đi. Ai? Vương Tiểu Nhị nhìn về phía đám người, đối với Hứa Khinh Chu mắc ra hiệu Hứa ca, mau tới, đại hán kia thuần vương Tiểu Nhị ánh mắt nhìn, tất nhiên là con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hứa Khinh Chu, những người còn lại cũng như là. Dù sao, Hứa Khinh Chu làn da cực trắng, dáng người tương đối gầy một chút, đứng tại một đống tháo hán tử ở giữa, rất khó không bị người chú ý không phải. Cái kia phụ trách chiêu mộ tướng lĩnh dân mình, có chút không tự tin nhìn về phía Vương Tiểu Nhị xác nhận nói ngươi nói hắn đúng a hiện trường phản ứng cùng lúc trước nghiệp thành chiêu binh chỗ đại để là không có sai biệt thổn thức từng tiếng nghị luận trận trận tất nhiên là không một người xem trọng ngươi đùa dỡ đi vương tiểu nhị sắc là lời thề son sắc cam đoàn nói hứa khinh chu khí lực so với chính mình còn muốn lớn đám người tất nhiên là không tin một mảnh sủy ta thanh âm. hứa khinh chu lại là mây trôi nước chạy chạy lên đài đi tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong sốc lên thạch chuỷ kia dễ dàng chất vấn dây biên chân kinh từng cái hà to miệng cứ thế tại nguyên chỗ con mắt chừng căng tròn cái kia phụ trách đăng ký tiểu tướng tức thì bị kinh hãi nói năng lộn xộn, hứa kinh chu lại là tiêu sái rời đi, vương tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đắc ý, vội vàng đi theo hứa ca, chờ ta một chút, lưu lại một đoàn người lộn xộn trong gió, đại hán kia cũng không nhịn được nói một câu nhân tài à, thường ngày nhỏ trang một tay, hứa kinh chu hiếp lại mắt, cười nhẹ nhàng, vương tiểu nhị gọi thẳng nửa bức. hứa kinh chu khiêm tốn cười một tiếng cơ bản thao tác, nói thật ra thư sinh cũng nghĩ điệu thấp một chút, thế nhưng là thư sinh thực lực là thật không cho phép thà hai người hẹn nhau đi sơn tuấn doanh bảo đến nhận tân giáp, sơn tuấn doanh giáp là trọng giáp, so với bình thường đánh còn có mũ sắt, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Lại, Sơn Thuấn Doanh từng cái nhân cao mã đại, Hứa Khinh Chu cùng Vương Tiểu Nhị trà trộn trong đó, ngược lại là đặc biệt dễ thấy, có nhiều chất vẫn cùng tò mò ánh mắt dò xét hai người. Bất quá ngược lại là cũng không kỳ quái, một cái quá thấp, một cái quá gầy. Vương Tiểu Nhị bị nhìn có chút chột dạ, dù sao nơi này mình quá mạnh, nhìn người ánh mắt rất hùng, thật chặt đi theo Hứa Khinh Chu, sợ bị đánh giống như. Hứa Khinh Chu thì là từ trong đám người qua, bình tĩnh như thường, may may không có đem người khác để ở trong mắt. Bình tĩnh không giả, nhưng cũng có một ít khó nén chư dương vừa chiều lúc, rành rỗi hứa kinh chu thuận miệng hỏi vương tiểu nhị câu, những người khác thế nào? vương tiểu nhị thân sắc buông xuống, trong mắt đột nhiên nổi lên một chút tường đỏ, thật tha thiếu niên lang, nước mắt vụng trộm tại đấy mắt đảo quanh, Nghẹn nhàng đem kinh nghiệm của mình nói cho thư sinh. hắn nói bọn hắn lúc đến, tướng quân dẫn bọn hắn liền xông ra ngoài, chết rất nhiều người, liên liên tướng quân đều đã chết, còn nói hắn nhìn tận mắt hắn bị một con xà yêu vặn xuống đầu lâu. vương tiểu nhị thật chặt nắm chặt nắm đấm, thân thể đang run rẩy, hứa Khinh chu có chút ngoài ý muốn, nhớ tới cái kia mặt sẹo hắn tử trung niên, cũng làm manh mối xuống, hồi tưởng mấy ngày qua lại mặt sẹo này mà hắn tử chính mình khắc sâu ấn tượng mặc dù nhìn xem rất hùng thế nhưng là đối đại binh sĩ lại là vô cùng tốt rất có kiên nhẫn không có nghĩ rằng vừa tới chân yêu thành liền chết trận thật đúng là thế sự vô thưởng tạo hóa chơi ngươi hứa khinh chu vô vô vương tiểu nhị bà vai an đuổi vài câu hỏi đúng rồi ngươi biết hắn kêu cái gì sao vương tiểu nhị nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu thất lạc nói ta chỉ biết là hắn họ dương dương hứa khinh chu cũng nhớ không nổi tới tựa hồ hắn cũng không có nói qua mà bọn hắn cũng không có hỏi hắn có thể gọi ra hơn năm người danh tự thế nhưng là những người sống sót này lại là đều không nhớ rõ hắn tên gọi là gì cuối cùng chỉ là nhân sinh một cái khách qua đường hứa kinh chu cũng chỉ là thở dài một cái chỉ thế thôi ngươi cả đời này đều có duyên phận mình số mệnh hôm nay đeu co rieng phan hắn chết ngày mai có thể là vương tiểu nhị chết ai nói rõ ràng hứa kinh chu lời nhắc muốn nơi này là nhân gian tự mình tính là hạ phàm thần tiên chuyện nhân gian thần tiên xác nhận được ngày nào hay ngày ấy thuận theo tự nhiên tốt chỉ hứa kinh chu cho đến trước mắt là nghĩ như vậy chương bảy hỏa đồ quân 727, Hỏa Đầu Quân. Chớ nói những năm cuối đại mượn, là Hà Thượng Mãng Thiên. Lúc hoàng hôn, hứa Khinh Chu gia nhập Sơn Đồn Doanh tin tức, không biết sao nhỏ liền truyền đến Lý Quân Ý đi trong lỗ hai, tiểu lão đầu nghe nói, kinh ngạc nhảy một cái, nhưng cũng tâm lo, thai tieu lao đau nghe noi kinh ngac nhay mot cai nhung cung tam lo nem trong tay sự tình, liền liền vội vàng chạy tới Sơn Đồn Doanh, tìm được Sơn Đồn Doanh phó tướng một trận du thuyết. Nói đùa, Sơn Đồn Doanh từ trước đều là thủ cửa thành quân đoàn. Cửa thành không phá thì không chiến, cửa thành như phá tắc tự chiến. Tỷ số thương vong tại trấn Yêu Quân 40 trong quân đoàn, mặc dù không phải cao nhất, nhưng là, một khi có thương vong, cái kia số lượng là cực kỳ dò người. Từng có một năm hạ lúc, Tương Thanh bị đánh ra một góc, sơn độn doanh phụng mệnh cố phòng, cùng cự viên bộ tộc đánh giáp lá cả mười, không không không đại lực sĩ, 10 phần chín người vòng, còn lại nhất giả, không phải thiếu cái cánh tay, chính là thiếu cái chân. Hứa Kinh Chu đi quân đội như vậy, đây không phải nào đó sao? Nếu là có chuyện bất chắc, cái kia không hưởng công, tự biết chính mình nói không hiểu thiếu niên, liền liền đi tìm phó tướng. Tuy nói người ta là nhất y quan, mà dù sao là trong quân lão nhân, mà lại bị hắn cứu sống người vô số kể, người ta tự mình tìm tới chính mình, chút mặt mũi này hay là cho? Sơn Đội Doanh tướng lĩnh đáp ứng, đáp ứng sẽ không đem Hứa Khinh Chu phái đi tiền tuyến, đặt mình vào hiểm địa. Như vậy, Lý Quân Y Y vừa rồi yên tâm rời đi. Mà đối với cái này gọi Hứa Khinh Chu thiếu niên, Sơn độn Doanh tướng lĩnh dù chưa từng thấy một thân, lại là rất cảm thấy hứng thú. Có thể bị Lý Y thì Quan như vậy coi trọng đệ bụng, không tiếc tự mình tìm tới chính mình nói tình. Thiếu niên này nhất định có chỗ hơn người. Nghĩ thầm, bất thời gian thật đúng là phải đi kiến thức một chút mới được. Dưới mắt bận rộn không dành quan tâm chuyện khác, gọi tới Phó tướng, can dặn một phen để nó cần phải chiếu cố tốt thiếu niên lăng này. Phó tướng ngầm hiểu vội vàng chạy đến quân doanh, tìm được Hứa Khinh Chu. Lúc hoàng hôn, trong núi dáng chiều hết sức đẹp mắt, Hứa Khinh Chu chính ngồi xổm ở góc tường đọc sách, Vương Tiểu Nhị thì tại một bên mài kiếm. Chờ đợi ăn cơm đột nhiên tới một người thống lĩnh, dẫn phát một trận rối loạn, đó là một cái đại hán khôi ngo, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trọng giáp đi bước, hổ hổ sinh phong, xem xét liền rất mạnh ánh mắt chầm chậm đảo qua đám người, hỏi: "Các ngươi ai là Hứa Khinh Chu?" Vương Tiểu Nhị khẽ giật mình, dừng lại trong tay mài dao động tác, khẩn trương nhìn về phía Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu từ trong đám người giơ tay lên ta là. Tầm mắt mọi người tùy theo rơi vào trên người hắn đại hán kia đối với Hứa Khinh Chu trên dưới nó mắt, một trận xem kỹ trong mắt phủ quan phung trào biểu lộ tất nhiên là ý vị sâu xa tựa hồ có chút cảm thấy không thể tin lại cũng chỉ là nhéo nhéo lông mày đối với hứa khinh chu vậy vây tay nói ra ngươi đi theo ta thư sinh mặc dù không hiểu nhưng cũng khép lại sách trong tay chứa vào ống tay áo cản khôn bên trong a lên tiếng liền thuận theo rời đi hứa ca vương tiểu nhị đứng dậy có chút lo lắng nói hứa khinh chu ánh mắt ra hiệu nói khẽ không có việc gì ta đi một chút liền về yếu đối nhất thiếu niên lang đi theo trọng giáp đại hán rời đi người sau lưng bày một mảnh rối loạn tiếng nghị luận lên phỏng đoán không nứt tiểu từ này lai lịch gì vừa tới liền bị tôn thống lĩnh tự mình điểm danh mang đi ai biết được dù sao lai lịch cũng không nhỏ có người không hiểu hỏi vừa cái kia tôn thống lĩnh là ai a rất nhiều một lao binh đáp chật chật người đây cũng không biết há lại chỉ có từng đó là châu cái kia so châu còn châu khí lực thật lớn có thể một quyền đem tảng đá đều là vỡ tê thật hay giả nền tảng đá tay không đau sao cái kia có thể là giả chúng ta sơn độn doanh ngũ đại mánh nam một tròng, già hung ác có thể làm cho tôn thống lĩnh tự mình đến tiếp cái này hứa khinh chu mặt mũi thật to lớn a hâm mộ nghe nói này tự có người không phục chua nói a ta liền nói làm sao một cái nhu nhược tiểu tử có thể đi vào chúng ta sơn đột đoạn doanh, quả nhiên là cái cá nhân liên quan đúng thế đúng thế tiếng nói rơi vào vương tiểu nhị trong thai cái này thật thà thanh niên lần thứ nhất dũng cảm đứng ra phản bác nói vậy các ngươi biết cái gì hứa ca không phải là các ngươi nói như thế hắn rất lợi hại các ngươi đừng nói mỏ a quát tiểu tử có ngươi chuyện gì vương tiểu nhị nẹn đỏ bừng cả khuôn mặt tức giận nói dù sao không phải là các ngươi nói như vậy là được tên lùn tìm luyện đúng không luyện thanh luyện ta, ta không sợ ngươi mấy người tranh luận câu tự có lao binh ra mặt làm người hòa giải đi đi bất tranh cãi đều là tại một cái trong chén ăn cơm đồng đội huynh đệ, có cái gì tốt nhau nhau thật có năng lực cùng yêu thú đi liệu đi lý củn tính là gì mấy cái khiêu khích người đối lý thẩm hực coi như thôi chuyện này kết tại nói như thế nào người ta lão binh nói không sai lý củn tên tuổi này bọn hắn có thể còn không dạy nổi cũng đánh không nổi người này còn nữa tên nhỏ con khong day noi cung ganh khong cùng cái kia hứa khinh chu thế nhưng là cùng nhau thật đúng là không nhất định có thể đắc tội lên bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không phải lão binh kia an ủi vương tiểu nhị vài câu nói cho hắn biết chớ có để ở trong lòng vương tiểu nhị ngồi xuống lại tiếp tục cọ sát lấy đại đao trong mắt phẫn nộ chưa từng tiêu tán 500 người ra nghiệp thành đến trấn yêu quan vẹn vẹn nửa ngày. liền chết thì chết tán thì tán vốn cũng không còn lại mấy người hiện tại quân doanh này bên trong hắn cũng liền nhận biết hứa khinh chu mà lại trên đường đi đến hứa khinh chu đối với hắn rất tốt còn dạy sẽ hắn rất nhiều thứ hắn tử không cho phép người khác như vậy phỉ bán với hắn chỉ có hắn biết những người này đều không phải là hứa khinh chu đối thủ một cái có thể đánh cũng bị mất đáng hận một bên khác đi theo cái kia tôn thống lĩnh rời đi hứa khinh chu trên đường đi từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, một câu không nói, không có hỏi đi nơi nào, cũng không có hỏi tìm chính mình làm gì, bình tĩnh tựa như một cái vô sự người một dạng, không khỏi để tôn thống lĩnh cao nhìn qua. rất nhanh, hai người xuyên qua quân doanh, đến phòng bếp. lúc này toàn bộ doanh địa khói bếp miểu miểu, ở dưới ánh tà dương bốc lên, dường như đặt mình vào mây mù tiên cảnh. bên hai, chào dâu đầm âm thanh, giao phay chặt thị tâm thanh, tơ lụa thái thị tâm thanh hôn thành một mảnh, hương khí trận trận sông vào mũi, ổn ảo gấp. hiển nhiên đây là nhà bếp, hiện tại ngay tại nấu cơm. thưa kinh trung hẳn là đây là lại phải mời mình ăn cơm. Chẳng lẽ là giang độ cố ý dặn dò, không khỏi trong lòng vui mừng. Xem ra cô nương trong lòng vẫn là có chính mình, bị người nhớ thương, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Bị đẹp mắt cô nương nhớ thương ngoại trừ đi tới nơi đây, Tôn Thống linh dừng bước, hô một tiếng lão đũ, tới đây một chút. Liền gặp một cái đầu mang mũ trắng bản tự tự mây mù nồng đậm chỗ chạy ra. Bản tự hình thể rất lớn, nhìn ra thân cao 2 mét, rất mập, bất quá cũng không phải mập giả tạo, cái kia một thân con thịt nhìn xem rất thực sự. Chạy lên lúc, cảm giác mặt đất đều đang run, bên hông cải lấy một thanh dao phay, mặt mũi tràn đầy ăn mừng, nói tới nói lui, cùng hắn trên bụng, kia thịt mỡ một miệng lượi chân chu. "Cớ hồ, ai u, lão tôn huynh đệ a, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Tôn Thống lĩnh lại là từ đầu đến cuối tấm lấy khuôn mặt, trầm giọng nói, "Đừng nói chút vô dụng, ta mang cho ngươi cả nhân tới." "Ngươi?" Bản tử sửng sở. Tôn Thống lĩnh hướng bên người dịch chuyển khỏi một bước, chỉ vào Hứa Khinh Chu giới thiệu nói hắn gọi Hứa Khinh Chu, "Từ hôm nay trở đi, chính là các ngươi nhà bếp người." Bản tử ngẩn người, nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu nhìn. Hứa Khinh Chu cũng ngẩn người, nhìn chằm một bên Tôn Thống lĩnh nhìn. Biểu lộ đều rất phức tạp. "Làm cái gì?" "Hòa đô quân." "Cái này, không cần nghĩ." nhất định không phải Giang Độ Thủ Bút, hẳn là cái kia lý quân y hề kiền. Thư sinh rất phiền muộn. Trong lòng thất Lạc nhỏ. Chương 728. Hiểu sơ. Chương 728. Hiểu sơ đại mập mạp cũng có chút hoảng hốt, nhìn một chút Hứa Khinh Chu, cười ha hả nói Tôn Lao Đệ, ngươi đừng đùa, ngươi nhìn tiểu huynh đệ này, mi thanh mục tú, so nữ hoa tử còn thanh tú, ta chỗ này hôn khói lửa cháy, chỗ nào có thể khiến người ta làm cái này, đây không phải náo đâu thôi. Hiển nhiên đại mập mạp có chút không tình nguyện, ngược lại là hắn coi thường Hứa Khinh Chu, hoàn toàn tương phản, hắn cảm thấy Hứa Khinh Chu thiếu niên như vậy, thực tình không thích hợp làm hỏa đấu quân. Hắn tự hỏi chính mình nhìn người rất chuẩn thiếu niên ở trước mắt da trắng thịt mảnh xem xét chính là nâng bước cột chính là sách không động đao cũng không nên tới cái này sách giao phay mời đối tôn thống linh không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi trịnh trọng đạo ai đùa giỡn với ngươi chớ cùng ta kéo những cái kia có không có ta nói thật với ngươi đi là tướng quân tự mình căn dặn để đem người mang cho ngươi tới ngươi liền nói cho ta biết có thể hay không tiếp không có khả năng chính mình đi cùng tướng quân đi nói nghe nói tôn thống linh chuyển ra núi độn doanh phó tướng ngọn núi lớn này đại mập mạp tất nhiên là có nhãn lực tình minh bạch trong đó tất nhiên có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nơi nào còn dám cự tuyệt. Nói cho cùng, dưới tay nhiều cái người sự tỉnh. Hòa đầu quân còn sợ thêm một cái miệng, nuôi cái người rảnh rỗi mà thôi. Lúc này trở mặt, Lôi Thể Son sắc nói có thể tiếp, làm sao không có khả năng tiếp, ngươi chớ để ý, người giao cho ta là được rồi, không hề có một chút vấn đề. Ngươi mập mặt này, đi, người kia ta liền giao cho ngươi. Tốt, tốt, tốt. Tôn Thống lĩnh nhìn về phía Hứa Khinh Chu, thanh âm nhu hòa chút, dặn dò, ngươi về sau liền theo Đỗ lão đại, có chuyện gì, liền đến tìm ta. Hứa Khinh Chu có chút chắp tay, cực khổ ngươi phi tâm đi tôn thống linh rời đi đại mập mạp phất tay tiễn biệt đi thong thả a láo tôn huynh đệ có giành thưởng đến a thằng đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt đại mập mạp mới quay đầu nhìn về hướng hứa kinh chu híp lửa mắt vây quanh thiếu niên dòng dã đánh giá một vòng thỉnh thoảng đập vô hắn vậy cùng mang thai giống như bụng lớn tự có một câu là nói như vậy nữ tử túi đầu không thấy mũi chân liền lấy là nhân gian tuyệt sắc nếu là nam tử túi đầu không thấy mũi chân đây tuyệt đối là cái đại mập mạp dùng để hình dung người trước mắt rất thích hợp bị đối phương như vậy nhìn hứa Khinh chu vô ý thức sờ lên trong mũi dù sao cũng hơi không được tự nhiên người gọi hứa khinh Ân, ban tử toát miệng tự giới thiệu mình, ta gọi đỗ tử đẳng. Hứa Kinh Chu khẽ giật mình, Ân, ban tử ngầm hiểu, tự nhiên biết thiếu niên nghĩ sai, chủ động giải thích nói, không phải ngươi nghĩ cái kia đau bụng, là đỗ tử đẳng, một thổ đỗ, một tân tử a, Hứa Kinh Chu bừng tỉnh đại ngộ, mí môi nói, danh tự này rất có đặc điểm. Ban tử vui tươi hớn hở nói người danh tự cùng thân thể tóc ra mở dạng, thụ cha mẹ, sinh tử không bỏ, nhìn ngươi giống người đọc sách, ngươi hẳn là hiểu. Hứa Khinh Chu gật đầu nói hiểu, bất quá không trọng yếu, tất cả mọi người gọi ta đỗ lao đại, ngươi nếu là không ghét bỏ, cũng có thể gọi như vậy. Đỗ tử đằng khoát tay nào nói, thiếu niên thư sinh rất thức thời, kêu một tiếng đố lao đại. Đỗ tử đằng hào sảng nói, tốt, về sau mọi người liền đều là huynh đệ. Sau đó rộng lớn dưới bàn tay ý thức vỗ vỗ trọng giáp dưới thiếu niên, chặt lưỡi nói chật chật, bất quá ngươi đây quả thật là quá gầy, liền thừa xương cốt. Hứa Kinh Chu ngượng ngùng cười một tiếng, chưa từng nói tiếp, nghĩ thầm, cùng ngươi so, ai có thể không gầy đâu? Đỗ tử đằng lời nói xoay chuyển, an ủi, bất quá không có việc gì, đến ta cái này, không ra ba tháng, ta cam đoan đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập, bóng loáng không dính nước. Chán. Không đợi Hứa khinh Chu nói chuyện, Đỗ tử đằng liền hỏi đúng rồi, thuyền nhỏ, ngươi biết làm cơm không? Hứa Kinh Chu nhíu nhíu mày lại, nhìn chăm chú trước mắt Đỗ Lão Đại, rất nghiêm túc phun ra hai chữ hiểu sơ. Đỗ Lão Đại nghe xong, sờ lên cằm, nói ra, đó chính là sẽ không, bất quá không có việc gì, ta về sau từ từ dạy ngươi. Ngươi dạng này, hôm nay vừa tới, ngươi tới trước chỗ nhìn xem, nếu là đói bụng, ngươi trước hết ăn, muốn ăn cái gì ăn cái gì, lúc này sắp muốn ăn cơm, ta đi trước bận điều sẽ, một hồi tới tìm ngươi. Nói xong vẫn không quên căn dặn Hứa Kinh Chu đừng chạy xa, sau đó quay đầu bước đi đem thư sinh một người lưu tại nguyên địa hứa khinh chu nhìn xem bản tử đi xa bóng lưng khoe miệng có chút có dù mấy cái sau đó thoải mái cảm khái nói hại ta hiểu ngươi không hiểu à đáng tiếc hiển nhiên đố lao đại không rõ cái này hiểu sơ ra sao trình độ bất quá cũng không trách hắn tự mình tàn bộ du đầu từng cái bếp lọ ở giữa đông nhìn nhìn tây mong nó đuổi lấy nhàm chán thời gian đột nhiên cũng có một cái chặt xương cốt đau bụng muốn tay no no đuoi lay nhà đot nhien co mot không người tiếp ban đố lao đại kéo cúng hỏng hô to đến cá nhân a đều chạy đi đâu nửa ngày không người ứng đều đang bận rộn hứa khinh chu chạy chậm đi qua Xung phong nhận việc nói đố lao đại nếu không để cho ta thử một chút đố lao đại không che giấu chút nào trong mắt hoài nghi, ngươi có thể làm? Hứa Kinh Chu hiếp mắt nói thử một chút chẳng phải sẽ biết? Được chưa? Hứa Kinh Chu lấy ra dao phay kia, ngón cái thử một chút lưỡi dao, bốn phía các phu quân vác theo bản năng ghé mắt nhìn lại, trong mắt đều chờ đợi chế dêu đố lao đại thì là ung tay, một mặt lanh nhạt, tất nhiên là cũng không coi trọng. Hứa Kinh Chu cũng nghiêm túc, giơ tay chém xuống, trong lúc vô hình lại nhỏ giả bộ một tay khi, một tiếng, Nạc đại châu đổng cốt một đao liền cho cắt thành hai nửa, đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có thể, hết thể nhưng còn xa không có kết thúc, chỉ gặp thiếu niên cầm đao, từng đao từng đao nước chảy mây trôi tơ lụa đến cực điểm cái kia xương châu bị đều đều chặt thành đoạn ngắn mà lại tốc độ cực nhanh đương đương đương thanh em hợp thành một chuỗi cánh tay chỉ gặp tàn ảnh lấy động đau còn cướp tại chỗ nhìn mộng một đám đầu bếp từng cái chừng mắt châu hít một hơi lãnh khí đặc biệt là đố lao đại cả người đều mở bước biết hứa khinh chu là tại chặt xương châu không biết còn tưởng rằng hắn tại các cải trắng đâu đồng thời đây không chỉ là khí lực lớn nguyên nhân bọn hắn đều là đầu bếp biết hàng đao pháp cắt lệ qua tối thiểu tầm mười năm đau công mới có thể như vậy xương đầu bỏ làm cải trắng chặt tuyệt đối là kẻ hung hãn không lâu sau công phu hứa khinh chu liền đem nửa cái khung xương đập mạnh sạch sẽ tiêu sái thu đao nhìn về phía sau lưng há hốc mồm sưng sờ đố lao đại cười nói hồi lâu không động đao lạnh nhạt lời vừa nói ra vốn là cứ thế tại nguyên chỗ đám người trong mắt thần sắc gọi là một cái đặc sắc xuất hiện liền gái này còn lạnh nhạt vậy bọn hắn chẳng phải là căn bản liền sẽ không nhất thời y mắng đố lao đại đố lao đại hứa khinh chu lại hoán hai tiếng đố lao đại vội vàng hoàn hồn a một tiếng a ta đập mạnh xong hứa khinh chu nói đố lao đại nuốt một miếng nước bọn quanh co nói ân đập mạnh tốt đập mạnh tốt hứa khinh chu hiếp được mắt cười nhẹ nhàng nói ngươi nhìn còn có cái gì ta có thể làm không đỗ lao đại ánh mắt phiếu hốt nhìn về phía bên người thử do xét nói nào bột mì sẽ không hứa khinh chu ho nhẹ một tiếng vén tay áo lên bày ra tư thế điệu thấp nói hiểu sơ